bắt đầu tinh vực nguyên thủy đế thành nơi đây vốn là nơi thần thánh nhất trong thiên địa là thánh địa trong lòng các tu sĩ vạn tộc nhưng từ sau khi u minh ma đế làm chủ nguyên thủy đế thành nơi này đã trở thành nơi hắc ám tạ ác nhất trong thiên địa nhưng cũng may không bao lâu nữa nguyên thủy đế thành sẽ khôi phục vinh quang ngày xưa của hắn tốt quá rồi u minh ma đế đại ma đầu này rốt cuộc phải chết ma đế làm nhiều việc ác làm hại môn dân c h ă m họ giết hại vô số sinh linh chết rất tốt chết rất tuyệt ha ha ha bên ngoài nguyên thủy đế thành tiếng là rết vang lên khắp nơi vô số người vì u minh ma đế đi đến đường cùng mà vỗ tay khen hay một trận pháp to lớn bao phủ lên nguyên thủy đế thành xung quanh phù văn lượn lờ thần quang từng trận đại đạo chi khí tràn ngập trận này chính là chu tiên trận trong truyền thuyết cho dù là tiên nhân bị nhốt trong đó cũng không thể chạy thoát ha ha ha u minh ma đế tự cho là chặt đứt tiên lộ thế nên sau khi không cách nào thành tiên hắn chính là người mạnh nhất thế gian không ai có thể làm gì được hắn hiện tại hắn bị vây ở trong chu tiên trận chỉ có thể chơi mắt nhìn tu vi của mình không ngừng trôi qua chỉ sợ đã run lẩy bẩy rồi ha ha h ạ lần này nếu không phải là bảy vị nữ đế đại nhân cùng nhau ra tay chỉ sợ chu tiên trận này còn không cách nào thành công vây khốn u minh mà đế bảy vị nữ đế đại nhân lần này thật sự là công đức vô lượng nhắc tới bảy vị nữ đế đại nhân trên mặt mọi người đều t á p ra vẻ sung kính và ái mộ một số tu hành già trẻ tuổi đã không kịp chờ đợi muốn xông vào trong nguyên thủy đế thành trở thành anh hùng đầu tiên đánh chết u minh ma đế từ đó được nữ đế đại nhân yêu ái các ngươi đều không cần mạng nữa rồi một người tu hành lớn tuổi vội vàng ngăn cản những kẻ làm càn muốn dương danh lập vạn được nữ đế yêu ái chu tiên trận tuy có quy năng lớn lao nhưng u minh ma đế tốt xấu gì cũng từng là siêu cấp cương giả thành tiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa há chỉ bằng các ngươi là có thể đánh chết các ngươi không thấy lúc này bảy vị nữ đế đại nhân cũng không t ù y tiện xông vào trong nguyên thủy đế thành sao mọi người nghe vậy trong lòng nghĩ mà sợ thật sự quá xúc động đó chính là u minh ma đế huy danh hiển hách không biết có bao nhiêu đại năng thiên kiêu vẫn lạc ở trong tay hắn mặc dù cảnh giới u minh ma đế bây giờ rơi xuống cũng không phải những tu sĩ bình thường bọn họ có thể tùy tiện khi nhục làm không tốt u minh ma đế thấy vô lực xoay chuyển trời đất cuối cùng dãy ruộng kéo bọn họ làm đệm lưng vậy liền bi thảm danh tiếng này thật đúng là không dễ xuất hiện kết quả là đám người tu hành vốn là hét muốn đánh chết u minh ma đế đầu tiên lúc này đều yên tĩnh lại lẳng lặng chờ đợi chu tiên trận luyện hóa hoàn toàn biến thành một u minh ma đế phế nhân bên trong đế thành nguyên thủy một thanh niên tóc trắng tướng mạo tuấn lãng khí chất nho nhã ngồi xếp bằng trên một tòa thánh đàn nếu không phải lúc này trong nguyên thủy đế thành chỉ có một mình hắn chỉ sợ ai cũng không cách nào liên hệ được thanh niên ôn văn nhĩ nhã này với u minh ma đế hung danh hiển hách ở tu tiên giới cản thụ được tu vi cảnh giới không ngừng rơi xuống cùng khí huyết không ngừng suy bại trên mặt thanh niên tóc trắng không có chút sợ hãi nào chỉ có điều trong ánh mắt không tự chủ toát ra một tia cô đơn không lâu sau hắn sẽ biến thành một phế nhân sau đó lại bị đồ đệ cũ của mình giết chết ông hư không đột nhiên chấn động một hồi trên hư không của nguyên thủy đế thành tản m á t ra uy áp của bảy cương giả đế cấp thanh niên tóc trắng ngẩng đầu nhìn về phía hư không k h ó e miệng không tự chủ lộ ra một vòng ý cười hắn biết bảy đồ đệ của hắn đã từng tới đến thu mạng của sư tôn hắn đột nhiên không gian chấn động một nữ tử lạnh lùng như băng khuynh quốc khuynh thành xuất hiện trong hư không mau nhìn đó hình như là bắc minh nữ đế ở đâu ở đâu đám người phía dưới rối loạn nhao nhao ngẩng đầu nhìn xung quanh ta kháo thật sự là bắc minh nữ đế đại nhân a nữ đế đại nhân thật sự là quá đẹp ta vậy mà có thể nhìn thấy hình dáng của bắc minh nữ đế đại nhân cho dù là hiện tại liền chết đi đời này cũng không tiếc vô số ánh mắt ước mơ ái mộ nhìn về phía bắc minh nữ đế đối với những chuyện này bắc minh nữ đế ngoảnh mặt làm ngơ không để ý chút nào ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều khóa chặt trên người thanh niên tóc trắng tuấn giật nho nhã trong nguyên thủy đế thành tiêu dương năm đó ngươi thu ta làm đồ đệ lẻn vào lãnh gia ta giết cha mẹ ta đoạt ra sản lãnh gia ta lần trước để ngươi tránh được một kiếp lần này ta nhất định phải cho ngươi nợ máu trả bằng máu dứt lời bắc minh nữ đế hơi giơ tay lên uy áp cường đại của c ư ờ n g giả đế cấp phô thiên cái địa mà đến những người tu hành trên mặt đất lập tức cảm giác không gian đều đ ộ n g lại hô hấp khó khăn hành động chậm chạp nhưng so với lực lượng cường đại của bắc minh nữ đế mọi người càng kinh ngạc hơn câu nói vừa rồi của bắc minh nữ đế tên thật của u minh ma đế thì ra gọi là tiêu dương hơn nữa mấy năm trước còn giết hại cha mẹ của bắc minh nữ đế đại nhân càng làm người khiếp sợ chính là bắc minh nữ đế lại còn từng là đồ đệ của u minh ma đế không ngờ giữa minh ma đế và bắc minh nữ đế lại còn có loại liên quan này đây đúng là một đại b á t quái kinh thiên động địa nói như thế chẳng phải bắc minh nữ đế đang khi xưa diệt tổ sao khi xưa diệt tổ ở tu tiên giới chính là tội ác đại nghịch bất đạo người người đều phải chu diệt nhưng vừa nghĩ tới đây chính là âu minh ma đế tội ác trồng chất tàn bạo bất nhân mọi người lại đều cảm thấy đương nhiên bắc minh nữ đế đây không phải đại nghịch bất đạo mà là đại nghĩa diệt thân không chỉ không nên bị khiển trách ngược lại hẳn là được thế nhân ca tụng một cỗ lực lượng đủ để chấn vỡ không gian như bài sơn đảo hải đánh tới u minh ma đế tiêu dương bên trong nguyên thủy đế thanh không hề nghi ngờ nếu cỗ lực lượng này rắn rắn chắc chắc đập vào trên người tiêu dương lấy tu vi tiêu dương hiện nay chắc chắn thần hình câu diệt nhưng mà ngay trong điện quang h ỏ a thạch hư không đột nhiên chấn động ra một cỗ lực lượng đế cấp khác triệt tiêu lực lượng của bắc minh nữ đế nhưng dù vậy giữ âm do hai cỗ lực lượng đế cấp trùng kích tạo thành vẫn không phải tiêu dương lúc này có thể ngăn cản phớp thân hình tiêu dương run lên máu tươi đỏ thẫm từ trong miệng hắn chảy ra trong nháy mắt khí sắc tiêu dương trở nên trắng bạch khí tức cũng trở nên uể oải suy sụp thấy công kích của mình bị ngăn lại bắc minh nữ đế nhíu mày nhìn về phía một phương hướng trong hư không lập tức một thân ảnh nữ t ử xuất hiện ở trước mặt mọi người phong thái tuyệt thế điên đảo chúng sinh đây là một tuyệt đại gia nhân không kém gì bắc minh nữ đế hình như là thái âm nữ đế đám người vây xem bên dưới có người nhận ra thân phận của nữ tử soạt mọi người lập tức xôn s a o đẹp thật sự là quá đẹp kiếp trước nhất định là ta đã cứu vớt tu tiên giới bằng không kiếp này cũng không cách nào nhìn thấy hình dáng của hai vị nữ đế đại nhân À ta nói h u y ê n đệ nơi này chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ đời trước đều cứu vớt tu tiên giới mọi người nghị luận ầm ý, nhưng đều đang thảo luận dung mạo của hai vị nữ đế mãi đến khi có người tu hành lớn tuổi không nhìn nổi chấn động nói chẳng lẽ các n g ư ờ i cũng không phát hiện thái âm nữ đế vừa mới đỡ được công kích của bác minh nữ đế cứu u minh ma đế mọi người nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người đúng vậy nếu không phải vừa rồi thái âm nữ đế ngăn cản chỉ sợ u minh ma đế bây giờ đã thần hình câu diệt thái âm nữ đế có ý gì chẳng lẽ muốn cứu u minh ma đế hay sao nếu thật như thế thần sắc của mọi người lập tức thay đổi bác minh nữ đế lúc này cũng có nghi hoặc giống như mọi người thái âm nữ đế chẳng lẽ ngươi muốn cứu hán sao vẻ mặt của bắc minh nữ đế nghiêm túc nhìn thái âm nữ đế đây là một nữ tử vô luận tu vi hay là dung mạo đều không kém gì nàng nhưng dù vậy trong lòng nàng cũng không có chút thoái ý vô luận như thế nào u minh ma đế tiêu dương hôm nay đều phải chết thái âm nữ đế d ư ơ n g mắt nhìn về phía bắc minh nữ đế lạnh lùng nói ngươi không thể giết hắn soạt một câu nói khơi dậy ngàn cơn sóng mọi người bên dưới xôn xao thái âm nữ đế có ý gì chẳng lẽ nàng thật sự định mạo hiểm cứu u minh ma đế hay sao u minh ma đế làm hại môn dân c h ă m họ người người đều phải giết nếu thái âm nữ đế thật sự muốn cứu u minh ma đế đó chính là đối địch với toàn bộ tu tiên giới đấy thực lực của thái âm nữ đế có mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn có thể đối địch với toàn bộ tu tiên giới hay sao thậm chí một vài tu hành giả đã bắt đầu lên tiếng phê phán thái âm nữ đế cuối cùng vẫn là người tu hành lớn tuổi nghe không nổi quát bảo ngưng lại chưa vị an tâm chớ vội chớ có kết luận sớm như vậy phải biết chu tiên trận là do bảy vị nữ đế cùng nhau ra tay mới bày ra nếu thái âm nữ đế muốn cứu u minh ma đế sao lại liên thủ với sáu vị nữ đế của nàng chưa vị chớ có nói bừa làm nhục thái âm nữ đế lời vừa nói ra mọi người đều lộ vẻ hổ thẹn lần vây công u minh ma đế này thái âm nữ đế cũng có công lao rất lớn bọn họ đã sớm định tội thái âm nữ đế thật sự là quá không nên nhưng đối với những lời lên án này thái âm nữ đế căn bản cũng không để ý tới ánh mắt và lực chú ý của nàng một mực khóa chặt trên người tiêu dương ánh mắt thái âm nữ đế lúc này lạnh như băng tuy rằng trên mặt cũng không hiện ra bất kỳ biểu lộ gì nhưng trên người toát ra sát ý ngập trời đang không ngừng kéo lên sát ý toát ra lúc này của thái âm nữ đế thậm chí còn hơn xa bắc minh nữ đế bắc minh nữ đế tự nhiên cũng chú ý tới điểm này xem ra nàng đã quá lo lắng về ý định muốn cứu tiêu dương của thái âm nữ đế bởi vì nàng có thể cảm giác được hận của thái âm nữ đế đối với tiêu dương so với nàng chỉ nhiều hơn không ít thái âm nữ đế từ trên cao nhìn xuống tiêu dương lúc này đã sát mặt trắng bạch lung lay sắp đổ hung hăng nói tiêu dương năm đó ngươi bị thương nặng ta hảo tâm cứu ngươi về nhà dốc lòng chăm sóc ngươi lại mơ ước thái âm lực trong cơ thể ta giả vờ thu ta làm đồ đệ giam lỏng ta ở bên người vì che mắt người khác còn giết phụ mẫu ta tàn sát một trăm bảy mươi lăm nhân khẩu toàn thôn ta hôm nay chính là ngày chết của ngươi nhưng ngươi cứ yên tâm ta sẽ không để ngươi chết thống khoái như vậy ta phải thiên đao vạn quả ngươi mới tiêu tan mối hận trong lòng ta đợi sau khi thái âm nữ đế nói hết lời lập tức q u ầ n tình sụp sôi lại lần nữa vang lên tiếng lên án đối với u minh ma đế không ngờ ngay cả thái âm nữ đế cũng từng bị u minh ma đế giết hại u minh ma đế đại ma đầu này không chuyện ác nào không làm quả thực nhân thần cộng phẫn u minh ma đế tội ác c h ồ n g chất người người đều phải chu diệt e rằng đây chỉ là một góc của băng sơn u minh ma đế nghiệp chướng nặng nề không biết đã từng có bao nhiêu người bị u minh ma đế tàn hại không ngờ giữa thái âm nữ đế và u minh ma đế lại có một đoạn cút mắc như vậy nói như vậy thái âm nữ đế và bắc minh nữ đế chẳng phải là sư tỷ muội đ n g môn sao bắc minh nữ đế hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía thái âm nữ đế tính ra thái âm nữ đế hẳn là sư muội của nàng chỉ có điều nàng đã sớm không nhận tiêu dương là sư tôn tự nhiên cũng không coi là thật trái lại trái tim của nàng và thái âm nữ đế cũng muốn giết tiêu dương là thật nghĩ đến tất cả những gì mà thái âm nữ đế vừa nói nàng không ngại trước hết để cho thái âm nữ đế b ầ m thây tiêu dương sau đó mới kết liễu tiêu dương bên trong nguyên thủy đế thành tiêu dương thân thể kinh ngạc ngồi liệt trên thánh đàn đối mặt với lời lên án của đồ đệ tiêu dương không hề sợ hãi không cầu xin tha thứ sắc mặt lộ vẻ vô cùng thản nhiên cho dù biết mình sắp bị đồ đệ phanh thây xé xác hắn vẫn một mặt thong dong cố chống đỡ thân thể yếu đuối không chịu nổi tiêu dương ngẩng đầu nhìn lên các đồ đệ trước kia của mình hiện tại các nàng đều đã là nữ đế cao cao tại thượng quy chấn một phương hiện tại các nàng đã không cần hắn bảo vệ trong ánh mắt tiêu dương tràn đầy từ ái k h ó e miệng lộ ra một nụ cười từ nội tâm cuối cùng hắn cũng có thể an tâm rời đi lập tức tiêu dương chậm rã nhắm hai mắt lại khí huyết của hắn đang nhanh chóng suy bại nhìn thấy tiêu dương cuối cùng lựa chọn tự sát thái âm nữ đế vốn muốn chém tiêu dương thành trăm mảnh cùng bắc mình nữ đế muốn tự mình kết liễu tiêu dương lúc này đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc cũng được niệm tình sư đồ cuối cùng liền để cho tiêu dương lựa chọn kiểu chết thể diện này đợi sau đó lại đem thi thể tiêu dương đưa đến trước mộ phần cha mẹ cùng những người vô tội bị hại kia để thi thể của hắn vĩnh viễn quỷ gối trước mộ phần chuộc tội nhưng mà có người lại không nghĩ tiêu dương chết có thể diện như vậy vanh hư không đột nhiên chấn động ha ha ha một bức tranh sư từ đồ hiếu vừa dứt lời một nữ tử phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở trước mắt mọi người đó là nữ đế giao trì thiên đình c h i chủ đám người phía dưới có người kinh hô hô lên thân phận của nữ tử mỗi một vị nữ đế đều có vô số người ủng hộ nơi có người đương nhiên sẽ có cạnh tranh có cạnh tranh tự nhiên sẽ tranh cao thấp trước sau trong bảy vị nữ đế trình tự cao thấp của sáu vị nữ đế đều có lời để nói cơ bản không phân ra được một lý do nhưng vị trí đứng đầu bảng lại không hề nghi ngờ bất kể là dung mạo tài hoa hay tư vi giao trì nữ đế đều là đệ nhất không thể nghi ngờ lúc này nhìn thấy vị giao trì nữ đế trong truyền thuyết xuất hiện ở chỗ này một ít người tu hành tuổi trẻ thậm chí đều cảm giác sắp hít thở không thông mặc dù bắc minh nữ đế và thái âm nữ đế cũng là tuyệt đại gia nhân điên đảo chúng sinh nhưng ở trước mặt giao trì nữ đế vẫn như c ũ kém hơn một chút huống chi nữ đế giao trì chính là chủ nhân của thiên đình thống ngự chư thiên vạn giới địa vị cao cả sắc mặt của bắc minh nữ đế và thái âm nữ đế lúc này có vẻ hơi khó coi ngược lại không phải cảm thấy không bằng nữ đế giao trì gì gì đó chính là vừa rồi nữ đế giao trì cười nhạo các nàng sư đồ hiếu với tiêu dương đối với các nàng mà nói là vũ nhục cực lớn nhưng mà đối với sự không vui của hai người giao trì nữ đế không để ý cũng không thèm để ý chút nào hai con ngươi của nữ đế giao trì lạnh lẽo nhìn xuống tiêu dương lãnh đạm nói muốn chết cũng không dễ dàng như vậy dứt lời giao trì nữ đế đưa tay đem một cỗ chân khí đánh vào trong cơ thể tiêu dương ngăn chặn khí huyết cấp tốc suy bại của tiêu dương nhưng cử động lần này của nữ đế giao trì không phải đang cứu tiêu dương mà là đang treo một hơi cuối cùng của hắn một khi cỗ chân khí này hao hết tiêu dương lập tức sẽ hồn phi p h é c tán làm xong hết thảy giao trì nữ đế c h ấ n thanh nói tiêu dương năm đó ngươi vì vào thiên đình giết phu quân của ta ở trước mặt phụ thân ta để tranh công có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay tiêu dương năm đó ngươi vì tăng lên địa vị tại thiên đình đầu độc phụ thân ta cưỡng chế để cho ta bái ngươi làm sư có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay tiêu dương năm đó ngươi vì leo lên thiên đế vị án toán sát hại phụ thân ta có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay nữ đế giao trì từng câu từng chữ lên án tội của tiêu dương có lẽ do bị đè nén quá lâu nên giao trì nữ đế không để ý đến hình tượng cao cao tại thượng kia chút nào lúc này mỗi người đều có thể cảm nhận rõ ràng lửa giận ngập trời như núi lửa bùng nổ của giao trì nữ đế mọi người bên dưới lúc này đều im lặng không dám nói gì sợ vào lúc này sẽ đụng phải giao trì nữ đế nghe nữ đế giao trì lên án hành vi phạm tội của tiêu dương chân tướng biến cố thiên đình năm đó cũng dần dần rõ ràng trước đó vẫn có tin đồn thiên đế tiền nhiệm chính là bị u minh ma đế làm hại lần này xem như hoàn toàn chứng thực nhưng điều khiến mọi người cảm thấy tương đối khiếp sợ là giao trì nữ đế vậy mà cũng từng là đồ đệ của u minh ma đế hơn nữa giao trì nữ đế lại còn có phu quân điều này khiến cho những người hâm mộ nữ đế giao trì lập tức cảm giác trời cũng sắp sập xuống đối mặt với lời mắng mỏ của nữ đế giao trì tiêu dương chậm rãi mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn nữ đế giao trì khác với bắc minh nữ đế và thái âm nữ đế lúc này sâu trong đáy mắt tiêu dương hiếm thấy toát ra một tên nhu tình cuối cùng lại nhìn giao trì nữ đế tiêu dương lại lần nữa nhắm hai mắt lại k h ó e miệng lộ ra một vòng ý cười thoải mái vẻ mặt của hắn hết sức an tương tựa như một trưởng lão tử ái thấy thế trong lòng giao trì nữ đế nổi giận quát lên tiêu dương chuyện đến bây giờ còn làm bộ làm tịch thật sự là làm cho người buồn nôn nếu không phải còn có chuyện muốn hỏi tiêu dương chỉ sợ nàng đã sớm không khống chế nổi chính mình một trưởng đem tiêu dương đập cho thần hồn câu diệt tiêu dương người giấu dưỡng hồn bình có liên quan đến hồn phát phu quân ta ở đâu giao trì nữ đế luôn luôn cao cao tại thượng không giận tự uy lúc này lại cũng toát ra một tia thần s ắ c khẩn trưng chỉ cần ngươi nói cho ta biết ta cam đoan sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái giao chỉ nữ đế trịnh trọng nói nhớ tới phu quân khuôn mặt trăng nghiêm của giao chỉ nữ đ ế lúc này cũng không tự giác tràn ngập nhu tình năm đó khi nàng còn nhỏ hạ phàm du ngoạn cùng một phàm nhân mến nhau đoạn thời gian đó là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời nàng nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang sau khi phụ thân của nàng thiên đế biết được vô cùng tức giận vì để tránh cho phu quân bị tổn thương nàng che giấu phu quân xong liền quay trở về thiên đình nhưng mà cuối cùng phu quân của nàng vẫn chết tiêu dương giết chết phu quân của nàng đồng thời trói buộc hồn phách phu quân nàng ở trong dưỡng hồn bình lấy cái này tranh công với phụ thân nàng thiên đế từ đó gia nhập thiên đình cuối cùng phụ thân nàng thiên đế dẫn sói vào nhà hạ i chết chính mình nhưng bây giờ nàng cũng coi như là đại thù được báo tiêu dương hôm nay chắc chắn phải chết nhưng trước khi tiêu dương chết nàng cần phải biết dưỡng hồn bình của phu quân nàng ở nơi nào vừa rồi nàng đã dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm toàn bộ c à n khôn giới của nguyên thủy đế thành cùng tiêu dương nhưng không tìm được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến dưỡng hồn bình cho nên nàng phán định dưỡng hồn bình của phu quân nàng bị tiêu dương giấu đi bởi vậy nàng không thể không tìm ra đáp án từ trên người tiêu dương nhưng mà đối mặt với câu hỏi của nàng tiêu dương tựa như một người chết không có bất kỳ phản ứng gì thấy thế bắc minh nữ đế ở bên cạnh dùng thần thức dò xét một phen sau đó co a mày nói vô dụng thôi hắn đã phong bế ngũ giác của mình hiện tại hắn chính là một người chết sống lại giao trì nữ đế nghe vậy lập tức buồn bực không thôi nổi giận nói tiêu dương ngươi cho rằng như vậy ta liền không có cách nào bắt ngươi sao nếu ngươi không nói cho ta biết vậy ta sẽ tự mình tìm tiện để thế nhân thưởng thức một chút cuộc đời tội ác trồng chất của ngươi sắc mặt của giao trì nữ đế lập tức trầm xuống lực lượng m a n h mông từ trên người nàng tràn ra chỉ thấy thần quang sau lưng giao trì nữ đế đại trạm một mặt tản ra khí tức hỗn độn cổ xưa thạch kính dần dần hiện ra chẳng lẽ đó chính là hỗn độn thần khí hạo thiên kính trong truyền thuyết đám tu hành giả bên dưới lúc này đều lộ vẻ khiếp sợ hạo thiên kính c h ấ n thiên t r í bảo của thiên đình nghe đồn có quy năng lớn lao cũng chính bởi vì có hạo thiên kính tồn tại thiên đình mới có thể từ xưa đến nay sừng sững không ngã thống ngự chưa thiên không ngờ hôm nay bọn họ lại có cơ hội được chứng kiến diện mạo thật của hạo thiên kính này đời này không tiếc hạo thiên kính chính là hỗn độn thần khí đản sinh ở thế giới ban đầu cho dù là giao chỉ nữ đế thôi động cũng có vẻ hơi cố hết sức nhưng cũng chính bởi vì có được hạo thiên kính lúc trước tiêu dương giết chết thiên đế tiền nhiệm của phụ thân nàng chiếm lấy thiên đình nàng mới có thể may mắn còn sống sót đồng thời dựa vào hạo thiên kính không ngừng trở nên mạnh mẽ cuối cùng đoạt lại thiên đình hiện tại nàng muốn dùng hạo thiên kính rút lấy trí nhớ tiêu dương tìm tới tiêu dương đến tột cùng đã giấu dưỡng hồn bình của phu quân nàng ở nơi nào từ xưa đến nay hạo thiên kính vẫn luôn giám sát tất cả mọi chuyện phát sinh trên thế gian thông qua rút ra ký ức cả đời tiêu dương liền có thể đem tất cả hình ảnh có quan hệ quá khứ của tiêu dương đều rút ra sau đó hiển hiện ở bên trong hạo thiên kính phàm là tất cả người hoặc vật có liên quan đến tiêu dương đều không chỗ che thân hơn nữa trong gương ngàn năm đối với người ngoài gương quan sát mà nói cũng chỉ mới trôi qua vài canh giờ mà thôi nàng muốn để thế nhân nhìn kỹ cuộc đời tiêu dương dơ bẩn không chịu nổi cỡ nào nàng muốn để tiêu dương để tiếng xấu muôn đời đời đời kiếp kiếp đều bị thế nhân phỉ nổ triển chiếu chư thiên chỉ nghe giao chỉ nữ đế khẽ quát một tiếng hạo thiên kính theo đó dung nhập vào trong bầu trời lại ngẩng đầu mọi người kinh ngạc phát hiện bầu trời lúc này giống như trở nên có chút không giống giống như biến thành một tấm gương vô biên vô hạn giao chỉ nữ đế cũng ngẩng đầu nhìn về phía hạo thiên kính đã dung nhập vào trong bầu trời hạo thiên kính có quy năng lớn lao đây chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi chiếu d ọ i chư thiên bất kỳ nơi nào trong chư thiên chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy tất cả hiện ra trong hạo thiên kính trên bầu trời một chùm thần quang bắn ra chiếu vào trên người tiêu dương trong hạo thiên kính cũng theo đó hiện ra hình ảnh v ọ vo hoa một đứa bé mới sinh xuất hiện trong hình ảnh hạo thiên kính bên ngoài hạo thiên kính khi thấy cảnh này có người kinh ngạc hô lên lẽ nào nam anh này chính là ố minh ma đế nghe vậy người bên cạnh có chút im lặng vị đạo hữu này nữ đế giao chỉ đại nhân đã nói lấy ra chính là ký ức của u minh ma đế bé trai này không phải u minh ma đế còn có thể là ai ta không phải ý tứ này người nọ lắc đầu nói ta chỉ là có chút kinh ngạc không nghĩ tới u minh ma đế lúc sinh ra vậy mà cũng chẳng qua là một người phàm bình thường không có gì lạ mọi người nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người lập tức vội vàng ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía hình ảnh hiền hiện trong hạo thiên kính không có bất kỳ dị tượng và kinh dị nào phải biết rằng bất kỳ một loại thần thể và thể chất đặc thù nào khi sinh ra đều sẽ hiện ra dị tượng và t r ộ ỗ hơn người nhưng u minh ma đế trong hình ảnh ở lúc sinh ra lại bình thường không có gì lạ bình thường không thể bình thường hơn điều này nói rõ minh ma đế khi sinh ra đã là một phản nhân bình thường không có bất kỳ thiên phú thần thông nào hiện nay đại nhân vật có thể quát tháo phong vân ở tu tiên giới ai mà không phải kỳ tài ngút trời thiên phú hơn người phản nhân bình thường muốn bước lên con đường tu hành cũng khó khăn huống chi là trở nên nổi bật nhưng tiêu dương lại có thể dựa vào một thân thể p h à m thai cuối cùng trưởng thành thành u minh ma đế huy chấn toàn bộ tu tiên giới thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi không ít người tu hành thiên phú bình thường tu vi thấp kém khi nhìn thấy u minh ma đế huy danh hiển hách cũng chỉ là thân thể p h à m thai lập tức liền hưng phấn lên nếu như u minh ma đế cũng có thể trở thành đại nhân vật quát tháo toàn bộ tu tiên giới vậy tại sao bọn họ không thể chỉ cần bọn họ có thể biết được phương pháp tu luyện của u minh ma đế tất nhiên cũng có thể giống như u minh ma đế trở thành đại nhân vật quát tháo toàn bộ tu tiên giới nguyên bản còn đang không ngừng khiển trách u minh ma đế lúc này đám người tu hành đều tập trung tinh thần nhìn về phía hạo thiên kính sợ bỏ sót hình ảnh trọng yếu gì ngay cả giao chỉ nữ đế lúc này cũng toát ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới ma đầu tiêu dương này lại chỉ là phàn thai nhục thể thái âm nữ đế nhíu mày nhưng rất nhanh đã giãn ra đúng rồi nếu không phải tiêu dương chỉ là phàn thai nhục thể lúc trước cũng sẽ không ngấp nghé thái âm lực của thái âm thần thể nàng ở đây chỉ sợ cũng chỉ có bắc minh nữ đế không có toát ra bất kỳ vẻ kinh ngạc nào bởi vì nàng đã sớm biết tiêu dương chẳng qua chỉ là một cái nhục thể phàm thai năm đó nàng từng giết tiêu dương một lần nhưng may mắn để tiêu dương còn sống sau đó khi nàng biết được tiêu dương còn chưa chết tiêu dương lúc đó đã cùng lúc trước không thể so sánh nổi cho nên nàng suy đoán sau đó tiêu dương nhất định là có kỳ ngộ gì đó mới khiến tiêu dương có thể trở thành u minh ma đế về sau tu vi vì làm hại thương sinh thông thiên trong hạo thiên kính hiện ra hình ảnh tiêu dương trưởng thành từ nhỏ cha tiêu dương là một phú thương gia cảnh giàu có lại là lúc tuổi đã cao mới có con cho nên đối với tiêu dương đứa con trai duy nhất này ký thác rất nhiều kỳ vọng hy vọng tiêu dương có thể thi đậu công danh làm dạng giữa tổ tông mà tiêu dương cũng không để tiêu phụ thất vọng ba tuổi biết nghìn chữ bốn tuổi đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh năm tuổi tinh thông thi t ử ca phú là thần đồng nổi tiếng xa gần nhưng cái này ở trong phàm nhân có lẽ xem như thần đồng nhưng đối với người tu hành mà nói vậy thì có chút quá bình thường bên ngoài hạo thiên kính không ít người tâm đã trở nên có chút nôn nóng mãi cho đến khi tiêu dương tám tuổi vẫn không có chút liên hệ nào với tu hành phải biết rằng đối với người tu hành mà nói quan trọng nhất chính là phải đặt nền móng từ nhỏ giống như những đệ tử thế gia tông môn kia người nào không phải từ nhỏ đã dùng linh dực tẩm bổ thân thể làm lớn mạnh căn cơ bỏ lỡ thời gian đặt nền móng tương lai trên con đường tu hành cũng rất khó có tiến triển nhưng vừa nghĩ tới tiêu dương trong hình ảnh hạo thiên kính hiện tại bình thường không có gì lạ tương lai chính là ô minh ma đế oai phong toàn bộ tu tiên giới huy g i a n g hiển hách mọi người cũng không dám có chút chủ quan nếu bỏ lỡ hình ảnh trọng yếu gì vậy thì thiệt to cuộc sống của tiêu dương trước tám tuổi vẫn luôn trải qua trong cuộc sống bình thường mà hạnh phúc khi đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới trở thành một người tu hành thậm chí hắn cũng căn bản không biết trên thế giới này có người tu hành tồn tại mục tiêu duy nhất của hắn chính là chăm chỉ đọc sách hiếu thuận phụ mẫu tương lai thi đậu công danh làm dạng dỡ tổ tông nhưng mà cuộc sống bình thường mà hạnh phúc lại im bặt mà dừng lại ở sinh nhật tám tuổi của hắn nương chúng ta muốn đi đâu bên trong xe ngựa tiêu dương còn nhỏ tuổi hỏi tham mẫu thân bên cạnh dương nhi hôm nay là sinh thần của con nương muốn dẫn con đi trong miếu cầu phúc để ông trời phù hộ cho dương nhi của ta bình an lớn lên mẫu thân tiêu dương là một phụ nhân xinh đẹp dịu dàng nhưng mà lúc này tiêu dương lại nhìn đám ăn mày xin ăn bên ngoài cửa sổ xe lo lắng nói nương con có thể cầu xin ông trời để tất cả mọi người không phải chịu đói không nghe vậy tiêu mẫu tự ái xoa đầu tiêu dương ôn nhu nói dương nhi chờ từ trong miếu cầu phúc trở về nêu liền để quản gia phát cháo bố thí mẹ mẹ thật tốt quá đợi lát nữa con cũng phải cầu phúc cho mẹ cầu xin ông trời giúp mẹ càng ngày càng trẻ càng xinh đẹp tiêu dương tuổi nhỏ giúp vào trong ngực tiêu mẫu cọ đầu nhỏ làm nũng người nhà ngươi chẳng lẽ nương không cho quản gia phát cháo bố thí ngươi liền không cầu phúc cho nương sao tiêu mẫu bất đắc dĩ khẽ vuốt đầu tiêu dương nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cương chiều nhìn thấy hình ảnh ấm áp như vậy hiện ra trong hạo thiên kính không ít người đều sinh lòng cảm khái thật sự là không nghĩ tới u minh m à đế tội ác trồng chất không chuyện ác nào không làm khi còn bé lại hiền lương như vậy đúng là như thế nếu không phải đã biết đây là ký ức của u minh ma đế chỉ sợ không ai có thể nghĩ tới đây sẽ là u minh ma đế làm sằng làm bậy làm hại thương sinh sau này hình tượng u minh ma đế hiện ra trong hình ảnh hạo thiên kính khi còn bé thật sự là tranh lệch quá xa so với bộ dáng trong tưởng tượng của đại đa số người bởi vậy mọi người cũng rất ngạc nhiên tiêu dương đến tột cùng đã trải qua cái gì để cho hắn về sau phát sinh chuyển biến to lớn như vậy nhìn tiêu dương trẻ tuổi hiền lành trong hình đ i ề u tình của giao chỉ nữ đế có chút khinh t h ư ơ n g theo nàng tiêu dương tuổi nhỏ bất quá là còn chưa đối mặt với dụ hoặc hiện ra bản tính chân thật của mình mà thôi ngược lại lúc này ánh mắt của bác minh nữ đế nương trọng nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính việc tiêu dương còn nhỏ bày ra hiền lương quả thật làm nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng điều khiến cô cảm thấy khó hiểu hơn là hoàn cảnh sống từ nhỏ của tiêu dương đối với cô mà nói đều quá quen thuộc bất kể là nhà của tiêu gia hay là xe ngựa đi qua đường phố đối với nàng mà nói đều rất quen thuộc bởi vì đây cũng là nơi nàng đã từng sống từ nhỏ nàng đã xác nhận nhiều lần tuyệt đối không phải nàng nhận sai giống như vậy mà thôi nơi tiêu dương sống khi còn bé và nơi nàng sống từ nhỏ chính là cùng một nơi trong trí nhớ của nàng đây rõ ràng là nhà của nàng làm sao lại biến thành nhà của tiêu dương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra b á c minh nữ đến lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc vì tìm kiếm đáp án nàng cũng chỉ có thể ngưng trọng nhìn chăm chú vào hình ảnh tiếp theo hiện ra trong hạo thiên kính trong hình ảnh sau khi tiêu mẫu mang tiêu dương từ trong miếu cầu phúc xong liền trở lại tiêu da để quản g i a phát cháo bố thí tiếp tế những tên ăn mày cùng bách tính nghèo khổ kia tiêu dương tuổi nhỏ đứng ở bên cạnh tiêu mẫu nhìn bách tính nghèo khổ nối liền không dứt ánh mắt kiên định nói nương chờ sau này con thi đậu công danh nhất định sẽ để cho bách tính thiên hạ không bị lạnh chịu đói nữa nghe vậy tiêu mẫu tự ái xoa đầu tiêu dương ôn nhu nói dương nhi mẫu thân tin tưởng con nhưng mà đúng lúc này trong đám người l ĩ n h cứu tế đột nhiên lao ra một thanh niên mặt s á m mày cho chỉ thấy thanh niên đột nhiên vào tới trước mặt tiêu mẫu cùng tiêu dương tất cả mọi người đều giật nảy mình nhưng cũng may bên cạnh tiêu mẫu và tiêu dương đều có gia đình kịp thời ngăn thanh niên lại tiêu mẫu sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn liền mang theo tiêu dương dự định trở về phủ nhìn tiêu mẫu xoay người chuẩn bị rời đi thanh niên đẩy hai gia đình bên cạnh ra hướng tiêu mẫu hô lớn tiêu bá mẫu ta chạy nạn tới nương nhờ họ hàng nghe vậy tiêu mẫu quay người nhìn thanh niên một cái trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc bởi vì bà ta cũng không nhớ rõ mình có một người họ hàng như vậy thấy tiêu mẫu dừng lại nhìn mình thanh niên vội vàng giải thích tiêu bá mẫu ta có một phong thư nhà ngài giao cho tiêu bá bá xem một chút có thể chứng minh thân phận của ta dứt lời thanh niên thận trọng lấy từ trong ngực ra một phong giấy ố vàng nhăn nhúm thấy thế tiêu mẫu ra hiệu quả n da cầm thư tới sau khi cầm thư tín tiêu mẫu dặn dò quản ra trước tiên g i à n xếp hắn trong phủ đợi buổi tối lão ra trở về sẽ định đoạt sau phân phó xong tiêu mẫu liền mang theo tiêu dương quay người trở về trong phủ lúc tiêu dương quay người lại trùng hợp nhìn thấy k h ó e miệng của thanh niên phát họa ra một đường c o n g không hiểu chỉ có điều lúc đó tiêu dương còn nhỏ tuổi cũng không ý thức được có vấn đề gì ngược lại lúc này một đám khán giả bên ngoài hạo thiên kính đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận ánh mắt tên này d â n ta cười t a mỹ như vậy vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì hành động này chỉ sợ là dẫn sói vào nhà vị đạo hiễu này nói có lý không biết các ngươi có chú ý tới không hai tay thanh niên này to lớn mạnh mẽ tiện tay liền đẩy hai gia đình bên cạnh ra nơi này nào giống như là người chạy nạn các vị đạo hiễu nói không sai ta đoán thanh niên này tất nhiên là có mưu đồ tiêu g i a nguy hiểm mọi người nghị luận ầm ĩ trên cơ bản ý tứ đại khái chính là thanh niên đến nương nhờ này không phải người tốt lành gì tiêu g i a nguy hiểm có lẽ hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính đều là thị giác của tiêu dương cho nên người xem cảm giác tương đối mạnh mọi người đã bắt đầu lo lắng cho tiêu g i a nhưng mà ngay khi mọi người đang thảo luận hăng say bắc minh nữ đế vẫn luôn chăm chú nhìn hình ảnh trong hạo thiên kính đột nhiên lại phẫn nộ quát tất cả im miệng cho ta ông đế cấp c h i uy khủng bố như vậy mặt đất phảng phất đang run rẩy mọi người lập tức ngậm miệng không dám nói chỉ là trong lòng mọi người đều vô cùng khó hiểu bọn họ thảo luận thanh niên trong hình ảnh vì sao bắc minh nữ đế lại tức giận như vậy chẳng lẽ bắc minh nữ đế biết người thanh niên này bắc minh nữ đế nhẹ nhàng thở ra thực tế cũng đúng như mọi người nghĩ bắc minh nữ đế quả thật nhận thức thanh niên xuất hiện trong hình ảnh hạo thiên k í ế n kia từ khoảnh khắc thanh niên xuất hiện trái tim đã yên lặng mấy ngàn năm của bắc minh nữ đế vào giờ khác này lại lần nữa nhấc lên g ợ n sóng đã cách mấy ngàn năm nàng rốt cục lại lần nữa gặp được phụ thân từ ái ôn hòa trong trí nhớ kia trong lúc nhất thời bắc minh nữ đế thậm chí có chút không khống chế được tâm tình kích động nhưng sau khi kích động qua đi bắc minh nữ đế dần dần ý thức được sự tình hình như có chút không đúng tuy rằng trong hình ảnh hạo thiên kính hiện ra phụ thân còn rất trẻ tuổi cùng trong trí nhớ của nàng có chút bất đồng nhưng nàng có thể phi thường xác nhận đây chính là phụ thân lãnh phong của nàng chỉ là nàng cho tới bây giờ đều không biết giữa nàng cùng tiêu dương lại còn có tầng quan hệ này còn nữa trong trí nhớ của nàng nơi này vẫn luôn là lãnh phủ chưa bao giờ là tiêu phủ gì cả rốt cuộc trong chuyện này đã xảy ra chuyện gì b á c minh nữ đến lúc này tâm loạn như ma bức thiết muốn biết chân tướng cũng chính vào lúc này một số lời nói xấu của những người tu hành đó về cha cô không ngừng truyền vào tai cô những người này chỉ dựa vào duyên gặp mặt đã hình dung phụ thân hắn không chịu nổi như vậy lập tức nàng tan nổi giận tuy rằng chuyện có kỳ quặc nhưng nàng thủy chung tin tưởng phụ thân từ ái ôn hòa trong trí nhớ của nàng kia tuyệt đối không thể nào là người xấu gì về phần tiêu phủ vì sao cuối cùng lại biến thành lãnh phủ nàng tin tưởng trong đó nhất định có ẩn tình gì đó chỉ cần tiếp tục xem tiếp nhất định sẽ xuất hiện chân tướng sự tình trả lại công đạo cho phụ thân hắn trong hình ảnh hạo thiên kính phụ thân tiêu dương sau khi xử lý tốt sự tình cửa hàng về tới tiêu phủ trong đại sảnh tiêu phủ tiêu phụ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thư nhà thanh niên mang đến một lúc lâu sau tiêu phụ thở dài một hơi không ngờ lãnh gia lại gặp đại nạn này sau một phen cảm khái tiêu phụ d ư ơ n g mắt nhìn về phía thanh niên nói nếu ta nhớ không lầm người hẳn là tên lãnh phong đi thanh niên nghe vậy vội vàng đứng lên cung kính bái lại tiêu phụ tiểu c h ấ t lãnh phong bái kiến tiêu bá phụ không sai quả nhiên là tuấn tú lịch sự tiêu phụ gật đầu tán thưởng một câu sau đó nhìn về phía tiêu mẫu bên cạnh nói phu nhân năm đó ta cùng phụ thân lãnh phong chính là sinh tử chi giao tình như thủ túc bây giờ lãnh ra gặp đại nạn này chất nhi g ta đến nương tựa vào ta nhất định không thể ủy khuất hắn ta muốn thu hắn làm nghĩa tử không biết ý phu nhân thế nào tiêu mẫu đế chất lan tâm biết rõ phu quân của mình là người trọng tình trọng nghĩa đương nhiên sẽ không có dị nghị gì nên như vậy tiêu mẫu gật đầu nói sau khi được đồng ý tiêu phụ lập tức ra hiệu cho quản gia quản gia ngầm hiểu lập tức bưng hai chén t r à đi tới trước mặt lãnh phong kính t r à xong từ nay về sau ngươi chính là nghĩa tử của ta tiêu phụ trịnh trọng nói với lãnh phong nghe vậy vẻ mặt lãnh phong có vẻ hết sức kích động cảm động đến rơi nước mắt nâng chén trà lên run run rẩy rẩy đưa đến trước mặt tiêu phụ và tiêu mẫu nghĩa phụ dùng trà nghĩa mẫu dùng trà kính trà xong lãnh phong đột nhiên quỳ xuống trước mặt tiêu phụ và tiêu mẫu sau đó dập đầu quỳ lại nói hải nhi bái kiến nghĩa phụ nghĩa mẫu tiêu phụ hiển nhiên là không có dự liệu được lãnh phong sẽ đột nhiên quỳ xuống chỉ coi lãnh phong là người hiểu được tri ân báo đáp vội vàng tiến lên nâng lãnh phong dậy từ nay về sau tiêu phủ chính là nhà của ngươi không cần như thế ngược lại tiêu mẫu ở bên cạnh nhìn thấy lãnh phong hành động như thế đôi mi thanh tú hơi nhíu lại không hiểu sao đối với lãnh phong có loại cảm giác không thích mà lúc này tiêu dương còn nhỏ mắt thấy hết t h ầ y phát sinh trước mắt thấy mình có một vị đại ca tâm tình lúc đó vẫn có chút vui vẻ sau khi nâng lãnh phong d ậ y tiêu phụ hỏi phong nhi sau này con có tính toán gì không có từng nghĩ tới việc thi đậu công danh chưa nghĩa phụ từ nhỏ đến lớn ta đã không phải là người đọc sách không dám hy vọng xa vời có thể thi đậu công danh lãnh phong hơi có vẻ xấu hổ l ắ p đầu tiêu phụ nghe vậy gật đầu suy nghĩ một lát trịnh trọng nói nếu như thế vậy sau này con theo ta xử lý công việc của cửa hàng tương lai sản nghiệp của tiêu gia ta cũng cần có một người thừa kế bành lãnh phong đột nhiên quỳ xuống vội vàng giải thích nghĩa phụ hải nhi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tranh đoạt gia nghiệp tiêu gia xem ra lãnh phong đây là đem lời tiêu phụ nói trở thành thăm dò tiêu phụ nhìn thấy lãnh phong khẩn trương như vậy bất đắc dĩ cười khổ nói mau đứng lên vi phụ cũng không phải là đang thử ngươi dương nhi trí không ở đây tiêu phụ nhìn về phía tiêu dương bên cạnh trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý chỉ cần nói đến tiêu dương trên mặt tiêu phụ luôn là tươi cười tiêu dương là kiêu ngạo của tiêu g i a tương lai là muốn thi lấy công danh làm dạng g dỡ tổ tâm tiêu g i a tuy rằng có tiền nhưng địa vị thương nhân thủy t r u n g là không cách nào đánh đồng với sĩ tộc để lãnh phong trở thành người thừa kế sản nghiệp tương l à một của tiêu g i a tiêu phụ là thật tâm thật ý hắn thật sự đối đãi lãnh phong như người một nhà tương lai tiêu dương thi đậu công danh vào triều làm quan lãnh phong thì phụ trách quản lý sản nghiệp tiêu g i a nhất định có thể đem tiêu g i a phát triển lớn mạnh vinh quang gia tộc đợi sau khi tiêu phụ và lãnh phong giải thích rõ ràng lãnh phong thần sắc trịnh trọng nói hải nhi nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của nghĩa phụ phát triển sản nghiệp tiêu g i a lớn mạnh trở thành hậu thuẫn vững chắc cho dương đệ tiêu phụ vui mừng gật đầu lãnh phong quả nhiên là người lương thiện hiểu được t r ị ân báo đáp tiêu phụ hướng tiêu dương bên cạnh ngoác tay nói dương nhi mau tới đây gặp qua đại ca ngươi đại ca tiêu dương cười hà hà chạy tới ôi chao lãnh phong đáp một tiếng sau đó ngồi xổm xuống vẻ mặt tươi cười nhìn tiêu dương dương đệ về sau nếu ai dám khỉ dễ ngươi ngươi liền nói cho đại ca đại ca giúp ngươi hả giận đại ca không ai dám khỉ dễ ta tiêu dương cười khanh khách nói nhìn hai huynh đệ vui vẻ hòa thuận tiêu phụ cảm thấy rất vui mừng nhưng mà ngay tại lúc tiêu dương dự định mang lãnh phong đi hậu viện chơi tiêu mẫu một mực trầm mặc vào lúc này đột nhiên đứng lên hướng tiêu dương nói dương nhi nên đi đọc sách r ứ t lời tiêu mẫu liều lôi kéo tiêu dương đi ra ngoài đại sảnh hoàn toàn không để ý lãnh phong bên cạnh tiêu dương liêu luyến quay đầu lại hướng lãnh phong hô đại ca lần sau ta lại tìm ngươi chơi sau khi rời khỏi đại sảnh vẻ mặt tiêu mẫu có vẻ vô cùng ngưng trọng chẳng biết tại sao từ lúc bắt đầu nàng đã có chút tâm thần không yên nhìn bóng lưng tiêu mẫu cùng tiêu dương rời đi trong ánh mắt lãnh phong sẹt qua một tia hàn ý nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của tiêu phụ bên cạnh lập tức ẩn nấp nghĩa mẫu của ngươi ngày thường rất nghiêm khắc với dương nhi không phải là bất mãn với ngươi Ngươi không cần để trong lòng tiêu phụ giải thích hà nhi hiểu dương đệ chính là người có tiền đồ lớn lãnh phong khiêm tốn nói nhìn thấy lãnh phong hiểu chuyện như vậy tiêu phụ đối với lãnh phong càng thêm yêu thích sau khi để quản gia mang lãnh phong vào trong phù an bài tốt gian phòng cùng nha hoàn hầu hạ lãnh phong xem như triệt để g i à n xếp ở tiêu g i a bên ngoài hạo thiên kính nhìn thấy tiêu phụ để lãnh phong trở thành người thừa kế sản nghiệp tiêu g i a bắc minh nữ đế thở phao một cái chuyện như vậy có thể nói thông cũng không phải là phụ thân nàng cướp đoạt gia nghiệp tiêu g i a quả nhiên phụ thân của nàng tuyệt đối không thể nào là người không chịu nổi như vậy về phần sau này tiêu p h ụ đổi thành lãnh phủ tất nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó tạo thành chỉ là nhìn tiêu dương vui vẻ hòa thuận với cha mình trong lòng bắc minh nữ đế có phần không có tư vị tiêu dương cùng phụ thân của nàng vậy mà trở thành huynh đệ như thế tính ra tiêu dương vẫn là thúc thúc của nàng đồng thời nàng cũng rất nghi hoặc cho đến bây giờ giữa tiêu dương và phụ thân nàng không có xung đột lợi ích mỗi người quản lý chức vụ của mình cùng nhau phát triển tiêu ra vì sao sau này lại trở mặt t h a n h thu sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì tìm kiếm chân tướng bắc minh nữ đế vẻ mặt nương trọng nhìn chăm chú vào hình ảnh tiếp theo hiện ra trong hạo thiên kính sau khi sắp xếp ổn thỏa ở tiêu phủ lãnh phong vẫn luôn theo tiêu phụ học hỏi đạo kinh doanh vận hành thương mại và lãnh phong cũng không khiến tiêu phụ thất vọng đã bộc lộ thiên phú kinh doanh cực kỳ cao đối với đạo lý đối nhân xử thế lại càng tự ngộ nho nhã lễ độ biết tiến thoái đúng mực bất luận là các trưởng quỹ của những cửa hàng kia hay là hạ nhân trong tiêu phủ đều cực kỳ ủng hộ lãnh phong nghe nói ngay cả tri phủ đại nhân cũng rất thưởng thức lãnh phong bởi vậy tiêu phụ đối với lãnh phong cũng đặc biệt coi trọng chỉ trong nửa năm đã giao mấy cửa hàng quan trọng dưới trướng tiêu g i a cho lãnh phong quản lý đêm hôm đó được tri phủ đại nhân mở tiệc chiêu đãi tiêu phụ và lãnh phong đi tới phủ tri phủ đại nhân dự tiệc đến tận nửa đêm mới trở về lúc này hạ nhân trong phủ đều theo sắp xếp của lãnh phong đã sớm nghỉ ngơi không cần chờ bọn họ trở về sự c h ú đáo này cũng là một nguyên nhân vô cùng quan trọng khiến lãnh phong được tiêu g i a ủng hộ mọi người đều rất thích vị đại thiếu gia bình dị gần gũi này lãnh phong một mình đỡ tiêu phụ xài khướt trở lại tiêu phủ mãi cho đến trước phòng ngủ của tiêu phụ và tiêu mẫu ở hậu viện hậu viện chỉ có tiêu phụ tiêu mẫu cùng tiêu dương ở tại đây ngay cả lãnh phong cũng chỉ ở tại trắc viện bởi vậy ở hậu viện ban đêm có vẻ đặc biệt tĩnh lặng trong phòng ngủ của tiêu phụ và tiêu mẫu lúc này vẫn còn sáng đèn tiêu mẫu vẫn chưa ngủ mà vẫn luôn chờ đợi tiêu phụ trở về lúc này nghe thấy ngoài cửa có tiếng vang lập tức hỏi ai nghĩa mẫu nghĩa phụ say rồi lãnh phong ở ngoài cửa đáp cạch cửa phòng mở ra tiêu mẫu mặc một thân trường y mộc mạc đứng ở cửa ánh trăng sáng ngời chiếu lên khuôn mặt dịu dàng động lòng người của tiêu mẫu càng thêm vài phần quyến rũ tiêu mẫu lúc tuổi còn trẻ là mỹ nhân nước tiếng n g ư ờ i dặm tám thôn mặc dù gả cho tiêu phụ sinh ra tiêu dương nhưng vẫn hiểu điệu thước tha mị lực mười phân lãnh phong nhìn tiêu mẫu xinh đẹp động lòng người dưới ánh trăng trong ánh mắt lại không che giấu chút nào lộ ra vẻ thèm muốn tiêu mẫu thấy thế lông mảy hơi nhíu lại trong lòng tràn đầy ghét bỏ đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại ánh mắt bất kính này từ trong mắt lãnh phong nhưng ít ra trước đó lãnh phong còn có thể thu liễm một chút trần trụi giống như tối nay vẫn là lần đầu tiên lúc trước bận tâm mặt mũi của tiêu phụ cho nên nàng vẫn không lộ ra mà là cố tránh gặp mặt lãnh phong nhưng bây giờ xem ra đã đến lúc phải nói chuyện này với tiêu phụ rồi trong lòng tiêu phụ lãnh phong là một người lương thiện tri ân báo đáp lại có tài kinh doanh cho nên rất được tiêu phụ tin tưởng và coi trọng nhưng khi nàng lần đầu tiên gặp lãnh phong không hiểu sao lại cảm thấy bất an có chút không thích lãnh phong bây giờ theo không ngừng tìm hiểu nàng càng xác định lãnh phong tuyệt đối không đơn giản như vậy nếu sau này tiêu phụ thật sự g i a o toàn bộ sản nghiệp của tiêu g i a cho lãnh phong chỉ sợ toàn bộ tiêu g i a đều sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp b ấ t phục tuy rằng trong lòng đã quyết định nhưng lúc này trước mặt lãnh phong tiêu mẫu cũng không hiển lộ ra mà là dùng giọng điệu ôn hòa nói với lãnh phong ngươi cũng vất vả rồi nghĩa phụ ngươi để ta chiếu cố là được rồi ngươi về sớm nghỉ ngơi đi nhưng mà ngay khi tiêu mẫu đang định đỡ tiêu phụ vào nhà thì lãnh phong lại đỡ tiêu phụ đi thẳng vào phòng ngủ hay là để ta làm cho k h ó e miệng lãnh phong lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa sau khi đỡ tiêu phụ lên giường nằm xuống lãnh phong tự mình đi tới trước bàn ngồi xuống bắt chéo chân rót chén trà chậm rãi thưởng thức một chút ý muốn đi cũng không có lúc này trong lòng tiêu mẫu tràn đầy tức giận quả nhiên bộ mặt thật của lãnh phong căn bản không phải là dáng vẻ nho nhã lễ độ trước mặt mọi người nhưng để tránh đánh rắn động cỏ tiêu mẫu cũng không phát tác mà lặp lại nói hôm nay n g ư ờ i cũng vất vả một ngày rồi sớm trở về nghỉ ngơi đi đối mặt với lạnh đuổi khách của tiêu mẫu lãnh phong như không nghe thấy thản nhiên vuốt ve chén trà trong tay nói n h ĩ a mẫu hình như người vẫn luôn không thích ta lông mày tiêu mẫu nhíu chặt lại thái độ vô cùng không thích sự c h ơ chẽn của lãnh phong lúc này con cũng có chút s a i rồi mau trở về nghỉ ngơi đi có chuyện gì ngày mai lại nói tiêu mẫu lạnh lùng nói say lãnh phong ngước mắt nhìn về phía tiêu mẫu trên mặt lộ ra nụ cười hài hước nghĩa mẫu không bằng ngài theo ta uống hai chén xem ta đến tột cùng say hay không say dứt lời lãnh phong lại đưa tay ôm tiêu mẫu vào trong ngực giờ khác này tiêu mẫu rốt cục luống cuống nàng không nghĩ tới lãnh phong lại dám làm c ả như vậy tiêu mẫu liều mạng dãy giụa đồng thời vội vàng hướng ngoài cửa hô người đâu người đâu nhưng mà bất kể tiêu mẫu gọi như thế nào bên ngoài vậy mà một chút tiếng động cũng không có nghĩa mẫu cho dù ngươi có kêu rách cổ họng cũng vô dụng ta đã sớm sai người bỏ thuốc mê vào đồ ăn trong phủ đêm nay rồi lãnh phong vẻ mặt say mê hít sâu một hơi ở cổ tiêu mẫu nghĩa mẫu ta chờ ngày này quá lâu rồi làm càn chẳng lẽ ngươi không sợ ta trục xuất khỏi tiêu ra sao trong lòng tiêu mẫu hết sức kinh sợ lời lãnh phong vừa nói bên trong tiêu phủ đã có người của lãnh phong tiêu mẫu liều mạng dãy dựa nhưng lãnh phong không ngờ nhìn như yếu đuối vậy mà sức lực lớn kinh người thế nào cũng không thoát ra được chỉ cần ngươi lập tức dừng tay ta có thể coi như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra vì để tránh lãnh phong tiếp tục làm bậy tiêu mẫu chỉ có thể từ trong lời nói cảnh cáo lãnh phong h à h à h à lãnh phong nghe vậy cười lạnh nói ngươi cho ta là trẻ con lên ba sao không sợ nói thật cho ngươi biết hiện tại sản nghiệp của tiêu g i a đều nằm trong tay ta trong phủ cũng hơn phân nửa là người của ta nếu không muốn toàn bộ tiêu g i a rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục n g ư ờ i hãy ngoan ngoãn nghe lời cho ta lúc này tiêu mẫu kinh sợ không thôi không nghĩ tới lãnh phong đã lặng lẽ khống chế hơn phân nửa tiêu g i a không kịp suy nghĩ lãnh phong đã ấn nàng ngã xuống bàn tiêu mẫu liều mạng dễ dộ tiêu cứu nhưng xem ra có chút vô ích súc sinh ngươi đang làm gì một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên trong phòng ngủ tiêu phụ vốn đang nằm trên rừng ngủ say không biết đã tỉnh lại từ lúc nào hai mắt tiêu phụ đỏ tươi không dám tin nhìn một màn trước mắt đồng thời những lời lãnh phong vừa nói hắn cũng đều nghe được không nghĩ tới hắn lại tín nhiệm lãnh phong như vậy súp sinh lãnh phong này lại làm ra loại chuyện này lãnh phong quay người nhìn về phía tiêu phụ nhíu mày c h a tiêu say đến bất tỉnh nhân sự mà có thể tỉnh lại vào lúc này đây là điều hắn không ngờ tới lần này có chút phiền phức nhưng việc đã đến nước này vậy cũng chỉ có thể trừ hậu họa vĩnh viễn lãnh phong buông ra tiêu mẫu chậm rãi đi về phía tiêu phụ trong ánh mắt lộ ra sát ý xúc sinh ngươi muốn làm gì tiêu phụ rất rõ ràng cảm nhận được sát tâm của lãnh phong trong lòng dâng lên một tia sợ hãi lãnh phong ta vẫn luôn coi ngươi như con ruột ngươi làm như vậy có xứng đáng với cha ngươi trên trời có linh thiêng không tiêu phụ lôi phụ thân của lãnh phong ra ý định đánh thức lương c h i cuối cùng của lãnh phong nhưng mà đổi lại chỉ là nụ cười khiên thường của lãnh phong lão già ta sẽ cho ngươi chết rõ ràng tờ a can bản không phải là lãnh phong lãnh phong thật sự đã sớm bị ta làm thịt rồi lão tử là giang dương đại đạo mắt lãnh phong lộ vẻ tàn nhẫn từng bước một đi về phía tiêu phụ hắn vốn là một tên cướp bóc mưu tài hại mạnh giang hồ sau khi kết bạn với lãnh phong thật sự từ trong thư nhà của lãnh phong biết được lãnh phong là đi nương nhờ người thân l i ề n nảy sinh ý định mạo danh thay thế vốn kế hoạch của hắn là lẻn vào tiêu gia kiếm một khoản tiền lớn rồi rời đi nhưng không ngờ tiêu phụ lại nhận hắn làm con nuôi hơn nữa còn giao sản nghiệp của tiêu gia cho hắn xử lý lập tức hắn thay đổi chủ ý So với cả đời làm giang hồ đạo tặc mỗi ngày đều lo lắng để phòng ăn bữa hôm lo bữa mai không bằng từ nay về sau cứ thay thế thân phận lãnh phong mà sống sót vì vậy hắn vẫn luôn âm thầm lôi kéo trưởng quỹ của những cửa hàng tiêu g i a kia và những hạ nhân trong tiêu p h ủ bởi vì tiêu phụ rất tín and the heck một đệm hắn đặc biệt coi trọng chưa bao giờ h ò a nghi hắn ngược lại còn cho rằng là năng lực của hắn xuất chúng bởi vậy chỉ trong nửa năm hơn phân nửa tiêu g i a đã rơi vào trong khống chế của hắn nhưng cho dù hắn đã ngụy trang đủ xuất sắc tất cả mọi người đều cho rằng hắn là người nho nhã lễ độ tri ân báo đáp nhân hậu ngay cả tri phủ đại nhân cũng cực kỳ thưởng thức hắn nhưng tiêu mẫu vẫn đề phòng hắn khắp nơi đối với người nghĩa mẫu vẫn còn phong vận này hắn đã sớm thèm muốn đã lâu bởi vậy hắn cố ý bày ra cục diện đêm nay dự định tối nay chỉ để chinh phục nữ nhân không biết tốt xấu này tiêu phụ không muốn say đến bất tỉnh nhân sự lại có thể tỉnh lại vào lúc này cũng được chỉ cần tiêu phụ một ngày không chết người nắm quyền bên ngoài tiêu ra vĩnh viễn đều không thể là hắn chuyện đến nước này chỉ có thể hoặc là không làm đã làm thì phải làm đến cùng vĩnh viễn trừ hậu họa nghĩ vậy lãnh phong không biết từ nơi nào lấy ra một cây chuyển thủ chuẩn bị kết liễu tiêu phụ lúc này tiêu phụ hối hận không thôi hắn lại chưa bao giờ hoài nghi thân phận của lãnh phong thật sự là quá sơ xuất dưới ánh trăng chiếu rọi trên lưỡi đau ô ấm tản ra hàn khí thấu xương trong hai t r ò n g mắt tiêu phụ tràn đầy sợ hãi dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến hắn vội vàng hô giết ta chẳng lẽ ngươi không sợ quan phủ cha ra ngươi sao nghe vậy lãnh phong trên mặt lộ ra nụ cười hài hước người giết ngươi là giang hồ đạo tặc liên quan gì đến lãnh phong ta hơn nữa tri phủ đại nhân lập tức sẽ trở thành nhạc phụ đại nhân của ta ngươi cảm thấy hắn sẽ nghi ngờ ta là giang hồ đạo tặc sao nghĩa phụ người cứ yên tâm đi đi ta lập tức sẽ đưa nghĩa mẫu và dương đệ gặp nhau dứt lời lãnh phong đột nhiên đem một dao vào tim tiêu phụ trong ánh mắt tiêu phụ tràn đầy hối hận vùng vẫy hai lần sau đó không còn tiếng động sau khi giết tiêu phụ lãnh phong xoay người nhìn về phía tiêu mẫu dự định kết liễu tiêu mẫu nhưng mà làm lãnh phong cảm thấy kinh ngạc chính là lúc này tiêu mẫu vậy mà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn mình trong ánh mắt vậy mà không hề có một tia thù hận tiêu mẫu cười khanh khách đi về phía lãnh phong cười quyến rũ nói lãnh phong về sau toàn bộ tiêu g i a sẽ là của con ta và dương nhi đều dựa vào con tiêu mẫu vừa nói vừa ẩn tình đưa mắt nhìn lãnh phong chuyện này làm lãnh phong không hiểu dưới ánh trăng chiếu rọi dáng người thướt tha yêu kiều mười phần của tiêu mẫu lộ ra đặc biệt mê người dục hỏa của lãnh phong trong nháy mắt đã bùng cháy mặc kệ tiêu mẫu thật sự thức thời hay là giả vờ với hắn hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ kia lãnh phong đã mất đi lý trí cũng không chú ý tới ánh mắt tiêu mẫu vẫn luôn hiệu ý vô ý lướt nhìn về một hướng sau khi xác định bóng dáng nhỏ gầy kia rời đi trong đôi mắt tiêu mẫu chảy xuống hai hàng nước mắt nàng muốn lấy cái chết bảo vệ chi tiết của mình lập tức trong giây lát rút châm c à i tóc ra đâm về phía cổ lãnh phong đáng tiếc lãnh phong đã sớm phòng bị trực tiếp nắm lấy cổ tay tiêu mẫu cầm châm c à i tóc ta biết ngay n g ư ờ i không phải thật sự muốn khuất phục ta lãnh phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tiêu mẫu không che giấu sát tâm của mình chút nào chỉ có người chết mới là an toàn nhất hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn lưu lại tiêu mẫu lưu lại cho mình một mối họa lãnh phong không chút do dự nắm chặt cổ tay tiêu mẫu đem châm cải tóc chuyển hướng cổ tiêu mẫu châm cải tóc từng chút từng chút đâm vào cổ tráng nõn của tiêu mẫu tiêu mẫu liều mạng dãy ruộng nhưng nữ lưu yếu đuối nàng căn bản không chống cự được lãnh phong nhìn dáng vẻ dãy ruộng của tiêu mẫu vẻ mặt lãnh phong điên cuồng lộ ra vô cùng hưng phấn cuối cùng toàn bộ châm cải tóc đều đâm vào trong cổ tiêu mẫu tiêu mẫu triệt để không còn tiếng động thân thể trực tiếp ngã xuống đụng ngã giá nến bên cạnh ánh nến đốt lên màn tre trên giường rất nhanh cả gian phòng đều bốc cháy lãnh phong thấy vậy cũng không ngăn cản vừa vặn có thể nói là sau khi tiêu phụ sai rượu không cẩn thận làm đổ nến cuối cùng bất hạnh gặp nạn toàn bộ phòng ở hậu viện đều nối liền với nhau không bao lâu nữa phòng xung quanh đều sẽ cháy hết vừa vặn cũng diệt trừ tai họa ngầm cuối cùng là tiêu dương này từ nay về sau hắn chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận duy nhất của tiêu g i a mặc dù hắn sai người bỏ thuốc m ê vào trong cơm tối tiêu phủ đêm nay tiêu dương lúc này hẳn là vẫn còn đang m ê man nhưng bởi vì trước đó có chuyện ngoài ý muốn này của tiêu phụ lãnh phong cũng trở nên cẩn thận để phòng ngừa vạn nhất hắn vẫn phải xác nhận một chút song khi lãnh phong nhìn về phía gian phòng của tiêu dương lập tức liền ngây người phòng của tiêu dương lại đang mở khi hắn đưa tiêu phụ trở về hắn nhớ rõ ràng gian phòng của tiêu dương là đang đóng chẳng lẽ lãnh phong vội vàng chạy đến trong phòng tiêu dương xem xét quả nhiên tiêu dương đã không thấy bóng dáng lần này phiền toái rồi lãnh phong cau mày lúc này mới hồi tưởng lại sự khác thường của tiêu mẫu vừa rồi vừa rồi tiêu mẫu cũng không lập tức dùng châm cải tóc giết hắn mà là chờ rất lâu mới động thủ bây giờ nghĩ kỹ lại rõ ràng là đang tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian để tiêu dương chạy trốn rời khỏi hậu viện tiêu phủ lãnh p h ò n g lập tức phái người thân tín bí mật điều tra thân ảnh tiêu dương một khi tìm được tiêu dương lập tức chảm thảo trừ căn sáng sớm lửa lớn đã tắt toàn thành đều cảm thấy không thể tin được đối với biến cố bất thình lình xảy ra này của tiêu gia trong một căn nhà t r a n h ngoài thành tiêu dương tuổi nhỏ đã khóc không thành tiếng trong ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận và kiều hận hôm qua thời tiết khô nóng buổi tối hắn không có gì muốn ăn liền uống chút canh hạt sen do mẹ tiêu nấu không ngờ đây lại là lần cuối cùng hắn uống canh hạt sen do mẫu t h â n tự tay nấu khi lãnh phong đỡ tiêu phụ trở về hắn đã bị đánh thức cho nên hắn đều thấy được tất cả những chuyện xảy ra đêm qua lãnh phong giết chết phụ thân của hắn lăng nhục mẫu thân hắn mưu đoạt gia nghiệp tiêu ra hắn hận mình nhát gan không dám lên tiếng hận mình không thể ngăn cản tất cả mọi chuyện phát sinh hận mình chỉ có thể dưới ánh mắt ra hiệu của mẫu thân lặng lẽ chạy trốn khỏi mật đạo a a a tiêu dương tuổi nhỏ thống khổ gào thét trà nương hài nhi phải làm gì bây giờ hài nhi phải làm thế nào mới có thể báo thù cho các ngươi cho dù từ nhỏ hắn được khen là thần đông nhưng biến cố lớn như thế vẫn không phải tuổi nhỏ như hắn có khả năng gánh chịu hắn muốn báo thù nhưng hắn cũng vô cùng rõ ràng hiện tại hắn căn bản không đấu lại lãnh phong chỉ sợ hiện tại trong thành đã đầy người của lãnh phong hắn bây giờ trở về thành chỉ có một con đường chết đau đớn tuyệt vọng lại thêm suốt đêm chạy trốn đã sớm khiến thể xác và tinh thần nhỏ bé của hắn đều mệt mỏi không chịu nổi sau khi chút hết cảm xúc tiêu dương cuộn mình trong đống cỏ ngủ say bên ngoài hạo thiên kính mọi người xem vô cùng chăm chú về cơ bản đều tự đặt mình vào góc nhìn của tiêu dương lúc này giống như nhìn thấy phụ thân mình bị giết mẫu thân bị làm nhục tâm trạng đó có thể tưởng tượng được là phẫn nộ đến mức nào đám tu hành giả ban đầu bị bắc minh nữ đế chấn áp mà không dám hé răng giờ phút này cũng không cách nào kìm nén cảm xúc tức giận chửi ầm lên mẹ kiếp cái thằng lãnh phong này thật không ra gì nếu rơi vào trong tay ông đây ông đây không chém nó thành tám mảnh thì không xong đạo hữu tính ta một phần tên xúc xin chó đẻ này không đem nó lăng trì khó mà ngôi u ngoai mối hận trong lòng ta cũng tính ta một cái mọi người lòng đầy c a m phẫn hận không thể thiên đao vạn quả lãnh phong lúc này có người tu hành hận u minh ma đế thấu xương thấy mọi người lại đồng cảm với u minh ma đế khi còn nhỏ liền c a o mày nói chư vị đạo hữu t i ê u dương này chính là u minh ma đế tương lai nếu lúc này không để cho hắn đào tẩu mà chết bởi tay lãnh phong thì cũng sẽ không có u minh ma đế về sau làm hại muôn dân trăm họ chúng ta hẳn là cảm thấy tiếc nuối mới đúng nghe vậy một vài tu hành giả lập tức bừng tỉnh đúng rồi đây chính là đại ma đầu u minh ma đế làm hại thương sinh lẽ ra phải mong hắn chết sớm mới đúng sao còn đồng cảm cái cảm giác nhập tâm chết t i ệ t này tên lãnh phong này cũng quá phế đi vậy mà để u minh ma đế chạy thoát đúng vậy đúng vậy nếu là ta u minh ma đế sớm đã bị ông đây làm thịt rồi trong nháy mắt danh tiếng của lãnh phong xoay chuyển một trăm tám mươi độ mọi người ngược lại trách lãnh phong không thể t r ả m thảo trừ căn giết tiêu dương nhưng cũng may vẫn có người tu hành phân biệt đúng sai không để lọt tai đứng dậy không vị đạo hữu này ta không đồng ý với cách nói của ngươi tu hành giả chúng ta nên phân rõ đúng sai phân biệt thiện ác sao có thể vì thù hận trong lòng mà đổi trắng thay đen thiện ác không phân quả thực u minh ma đế làm nhiều việc ác chết chưa hết tội nhưng lúc này tiêu dương trong hạo thiên kính chẳng qua chỉ là một đứa bé ngây thơ lương thiện chưa từng làm chuyện ác nếu không trải qua biến cố lớn như vậy trong nội tâm tràn đầy thù hận e là cũng sẽ không biến thành u minh ma đế về sau làm hại thương sinh rõ ràng là lãnh phong kia mới là kẻ cầm đầu gây ra mọi tội ác chẳng lẽ các ngươi đều mù sao không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chuyện này mọi người bị mắng cho á khẩu không trả lời được nhất thời cảm thấy xấu hổ không thôi thật đáng hổ thẹn bọn họ còn là người tu hành lại bị người ta vài ba câu dẫn dắt liền trở nên thiện ác bất phân tội ác thật sự rõ ràng là lãnh phong kia mà không phải tiêu dương tuổi nhỏ thiện lương c h ư a t ừ n g làm bất cứ chuyện xấu gì không thể bởi vì tiêu dương về sau trở thành đại ma đầu u minh ma đế làm hại thương sinh l i ê n đồng tình hành vi táng tận thiên lương của lãnh phong người tu hành trước kia hận u minh ma đế thấu xương lúc này vừa hổ thẹn vừa tức giận không ngờ mình lại bị thù hận che mắt điên đảo trắng đen thiện ác không phân biệt được giờ phút này hắn và u minh ma đế làm rằng làm bậy kia có gì khác nhau đều con mẹ nào trách lãnh phong này để ông đây nhất thời bị che mắt không sai đều do tên giúp sinh lãnh phong này một đám người tu hành xấu hổ nhất thời đều chút cơn giận ngập tràn lên người lãnh phong nhưng mà mọi người càng phun càng khí dù sao bọn hắn nhìn thấy đều là ký ức của tiêu dương khi còn nhỏ cách đây đã gần vạn năm cái tên phản nhân lãnh phong này e là sớm đã không biết chết ở đâu rồi nhưng dù vậy mọi người vẫn càng mắng càng hang say nhưng đúng lúc này trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng gầm im ngay quanh tựa như một đạo sấm sét nổ tung bên tai mọi người tâm thần mọi người run rẩy một số tu hành giả tu vi thấp thất khiếu chảy máu tê liệt ngã trên mặt đất chỉ thấy trên hư không quanh thân bắc minh nữ đế thần quang rực rỡ lực lượng không ngừng hội tụ đột nhiên xuất trưởng đánh về phía hạo thiên kính trên bầu trời đột nhiên trời đất tối tăm cuồng phong gào thét thiên địa dường như đang run rẩy ta không tin giả nhất định đều là giả bắc minh nữ đế thần sát điên cuồng như nổi điên không biết sống chết tuy rằng giao chỉ nữ đế không biết vì sao bắc minh nữ đế lại đột nhiên nổi điên nhưng thấy bắc minh nữ đế cũng dám công kích hạo thiên kính khóe miệng khuyên thường lộ ra một tia cười lạnh hạo thiên kính chính là hỗn độn thần khí sinh ra từ buổi sơ khai thiên địa cho dù là tiên nhân cũng không thể tổn thương nó mảy may sao bắc minh nữ đế có thể lai chuyển về phần tiêu dương lúc còn nhỏ gặp phải tai ương bi thảm nàng không hề để tâm chút nào thế gian người từng chịu qua cực khổ thật sự là quá nhiều so với tiêu dương còn thảm hơn không biết có bao nhiêu nhưng cuối cùng trở thành u minh ma đế chỉ có một mình tiêu dương điều này nói rõ bản chất tiêu dương chính là một người nội tâm hắc ám ông thiên địa chấn động mọi người bên dưới ngã trái ngã phải trong lòng tràn ngập sợ hãi c ư ờ n g giả đế cấp khủng bố như vậy lực lượng dung chuyển trời đất như thế thật sự là khó mà tưởng tượng nhưng dù vậy vẫn không thể làm hạo thiên kính bị thương chút nào bành bắc minh nữ đế bị hỗn độn chi k h í của hạo thiên kính phản chấn thân ảnh như sao băng bị hung hăng đánh xuống mặt đất oanh mặt đất nổ vang bụi mù nổi lên bốn phía vô số cát bay đá chạy bắn ra đợi bụi mù tan đi lộ ra khuôn mặt suy yếu của bắc minh nữ đế chỉ thấy bắc minh nữ đế n lúc này sắc mặt trắng bạch khí tức yếu ớt không còn dáng vẻ bá đạo lúc trước nhưng dù vậy tờ the oner g ờ miệng của nàng vẫn đang tự lẩm bẩm ta không tin giả nhất định đều là giả hai hàng huyết lệ từ k h ó e mắt bắc minh nữ đế trượt xuống so với tổn thương trên thân thể nội tâm của nàng phải chịu đả kích càng lớn hơn khi chân tướng trần t r ụ hiện ra trước mắt nàng cuộc đời của nàng dường như một trò cười tín niệm kiên định của nàng từ trước đến nay chính là nỗ lực tu hành giết chết tiêu dương báo thù cho cha mẹ vô tội bị hại của mình nhưng hôm nay sự thật tàn nhẫn lại nói cho nàng biết phụ thân của nàng căn bản không hề vô tội trong hình ảnh hạo thiên kính vừa hiện ra phụ thân của nàng khi làm nhục mẫu thân tiêu dương gương mặt giữ tận vạn vẹo căn bản không thể gọi là người có lẽ giống như những người tu hành kia mắng chính là một xúc sinh từ trước đến nay hình tượng của phụ thân nàng trong lòng nàng vẫn là dáng vẻ hiền hòa nho nhã lễ độ nhưng hiện tại sự thật lại nói cho nàng biết giả tất cả đều là giả phụ thân của nàng chính là xúc sinh mặt người dạ thú trong nháy mắt niềm tin kiên định trong lòng nàng từ trước đến nay hoàn toàn sụp đổ bắc minh nữ đế chậm rãi đứng lên khuôn mặt đắng c h á t nhìn về phía tiêu dương bên trong nguyên thủy đế thành phụ thân của nàng hạ chiết phụ mẫu tiêu dương mưu đoạt gia sản tiêu ra sau đó tiêu dương trở về báo thù thiên kinh điện nghĩa tất cả đều là tội lỗi mà phụ thân nàng phạm phải là phụ thân nàng trừng phạt đúng tội nàng có tư cách gì đi tìm tiêu dương báo thù giờ khác này nàng đã không còn ý niệm t ì m tiêu dương báo thủ nữa nhưng trong lòng nàng cũng không có buông xuống thù hận đối với tiêu dương cha của cô đúng là trừng phạt đúng tội chết chưa hết tội nhưng tiêu dương không nên lạm sát người nhà giết hại người mẹ vô tội của cô hành động lần này của tiêu dương có gì khác với phụ thân của nàng nhưng nghĩ đến sau này tiêu dương là ư u minh m à đế làm hại thương sinh mọi chuyện cũng liền dễ hiểu cho nên mặc dù nàng không giết tiêu dương nhưng nàng vẫn sẽ không bỏ qua tiêu dương tiêu dương vẫn như cũ phải chết không thể nghi ngờ bắc minh nữ đế lập tức điều tức chữa trị thương thế tại chỗ không để ý tới mọi người nữa bên ngoài đế thành nguyên thủy không ít người tu hành đều vừa mới bị bắc minh nữ đế chấn thương lúc này thấy bắc minh nữ đế chuyên tâm điều tức dưỡng thương không giành bận tâm chuyện khác lập tức tức giận bất bình lớn tiếng thảo luận các người có phát hiện vừa rồi bắc minh nữ đế hình như vẫn luôn bảo vệ lãnh phong nghe n g ư ờ i nói như vậy hình như đúng là như vậy chẳng lẽ giữa bắc minh nữ đế và lãnh phong kia có quan hệ đặc thù gì không biết các ngươi còn nhớ lúc trước bắc minh nữ đế lên án u minh ma đế từng nói u minh ma đế giết chết cha mẹ nàng m i ê u đoạt gia sản lãnh gia của nàng không đúng ta cũng nhớ ra rồi bắc minh nữ đế quả thật đã nói như vậy lãnh gia nói như vậy bắc minh nữ đế họ lãnh cùng họ với lãnh phong kia các nữ đế cao cao tại thượng hiếm có người biết được tên thật của các nữ đế ngay khi mọi người đang nghị luận về tên thật của bắc minh nữ đế một vị tu hành giả lớn tuổi chậm rãi mở miệng nói không sai bắc minh nữ đế đúng là họ lãnh tên thật của nàng là lãnh nhược tuyết đây là một vị thánh nhân sống mấy ngàn năm biết được không ít bí ẩn nếu ta nhớ không lầm phụ thân của bắc minh nữ đế gọi là lãnh phong soạt một câu kích thích ngàn cơn sóng mọi người ồ lên chuyện này liền thông suốt bắc minh nữ đế lại là con gái của tên súc sinh lãnh phong kia chân tướng rõ ràng khó trách vừa rồi bọn họ mắng lãnh phong bắc minh nữ đế sẽ tức giận mắng mỏ mọi người hơn nữa còn muốn phá hủy hạo thiên kính thì ra là như vậy nhìn bắc minh nữ đế điều tước dưỡng thương ở phía xa nhớ tới dáng vẻ vừa rồi bắc minh nữ đế hiên ngang lẫm liệt lên tiếng thảo phạt u minh ma đế vẻ mặt mọi người cổ quái cũng không biết bắc minh nữ đế lúc này có xấu hổ hay không hiện tại đẳng cấp tu luyện luyện thể luyện khí trúc cơ lột phàm hóa long thông thiên thánh nhân đại thánh chuẩn đế đại đế tiên nhân ngay cả những người tu hành bình thường cũng suy đoán ra quan hệ giữa bắc minh nữ đế và lãnh phong vậy thái âm nữ đế và giao trì nữ đế tự nhiên cũng biết quan hệ giữa bắc minh nữ đế và lãnh phong giao trì nữ đế có chút k i n h thường nhìn về phía bắc minh nữ đế đang điều tức dưỡng thương nàng chính là con gái của thiên đế tiền nhiệm thân phận tôn quý địa vị cao thượng một nữ nhi súc sinh cũng xứng cùng nàng xưng là bảy đại nữ đế thật sự là làm cho cười cho thiên hạ thái âm nữ đế lạnh lùng nhìn về phía bắc minh nữ đế tiêu dương đáng chết nhưng lãnh phong càng đáng chết hơn nếu như lãnh phong không xuất hiện thay đổi vận mạnh của tiêu dương có lẽ hết thảy chuyện sau đó cũng sẽ không phát sinh cha mẹ của cô và một trăm bảy mươi lăm người trong thôn cũng sẽ không chết trong tay tiêu dương trên hư không phía trên nguyên thủy đế thành năm cỗ hủy áp cấp đế chấn động đối với bắc minh nữ đế tản ra địch ý mặc dù năm vị nữ đế còn lại không lộ diện nhưng cũng giống như mọi người đều đang chú ý hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính hiển nhiên theo các nàng lãnh phong cùng tiêu dương đều đáng chết như nhau nhất là lãnh phong là bắt đầu của tội ác này là hắn đem tiêu dương dẫn vào con đường tội ác để tiêu dương trở thành u minh ma đế về sau làm hại môn dân c h ă m họ chỉ có điều lãnh phong đã sớm chết đi hiện tại đã không cách nào truy cứu trách nhiệm cho nên lúc này các nàng cũng chỉ có thể bất mãn với bắc minh nữ đế thấy bầu không khí đột nhiên trở nên n g ư n g trọng một đám người tu hành đột nhiên trở nên khẩn trương sợ các nữ đế sẽ đột nhiên đánh nhau cường giải đế cấp giơ tay nhấc chân đều là thiên băng địa liệt nếu thật sự đánh nhau chỉ sợ bọn họ cũng rất khó may mắn thoát khỏi nhưng cũng may tình huống này không xảy ra bắc minh nữ đế mặc dù là nữ nhi của lãnh phong nhưng bắc minh nữ đế hiển nhiên là đối với hết thảy đều không biết rõ tình hình nếu đem tội nghiệt của lãnh phong cưỡng ép đến trên người bắc minh nữ đế vậy các nàng cùng ô minh ma đế lại có cái gì khác nhau cho nên cho dù các nàng tức giận thế nào cũng sẽ không ra tay với bắc minh nữ đế cũng đúng lúc này trong hạo thiên kính bắt đầu hiện ra hình ảnh mới tiêu dương nhỏ tuổi sau khi chịu đả k í c h cực lớn rốt cuộc tình ngủ nhưng không thể không nói tiêu dương ngủ một giấc này cũng đủ dài một đám người tu hành vội vàng nhìn về phía hạo thiên kính bọn họ cũng không quên mục đích chủ yếu của bọn họ là từ trong trí nhớ của u minh ma đế tìm được bí mật u minh ma đế làm như thế nào từ một kẻ phan thai trưởng thành thành u minh ma đế quy chấn toàn bộ tu tiên giới bây giờ tiêu dương gặp phải biến cố lớn như vậy vì báo thủ cũng nên gặp được cơ duyên bước lên con đường tu hành cho nên bọn họ tuyệt đối không thể bỏ sót bất kỳ hình ảnh trọng yếu nào chỉ thấy trong hình ảnh hạo thiên kính hiện ra tiêu dương tuổi nhỏ ở trong lắc lưu mơ hồ mở hai mắt ra đập vào mắt là một cái lồng sắt tiêu dương trong giây lát bừng tỉnh cho là mình bị lãnh phong bắt được nhưng mà sau khi hắn thấy rõ hoàn cảnh bốn phía lúc này mới phát hiện ngoại trừ hắn ra trong lồng còn có mấy h ả i đồng đang khóc có nam có nữ lớn nhất cũng chỉ mười một mười hai tuổi nhỏ nhất khả năng chỉ có bốn năm tuổi tiêu dương lúc này tuy rằng cũng chỉ mới tám tuổi mà thôi nhưng dù sao sinh ra ở nhà giàu từ nhỏ thông tuệ hơn người đọc qua không ít sách mẫu thân của nàng cũng thường xuyên giảng thuật khó khăn nhân gian với hắn cho nên hắn rất nhanh đã phán đoán ra tình cảnh hiện tại của mình hắn hẳn là bị người môi giới bắt tiêu dương lập tức ảo não không thôi hận chính mình không có thời khắc ghi nhớ mẫu thân đã từng dạy bảo mẫu thân từng cảnh cáo hắn thế đạo hiểm ác tuyệt đối không thể một mình ra ngoài cho dù là bất đắc dĩ phải đi ra ngoài một mình cũng nhất định phải cẩn thận đề phòng bảo vệ tốt chính mình nhưng hắn lại không hề phòng bị ngủ thiếp đi trong nhà tranh đến mức bây giờ bị người môi giới bắt được nghĩ đến mẫu thân tiêu dương càng là tim như bị dao cắt chỉ sợ mẫu thân lúc này đã bị lãnh p h ò n g sát hại nghĩ đến đây ánh mắt tiêu dương dần dần trở nên kiên định hắn nhất định phải sống để báo thù cho cha mẹ tiêu dương lập tức cẩn thận quan sát bốn phía hắn hiện tại bị giam trong lồng sắt trên một chiếc xe ngựa không biết đi hướng nào bên cạnh còn có mấy đại hán trông coi muốn chạy trốn hiển nhiên là không thực tế tiêu dương nhỏ giọng hỏi thăm một vài đứa nhỏ hơi lớn một chút trong lồng sắt hy vọng có thể lấy được một chút tin tức hữu dụng quả nhiên giống như hắn nghĩ nhóm người này chính là một đám người môi giới bọn họ hoặc là bị bán cho người môi giới hoặc là giống như tiêu dương lạc đàn bị bắt tới về phần đám người này đến tột cùng muốn mang bọn họ đi nơi nào bọn họ cũng không biết tiêu dương bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến nhìn xem đám người này đến tột cùng muốn đưa bọn họ đi nơi nào cứ như vậy bị nhốt trong lồng sắt hơn hai tháng lộ trình rốt cục đã đến nơi đứa nhỏ bị nhốt trong lồng sắt cũng từ mấy người ban đầu biến thành hai mươi mấy người xe ngựa rừng ở một chỗ t r ê n núi đồng thời tiêu dương còn phát hiện ngoại trừ bọn họ ra t r u n g quanh còn có rất nhiều hài từ người môi giới khác mang đến tiêu dương nhìn sơ qua có khoảng mấy trăm đứa trẻ đúng lúc này mấy thanh niên mặc đạo bào xuất hiện trước mặt những người môi giới này cũng không biết nói những người môi giới này cái gì cho thứ gì những người môi giới này liền mang ơn quỳ lạy sau đó mặc kệ đám tiêu dương đi tiêu dương tò mò nhìn một màn trước mắt đoán xem mấy thanh niên mặc đạo bào này đến tột cùng là thân phận gì bên ngoài hạo thiên kính một đám tu hành giả vây xem đột nhiên kích động hô to thanh vân tông mấy thanh niên này mặc đạo bào của thanh vân tông ta đây là một ông lão tóc trắng xóa tuổi đã cao s á c suy khí huyết khô bại không còn sống l â u nữa lão giả lệ rơi đầy mặt ánh mắt xì ngốc nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính đám người vây xem hai mặt nhìn nhau không hiểu vì sao lão giả này lại kích động như vậy đúng lúc này có người thở dài nói lão giả này ta biết hắn là con trai của tông chủ thanh vân tông năm đó là năm trước thanh vân tông bị u minh ma đế tàn sát toàn tông chỉ có một mình hắn bởi vì ra ngoài lịch luyện may mắn thoát khỏi tai nạn thì ra là thế sau khi mọi người biết được nội tình không khỏi tràn ngập vẻ đồng tình đối với lão giả lại lần nữa nhìn thấy tông môn không còn tồn tại cũng khó trách lão giả lại có vẻ kích động như vậy đây lại là một người bị u minh ma đế giết hại u minh ma đế nghiệp chướng nặng nề không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh vô tội quả thực là nhân thần cộng phẫn nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính đệ tử thanh vân tông có người tức giận nói nói vậy u minh ma đế chính là từ thanh vân tông bắt đầu bước lên con đường tu hành thật sự là không nghĩ tới u minh ma đế sau đó lại lấy oán báo ân tản sát toàn tông thanh vân tông hành vi như thế quả thực heo chó không bằng mặt người dạ thú không sai uổng cho ta trước đó còn đồng tình với những chuyện hắn gặp phải khi còn nhỏ bây giờ xem ra trên bản chất hắn chính là một người có nội tâm đen tối chỉ có điều khi còn nhỏ không có biểu hiện ra ngoài mà thôi đúng vậy đúng vậy đồng tình u minh ma đế chỉ sợ là chuyện ngu xuẩn nhất chúng ta từng làm mọi người lập tức cảm xúc dâng trào b á n giận mắng u minh ma đế đủ loại tội ác nhìn hình ảnh đệ tử thanh vân tông xuất hiện trong hạo thiên kính mọi người đương nhiên cho rằng là thanh vân tông giải cứu những đứa bé tiêu dương này đồng thời còn dẫn tiêu dương đi lên con đường tu hành chỉ là không nghĩ tới cuối cùng đổi lấy lại là tiêu dương lấy ân đền ơn dẫn đến vận mạnh toàn bộ tông môn bị diệt bi thảm tuy mắng thì mắng nhưng mọi người vẫn rất tò mò về việc u minh ma đế vì sao về sau lại muốn tiêu diệt thanh vân tông chuyện không có gì bất ngờ tiêu dương chính là người mà u minh ma đế bắt đầu con đường tu hành tại thanh vân tông cuối cùng từng bước một trưởng thành trở thành người uy chấn toàn bộ giới tu tiên cho dù u minh ma đế không niệm chút ân tình nào nhưng cũng không cần phải làm tuyệt tình đến vậy có lẽ bên trong có bí mật gì đó mà u minh ma đế không muốn để người ngoài biết nhất là khi cân nhắc đến việc tiêu dương chỉ là một kẻ phàm nhân về sau lại có thể trở thành u minh ma đế uy c h ấ n toàn bộ tu tiên giới rất có thể là hắn có được cơ duyên ở thanh vân tông sau đó u minh ma đế không muốn để người khác cũng có được cơ duyên này nên đã lựa chọn trực tiếp diệt toàn bộ thanh vân tông không ít người đều nghĩ như vậy nên lúc này họ phá lệ nghiêm túc nhìn vào hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính sợ bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh quan trọng nào trong hạo thiên kính tiêu dương còn nhỏ tò mò đánh giá những thanh niên mặc đạo bào kia những thanh niên mặc đạo bào này có thể khiến cho những người môi giới hung thần ác sát đều phải cung kính thân phận chắc chắn không hề tầm thường bọn họ bị đưa đến nơi này cũng không biết là may hay rủi ngay lúc đó một nam hải tầm mười một mười hai tuổi bên cạnh tiêu dương hưng phấn nói nhỏ với tiêu dương những người kia hình như là người tu hành chúng ta đây là có tiên duyên rồi người tu hành tiêu dương đi hoặc nhìn nam hài không biết người tu hành là có ý gì nam hài này tên là trương thiết lớn hơn tiêu dương vài tuổi là vì trong nhà quá nghèo bị bán cho người môi giới trương thiết trưởng thành sớm tính cách cởi mở hay nói những ngày ở trong lồng sắt đã rất quen thuộc với tiêu dương sau khi được trương thiết giải thích tiêu dương mới biết trên thế giới này lại có loại tồn tại cao cao tại thượng như người tu hành trong mắt p h à m nhân tu hành giả giống như tiên nhân cao không thể với tới rất nhiều phàm nhân có thể cả đời cũng không gặp được một vị tu hành giả nên căn bản không tin trên đời này có tu hành giả tồn tại nhưng lúc nhỏ trương thiết đã từng gặp một vị tu hành giả nên đối với những tin đồn về tu hành giả đều rất nhiệt tình hiểu biết không ít thật sự mà nói sau khi nghe trương thiết miêu tả nội tâm tiêu dương lúc này cũng có chút hưng phấn và kích động nếu hắn cũng có thể trở thành người tu hành chẳng phải có thể báo thù cho cha mẹ sao lập tức những thanh niên mặc đạo bào ở phía xa vung tay lên lồng sát giam giữ tất cả hai tử đều mở ra t r ư ơ n g thiết và tiêu dương càng thêm xác định những thanh niên mặc đạo bào này chính là người tu hành trong truyền thuyết tiêu dương chúng ta nhất định là được đưa đến tiên sơn đây phần lớn là tông môn tu hành muốn tuyển chọn đệ tử mới lát nữa người nhất định phải thể hiện tốt tranh thủ được chọn t r ư ơ n g thiết cẩn thận dặn dò bên tai tiêu dương giống như một người anh trai Ừm tiêu dương nặng nề gật đầu vì báo t h ủ cho cha mẹ đây chính là cơ hội lớn nhất của hắn vô luận như thế nào hắn cũng phải nắm chặt lấy mấy thanh niên mặc đạo bào ở phía xa kia dường như là nghe thấy cuộc đối thoại giữa trương thiết và tiêu dương nhìn về phía bọn họ k h ó e miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý ngay khi tiêu dương đang nghĩ xem những thanh niên mặc đạo bào này sẽ dẫn bọn họ lên tiên sơn như thế nào thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại ngất đi đợi đến khi tỉnh lại tiêu dương phát hiện mình đang ở trong một nhà g i a m ô ấ m khí tức mục nát hôi thối sập vào mặt làm hắn nhịn không được buồn nôn đây hoàn toàn không phải là nơi tiên nhân hắn nên ở trong tưởng tượng tiêu dương quan sát xung quanh thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc những đứa trẻ khác cũng bị nhốt ở đây tiếng là khóc của bọn nhỏ trong cả nhà giam không ngớt bên tai nhưng tiêu dương nhạy cảm phát giác hình như thiếu đi không ít người hắn cẩn thận tìm kiếm một lần nhưng không thấy bóng dáng trương thiết đâu đây căn bản không phải là tiên duyên gì cả tiêu dương có chút tuyệt vọng đây hoàn toàn là vừa ra khỏi miệng sói lại vào hang hổ mấy ngày sau tiêu dương cuối cùng đã hiểu rõ vì sao lại thiếu đi không ít người bởi vì gần như mỗi ngày đều có thanh niên mặc đạo bào đi vào trong nhà giam mang đi vài đứa trẻ cuối cùng vào một ngày đến lượt hắn đi ra khỏi nhà giam xung quanh đình đài lầu cát mây mù lượn lờ tựa như tiên cảnh nhân gian nơi này và nhà giam hoàn toàn là hai thế giới khác nhau thanh niên mặc đạo bào mang tiêu dương ngựa kiếm bay qua từng ngọn núi cuối cùng được đưa đến trước một thạch thất trong một ngọn núi yên tĩnh chỉ nghe thấy thanh niên mặc đạo bào bên cạnh hô lên với gian nhà đá triệu trưởng lão người ông cần ta đã mang đến cho ông rồi ầm cửa đá mở ra một lão giả dâu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt chậm rãi đi ra lão giả đi đến trước mặt tiêu dương dùng tay nhéo nhéo mặt tiêu dương vui vẻ nói không tệ không tệ người tên là gì lão giả dâu bạc cười tủm tỉm hỏi bộ dạng lão giả cực kỳ giống tiên nhân tiêu dương tưởng tượng lập tức quỳ xuống bái nói tiên nhân tiểu tử tên tiêu dương khẩn cầu tiên nhân thu ta làm đồ đệ thấy thế lão giả dâu bạc khẽ v u t dâu trong hai con ngươi lộ ra một vòng tả quang dưới trướng lão phu đang thiếu một đồng tử ngươi có bằng lòng không tiểu tử nguyện ý t i ê u dương vội vàng cảm ơn ai cũng không chú ý đến ánh mắt t i ê u dương lúc này có chút ngưng trọng sau những ngày ở trong nhà giam suy nghĩ hắn đã kết luận những đứa trẻ bị mang đi khẳng định đã chết những người tu hành này có lẽ không phải là người lương thiện gì nên hắn nhất định phải tìm mọi cách tranh thủ sự tin tưởng của những người tu hành này để sống sót đúng lúc đó trong thạch thất đột nhiên chạy ra một nam hải điên điên khùng khùng ha ha ha ta muốn thành tiên rồi ta muốn thành tiên rồi nhìn thấy nam hải này xuất hiện con ngươi tiêu dương bỗng nhiên co rụt lại trương thiết trước đây hắn đã tìm khắp nhà giam mà không thấy trương thiết hóa ra lại bị đưa đến nơi này chỉ thấy trương thiết vốn cởi mở hay nói lúc này đã gầy c h ư a cả xương làn da màu xanh quỷ dị hai mắt đục ngầu không ánh sáng thần sắc điên cuồng thế vậy lão giả dâu bạc nhíu mày nói với thanh niên mặc đạo bào đi xử lý đi vâng triệu trưởng lão thanh niên mặc đạo bào nghe vậy lập tức đi tới trước một chút điểm vào mi tâm trương thiết trương thiết lập tức im bặt sau đó thanh niên mặc đạo bào vung tay lên thân thể trương thiết biến mất ngay tại chỗ về sau tiêu dương mới biết được trương thiết đây là bị chứa vào trong túi càn khôn hơn nữa chỉ có vật chết mới có thể chứa vào trong túi càn khôn như vậy làm xong hết thảy thanh niên mặc đạo bào liền cáo lui và triệu trưởng lão rời đi đợi thanh niên mặc đạo bào rời đi chỉ còn lại triệu trưởng lão và tiêu dương triệu trưởng lão nhìn về phía tiêu dương ý vị thâm trường hỏi người biết hắn tiêu dương không chút do dự thốt ra lúc đến có đi chung đường c ơ hờ tiếc hắn phúc duyên nông cạn vô phúc hưởng tiên duyên tốt hay cho một câu phúc duyên nông cạn triệu trưởng lão hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của tiêu dương hy vọng n g ư ờ i đừng để lão phù thất vọng mà sau đó tiêu dương cũng hiểu rõ câu nói đừng làm lão thất vọng của triệu trưởng lão là có ý gì cảnh giới tu hành có thể chia thành luyện thể luyện k h í trúc cơ thoát phàm hóa long thông thiên thánh nhân đại thánh chuẩn đế đại đế tiên nhân luyện thể cảnh mặc dù là cảnh giới cơ sở nhất nhưng cũng là cảnh giới quan trọng nhất muốn tu hành đến cảnh giới cao hơn cơ sở phải thật vững chắc trong tay triệu trưởng lão có một tấm tàn phương luyện thể dịch lưu truyền từ thời thượng cổ nếu tu hành già ở luyện thể cảnh dùng phần luyện thể dịch này rèn luyện thân thể cường độ thân thể sẽ gấp mười lần tu hành giả cùng cảnh giới vì thế để bù đắp phần luyện thể dịch tàn phương này hắn cần không ngừng thí nghiệm chỉ cần hắn nghiên cứu thành công phương thuốc luyện thể dịch hoàn chỉnh này địa vị của hắn ở thanh vân tông cũng sẽ tăng lên bên ngoài hạo thiên kính lúc này mọi người đang giận không kềm được mà nhìn triệu trưởng lão ra vẻ đạo mạo trong hình ảnh hạo thiên kính triệu trưởng lão này lại dùng hài tử vô tội đến thử thuốc cũng không biết đã có bao nhiêu hài tử vô tội chết ở trong tay triệu trưởng lão tu tiên giới có một nhận thức chung đó chính là người tu hành không thể tùy ý nhúng tay vào chuyện thế gian càng không thể tùy ý sát hại phàm nhân nhưng triệu trưởng lão của thanh vân tông vì nghiên cứu ra phương thuốc mà không từ thủ đoạn hành động này có gì khác với ma đạo chỉ sợ những hải tử bị mang lên núi cùng với tiêu dương cũng lành ít dữ nhiều mọi người lập tức dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía lão giả thanh vân tông kia hắn là con trai của tiền nhiệm tông chủ thanh vân tông mọi người muốn hắn cho một lời giải thích lão giả cũng lộ ra vẻ bồn u bực tức giận nói lão phu cũng không ngờ trong thanh vân tông ta lại có hạng người táng tận lương tâm như vậy nếu hắn còn sống lão phu tất sẽ tự mình thanh lý môn hộ mọi người nghe vậy trợn trắng mắt lời này nói tương đương với nói vô ích thế ra một đội trưởng lão này sớm không biết chết đi nơi nào nhưng một tông môn có một hai tên bại hoại cũng là bình thường mọi người cũng không hùng hổ dọa người nữa tiếp tục nhìn về phía hạo thiên kính h ừ h ừ tiêu dương trong dược trì cắn răng chịu đựng thống khổ tê tâm liệt phế trong nháy mắt đã qua tám năm tiêu dương cũng đã trưởng thành thành một thanh niên dáng người cao ngất khuôn mặt tuấn lãng những năm gần đây vì giúp triệu trưởng lão nghiên cứu ra phương thuốc hoàn chỉnh hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở trong dược chi phần phương thuốc này có rất nhiều là các loại độc trùng độc thảo cho nên mỗi lần ngâm mình trong nước thuốc tiêu dương đều phải chịu đựng nỗi đau như thiên đau vạn quả ruột gan đứt từng khúc đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước trương thiết lại điên mất chỉ sợ trước trường thiết đã có không ít người bị hại thẳng đến khi tiêu dương xuất hiện để trong tám năm này không còn có h à i tử mới bị đưa tới trở thành vật hy sinh mỗi khi tiêu dương sắp không kiên trì nổi nữa trong đầu của hắn đều sẽ hồi tưởng lại hình ảnh đêm đó phụ thân bị giết mẫu thân bị lăng nhục hắn còn không thể chết trước khi báo thù rửa hận hắn tuyệt đối không thể chết trên thực tế trong hơn một ngàn lần thí nghiệm hắn đã sớm tìm ra được phương thuốc chính xác nhng hắn không thể để cho triệu trưởng lão biết được tuy rằng tám năm này triệu trưởng lão nhìn như càng ngày càng tín nhiệm hắn từ ban đầu không cho phép hắn rời khỏi ngọn núi đến bây giờ không hạn chế hắn xuất hành nữa thậm chí còn hứa hẹn với hắn chỉ cần hắn có thể thành công bổ sung toàn bộ phương thuốc thì hắn sẽ trở thành đệ tử chính thức của thanh vân tâm nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng một khi triệu trưởng lão biết được phương thuốc chính xác hắn cũng sẽ không có giá trị lợi dụng đến lúc đó hắn chỉ có một con đường chết tám năm qua hắn một mực giúp triệu trưởng lão thí nghiệm thuốc là thuốc ba phần độc huống chi là tàn phương tràn đầy độc trùng độc thảo độc tố trong cơ thể hắn đã sớm trải rộng khắp ngũ tạng lục phủ xương cốt kinh lạc hắn đã không còn bao nhiêu thời gian mà hắn ta còn có đại thù chưa báo vì thế hắn một mực đang mưu đồ bí mật một cái kế hoạch chạy trốn vẹn toàn hắn muốn để triệu trưởng lão cho rằng hắn rốt cục không tiên tri nổi ở trong quá trình thử thuốc t r i ệ u không nổi thống khổ tự sát đến lúc đó thi thể của hắn sẽ bị những đệ tử ngoại môn kia đưa đến một sơn cốc vứt bỏ trong tám năm qua ngoại trừ giúp triệu trưởng lão thử thuốc hắn còn học trộm một ít phương pháp tu hành thô thiển của thanh vân tông và không ít phương thuốc đồng thời cũng lén lút hỏi thăm được thanh vân tông thường c á c h một đoạn sẽ mang về một nhóm hài tử những đứa trẻ này hoặc là cô nhi hoặc là bị người nhà bán cho người môi giới nói tóm lại chính là hoàn toàn không có ai để ý đến sống chết của những đứa trẻ này tiêu dương vốn còn rất tò mò thanh vân tông muốn nhiều hài tử như vậy làm cái gì dù sao loại người cần hài tử thí nghiệm thuốc giống như triệu trưởng lão từ sau khi hắn đến đã không cần người khác nữa sau đó tiêu dương phát hiện một chân tướng khiến người ta sợ hãi đó chính là những hài tử này cuối cùng đều sẽ chết sau đó thống nhất bị vứt bỏ đến một sơn gốc phía sau thanh vân tông chuyện này ngay cả dược nô như hắn cũng có thể nghe ngóng được có thể thấy ở thanh vân tông này cũng không phải bí mật gì mặc dù không biết những hài tử kia đến tột cùng là chết như thế nào nhưng tiêu dương đối với môn phái tu hành thanh vân tông này đã có một nhận thức rõ ràng đám người này căn bản không xứng x ư n g là tiên nhân mà là một đám ác ma xem mạng người như cỏ rác lạm sát kẻ vô tội vì hoàn thành kế hoạch chạy trốn tiêu dương vụng trộm luyện chế quy tức đan và bại thể đan do chính hắn nghiên cứu chế tạo ra quy tức đan có thể che giấu tất cả dấu hiệu sinh mạnh của hắn có thể khiến toàn thân hắn thối giữa giống như độc phát hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng ngay tại lúc thiên bang triệu trưởng lão dùng thử luyện thể dịch mới tiêu dương đã sớm ăn vào quy tức đan cùng bại thể đan à không được chịu không được ta sắp không chịu nổi nữa rồi giết ta đi mau giết ta bên trong dược trì tiêu dương gào thét biểu hiện dữ tận vạn vẹo triệu trưởng lão thấy thế nhíu mày tiêu dương trong quá trình thử thuốc nhiều lần như vậy chưa bao giờ biểu hiện không chịu nổi g i ố như g n hôm nay chẳng lẽ là hai vị độc trung độc thảo hắn thêm vào quá mãnh liệt thời gian tám năm cũng không thể bổ sung đầy đủ dược phương triệu trưởng lão cũng có chút nóng n ả y bởi vậy hôm nay trong dược dịch có thêm hai vị trí độc c h i vật muốn đánh cược một phen xem ra hình như hắn lại cược sai rồi hơn nữa chỉ sợ lần này tiêu dương cũng không có cách nào chống đỡ qua được tiêu dương là người kiên trì lâu nhất trong tất cả dược nô nếu chết hắn vẫn cảm giác phi thường đáng tiếc chẳng qua nếu như tiêu dương thật sự không chịu nổi vậy cũng chỉ có thể lại đổi một dược nô khác trên thực tế lúc này tiêu dương biểu hiện ra thống khổ cũng không phải là ngụy trang mà là thật sự đau đến không muốn sống lần thống khổ này vượt xa tất cả những gì hắn đã trải qua cũng không biết lần này triệu trưởng lão bỏ thêm cái gì vào trong dược dịch nhưng điều này hoàn toàn hợp ý hắn như vậy hắn tự sát trong lần thử nghiệm này triệu trưởng lão cũng sẽ không hoài nghi hắn là ngụy trang a sau khi vùng vẫy một phen tiêu dương bỗng nhiên lao về phía vách đá của dược chi bành thân thể tiêu dương co quắp ngã xuống bên cạnh dược chi không có tiếng động rất nhanh thân thể của hắn bắt đầu thối giữa triệu trưởng lão thấy thế thần sắc không có chút biến hóa nào rất nhanh liền t r i ệ u tới một cái ngoại môn đệ tử để hắn chọn lựa một cái d ư ợ c nô mới đưa tới đồng thời để hắn đem thi thể tiêu dương xử lý sạch sẽ tiêu dương lúc này mặc dù ăn quy tức đan đã mất đi tất cả dấu hiệu sinh mạnh nhưng lúc này hắn vẫn còn ý thức còn có thể nghe được người chung quanh nói cẩn thận một chút triệu trưởng lão nói trong cơ thể người này đều là kịch độc nếu không cẩn thận lây dính mạng nhỏ của người ta đều khó giữ được đáng tiếc người này vừa chết chỉ sợ sau này phải thường xuyên đưa người cho triệu trưởng lão cái này có gì to tát không phải vừa mới thu một nhóm người trở về sao ai thái thượng trưởng lão muốn năm trăm đồng nam cùng năm trăm đồng nữ tinh huyết tục mạnh nhóm người vừa thu này sao đủ phân ác cùng lắm thì ngụy trang thành g i ã thú đi những sơn thôn vắng vẻ xung quanh kia bắt chút ít người trở về báo cáo kết quả công tác lần trước ngươi không phải là làm như vậy sao xem ra cũng chỉ có thể như vậy nghe đến đây trong lòng tiêu dương rung động không thôi chỉ là một thái thượng trưởng lão kéo dài tính mạng đã muốn năm trăm đồng nam cùng năm trăm đồng nam vậy đến nay đến tột cùng có bao nhiêu hải tử vô tội bị thanh vân tông giết hại chỉ tiếp tiếp theo tiêu dương không nghe được bởi vì thân thể hắn lúc này hiện ra rơi tự do hắn biết hiện tại hắn hẳn là bị ném xuống trong sân cốc hắn vốn cho rằng cho dù mình không bị ngã chết cũng hẳn là bị ngã t à n phế mới đúng nhưng ngoài ý muốn chính là khi hắn rơi xuống mặt đất phía dưới tựa như l ớ p đệm gì đó để hắn không có nhận tổn thương nghiêm trọng gì theo thời gian trôi qua dược hiệu của quy tức đan hao hết tiêu dương chậm rãi mở hai mắt ra khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt đồng tử tiêu dương đột nhiên co lại bị khiếp sợ tột đỉnh bộ xương như núi hải cốt như rừng da thịt người nát bét thành bụi đất gần người cuốn trên cây núi t h â y biển máu t à n h hồi khó ngửi tựa như luyện ngục nhân gian tiêu dương chậm rãi cúi đầu dưới thân hắn căn bản không phải đệm mềm gì mà là núi thịt huyết nhục trồng chất thành bên ngoài hạo thiên kính mọi người xuyên qua thị giác của tiêu dương nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt kinh hãi đến không thốt nên lời phải biết rằng hạo thiên kính đã hiện hiện hình ảnh ở chư thiên vạn giới nói cách khác tất cả mọi người trên thế gian đều có thể thấy cảnh tượng trong hạo thiên kính lúc này núi xác biển máu mạng người như cỏ rác từ trước đến nay trong mắt người p h à m thế tục người tu hành đều là những bậc cao cao tại thượng như tiên nhân thần thánh không thể mạo phạm nhưng hôm nay tất cả phàm nhân trên thế gian mới biết thì ra trong mắt người tu hành phạm nhân giống như súc vật nuôi nhốt tùy ý tàn sát không khác gì kiến hôi hơn nữa điều đáng sợ không chỉ là một thanh vân tông mà là không biết còn bao nhiêu thanh vân tông thanh vân tông đã bị u minh ma đế diệt môn từ ngàn năm trước nhưng những đứa trẻ mất tích vô cớ trên thế gian vẫn không ngừng xảy ra rõ ràng thế gian vẫn còn rất nhiều t ô n g môn tương tự thanh vân tông coi mạng người như cỏ rác một số phụ mẫu phạm nhân vừa mất con không lâu khi nhìn thấy cảnh tượng trong hạo thiên kính lập tức liên hệ hai sự việc lại với nhau họ sợ rằng con của mình cũng bị loại môn phái tà ác như thanh vân tông này giết hại con trai con của ta con của ta thật đáng thương ôi con của ta đứa nhỏ vô tội của ta người tu hành gì chứ các n g ư ờ i rõ ràng là ác ma là ma quỷ nhất thời tất cả phàm nhân trên thế gian đều bắt đầu khiển trách tu hành giả phàm nhân và tu hành giả hoàn toàn đứng ở thế đối lập phàm nhân trên thế gian không thể biết được chân tướng mọi chuyện của giới tu tiên chỉ biết rằng tất cả người tu hành trên thế gian đều gọi u minh ma đế là đại ma đầu làm hại thương sinh nhưng nếu u minh ma đế phá hủy những tông môn tội ác tài trời như thanh vân t â m vậy hắn có gì sai phạm nhân thế gian lập tức nổi lên tiếng quán than dậy đất muốn các tu hành giả phải cho một lời giải thích vô số phạm nhân xông vào miếu thờ ở khắp nơi thế gian phá hủy thân đàn đập phá tượng thân những tượng thần thờ cúng trong miếu thờ này thực tế chính là những người tu hành đây là một loại phương pháp tu hành hấp thụ hương khói tích góp công đức bây giờ miếu thờ bị phá hủy những tu hành giả này không chỉ bị hao tổn tu vi mà còn bởi vì bị oán khí phản p h ệ dẫn đến nguyên khí đại thương không hề khoa trương thanh vân tông đã dùng sức một mình phá hủy địa vị và hình tượng của vô số tiền bối tạo dựng trong lòng p h à m nhân từ xưa đến nay từ giờ phút này hình tượng siêu nhiên của người tu hành trong mắt p h à m nhân sẽ không còn tồn tại nữa bên ngoài đế thành nguyên thủy ánh mắt của tất cả tu hành giả đều trở nên lạnh lẽo nhìn chăm chăm v à lão giả của thanh vân tông hắn là con trai của tông chủ thanh vân tông lẽ nào hắn không biết những chuyện xấu xa này của thanh vân tông không ít thu hành giả ở đây đều bị tổn thương nguyên khí do ảnh hưởng dây t r u y ề n của sự kiện lần này tu vi bị tổn hại rất nhiều giờ phút này có thể nói bọn họ hận thanh vân tông đến tận xương tủy không thể nào tuyệt đối không thể nào là giả nhất định đều là giả lão giả thần sắc điên cuồng không dám tin nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính hắn không thể tin được thanh vân tông lại làm ra chuyện khiến người người cam phẫn như vậy làm càn một tiếng quát chói tai vang lên bên tai lão giả phụt phun ra một n g ụ m tinh huyết lão giả lập tức ngã quỵ xuống đất hấp hối trên hư không ánh mắt lạnh như băng của giao trì nữ đế nhìn xuống hắn lời nói của lão giả không thể nghi ngờ là đang chất vấn hạo thiên kính đang chất vấn uy nghiêm của nàng hơn nữa nàng chính là thiên đình c h i chủ thiên đế mà phàm nhân thế tục cung phụng chính là hóa thân của nàng bây giờ phàm nhân thế tục phá hủy miếu thờ quán khí t r ù n g thiên. cho dù là nàng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng từ xưa đến nay chức trách của thiên đình chính là bảo vệ sinh linh của chư thiên vạn giới duy trì trật tự của thế gian hiện giờ dưới ảnh hưởng của sự kiện thanh vân tông địa vị thiên đình bị g i a o động nghiêm trọng thanh vân tông quả thực tội đáng chết vạn lần cho dù thanh vân tông không bị u minh m à đế tiêu diệt nàng cũng tuyệt đối không buông tha cho thanh vân tông nhưng không thể không nói chuyện tàn sát sinh linh như thanh vân tông là điều thiên đình cần phải giám sát xem ra đã đến lúc phải quét sạch một phen giao trì nữ đế lập tức mượn hạo thiên kính chiếu dọi uy năng của chư thiên hiện hiện hình dáng của mình trước mặt tất cả sinh linh của chư thiên vạn giới ta chính là thiên đình c h i chủ giao trì nữ đế thanh vân tông làm ra chuyện người người oán trách như vậy quả thật là thiên đình thất trách ta ở đây cam đoan với chúng sinh sẽ quét sạch tất cả hắc ám trên thế gian trả lại cho thế nhân một càn khôn sáng sủa nói xong giao trì nữ đế lập tức thôi động hạo thiên kính thi triển thần uy của hạo thiên kính quét nhìn thiên địa dưới ánh nhìn của hạo thiên kính tất cả bóng tối trên thế gian đều không có chỗ để lẩn trốn bên ngoài đế thành nguyên thủy lão giả thanh vân tông đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết thần hồn của hắn giờ phút này như muốn bị xé rách thực tế hắn ta hoàn toàn không biết gì về thanh vân tông hắn ta là con trai của tông chủ thanh vân tông địa vị cao cả hoàn toàn không thể tiếp xúc với những chuyện xấu xa bên dưới nhưng điều này không có nghĩa là trên tay hắn không dính sinh mạnh vô tội lão giả đột nhiên nhớ đến năm đó khi ở thanh vân tông mình vì ngưng luyện thần hồn mà vẫn thường phục d ụ những g n dưỡng thần đan kia công hiệu của dưỡng thần đan là b ẩ n dưỡng thần hồn mà muốn luyện chế dưỡng thần đan cần hồn tinh khiết hồn tinh khiết rất khó thu hoạch bởi vậy số lượng dưỡng thần đan cũng cực kỳ thưa thớt nhưng khi hắn ở thanh vân tông đã có dưỡng thần đan liên tục không ngừng để sử dụng chẳng lẽ lão giả nghĩ đến một chân tướng đáng sợ đó là hồn phát tinh khiết của những đứa bé có thể thay thế hồn tinh, tinh khiết luyện chế dưỡng thần đan thì ra là như vậy giờ k h ắ c này tín ngưỡng kiên định của lão giả từ trước đến nay triệt để sụp đổ sinh mạnh của hắn cũng đã đi tới điểm cuối cùng vào giờ k h ắ c này thần hồn của lão giả hoàn toàn bị xé nát hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán trong không trung những thứ này chính là hồn phách của những đứa trẻ vô tội bị giết hại kia giờ phút này dưới sự tinh lọc của hạo thiên kính hắn đã có cơ hội đầu thai chuyển thế một lần nữa thế gian có rất nhiều sinh linh vô tội được hạo thiên kính giải cứu và tịnh hóa giống như vậy khắp nơi trên thế gian có vô số hồn linh phiêu tán trong không trung có một số đứa trẻ vừa bị giết chết không lâu cha mẹ còn khỏe mạnh hồn phát của bọn chúng trở về bên cạnh cha mẹ cha nương nữ đế giao trì đại nhân đã cứu ta để cho ta đạt được cơ hội đầu tha chuyển thế ta vẫn muốn làm con của cha mẹ dứt lời hồn phát của những đứa trẻ này liền chui vào trong bụng của người mẹ trước kia con trai con trai của ta đã trở về cảm tạ đại ân đại đức của giao trì nữ đế đại nhân vô số phạm nhân trên thế gian vui mừng phát khóc cảm động đến rơi nước mắt với giao chỉ nữ đế còn những hồ n linh đã chết đi mấy trăm ngàn năm kia sớm đã bơ vơ không nơi nương tựa nhưng ở dưới sự tịnh hóa của hạo thiên kính cũng tìm được nơi thích hợp cùng lúc đó toàn bộ giới tu tiên cũng xảy ra chấn động cực lớn những tu hành giả ra vẻ đạo mạo kia vào giờ khắc này lộ ra nguyên hình cuối cùng hồn phi phách tán dưới thần uy của hạo thiên kính cả đời không được siêu sinh rất nhiều tu hành giả mang tấm lòng với thiên hạ trong lòng thổn thức không thôi không ngờ một số tu hành giả nhìn có vẻ đức cao vọng trọng trước kia lại là hạng người xấu xa không chịu nổi như vậy cuối cùng dưới sự quét sạch của nữ đế giao trì q u á n niệm của thế gian dần dần tiêu tan địa vị của nữ đế giao trì cũng đạt đến đỉnh phong t ù y toàn bộ giới tu tiên vì vậy mà mất đi không ít người tu hành cùng môn phái nhưng đối với toàn bộ giới tu tiên mà nói lại là một công đức cực lớn có người không khỏi cảm khái nói công đức lớn như vậy nói ra cũng may mắn nhờ có ô minh m à đế đúng vậy nếu chúng ta không thấy được ký ức của u minh ma đế e là còn không biết được toàn bộ giới tu tiên đã sớm thối giữa các ngươi nói xem có phải chúng ta luôn hiểu lầm u minh ma đế không có người đưa ra một giả thiết cực kỳ táo bạo dù sao từ hình ảnh nhìn thấy trước mắt mà nói u minh ma đế tiêu dương còn chưa hề làm bất kỳ chuyện ác nào đạo hữu nói cẩn thận có người vội vàng nhắc nhở u minh ma đế đoạn tiên lộ sát hại thiên đế tiền nhiệm là sự thật không thể chối cãi người nói lời này chẳng phải là đang đánh mặt giao trì nữ đế đại nhân sao người n o nghe vậy thân thể giật mình ngẩng đầu nhìn về phía hư không vừa vặn thấy hai con ngươi uy nghiêm của giao trì nữ đế đang nhìn chăm chú về phía mình lập tức bị dọa đến co quắp trên mặt đất lập tức có người tu hành lớn tuổi cảm thán nói các ngươi những người trẻ tuổi này chưa từng tự mình trải qua thời kỳ u minh ma đế thống trị căn bản không biết u minh ma đế đáng sợ đến cỡ nào sau khi sát hại thiên đế tiền nhiệm u minh ma đế chiếm đoạt vị trí thiên đế thống ngự chưa thiên vạn giới u minh ma đế tàn bạo bất nhân phàm là tông môn cùng người tu hành không phục u minh ma đế thống trị cuối cùng đều chịu khổ u minh ma đế tàn sát giống như là những danh môn chính phái truyền thừa mấy vạn năm của hạng nhiên tông thái thượng thư viện diêu quang thánh địa bởi vì không phục sự thống trị tàn bạo của u minh ma đế cuối cùng đều bị u minh ma đế tàn sát hầu như không còn sau đó u minh ma đế càng là vì củng cố địa vị phòng ngừa thế gian có người tu hành mạnh hơn hắn xuất hiện Chặt đứt để ứ t tiên lộ. đ thế nhân cũng không cách nào thành tiên từng chuyện từng chuyện này có chuyện nào không phải là hành vi xấu xa khiến nhân thần cộng phẫn nếu không phải sau này giao trì nữ đế dựa vào hạo thiên kính đả thương u minh ma đế đoạt lại vị trí thiên đế lại cùng sáu vị nữ đế đại nhân liên thủ chế phục u minh ma đế chỉ sợ ngươi và ta còn sống dưới sự thống trị khủng bố của u minh ma đế ngươi phải biết rằng cho dù là một p h à m nhân bình thường ở trước mặt vinh hoa phú quý đều sẽ đánh mất lý trí huống chi l à i u minh ma đế tù v i thông thiên dưới sự hấp dẫn của quyền lực và lực lượng cho dù là người thiện lương trước kia cũng sẽ thích phát tà ác trong nội tâm của hắn khiến tâm tính hắn đại biến sau khi nghe xong lời nói của người tu hành lớn tuổi này không ít người đều cảm thấy đồng ý sâu sắc khi còn bé tiêu dương thiện lương cùng u minh ma đế tội ác ngập trời về sau đã hoàn toàn là hai người căn bản không thể so sánh nổi trên hư không thần sát của giao trì nữ đế lạnh lùng nhìn về phía tiêu dương đã là một người chết di động trong nguyên thủy đế thành mặc dù lần này quét dọn hắc ám thế gian quả thật có một phần công lao của tiêu dương nhưng cái này xa xa không cách nào triệt tiêu tội nghiệp tiêu dương đã từng phạm phải từ trong trí nhớ tiêu dương tìm được tiêu dương giấu dưỡng hồn bình của phu quân nàng ở nơi nào nàng l i ề n sẽ không chút do、so、dự để cho tiêu dương thần hình câu diệt giao chỉ nữ đấy lập tức thôi động hạo thiên kính tiếp tục rút trí nhớ của tiêu dương ra trong hạo thiên kính bắt đầu tiếp tục hiện ra hình ảnh tiêu dương sau khi chạy ra khỏi thanh vân tông bác minh nữ đế lãnh nhược tuyết d ư ơ n g mắt nhìn về phía hạo thiên kính trên bầu trời lúc trước mặc dù nàng một mực điều tức dưỡng thương nhưng cũng có chú ý tiêu dương ở thanh vân tông phát sinh hết thảy nhìn thấy tiêu dương mỗi ngày đều phải chịu đựng thống khổ mà người thường khó có thể dễ dàng tha thứ nhưng thủy trung không có quên k i ừ u hận trong lòng trong lòng nàng tràn đầy cảm xúc lúc trước nàng không phải là không có k i ừ u hận giống như tiêu dương một lòng chỉ muốn báo thù vì có thể báo thù bất kỳ thống khổ nào hắn đều có thể chịu đựng nhưng cũng may nàng không bi thảm như tiêu dương trải qua nhiều trắc trở như vậy mà tất cả công lao của tất cả những thứ này đều phải cản tạ vị ca ca kia nghĩ đến vị ca ca kia trong đôi mắt đẹp của bắc minh nữ đế tràn đầy nhu tình vị ca ca kia cũng không phải ca ca ruột của nàng thậm chí nàng còn căn bản không biết vị ca ca kia trông như thế nào tên là gì lúc trước sau khi tận mắt nhìn thấy cha mẹ bị tiêu dương sát hại năm ấy nàng mới tám tuổi đã chạy ra ngoài sau đó một mình lang bạt kỳ hô không có chỗ ở cố định ngay khi đụng phải người xấu s u ý t chút nữa bị bắt đi ca ca xuất hiện ca ca là một người tu hành thuần thục thu thập người xấu cứu nàng nàng biết tiêu dương là người tu hành nếu như nàng muốn báo thù nhất định phải trở thành người tu hành mới được vì vậy nàng vẫn quấn q u y ế t lấy ca ca để ca ca thu nàng làm đồ đệ dưới sự nhõng nhẽo cứng rắn của nàng ca ca mặc dù không có thu nàng làm đồ đệ nhưng lại bắt đầu dạy nàng phương pháp tu hành cứ như vậy qua mười năm trong mười năm này ngoại trừ dạy nàng tu hành ra k a k a còn luôn ở bên cạnh nàng chăm sóc sinh hoạt hàng ngày mười năm này chính là thời gian tươi đẹp của một thiếu nữ trẻ tuổi mặc dù mười năm này k a k a vẫn đeo mặt nạ cũng chưa bao giờ nói cho nàng biết tên thật cùng tuổi nàng hoàn toàn không biết gì về k a k a nhưng từ trong mười năm này nàng có thể cảm nhận được k a k a là một người hiền lành dịu rằng nàng không hề ngoài ý muốn mà hãm vào tình căn thâm t r ủ n g lúc đó nàng quyết định chủ ý chờ giết tiêu dương báo thù rửa hận xong nàng liền cùng ca ca bày tỏ cõi lòng sau đó hai người lưu lạc chân trời là một đôi thần tiên quyến lữ ngay tại năm nàng mười tám tuổi thực lực của nàng đã vượt qua ca ca đã đến lúc trở về tìm tiêu dương báo thù nàng cùng ca ca ước định chờ nàng báo thù trở về ca ca liền muốn tháo xuống mặt nạ để nàng nhìn thấy bộ dáng chân thật của ca ca ca ca đáp ứng nàng nhưng mà khi nàng tìm tiêu dương báo thù xong trở về lại phát hiện ca ca không thấy nàng tìm khắp tất cả những nơi đã từng đi qua nhưng không tìm được ca ca sau đó nàng ngoài ý muốn biết được tiêu dương vậy mà không có chết nàng ngoại trừ một bên cố gắng tu hành tăng thực lực lên chuẩn bị lại tìm tiêu dương báo t h ủ ra còn có một tâm nguyện lớn nhất đó chính là tìm được ca ca chỉ tiếc vừa tìm chính là quang cảnh mấy ngàn năm lấy tu vi của ca ca lúc đó bây giờ chỉ sợ đã sớm không ở nhân thế nghĩ đến đây bắc minh nữ đế mặt mày lạnh như tuyết buông xuống thần sắc có vẻ hơi cô đơn mà lúc này trong hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính tiêu dương trải qua đau khổ rút cục về tới cố hương suy nghĩ của bác minh nữ đế lập tức bị kéo về hiện thực ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hạo thiên kính tiếp theo tiêu dương sẽ gặp nàng khi còn nhỏ khi còn nhỏ nàng có chút nghịch ngợm thích chơi đùa thường xuyên gây họa ngay tại một lần chọc giận một đám ác bá đang muốn bị ác bá giáo huấn tiêu dương xuất hiện tiêu dương hời hợt giáo huấn ác bá tạo thành tâm lý rung động thật lớn cho nàng khi còn nhỏ sau đó nàng vẫn c u ố n lấy tiêu dương muốn bái tiêu dương làm sư phụ cuối cùng dưới sự c u ố n quít chặt lấy của nàng tiêu dương bất đắc dĩ nhận lấy nàng chỉ có điều bây giờ nghĩ lại lần gặp gỡ này chỉ sợ bất quá là tiêu dương tỉ mỉ bày ra mà thôi chắc hẳn tiêu dương đã sớm biết được thân phận của nàng biết nàng là nữ nhi của kẻ thù của mình bởi vậy liền định lợi dụng nàng tiếp cận kiều nhân của mình mặc dù báo t h ủ cho cha là chuyện đương nhiên nhưng hành vi lợi dụng một cô bé của tiêu dương vẫn khiến người ta khinh thường trong hình ảnh hạo thiên kính hiện ra tiêu dương nhìn cố hương xa cách đã lâu thần sắc có vẻ hơi hoảng hốt cha nương hải nhi đã trở về nhưng mà đúng vào lúc này tiếng ồn ào nơi xa hấp dẫn sự chú ý của hắn t h ằ n g nhóc con dám trêu đùa lão tử xem lão tử thu thập ngươi như thế nào các huynh đệ lên bắt lấy hắn cho ta chỉ thấy một đám đại hán hung thần ác sát đang đuổi theo một đứa bé khoảng chừng bảy tám tuổi mắt thấy đứa bé này sắp bị đám đại hán này bắt lấy tiêu dương không khỏi nhớ tới lúc trước bị những người môi giới kia bắt đi cuối cùng chết thảm ở thanh vân tông bọ nhỏ lập tức mặt trầm xuống sải bước đi về phía bên kia dừng tay ngay khi đại hán cầm đầu giơ tay định ra tay với đứa nhỏ kia tiêu dương đã đứng bên cạnh đại hán nắm chặt cổ tay đại hán đang giơ lên thằng ngã danh dám xen vào chuyện của ông đây ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi đại hán nổi giận mờ tờ mày giữ tận t r ừ n g mắt nhìn tiêu dương lập tức dùng sức mạnh muốn hất tên nhiều chuyện như tiêu dương ra ngoài nhưng đúng lúc này đại hán kinh ngạc phát hiện kẻ nhiều chuyện này lại không hề nhúc nhích hay nói cách khác cánh tay của hắn dưới sự khống chế của đối phương không thể động đậy mảy may đại hán vẻ mặt kinh hãi nhìn thanh niên gầy gò tuấn tú trước mắt này khó có thể tưởng tượng trong thân thể gầy yếu này lại có sức mạnh đáng sợ như vậy đám người vây xem thì tò mò nhìn một màn trước mắt đại hán này nổi danh là ác bá trong thành vốn tưởng rằng thanh niên tuấn tú nhiều chuyện này gặp họa rồi nhưng điều khiến họ không ngờ tới là ác bá ngày thường hoành hành ngang ngược ớ c hiếp người khác lại không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của thanh niên thanh niên tuấn tú dáng người mảnh khảnh này nhìn thế nào cũng không giống người có sức lực lớn như vậy nha chẳng lẽ nói tên ác bá ngoại cường trung ca này ngày thường kiêu ngạo hống hách trông thì ngon mà không dùng được ngay cả đám thủ hạ của đại hán lúc này cũng kinh ngạc nhìn một màn khó hiểu trước mắt mất mặt đại hán tức giận quát lớn với đám thủ hạ của mình còn nhìn dưới nữa chém hắn cho ta vô cùng nhục nhã quả thực là vô cùng nhục nhã đại hán cảm thấy mình hiện tại đã mất hết mặt mũi chỉ có thể chém chết tiêu dương để vớt vát lại chút thể diện một đám tiểu đệ cũng là những kẻ quen thói hoành hành ngang ngược vậy mà lại giữa ban ngày ban mặt rút dao c h é m tiêu dương một đám người vây xem thấy đã động thủ vội vàng tản ra sợ bị liên lụy tiêu dương sắc mặt không đổi dáng người đứng thẳng như cây tùng vẫn nắm chặt cổ tay đại hán ngay khi các tiểu đệ của đại hán vung đ a o bổ về phía hắn trên người tiêu dương bộc phát ra một luồng cương phong mạnh mẽ đánh lưu những tiểu đệ này đến ngã t r ổ n g vó thấy một màn khó tin như vậy đại hán nào còn không rõ mình đã gặp phải cao nhân lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói cao nhân tha mạng cao nhân tha mạng tiêu dương lập tức buông cổ tay đại hán ra ánh mắt sắc bén cảnh cáo nếu sau này để ta thấy ngươi làm càn ta sẽ lấy mạng ngươi đa tạ cao nhân tha mạng sau này ta không dám nữa không dám nữa dứt lời đại hán liền mang theo đám tiểu đệ s á m xịt chạy đi nhìn bóng lưng đại hán rời đi tiêu dương đương nhiên là không tin chỉ vài ba câu liền có thể khiến tên ác bá này ăn năn hối cải chẳng qua bây giờ hắn vừa mới trở về còn chưa biết tình hình tiêu ra hiện tại như thế nào không tiện quá mức phô trương khụ tiêu dương đột nhiên ho nhẹ một tiếng k h ó e miệng chảy ra một vệt máu xem ra ta không còn nhiều thời gian nữa rồi tiêu dương thản nhiên giơ tay lao vết máu ở k h ó e miệng trên đường trở về hắn vẫn luôn tu hành phương pháp tu hành học lỏng được ở thanh vân t â m mặc dù những năm gần đây giúp triệu trưởng lão t h ử thuốc độc tố tích tụ trong cơ thể hắn đã xâm nhập vào lục u phủ ngũ tặng nhưng cùng lúc đó dược lực ẩn chứa trong những dược dịch kia cũng tích tụ từng chút một trong cơ thể hắn dựa vào những dược lực này tu vi của hắn đã rất nhanh từ luyện thể cảnh đột phá đến luyện khí cảnh chỉ có điều khi tu hành khí huyết vận hành cũng khiến những độc tố này càng xâm nhập sâu hơn đồng thời rút ngắn tuổi thọ của hắn cũng làm cho hắn ngày đêm đều phải chịu đựng đau đớn thấu xương hắn đã sống không được bao lâu nữa sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ chẳng qua là mối thủ chưa báo đau khổ chống chọi mà thôi chờ sau khi giết lãnh phong báo thù rửa hận cho cha mẹ hắn cũng chết không tiếc dân chúng xung quanh thấy tiêu dương dùng một loại thủ đoạn cao thâm khó lường nhẹ nhàng dạy dỗ những tên ác bá kia nhao nhao xông tới vỗ tay trầm trồ khen ngợi tiêu dương thấy vậy mày c a o lại hiện tại hắn không muốn quá mức khoe khoang tiêu dương ngồi s ổ m xuống nhìn đứa bé vừa được cứu hiện tại không có việc gì nữa n g ư ờ i mau về nhà đi đừng để cha mẹ lo lắng nói xong tiêu dương liền đứng dậy rời khỏi đám người vây xem còn đứa bé kia mở to đôi mắt trong vơ nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu dương rời đi sau đó không biết nghĩ tới điều gì trong mắt tràn đầy ý cười rồi nhanh chân đi theo tiêu dương một đường tiến lên dự định trước tìm một khách sạn để ở sau đó sẽ điều tra xem tình hình tiêu da bây giờ như thế nào nhất là lãnh phong hiện tại có còn ở tiêu g ra không nhưng trên đường đi tiêu dương rất nhạy cảm cảm thấy có người đang theo dõi mình tiêu dương lập tức cảnh giác không chút dấu vết rẽ vào một con hẻm nhỏ rất nhanh tiêu dương bắt được người theo dõi mình nhìn đứa bé trước mắt lúc trước cứu một nam hải ăn mặc nhưng đôi mắt to trong vô như nước hàng mi rất dài dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc rất đáng yêu lúc này tiêu dương mới phát hiện thì ra đây là một cô bé tiêu dương ngồi s ổ m xuống nhìn cô bé này bất đắc dĩ nói tại sao ngươi lại lén lút đi theo ta sư phụ đồ nhi tìm người thật khổ tiểu cô nương đột nhiên nhào vào trong lòng tiêu dương tờ hờ aner thở khóc lóc kể lể tiêu dương lập tức nghề người sư phụ đây là từ đâu ra tiêu dương chậm rãi đẩy tiểu nữ hài ra dịu dàng nói ta không phải sư phụ ngươi có phải ngươi nhận lầm người rồi không ta tuyệt đối không nhận sai ngươi chính là sư phụ của ta tiểu cô nương rụt rè nói sư phụ có phải ngươi không cần ta không tiêu dương nhíu chặt mày đối với tình huống hiện tại này hắn có chút không biết nên xử lý như thế nào nếu bỏ mặc cô bé này không quan tâm hắn sợ cô bé sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó suy nghĩ một lát tiêu dương quyết định trước tiên mang theo tiểu cô nương cùng nhau tìm khách sạn ở tạm sau đó lại tìm cách tìm sư phụ hoặc người nhà của tiểu cô nương người tên là gì tiêu dương hỏi sư phụ con là tuyết nhi chẳng lẽ người đã quên rồi sao tiểu cô nương lộ ra vẻ mặt thương tâm khổ sở tiêu dương thấy thế đành phải an ủi tuyết nhi ta thật sự không phải sư phụ của ngươi nhưng ta sẽ giúp ngươi tìm được sư phụ ngươi tạm thời ở bên cạnh ta được không ừ tuyết nhi nghe theo sư phụ cô bé ngoan ngoãn gật đầu đáp cúi đầu trong nháy mắt trong đôi mắt to trong vơ của tiểu nữ hài lộ ra một chút gian xảo bên ngoài hạo thiên kính có người tu hành nhìn c h ă m c h ă m tiểu cô nương trong hình ảnh kinh ngạc nói các ngươi có cảm thấy tiểu cô nương tên tuyết nhi này lớn lên có chút giống bắc minh nữ đế không ôi chao nghe ngươi nói như vậy quả thật rất giống bắc minh nữ đế bắc minh nữ đế đã từng là đồ đệ của u minh ma đế tiêu dương c á c ngươi nói xem cô bé tên tuyết nhi này có phải là bắc minh nữ đế không ta thấy tám chín phần mười là đúng không sai được ha ha ha thật sự không nghĩ tới bắc minh nữ đế khi còn nhỏ lại tin quái hoạt bát nghịch ngợm như vậy vì bái sư mà bị ra lời nói dối không c h ấ p mắt suỵt màu cầm miệng đi hình như bắc minh nữ đế đang nhìn về phía chúng ta mọi người nghe vậy lập tức bị dọa sợ đến im lặng không dám nói bọn họ thật sự to gan lại dám trêu c h ọ c bắc minh nữ đế ánh mắt bắc minh nữ đế lạnh như băng cảnh cáo những người tu hành lắm chuyện kia sau đó lại nhìn vào hình ảnh h i ề n hiện trong hạo thiên kính bắc minh nữ đế không khỏi hơi nhíu mày cảm thấy có chút kinh ngạc nàng tuyệt đối không ngờ tiêu dương lúc đó lại căn bản không biết thân phận thật sự của nàng càng không có ý định lợi dụng tất cả những lần gặp gỡ đều hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp trong mắt tiêu dương đó chẳng qua chỉ là hành động thấy chuyện bất bình ra tay cứu một cô bé mà thôi hoàn toàn không hề tính toán đến lợi ích nào khác ngược lại là nàng lúc đó còn nhỏ thấy tiêu dương dễ dàng thu thập đám ác bá kia nên đã sinh lòng ngưỡng mộ một mực quấn lấy tiêu dương đòi bái tiêu dương làm sư phụ được thôi là nàng đã dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sau khi biết được chân tướng sự việc năm đó dù nàng đã bỏ đi ý niệm tìm tiêu dương báo thủ nhưng tiêu dương giết cha mẹ nàng là sự thật không thể chối cãi nhất là mẹ của nàng hoàn toàn vô tội bị liên lụy tiêu dương không nên giết cả mẹ của nàng cho nên trong lòng nàng tiêu dương vẫn là kẻ thù của nàng việc nàng không tìm tiêu dương báo thù không có nghĩa là nàng không mong tiêu dương chết chỉ là nàng cảm thấy mình không có tư cách tự tay động thủ mà thôi lúc này thấy tiêu dương khi đó căn bản không biết thân phận của nàng lại càng không có ý định lợi dụng nàng trong lòng nàng không hiểu sao lại có một cảm giác mất mát nàng thất vọng vì sao tiêu dương không phải là đang lợi dụng nàng thất vọng vì sao tiêu dương không phải là kẻ vì báo thù mà không từ thủ đoạn vốn dĩ nàng cho rằng sự thiện lương của tiêu dương đều là giả dối đều là có dụng tâm kín đáo nhưng bây giờ khi nhìn thấy ký ức của tiêu dương nàng bị vả mặt một cách đau đớn tiêu dương chỉ đơn thuần là thiện lương chỉ đơn thuần lo lắng cho một cô bé gặp nguy hiểm mà thôi trong phút chốc lòng nàng trở nên dối bời nhất là khi thấy tiêu dương ngày đêm phải chịu đựng độc tố trong cơ thể tàn phá thỉnh thoảng ho ra máu cố gắng duy trì sự sống nàng thậm chí còn dâng lên một tia thương hại và đồng cảm đối với tiêu dương đúng vậy mặc dù không biết sau này tiêu dương đã trải qua chuyện gì vì sao tâm tính lại trở thành u minh ma đế gây hại chúng sinh nhưng vào lần đầu tiên nàng cùng tiêu dương gặp nhau tiêu dương vẫn là người dù cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu vô tận tàn phá nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại thiện niệm chân thật nếu không phải vì cha nàng là lãnh phong tiêu dương vốn sẽ có một cuộc sống mỹ mãn không lo cơm ăn áo mặc căn bản cũng không cần phải trải qua nhiều chắc trở đến vậy nếu không phải thế có lẽ tiêu dương đã sớm thi đỗ công danh làm dạng danh tổ tông chứ không phải như bây giờ trong lòng tràn đầy c ê u hận sống lầy l á t như ngọn đèn trước gió bắc minh nữ đế đột nhiên bình tĩnh trở lại mặc dù tiêu dương đã giết mẫu thân vô tội của nàng nhưng có lẽ đó chính là báo ứng của lãnh gia nàng lãnh gia đã chiếm đoạt tất cả những gì vốn thuộc về tiêu g i a những thứ này vốn không phải là của các nàng bây giờ đã qua mấy ngàn năm thế gian đã không còn lãnh ra và tiêu ra nữa thôi thôi để mọi thù hận này đều tan vào cát bụi tiêu tan trong dòng chảy thời gian vô tình trong hình ảnh hạo thiên kính hiện ra tiêu dương dẫn theo cô bé vào khách sạn thu xếp sau đó tiêu dương bắt đầu hỏi thăm tin tức về nhà cô bé tuyết nhi nhà của con ở đâu cha mẹ có khỏe không tiêu dương hỏi tuyết nhi chỉ nhớ luôn đi theo sư phụ không nhớ gì khác cô bé mở to đôi mắt trong vô nhìn tiêu dương dáng vẻ đáng thương tiêu dương nhíu mày hắn cảm thấy cô bé này có chút không thành thật tinh quái một bụng quỷ kế lập tức hắn tiếp tục hỏi vậy sư phụ của con tên gì sư phụ của con không phải là ngươi sao sư phụ sao lại hỏi ta tên của ngươi làm gì cô bé mím đôi môi nhỏ nhắn nhíu đôi mày thanh tú vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu thấy thế t i ê u dương thầm nghĩ nhà đầu tinh danh này không dọa cho một phen thì sợ là không chịu nói thật lập tức mờ tờ hắn trở nên nghiêm túc lạnh lùng nói đứa trẻ ngoan sẽ không biết nói dối ta cũng không thu nhận đồ đệ nói dối thấy tiêu dương nghiêm mặt như vậy cô bé cũng biết là không diễn được nữa trực tiếp dở cho chỉ thấy cô bé lập tức nhào tới trước mặt tiêu dương ôm lấy đùi tiêu dương đáng thương nói sư phụ người thu nhận con làm đồ đệ đi như vậy con sẽ không phải nói dối chính là một đứa trẻ ngoan con buông ta ra trước đi tiêu dương c a o mày nói không buông sư phụ không thu nhận con làm đồ đệ con sẽ không buông cô bé ôm chặt lấy tiêu dương sau một hồi rằng co tiêu dương bất đắc dĩ lên tiếng được ta thu con làm đồ đệ là được gặp phải một cô bé bám người như vậy đúng là hết cách hắn chỉ có thể đồng ý với cô bé trước đợi sau đó sẽ đưa cô bé về nhà thật tốt quá cô bé mừng rỡ nhảy cẫng lên tiêu dương thấy thế chỉ biết cười khổ lắc đầu việc hắn đồng ý thu cô bé làm đồ đệ chẳng qua chỉ là kế hoãn binh mà thôi hắn là người không còn sống được bao lâu nữa lại mang trên mình huyết hải thâm thù sao có thể làm sư phụ của người khác chỉ là nhìn dáng vẻ vui mừng hớn hở của cô bé như vậy hắn thật sự không nỡ làm cô bé thất vọng đợi khi cảm xúc hưng phấn của cô bé dịu xuống tiêu dương mở miệng hỏi tuyết nhi vì sao con lại muốn bái ta làm sư phụ cô bé không cần suy nghĩ đáp nay vì sư phụ lợi hại lợi hại hơn cả cha con con cũng muốn lợi hại giống như sư phụ vậy để sau này con có thể hành hiệp trượng nghĩa tự mình dạy cho những kẻ ác bá một bài học vừa nói cô chân, có bé vừa khoa tay mối chân. Có thể thấy, mối cô bé này có chút vốn võ thuật tiêu dương không khỏi sinh ra một tia thiện cảm đối với cô bé nhiệt tình hiệp nghĩa này đợi đến khi cô bé khoa tay múa chân mệt tiêu dương bưng một tách trà đưa tới cảm ơn sư phụ đã kính trà cô bé xinh xắn lau mồ hôi trên c h á n nhận lấy chén trà rồi uống n gừng gực rất có phong thái đại hiệp phóng khoáng ếch tiêu dương có chút ngạc nhiên người khác thì đồ đệ kính trà cho sư phụ còn hắn thì sao lại thành ra sư phụ kính trà cho đồ đệ quỷ linh tinh, không biết lớn nhỏ tiêu dương giơ tay định gõ đầu cô bé một cái để bé biết cái gì là tôn sư trọng đạo sư phụ đau cô bé dùng đôi mắt to tròn long lanh điềm đạm đáng yêu nhìn tiêu dương tiêu dương thấy vậy dù biết cô bé đang diễn kịch nhưng thật sự không nỡ đánh xuống cuối cùng hắn đành đổi thành cạo vào mũi cô bé một chút hi hi sư phụ thật tốt cô bé ôm lấy cánh tay tiêu dương làm nũng nói được rồi nói cho ta biết nhà con ở đâu chuyện bái sư lớn như vậy ta vẫn cần bàn bạc với cha mẹ của con một chút tiêu dương ôn nhu xoa đầu cô bé tám năm qua hắn đã rất lâu rồi không cảm thấy vui vẻ như vậy hắn thật sự có chút thích cô bé tên tuyết nhi này chỉ tiếc rằng hắn còn chưa báo được thù lớn độc tố trong cơ thể lại đã xâm nhập tận xương tủy không sống được bao lâu nữa căn bản không thể làm sư phụ của người khác được chờ sau khi đưa cô bé về nhà hắn sẽ lặng lẽ rời đi nghe vậy cô bé như chợt nghĩ ra điều gì cười hì hì nói sư phụ nhà con lớn rồi sau này người có thể ở lại nhà con không được sư phụ đều nghe lời con tiêu dương bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đưa cô bé về nhà về những yêu cầu khác thì có thể tạm thời đồng ý tiểu nữ h à i ở phía trước dẫn đường tiêu dương thì một mực đi theo phía sau nhưng càng đi tiêu dương càng thấy khung cảnh trước mắt sao mà quen thuộc vô luận là tiểu lâu bên đường hay là quán nhỏ ven đường đều giống hệt trong trí nhớ của hắn đây đây là đường về nhà hắn lòng tiêu dương không khỏi trùng xuống cuối con đường này chỉ có một nhà cao cửa rộng đó chính là tiêu g i a trước đây nhìn tiểu nữ hài nhảy nhót phía trước tiêu dương thần sắc ngừng trọng thở dài một hơi hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều có lẽ nhà đầu tuyết nhi này chỉ là trẻ con hàng xóm xung quanh nhưng mà thực tế thường hay trớ trêu không muốn cái gì nó lại cứ đến bước chân của cô bé không hề dừng lại đi thẳng về phía trước hiển nhiên mục đích của cô bé chính là tiêu phủ ở cuối con đường chỉ có điều bây giờ đã sớm không còn là tiêu phủ nữa mà đã thay bằng tấm biển lãnh phủ đứng ở cửa nhà tiêu dương nắm chặt hai nắm đấm không ngừng run rẩy lãnh phong tốt lắm không chỉ giết cha mẹ hắn đoạt gia sản tiêu ra mà bây giờ còn chiếm luôn tổ chim khách treo biển lãnh phủ của hắn lên giờ k h ắ c này nội tâm của hắn bị lửa giận mãnh liệt không ngừng tràn ngập hận không thể lập tức xé nát cái biển hai chữ lãnh phủ này nhưng hắn cũng biết bây giờ chưa phải lúc lãnh phong từng là giang dương đại đạo võ công cao cường hơn nữa nói không chừng còn có thể học qua một vài phương pháp tu hành thô thiển trước khi chưa thăm dò được rõ ràng về lãnh phong hắn không thể tùy tiện ra tay một khi không thành công đánh rắn động cỏ lãnh phong nói không chừng sẽ bốc hơi khỏi nhân gian lẩn đi thật xa vì báo thù d ự hận thành công hắn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế lửa giận trong lòng tiêu dương cúi đầu nhìn cô bé bên cạnh đang vui vẻ phấn khởi trái tim đã chìm xuống đáy cốc tuy trong lòng đã có phán đoán nhưng vẫn mở miệng hỏi kết nhi tên đầy đủ của con là gì à nha khó trách ta cứ thấy quên mất gì đó sư phụ ta còn không biết tên ngươi là gì đâu sư phụ ta tên là lãnh nhược tuyết còn ngươi tên gì nhé lãnh nhược tuyết cười khanh khách nhìn tiêu dương lãnh nhược tuyết họ lãnh hai mắt tiêu dương ngưng lại lần này không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa tiểu nha đầu này chắc hẳn chính là con gái của lãnh phong nếu không phải như thế nếu tiểu nha đầu này chỉ là một đứa ở trong phủ cũng không có khả năng nói đưa hắn đến ở trong nhà sau khi xác định thân phận của tiểu nha đầu trong lòng tiêu dương cảm thấy có chút châm biếm không ngờ người duy nhất trong tám năm qua mang lại cho mình một chút vui vẻ lại là con gái của kiều nhân đây thật là một trò đùa lớn sư phụ người vẫn chưa nói cho ta biết tên người đâu lãnh nhược tuyết thấy tiêu dương một mực không trả lời không nhịn được hỏi tiêu dương tỉnh táo lại thần sắc phức tạp nhìn lãnh nhược tuyết hắn không biết mình nên đối mặt với tiểu nha đầu này như thế nào cuối cùng hắn vẫn không thể chút kiều hận đối với lãnh phong lên người tiểu nha đầu tinh quái này Tuy rằng giữa hắn và lãnh phong có t h ù không đội trời chung nhưng tiểu nha đầu lãnh nhược tuyết này trung quy là vô tội đương nhiên hiện giờ nếu đã biết tiểu nha đầu lãnh nhược tuyết này chính là con gái của lãnh phong hắn cũng không thể làm như không biết gì t i ê u dương lập tức mặt không biểu tình nhìn lãnh nhược tuyết thản nhiên nói tên ta là gì không quan trọng về sau ngươi cứ gọi ta là sư phụ là được câu trả lời của t i ê u dương rất rõ ràng là không nể mặt lãnh nhược tuyết lẩm bẩm l ắ c l ắ c cánh tay t i ê u dương làm nũng nói sư phụ ngươi chơi xấu ta đã nói cho ngươi tên của ta rồi ngươi cũng phải nói cho ta biết tên của ngươi chứ đúng lúc này một nam nhân trung niên bộ dáng quản gia chạy ra từ lãnh phủ vẻ mặt lo lắng chạy đến trước mặt lãnh nhược tuyết quản gia cẩn thận đánh giá lãnh nhược tuyết một phen thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của lãnh nhược tuyết chỉ dính chút đồ bẩn cũng không có bị thương gì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đại tiểu thư ngươi đã về rồi cả phủ đều đang tìm ngươi ai nấy đều lo muốn chết hắc hắc ai bảo các ngươi không cho ta ra ngoài chơi nên ta chỉ có thể vụng trộm chạy ra ngoài chơi thôi thấy bộ dáng vội vàng hoảng hốt của quản gia vẻ mặt lãnh nhược tuyết đầy đắc ý quản gia lộ ra một bộ mặt mướp đắng đại tiểu thư hiện tại thật sự là càng ngày càng bướng bỉnh đợi xác định xong tình huống của lãnh nhược tuyết quản gia lập tức nhìn về phía tiêu dương bên cạnh lãnh nhược tuyết nhưng mà khi ánh mắt quản gia chạm vào đôi mắt sâu thẳm của tiêu dương không hiểu sao lại có một cảm giác quen thuộc chỉ là nghĩ mãi mà không rõ loại cảm giác quen thuộc này từ đâu đến quản gia liền khách k h i nói đa tạ tiên sinh đã đưa tiểu thư nhà ta về chút tiền này kính x i n tiên sinh nhận lấy nói xong quản gia lấy ra một thỏi bạc chuẩn bị đưa cho tiêu dương chỉ tiếc tiêu dương không hề đưa tay ra nhận tiêu dương lạnh lùng nhìn người quản gia trước mắt này đã từng hắn là quản gia của tiêu phủ bây giờ hắn lại thành quản gia của lãnh phủ thấy tiêu dương không nhận quản gia lại tưởng tiêu dương chê ít trong lòng tuy bất mãn cảm thấy tiêu dương lòng tham không đáy nhưng quản gia vẫn lấy ra thêm một thỏi bạc tiên sinh làm người nên biết điều vừa phải nhưng đối mặt với hành động mang theo trông chọc này tiêu dương trực tiếp lựa chọn không để ý lập tức chuẩn bị xoay người rời đi nhưng hắn biết tiểu nha đầu lãnh nhược tuyết này chắc chắn sẽ không để hắn cứ như vậy rời đi vốn dĩ hắn định đưa tiểu nha đầu lãnh nhược tuyết về nhà rồi đi luôn nhưng hôm nay đã biết lãnh nhược tuyết chính là con gái của lãnh phong hắn có cơ hội quang minh chính đại tiếp cận lãnh phong tất nhiên sẽ không bỏ qua quả nhiên ngay lúc tiêu dương q u a y người muốn đi tiểu nha đầu lãnh nhược tuyết này lập tức cuống lên vội vàng kéo tay tiêu dương sư phụ người đã đồng ý với ta sẽ ở trong nhà ta tiêu dương lập tức dừng bước nghe lãnh nhược tuyết gọi tiêu dương là sư phụ hơn nữa còn muốn tiêu dương ở lại lãnh phủ quản gia lập tức nói tiểu thư chuyện này tuyệt đối không được tiêu dương lại bước chân lãnh nhược tuyết sợ tiêu dương thật sự đi mất lập tức quay đầu hung dữ thở phì phò nói với quản gia nếu ngươi dám giận sư phụ ta sau này ta mỗi ngày đều thả cóc ghẻ dưới gối ngươi quản gia nghe vậy vẻ mặt bất đắc dĩ lãnh nhược tuyết tiểu ma đầu từ nhỏ đã quen được chiều chuộng thật sự có thể làm ra loại chuyện này nhưng dù sao tiêu dương là người như thế nào còn chưa rõ làm quản gia lãnh phủ chắc chắn không thể tùy tiện để người lạ vào ở lãnh phủ ngay lúc quản gia cảm thấy khó xử không biết xử lý tình huống hiện tại thế nào một giọng nói nho nhã ôn hòa vang lên tuyết nhi còn lại đang nghịch ngợm đó chị thấy trong cửa lớn của lãnh phủ một nam tử trung niên nho nhã lễ độ chậm rãi đi ra nhìn thấy người đàn ông trung niên xuất hiện ngón tay tiêu dương không khỏi nắm chặt lại tiêu dương cưỡng chế ngọn lửa giận đang tuôn trào như núi lửa kiềm chế xúc động muốn lập tức báo thù rửa hận mặt không biến sắc nhìn người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới nam tử trung niên này chính là kẻ thù mà hắn ngày đêm hận không thể chém thành ngàn mảnh lãnh phong phụ thân thấy phụ thân xuất hiện lãnh nhược tuyết thay đổi vẻ nghịch n g ợ m chạy chậm đến trước mặt lãnh phong lãnh phong ôm lãnh nhược tuyết vào lòng cưng chiều trách mắng tuyết nhi phụ thân lo lắng muốn chết lần sau con không được tự ý chạy ra ngoài nữa biết rồi phụ thân lãnh nhược tuyết ngoan ngoãn gật đầu hình ảnh cha hiền con gái ngoan trước mắt đâm sâu vào tiêu dương trái tim hắn như bị xé mở loại người tội ác tài trời như lãnh phong căn bản không xứng có được một cô con gái đáng yêu như vậy không xứng có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn nhất là khi thấy lãnh phong giả tạo ra bộ dáng nho nhã lễ độ hiền hoa này tiêu dương lúc này chỉ muốn buồn nôn hắn đã tận mắt thấy bộ mặt thật của lãnh phong biết lãnh phong là một tên bại hoại điên cuồng đến mức nào tất cả những gì xảy ra vào tám năm trước bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt hắn vĩnh viễn không quên được tiêu dương mặt không cảm xúc nhìn chăm chú lãnh phong trong ánh mắt không hề lộ ra chút cảm xúc nào trên thực tế lãnh phong cũng đã sớm chú ý tới tiêu dương bên ngoài thì vẫn bất động thanh sắc nhưng vẫn luôn quan sát phản ứng của tiêu dương thấy tiêu dương từ đầu đến cuối đều thản h i ê n trên người toát ra một vẻ khí chất siêu phàm thoát tục với kiến thức từng bôn ba giang hồ khi xưa của hắn biết rõ người có được khí chất như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường cũng không biết đối phương tiếp cận tuyết nhi hay là nói tiếp cận lãnh gia có mục đích gì vì thế hắn nhất định phải cẩn thận một chút mới được lúc này lãnh nhược tuyết trong lòng lãnh phong thấy phụ thân nhìn về phía sư phụ của mình liền cười k h e n khách bên tai lãnh phong kể lại quá trình nàng và sư phụ gặp nhau nghe lãnh nhược tuyết nói tiêu dương không ra tay mà chỉ phóng ra một luồng cương phong đã đánh lui đám ác bá kia tim lãnh phong đột nhiên run lên ánh mắt nhìn về phía tiêu dương cũng trở nên ngương trọng hơn bởi vì hắn khác với những người dân ở vùng đất xa xôi ngu muội này hắn biết trên thế gian này có sự tồn tại của những người tu hành vượt lên trên thế tục năm xưa trước khi hắn làm giang hồ thảo khấu từng gặp một vị tu hành giả thủ đoạn kinh thiên động địa của người đó có thể nói đã để lại cho hắn một ấn tượng cực kỳ sâu sắc sau đó hắn vẫn luôn truy tìm phương pháp tu hành cuối cùng may mắn tìm được một quyển pháp môn tu hành luyện thể cảnh hắn dựa vào pháp môn tu hành luyện thể cảnh này trở thành giang hồ thảo khấu lừng danh trên giang hồ chỉ tiếc sau này hắn muốn đột phá lại khổ vì không có pháp môn tu hành luyện khí cảnh cho nên trải qua nhiều năm như vậy tu vi của hắn không tiến thêm được hiện tại sống cuộc sống giàu sang an nhàn đã sớm quên mất chuyện tu hành lúc này nghe lãnh nhược tuyết nói đối phương bằng cương khí trong cơ thể bộc phát ra đã đánh lui đám ác bá kia lãnh phong có thể khẳng định chắc chắn đây là thủ đoạn chỉ có người tu hành luyện khí cảnh mới có thể thi triển sau đó khi hắn nghe lãnh nhược tuyết nói dưới sự nài nỉ của nàng đối phương đồng ý thu nàng làm đồ đệ lãnh phong cũng không giấu nổi niềm vui trong lòng nữa nếu đối phương có thể truyền thụ luyện k h í chi pháp cho lãnh nhược tuyết vậy hắn đương nhiên cũng có thể để con gái ngoan của mình truyền thụ luyện k h í chi pháp cho hắn cho nên dù thế nào đi nữa hắn cũng phải giữ đối phương ở lại nghĩ vậy lãnh phong vội vàng ôm lãnh nhược tuyết đi đến trước mặt tiêu d ư n g cảm kích nói đa tặng tiên sinh đã cứu mạng tiểu nữ lúc trước quản gia có nhiều mạo phạm đối với tiên sinh xin tiên sinh tha lỗi nói đến đây lãnh phong lạnh lùng liếc nhìn quản gia ở bên cạnh quản gia thấy vậy cảm thấy có chút bất đắc dĩ lúc trước hắn lại không biết đối phương cứu tiểu thư nhưng gia chủ đã lên tiếng hắn đương nhiên cũng chỉ có thể nhận lỗi vừa rồi có nhiều mạo phạm với tiên sinh kính xin tiên sinh thứ tội quản gia cung kính h à n h lễ với tiêu dương nhưng mà tiêu dương đối với hai kẻ gia nô này vốn có oán khí định trực tiếp lờ đi nhưng nghĩ lại lãnh phong ngụy trang quá tốt tất cả mọi người cho rằng lãnh phong là người hiền lành nhân hậu e là ngoài hắn ra căn bản không ai biết bộ mặt thật của lãnh phong việc giận cá chém thớt với một tên quản gia hoàn toàn không cần thiết hơn nữa nếu hắn cứ cố chấp không buông tha một tên quản gia ngược lại có thể khiến lãnh phong sinh nghi nghĩ đến đây tiêu dương nhìn quản gia nhàn nhạt nói không sao người cũng không làm gì sai chẳng qua chỉ là làm tròn bổn phận mà thôi đa tạ tiên sinh thông cảm quản gia chậm rãi ngẩng đầu không biết vì sao hắn luôn cảm thấy đối phương có một cảm giác quen thuộc khó hiểu thấy đối phương không hề tức giận lãnh phong liền lên tiếng đúng lúc tiên sinh nghe tiểu nữ nói ngài đã thu tiểu nữ làm đồ đệ không biết sư phụ của tiên sinh là môn phái nào ta cũng muốn cho tiểu nữ ghi nhớ ân huệ của sư môn nói xong trong ánh mắt lãnh phong tràn đầy chờ mong hắn đang dò xét xem đối phương đến tột cùng có phải là người tu hành hay không đồng thời hắn cũng nghe nói thế gian có tông phái tu chân tồn tại nếu đối phương là đệ tử của một tông môn nào đó vậy thì cả lãnh gia đều sẽ nhờ đó mà phất lên bởi vì tông môn có nghĩa là không những có phương pháp tu hành luyện khí cảnh mà những phương pháp tu hành cảnh giới cao hơn cũng không cần lo lắng hắn không chỉ thỏa mãn với việc tu luyện đến luyện khí cảnh hắn muốn leo cao hơn thậm chí là leo đến đỉnh của giới tu tiên lúc này hắn thậm chí quên cả ngụy trang bộc lộ dục vọng chân thật trong lòng mình ở ánh mắt không hề nghi ngờ tiêu dương liếc mắt liền nhìn thấu ý đồ thật sự của lãnh phong quả nhiên lãnh phong vẫn là lãnh phong ngày xưa không có một chút thay đổi nào nhưng hắn cũng cảm thấy may mắn vì sự lý trí của mình không tùy tiện đi tìm lãnh phong báo thù mà chọn cách thăm dò nội tình của lãnh phong trước rất hiển nhiên lãnh phong cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về người tu hành chỉ có người hiểu biết về người tu hành mới có thể bộc lộ dục vọng trong lòng mình bằng không nếu như cái gì cũng không biết thì sẽ không có dục vọng gì hắn âm thầm đánh giá một chút bước chân lãnh phong trầm ổn cho dù ôm lãnh nhược tuyết lâu như vậy tư thế cũng không hề thay đổi khí tức cũng không chút hỗn loạn nào tiêu dương đoán t r ư ừ n g tu vi của lãnh phong rất có thể đã đạt đến luyện thể cảnh đ ỉ n h phong xem ra lãnh phong hẳn là muốn có được phương pháp tu hành luyện khí cảnh từ chỗ hắn tuy tu vi của hắn đã đột phá luyện thể cảnh đạt đến luyện khí cảnh nhưng dù sao hắn cũng vừa mới đạt tới luyện khí cảnh không lâu chưa vững chắc lại vì thân thể bị quá nhiều tàn phá mỗi lần k h í huyết vận chuyển độc tố trong cơ thể đều tăng lên ăn mòn khiến hắn đau đớn không chịu nổi cho nên trước khi chưa có nắm chắc một trăm phần trăm hắn sẽ không dễ dàng ra tay với lãnh phong tạm thời vẫn là cứ sắp xếp ở lãnh phủ sau đó tìm kiếm thời cơ thích hợp tiêu dương lập tức bình tĩnh trả lời không môn không phái chỉ là một tán tu mà thôi nghe tiêu dương trả lời ánh mắt lãnh phong rõ ràng có chút thất vọng nhưng nghe đối phương tự xưng là tán tu ít nhất cũng nói rõ đối phương thật sự là người tu hành cho nên để có được phương pháp tu hành luyện khí cảnh lãnh phong vẫn khách khí nói nếu như thế tiên sinh chi bằng cứ yên tâm ở lại lãnh phủ cũng thuận tiện dạy dỗ tiểu nữ không cho tiêu dương thời gian trả lời lãnh phong liền lập tức chào hỏi quản gia mau nhanh sắp xếp s ư ơ n g phòng tốt nhất trong phủ cho tiên sinh nếu như có gì thất lễ với tiên sinh ta sẽ chỉ hỏi tội ngươi ồ thật là tốt quá lãnh nhược tuyết trong lòng lãnh phong hưng phấn nhảy xuống đất sau đó không kịp chờ đợi chạy đến trước mặt tiêu dương kéo tiêu dương vào trong lãnh phủ nhìn lãnh nhược tuyết ngây thơ vui vẻ trong lòng tiêu dương bỗng có chút không đành lòng nếu hắn thật sự giết lãnh phong lãnh nhược tuyết sẽ biến thành bộ dáng gì có phải cũng sẽ giống như hắn biến thành một cái xác không hồn trong lòng chỉ còn thù hận hay không lúc này trong lòng tiêu dương như có thêm một chút khúc mắt sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ từ sau khi tiêu dương đến ở nhà lạnh mỗi ngày đều trôi qua trong những tiếng sư phụ chân thành tha thiết của lãnh nhược tuyết mỗi ngày nhìn lãnh nhược tuyết ngây thơ d ạ n g rỡ nhiệt tình vây quanh mình nội tâm bị thù hận đóng băng của tiêu dương cũng đang dần dần tan ra thời gian trôi nhanh năm tháng thoi đưa chớp mắt tiêu dương đã ở lãnh phủ gần nửa năm quan hệ giữa hắn cùng tiểu nha đầu lãnh nhược tuyết này cũng trở nên càng thêm thân mật trong lòng tiêu dương không chỉ thật sự coi lãnh nhược tuyết là đồ đệ của mình mà còn xem tiểu nha đầu tinh nghịch lãnh nhược tuyết này như muội muội của mình mà cương triều nhưng theo quan hệ giữa hắn với lãnh nhược tuyết ngày càng thân cận hắn cũng trở nên càng ngày càng đau khổ mỗi ngày đều sống trong đau khổ răng xé lãnh nhược tuyết là con gái của kẻ thù lãnh phong mỗi lần nhìn thấy lãnh nhược tuyết cười k h e n khách gọi mình là sư phụ hắn liền cảm thấy có lỗi với cha mẹ đã mất bên ngoài hạo thiên kính à một nấy đều có thể thấy rõ tiêu dương trong khoảng thời gian này đau khổ và răng xé mọi người không khỏi thở dài không thôi không ngờ u minh ma đế trong mắt thế nhân lại lãnh huyết vô tình tàn bạo bất nhân lại có một mặt rằng xé d ố i d á m đến vậy sư phụ bác minh nữ đế lạnh nhược tuyết tự lẩm bẩm trong miệng một giọt nước mắt trong suốt từ trên gương mặt trắng nõn của nàng chảy xuống nhìn dáng vẻ đau khổ rằng xé của tiêu dương trong hình ảnh vẻ mặt bác minh nữ đế lạnh như băng có chút rung động thì ra khi đó niềm vui của nàng vẫn luôn được xây dựng trên nỗi đau của sư phụ bác minh nữ đế lạnh lùng cụp mắt xuống không muốn nhìn tiếp cho dù tiêu dương đối với nàng tốt đến đâu nhưng vào khoảnh khắc tiêu dương giết chết cha mẹ nàng cũng đều tan thành mây khói nàng không nợ tiêu dương điều gì tất cả những ấm áp và tốt đẹp đều có một ngày kết thúc trong hạo thiên kính trong mấy ngày tiêu dương ở lại lãnh phủ mỗi ngày tiêu dương đều dùng chân khí giúp lãnh nhược tuyết quần dưỡng thân thể mục đích làm vậy là để tăng cường độ dẻo dai cùng sức chịu đựng của lãnh nhược tuyết chuẩn bị cho việc sau này bước vào luyện thể cảnh g i a luyện thân thể hắn đã đưa ra lựa chọn thù giết cha không đội trời chung hắn không thể không báo nhưng hắn không mong sau này lãnh nhược tuyết phải sống trong hận thù cũng không hy vọng lãnh nhược tuyết biết chân tướng năm xưa từ trước đến giờ lãnh nhược tuyết đều sống trong cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn nếu để nàng biết cha nàng là một tên cạn bã xấu xa không chịu nổi đối với một đứa trẻ thuần chân như nàng mà nói thật sự quá tàn nhẫn tất cả đau khổ cùng tội n g h i ệ t cứ để sư phụ hắn gánh chịu vậy cho nên hắn quyết định sau khi hắn giết chết lãnh phong báo thù cho cha mẹ sẽ để lãnh nhược tuyết báo thủ giết chết hắn như vậy tất cả thù hận đều có thể kết thúc trên người hắn chỉ có điều trước khi hắn ra tay hắn muốn đem hết thảy điều dạy cho lãnh nhược tuyết hoàn thành trách nhiệm hắn làm sư phụ như vậy sau này lãnh nhược tuyết có tu vi trong người cũng có thể không bị người khác ức hiếp nhưng tiêu dương hiện tại có chút xoắn s u y ế t hắn không biết có nên đem thượng cổ luyện thể dịch từ thanh vân tông bổ sung vào người lãnh nhược tuyết hay không mặc dù dùng phần luyện thể dịch này rèn luyện thân thể có thể làm cho cường độ thân thể tăng lên đến gấp mười lần tu hành giả cùng dai nhưng sử dụng phần luyện thể dịch này để rèn luyện thân thể sẽ vô cùng đau đớn nếu không chịu nổi đau đớn rất có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử lúc trước nếu không phải trong nội tâm hắn tràn đầy kiêu hận cũng không thể kiên trì được vì vậy tiêu dương phi thường khẳng định đây tuyệt không phải chuyện một tiểu nữ hài lãnh nhược tuyết chưa từng trải qua gian khổ có thể chịu đựng được lập tức chỉ có thể bỏ ý định dùng phần thượng cổ luyện thể dịch này lên người l ã n nhược tuyết nhưng cho dù dùng luyện thể dịch, bình thường khi rèn luyện thân thể cũng sẽ vô cùng đau đớn cho nên tiêu dương dự định chờ một chút chờ sau khi dùng chân khí giúp lãnh nhược tuyết vẫn giữ nhục thân một thời gian rồi mới dùng luyện thể dịch giúp lãnh nhược tuyết rèn luyện nhục thân bước vào luyện thể cảnh chỉ có điều tiêu dương có thể chờ một vài người đã không đợi được nữa rồi từ khi tiêu dương đến ở lãnh phủ lãnh phong đã nóng lòng muốn lấy được phương pháp luyện khí từ tiêu dương nhưng đã hơn nửa năm rồi đừng nói là phương pháp luyện khí tiêu dương căn bản cái gì cũng không dạy lãnh nhược tuyết mỗi ngày chỉ cùng lãnh nhược tuyết chơi đùa ầm ĩ lãnh phong càng ngày càng nghi ngờ tiêu dương căn bản không có ý định truyền thụ bản lĩnh thật sự cho lãnh nhược tuyết chỉ đơn thuần muốn tìm một nhà giàu hưởng lạc mà thôi vì thế lãnh phong quyết định tự mình ra tay ép hỏi phương pháp luyện khí của tiêu dương sau khi chuyện thành công sẽ giết tiêu dương dù sao tiêu dương cũng chỉ là một tán tu cho dù chết cũng không có lo ngại về sau nhưng tiêu dương dù sao cũng là người tu hành luyện khí cảnh vì phòng ngừa vạn nhất cho nên hắn cố ý chuẩn bị một phần nhuyễn cân tán cho dù là tu hành giả chúng chiêu phần nhuyễn cân tán này cũng sẽ khiến họ mềm nhũn không có sức lực không thể nhúc nhích để tiêu dương thuận lợi ăn phải nhuyễn cân tán lãnh phong quyết định để phu nhân hạ tĩnh của mình hoàn thành việc này bởi vì phu nhân của hắn cũng chính là mẹ của lãnh nhược tuyết hạ tĩnh này thường hay làm chút điểm tâm và bánh ngọt cho lãnh nhược tuyết cùng tiêu dương nhấm nháp hạ tĩnh hạ độc cũng không dễ làm tiêu dương sinh nghi khi lãnh phong nói chuyện này cho hạ tĩnh biết hạ tĩnh trao mày nhìn kỹ lãnh phong chẳng lẽ n g ư ờ i cảm thấy chuyện mình làm thương thiên hạ i lý còn chưa đủ nhiều sao bây giờ lại còn dám nhắm vào sư phụ của tuyết nhi hạ tĩnh thân là người kề gối của lãnh phong có lẽ là người hiểu rõ lãnh phong nhất trong mắt người ngoài lãnh phong là chính nhân quân tử khoan hậu nhân đức kia nhưng chỉ có người kề gối như nàng mới biết được lãnh phong căn bản là một tên cặn bã không ai bằng những năm gần đây lãnh phong mượn nhờ quyền thế của phụ thân nàng tri phủ đã làm không ít chuyện thương thiên hạ lý lúc trước nàng thật sự mù mắt vậy mà lại coi trọng một tên bại hoại mặt người dạ thú như lãnh phong chỉ có điều chuyện đến bây giờ nàng cũng không thể làm chủ được không chỉ vì cố niệm lãnh nhược tuyết còn nhỏ lãnh phong còn nắm giữ không ít nhược điểm của tri phủ đại nhân là cha nàng một khi trở mặt nàng khẳng định người chịu tổn thương lớn nhất nhất định không phải lãnh phong đã đến lúc kết thúc rồi không thể để lãnh phong hại người nữa lãnh phong vẫn luôn nói chuyện gì mà sau này cùng hạ tĩnh là một đôi thần tiên quyến lữ để mê hoặc hạ tĩnh hạ tĩnh giả vờ bị mê hoặc thực chất là có tính toán riêng buổi chiều hôm nay tiêu dương dùng chân khí giúp lãnh nhược tuyết quẩn dưỡng thân thể xong nhà đầu lãnh nhược tuyết nháo muốn chơi trốn tìm đây cơ bản là hoạt động cố định mỗi ngày chỉ là mỗi lần lãnh nhược tuyết trốn đều bị tiêu dương tìm được lần này để tránh bị tiêu dương tìm thấy lãnh nhược tuyết trốn vào trong tủ quần áo trong phòng ngủ của lãnh phong và hạ tĩnh dù sao đây là phòng ngủ của chủ nhà tiêu dương chắc chắn sẽ không tiện vào tìm lãnh nhược tuyết dương dương tự đắc thầm nghĩ lần này dù sao cũng phải để nàng thắng một lần lãnh nhược tuyết hưng phấn nghĩ tới nghĩ lui sau một buổi chiều trời khô nóng thôi miên từ từ ủ rũ rồi sau đó liền ngủ say trong quá trình tiêu dương tìm kiếm lãnh nhược tuyết vừa v ặ n đụng phải mẹ của lãnh nhược tuyết ở đ ì n h viện tiên sinh không biết đang tìm cái gì hay cần ta phái người giúp tiên sinh tìm cùng một chỗ đa tạ phu nhân chỉ là ta đang cùng tuyết nhi chơi trốn tìm cũng không cần làm phiền mọi người tiêu dương thản nhiên cười tuy rằng hắn đối với mẫu thân của lãnh nhược đức là hạ tĩnh không hiểu biết nhiều nhưng có thể thấy được hạ tĩnh là một người phụ nữ ôn hòa hiền thục chỉ tiếc gả cho một tên mặt người dạ thú như lãnh phong nghe vậy hạ tĩnh bất đắc dĩ cười nói nhà đầu tuyết nhi này càng ngày càng không có quê c ủ cũng chỉ có tiên sinh chiều trộn n à n g như vậy nói xong hạ tĩnh lại nói tiếp không bằng tiên sinh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nhà đầu tuyết nhi này đợi sốt u ruột cũng tự động chạy ra ngoài tiểu thúy đi lấy nước ô mai ướp lạnh trong phòng bếp mang tới cho tiên sinh giải khát hạ tĩnh phân phó nha hoàn bên cạnh thấy vậy tiêu dương không chút thay đổi ngồi xuống một loạt phản ứng vừa rồi của hạ tĩnh căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt không biết tại sao hắn cảm thấy hạ tĩnh hôm nay có chút khác thường hắn tạm thời quan sát xem hạ tĩnh rốt cuộc muốn làm gì rất nhanh nha hoàn tiểu t h ú bưng nước ô mai ướp lạnh tới tiên sinh thời tiết oi bức uống một ngụm nước ô mai ướp lạnh để giải khát hạ tĩnh vừa nói vừa ra hiệu nha hoàn tiểu thúy đưa nước ô mai cho tiêu dương cũng được tiêu dương thản nhiên uống xong nước ô mai sau khi nước ô mai vào miệng không bao lâu hắn liền phát hiện có gì đó không đúng g ầ n cốt toàn thân sinh ra cảm giác tê dại tiêu dương rất nhanh đoán được đây là nhuyễn cân tán có thể làm tê liệt gân cốt người khiến người ta không thể động đậy chỉ tiếc là trong tám năm qua ở thanh vân tông thân thể của hắn vẫn luôn bị độc trùng độc thảo ăn mòn dược lực của những dược vật khác đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng gì đây cũng là lý do vì sao hắn biết canh ô、oh、mai có vấn đề mà vẫn có thể thản nhiên uống canh ô、oh、mai tiếp theo chỉ cần nhìn xem hạ tĩnh này hoặc là nói lãnh phong ở sau lưng đến tột cùng muốn làm gì hắn rất chắc chắn rằng chỉ một mình hạ tĩnh chắc chắn sẽ không vô cớ bỏ n g u y ễ n cân tán đối với hắn sau lưng chuyện này nhất định là do lãnh phong sai khiến tiêu dương chậm rãi gục xuống trên bàn đá trong đình nghỉ mát biểu hiện ra vẻ bị tê liệt sau đó không thể động đậy miệng không thể nói tiên sinh mệt rồi đưa tiên sinh về phòng nghỉ ngơi hạ tĩnh thấy vậy dặn dò người hầu đưa tiêu dương về phòng bởi vì tiêu dương không thích có người ngoài bên cạnh cho nên trong sân của tiêu dương ngày thường ngoại trừ hắn ra thì không có ai khác tiêu dương bị đưa về phòng không bao lâu hạ tĩnh liền xuất hiện ở gian phòng tiêu dương nhìn tiêu dương nằm ở trên giường không thể nhúc nhích miệng không thể nói hạ tĩnh á i náy nói tạm thời ủy khuất tiên sinh đợi sau khi xong việc ta sẽ cùng tiên sinh xin lỗi tiêu dương nhìn vẻ mặt áy náy của hạ tĩnh đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc theo hắn thấy chắc chắn là lãnh phong không đợi được muốn ép hỏi ra phương pháp luyện khí cho nên mới cùng hạ tĩnh bố trí cái bẫy này nhưng hành động của hạ tĩnh giờ phút này lại làm cho hắn nghi hoặc hạ tĩnh hình như cũng không cùng một phe với lãnh phong cũng được hắn tiếp tục giả bộ như bị n g u y ễ n cân tán làm tê liệt không thể động đậy vẻ mặt miệng không thể nói nhìn xem tiếp theo sẽ phát sinh cái gì sắc trời dần tối hạ tĩnh ở phòng tiêu dương chuẩn bị một bàn rượu thịt chờ lãnh phong đến lãnh phong nhận được tin tức hồi phủ l i ề n không kịp chờ đợi đi tới trong sân tiêu dương ở khi hắn nhìn thấy tiêu dương nằm ở trên giường không cách n à o nhúc nhích trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn cùng kích động thậm chí nhìn có chút điên cuồng sau khi hưng phấn qua đi lãnh phong lập tức nhìn về phía hạ tĩnh đang ôn nhu hiền t h ụ c trước bàn cười khanh khách nói phu nhân nàng đã cho vi phu một kinh hỷ thật lớn nói thật lãnh phong cũng không nghĩ tới hạ tĩnh lại ra tay nhanh như vậy hơn nữa còn thuận lợi như vậy để khen thưởng hạ tĩnh có công lãnh phong dự định trình diễn một màn xuân cung sống ngay tại chỗ trước mặt tiêu dương trong mắt hắn tiêu dương đã là người chết trợ ép hỏi ra phương pháp luyện khí hắn sẽ không chút do dự giết chết tiêu dương cho nên hắn căn bản cũng không quan tâm việc bị tiêu dương nhìn thấy hơn nữa vừa nghĩ tới có người nhìn trong lòng hắn lại không hiểu sao có một loại tà hỏa cực độ hưng phấn lãnh phong ôm lấy hạ tĩnh nóng lòng muốn giải tỏa bên ngoài hạo thiên kính thông qua góc nhìn của tiêu dương mọi người nhìn thấy lãnh phong có bộ dáng phát từng chó đực này mẹ nói hết cách rồi nếu không phải bận tâm lãnh phong là cha của bác minh nữ đế giờ này khác này dù thế nào cũng phải chửi bậy hai câu lúc này cơ thể của bác minh nữ đế lãnh nhược tuyết cũng đang run rẩy nàng bị hành vi không bằng heo chó của cha mình làm cho tức run lên vốn dĩ cô cũng không muốn nhìn tiếp dù sao tiếp theo chính là hình ảnh tiêu dương giết chết cha mẹ cô nhưng không ngờ sự phát triển của sự việc lại có chút khác biệt so với dự đoán của cô mối quan hệ giữa mẹ cô và cha không bất hòa như cô tưởng tượng ngay khi nàng đang suy nghĩ xem mẹ mình muốn làm gì thì lại xuất hiện một màn xấu xa như vậy từ trước đến nay trong lòng nàng cha nàng luôn là bộ dáng nho nhã lễ độ khoan dung nhân từ nhưng bây giờ sau khi nàng chân chính biết được bộ mặt thật của cha mình niềm tin kiên định của nàng cho tới nay đã triệt để vỡ thành cạn bã thậm chí hiện tại nàng cũng không muốn thừa nhận người đàn ông mặt mũi dữ tợn xấu xa không chịu nổi này lại là cha của nàng báo thù cho một người như vậy căn bản là không đáng nàng hiện tại chỉ tiếc hận cho mẹ của mình c ặ p người không ra gì bị liên lụy bị tiêu dương giết chết thì không nói còn muốn ở mấy ngàn năm sau bị phơi bày trước mặt thế nhân nhưng cũng may chuyện bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết không hy vọng nhìn thấy nhất cũng không có phát sinh trong hạo thiên kính hạ tĩnh dù sao cũng xuất thân là thiên kim tiểu thư hiểu lễ nghĩa liêm sỉ cho nên căn bản cũng không thể đồng ý hành vi cầm thú không chịu nổi của lãnh phong nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình hạ tĩnh cũng không trực tiếp cự tuyệt hơn nữa thừa dịp lãnh phong tinh trùng xông lên não đầu óc không còn tỉnh táo bưng lên một chén rượu tướng công sau này ta và tuyết nhi đều trông cậy vào ngươi ngươi cũng không thể thành tiên rồi vứt bỏ hai mẹ con ta chứ phu nhân nói gì vậy sau này chúng ta sẽ thành một đôi thần tiên quyến lữ còn không biết sung sướng biết bao nhiêu hà hà hà vậy ngươi uống chén rượu này ta sẽ tin tưởng ngươi hạ tĩnh đưa chén rượu đến trước mặt lãnh phong Được được được lãnh phong mặt lộ vẻ nóng lòng trực tiếp uống cạn nhưng rất nhanh theo dược lực phát huy thân thể lãnh phong càng cứng đờ không thể động đậy lãnh phong cũng ý thức được chén rượu này có vấn đề rượu này ánh mắt lãnh phong tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào hạ tĩnh trong lòng không sai ta bỏ nhuyễn cân tán người đưa vào trong rượu dứt lời trầm c à i tóc trên đầu hạ tĩnh đâm vào cổ lãnh phong lãnh phong ta sẽ không để ngươi hại người nữa nhưng mà nhuyễn cân tán trong chén rượu lãnh phong vừa mới uống còn chưa phát huy hết tác dụng vì vậy thân thể lãnh phong vẫn còn phản ứng được chỉ thấy lãnh phong bỗng nhiên quay đầu lại chỉ tiếc dù hắn còn có thể động nhưng thân thể đã bị nhuyễn cân tán ảnh hưởng chậm chạp không ít tuy rằng châm cải tóc của hạ tĩnh không đâm vào cổ lãnh phong nhưng cũng thành công cắt đứt động mạch cổ lãnh phong lập tức máu tươi chảy như thác phun ra không ngừng tiện nhân lãnh phong một tay che cổ một tay mãnh liệt vỗ về phía đỉnh đầu hạ tĩnh dừng tay tiêu dương vẫn nằm trên rừng muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước lãnh phong vỗ một trưởng lên đỉnh đầu hạ tĩnh tuy rằng bị tác dụng của n h ễ n cân tán lực lượng của lãnh phong chưa tới ba phần mười nhưng vẫn không phải là một nữ tử yếu đuối như hạ tĩnh có thể chịu đựng nổi thân thể hạ tĩnh trong nháy mắt liền mềm nhũn ra tiêu dương nhanh chóng bước tới ôm lấy hạ tĩnh không để nàng ngã xuống đất đôi mắt hạ tĩnh dần dần mất đi ánh sáng tiêu dương rũ mắt xuống vẻ mặt phức tạp nhì nàng n đây là một kỳ nữ đáng để người ta khâm phục hạ tĩnh nhìn tiêu dương đột nhiên ô n mình trong mắt chợt lóe lên một tia thần thái há to miệng giống như là muốn nói cái gì đó chỉ tiếc đã hữu tâm vô lực tiêu dương thấy thế vận chuyển một cỗ chân khí rót vào trong cơ thể hạ tĩnh hạ tĩnh lập tức cảm giác khôi phục một tia khí lực chậm rãi mở miệng nói trước sinh tuyết nhi lấy sau tiêu dương nghe được hạ tĩnh muốn nói gì đó nghiêm túc nói n g ư ơ i yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt tuyết nhi sau khi nhận được câu trả lời mong muốn k h o e mắt hạ tĩnh rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt đôi mắt của nàng cũng vào giờ khác này hoàn toàn mất đi thần thái tiêu dương thấy thế khẽ thở dài nhẹ nhàng giúp hạ tĩnh khép hai mắt lại sau đó nhẹ nhàng đặt hạ tĩnh nằm xuống đất làm xong hết thảy tiêu dương mặt không biểu tình quay lại nhìn về phía lãnh phong đang thần sắc hốt hoảng lúc này theo dược lực của n g u y ễ n cân tán không ngừng phát tác thân thể lãnh phong cũng trở nên càng cứng ngắc hắn đã sắp không thể ngăn chặn máu tươi phun ra từ cổ nếu cứ tiếp tục như vậy hắn nhất định sẽ bị máu chảy khô mà chết lúc này thấy tiêu dương nhìn về phía mình lãnh phong cuống quýt giải thích tiên sinh cứu ta đây hết thảy đều là âm mưu của hạ tĩnh độc phụ này tiêu dương không trả lời cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn nhìn xem bộ dạng xấu xí này của hắn lãnh phong bị ánh mắt không hiểu này của tiêu dương nhìn chằm chằm đến sợ hãi nhưng mắt thấy máu của mình càng chảy càng nhiều sợ hãi tử vong bao phủ trong lòng lãnh phong đã bất chấp ánh mắt tiêu dương là có ý gì vội vàng nói tiên sinh cứu ta chỉ cần tiên sinh cứu ta ta đem tất cả gia sản lãnh ra đều dâng cho tiên sinh à nghe vậy k h o e miệng tiêu dương lộ ra một nụ cười lạnh tất cả những thứ này vốn là của tiêu g i a hắn lãnh phong có tư cách gì chi phối tiêu dương một mực mặt không biểu tình rốt cục tại thời khắc này bộc phát ra lửa giận ngập trời trong lòng từ trước tới nay lãnh phong người biết ta là ai không tiêu dương hai con ngươi đảo ngầu trên mặt nổi gân xanh như là một đầu g i ã thú muốn ăn thịt người n g ư ơ i n g ư ơ i lãnh phong ngây dại bởi vì hắn nhìn ra được tiêu dương lúc này hận không thể đem hắn rút gân lột ra ăn sống nước tươi từ khi tiêu dương vào ở lãnh phủ đến nay vì để tránh mạo phạm tiêu dương cho nên hắn vẫn không hỏi thăm qua tên của tiêu dương mà một mực tôn xưng tiêu dương là tiên sinh giờ phút này nhìn bộ dáng lửa giận ngập trời của tiêu dương hiển nhiên là có thủ với hắn cho nên từ lúc bắt đầu tiêu dương vào ở lãnh phủ chính là dụng tâm kín đáo lúc này lãnh phong liều mạng hồi tưởng lại thế nhưng văn bản là hắn không nghĩ ra mình có kẻ thù nào có quan hệ với người tu hành nhìn bộ dáng vắt áo của lãnh phong tiêu dương lạnh lùng nói cho ngươi một nhắc nhở ta họ tiêu tiêu ngươi là tiêu dương lãnh phong nghe vậy một mặt khiếp sợ nhìn tiêu dương rất nhanh khuôn mặt tuấn tú trước mắt này trùng khớp với tiêu dương gọi mình là t a ca trong trí nhớ của hắn đúng rồi sao hắn không sớm phát hiện người trước mắt này mặt mày cơ hồ cùng tiêu dương khi còn bé giống nhau như đúc lúc trước tiêu dương đột nhiên mất tích hắn không phải không nghĩ tới tiêu dương sẽ trở về nhưng đã qua tám năm lúc ấy tiêu dương vẫn còn là một đứa bé nói không chừng đã sớm phơi t h a y đầu đường hơn nữa hắn càng không nghĩ tới tiêu dương sẽ trở thành một người thu hành cao cao tại thượng lúc này sau khi xác nhận thân phận tiêu dương lãnh phong vẫn không có từ bỏ dãy ruộng còn ôm một tia tâm lý may mắn nói không chừng lúc trước tiêu dương cũng không hoàn toàn nhìn thấy cảnh hắn giết chết tiêu phụ tiêu mẫu lãnh phong khóc giống lên dương đệ cuối cùng đệ cũng trở về rồi đệ có biết ca ca nhớ đệ bao nhiêu không đệ còn nhớ khi còn bé ca ca mua kẹo hồ lô cho đệ không màn biểu diễn đặc sắc này của lãnh phong thật sự là làm cho người ta nhìn mà than thở tiêu dương cảm thấy mình thật sự đã đánh giá thấp trình độ mặt d à y vô s ỉ của lãnh phong không cần diễn kịch trước mặt ta tất cả mọi thứ năm đó ta đều thấy được tiêu dương thản nhiên nói nhưng mà ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi lãnh phong vốn nghe tiêu dương nửa câu trước cảm thấy hôm nay mình chết chắc rồi nhưng không nghĩ tới tiêu dương vậy mà nói sẽ không giết hắn nhưng mà không đợi hắn cao hứng bao lâu chỉ thấy tiêu dương nhìn hạ tĩnh nằm trên mặt đất nói tiếp ta sẽ không để cho nàng hy sinh vô ích ta muốn nhìn ngươi máu chảy khô mà chết nghe xong tiêu dương nói lãnh p h ò n g tức giận đến hai mắt trợn tròn cơ mặt đều đang run rẩy biểu cảm vừa vặn vẹo vừa dữ tợn cha sư phụ các ngươi đang làm cái gì cha sao ngươi lại chảy nhiều máu như vậy cửa sân tiêu dương vang lên thanh âm vừa lo lắng vừa sợ hãi của lãnh nhược tuyết lãnh nhược tuyết vốn trốn tránh với tiêu dương sau khi tỉnh lại thấy mình còn ở trong tủ phòng ngủ của cha mẹ nghĩ thầm chắc chắn là sư phụ không tìm thấy mình liền chạy tới trong sân tiêu dương ở nhưng mà không nghĩ tới vừa vào đến sân tiêu dương liền thấy hình ảnh trước mắt làm nàng khó có thể tiếp nhận nhìn thấy lãnh nhược tuyết đột nhiên xuất hiện trong ánh mắt lãnh phong đột nhiên toát ra một tia hưng phấn điên cuồng dù sao hắn cũng sống không được vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không để tiêu dương sống tốt chỉ thấy lãnh phong đột nhiên hướng lãnh nhược tuyết la lớn tuyết nhi chạy mau sư phụ ngươi là người xấu hắn đã giết chết mẫu thân của ngươi lập tức muốn giết chết phụ thân ngươi chạy mau về sau nhất định phải báo thù cho phụ mẫu lãnh nhược tuyết nghe vậy trong nháy mắt dại ra nàng khó có thể tin tưởng lãnh phong nói những lời này sư phụ sao có thể là người xấu nhưng mà rất nhanh nàng đã chú ý tới cỗ thi thể nằm trên mặt đất kia đó là thi thể của mẹ cô hạ tĩnh nương lãnh nhược tuyết như nổi điê lao đến nhìn một mà này n trên mặt lãnh phong lộ ra nụ cười cực độ điên cuồng tiêu dương sắc mặt âm trầm nhìn lãnh phong hắn không nghĩ tới lãnh phong lại phát d ồ i như vậy thậm chí ngay cả con gái ruột của mình cũng lấy ra lợi dụng rất rõ ràng lãnh phong biết hắn tuyệt đối sẽ không thể tổn thương lãnh nhược tuyết cho nên đem tất cả mọi thứ đổ lỗi cho hắn muốn để lãnh nhược tuyết trở thành công cụ báo thù để lãnh nhược tuyết triệt để đi đến mặt đối lập với hắn tâm tư của hắn có thể nói là vô cùng ác độc vì để tránh cho lãnh phong lại nói chút ít không chịu nổi với lãnh nhược tuyết tiêu dương cuối cùng vẫn tự tay động thủ kết thúc tính mạng lãnh phong trước khi chết lãnh phong ánh mắt q u á n độc nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu dương k h ó i miệng lộ ra một nụ cười điên cuồng chà lãnh nhược tuyết nhào tới trước thi thể lãnh phong khó có thể tin được một màn vừa mới phát sinh nếu như ban đầu nàng còn không tin tiêu dương sẽ là người xấu nhưng giờ khác này tiêu dương ở trước mặt nàng giết chết phụ thân của nàng vậy thì không phải do nàng không tin đôi mắt to trong vâu của lãnh nhược tuyết nguyên lúc này đã hoàn toàn bị thù hận tràn ngập tiêu dương thần sắc ảm đạm sự tình cuối cùng đi lên một bước hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất kia bên ngoài hạo thiên kính tại sao lại như vậy tại sao lại thế này bắc minh nữ đế lạnh lùng cười một tiếng cả người như mất hôn nguyên lai tất cả mọi thứ đều là phụ thân nàng nói dối một lời nói dối để trả thù tiêu dương tên tội ác tài trời phụ thân nàng mới là kẻ cầm đầu giết chết mẫu thân nàng mới là kẻ gây ra tất cả tội ác này còn nàng chẳng qua là một công cụ để trả thù tiêu dương mà thôi uổng công nàng mấy ngàn năm qua vẫn còn hoài niệm phụ thân bây giờ nghĩ lại thật nực cười phụt bắc minh nữ đế tức giận công tâm phun ra một ngụm máu tươi lúc này sắc mặt bắc minh nữ đế tái nhợt c h á n trắng nõn đổ mồ hôi lạnh thân thể càng lung lai sắp ngã tựa như có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào thương thế vừa mới chữa trị xong lập tức lại trở nên nghiêm trọng hơn nhưng bắc minh nữ đế lại không để ý chút nào đến thương thế của mình nàng cất tiếng cười lớn h a ha h a buồn cười thật sự là quá buồn cười những năm gần đây nàng kiên trì như vậy bây giờ nhìn lại thật quá nực cười báo thù nàng báo thù cái gì h a ha h a thật sự là quá buồn cười nhìn bộ dạng sụp đổ của bắc minh nữ đế lúc này có người không khỏi thở dài nói quả thật sau này tiêu dương đã trở thành u minh ma đế gây hại cho môn dân c h ă m họ nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề làm gì tổn hại đến đồ đệ bắc minh nữ đế này đúng vậy tất cả mọi người trên thế gian đều có thể mắng ô minh m à đế chỉ có bắc minh nữ đế là không có tư cách này trên hư không giao trì nữ đế nhìn vẻ sụp đổ của bắc minh nữ đế khinh thường cười một tiếng mặc kệ tiêu dương đã từng là người như thế nào cũng không thể thay đổi được tội ác mà tiêu dương gây ra sau đó nàng hận không thể rút g â n lột ra thiên đao v ạ n quả tiêu dương nếu không phải vì tìm được tiêu dương để biết được nơi giấu dưỡng hồn bình của phu quân nàng thì nàng cũng không ở đây lãng phí thời gian hơn nữa nàng nhìn ra được đạo tâm của bắc minh nữ đế lúc này đã bất ổn e rằng từ nay về sau không thể gượng dậy nổi như vậy cũng tốt nàng vốn cảm thấy bắc minh nữ đế xuất thân ti tiện căn bản không có tư cách cùng nàng xưng là một trong bảy vị nữ đế thái âm nữ đế nhìn bắc minh nữ đế tâm tình sụp đổ sắc mặt không hề có chút thay đổi nào lúc trước nàng gặp tiêu dương bị thương tiêu dương biểu hiện cũng hiền lành nhân hậu như trong hình ảnh nhưng từ khi tiêu dương biết nàng chính là thái âm t h ầ n thể trong truyền thuyết thì tất cả đều thay đổi tiêu dương lộ ra sự hắc ám cùng tà ác trong nội tâm không chỉ giam cầm nàng bên cạnh mỗi ngày hút thái âm chi khí trong cơ thể để tu hành mà còn để tránh bị người khác phát hiện hắn đã tàn nhẫn tàn sát cả thôn nàng bao gồm một trăm bảy mươi lăm nhân khẩu người nhà nàng tiêu dương hiền lành nhân hậu trước kia cuối cùng d ư ớ i lực hút đã trở thành một ác ma không từ thủ đoạn để đạt được mục đích chẳng khác nào lãnh phong ha ha ha buồn cười thật sự là quá buồn cười không biết từ khi nào bắc minh nữ đế đã sớm nước mắt đầy mặt hai mắt thất thần nhìn tiêu dương thần sát ảm đạm trong hạo thiên kính nay sau đó đưa mắt nhìn về phía bên trong nguyên thủy đế thành vì sao vì sao sư phụ vì sao người không nói cho ta biết chân tướng sự tình trong giọng nói của bắc minh nữ đế mang theo tiếng khóc nức nở ủy khuất nàng dường như lại nhớ đến những tháng ngày vui vẻ năm xưa khi làm đồ đệ của tiêu dương chỉ tiếc lúc này tiêu dương đã biến thành một người chết sống trong nguyên thủy đế thành đã không còn cách nào trả lời nàng sư phụ trả lời ta lời còn chưa dứt thần sắc bắc minh nữ đế đột nhiên biến đổi trong mắt lóe lên thần quang trong giây lát lao về phía nguyên thủy đế thành tất cả mọi người đều kinh hãi trước hành động bất thình lình của bắc minh nữ đế bắc minh nữ đế vừa mới còn đang sụp đổ khóc lớn sao đột nhiên lại bộc phát lực lượng phóng về phía nguyên thủy đế thành giao chỉ nữ đế vẫn đứng trên hư không đã nhìn ra được mục đích của bắc minh nữ đế bắc minh nữ đế đây là muốn nhân lúc mọi người sơ xuất để cứu u minh ma đế tiêu dương đi chỉ tiếc mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của nàng kế hoạch của bắc minh nữ đế nhất định không thành công nếu ngươi muốn đi cùng hắn ta sẽ t á c thành cho ngươi giao trì nữ đế cười lạnh một tiếng sau khi bắc minh nữ đế xông vào nguyên thủy đế thành nàng liền khởi động chu tiên trận nhốt bắc minh nữ đế vào trong chu tiên trận chu tiên trận tuy là do bảy vị nữ đế liên thủ bày ra nhưng mấu chốt nhất trong đó vẫn là nhờ có hạo thiên kính hỗn độn thần khí làm mắt trận mà chủ nhân của hạo thiên kính là giao trì nữ đế cho nên giao trì nữ đế có được quyền khống chế chu tiên trận thực sự bắc minh nữ đế bị nhốt trong chu tiên trận không hề phản kháng mặc cho chu tiên trận luyện hóa tu vi của nàng sau khi biết được chân tướng năm đó nàng thực sự đã có ý muốn cứu tiêu dương bây giờ đã là một phế nhân nhưng nàng cũng biết ở trước mặt sáu vị nữ đế khác cứu tiêu dương là điều căn bản không thể cho nên mục đích nàng xông vào nguyên thủy đế thành càng nhiều hơn chính là muốn ở bên sư phụ bây giờ không còn gì có thể khiến nàng tiếp tục sống sót vậy thì hãy để nàng đi cùng sư phụ đoạn đường cuối cùng đền bù tấm lòng hiếu thảo chưa bao giờ hết của đồ đệ bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết từng bước một đi về phía thánh đàn ở trung tâm nguyên thủy đế thành mỗi bước chân đi tờ uvi của nàng đều hạ xuống nhưng nàng không oán không hối cuối cùng bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết cũng đi đến trước mặt tiêu dương sư phụ đồ nhi bất hiếu xin để đồ nhi đi cùng người đoạn đường cuối cùng bắc minh nữ đế cùng kính quỳ xuống trước mặt tiêu dương đã là một xác chết sống bên ngoài đế thành nguyên thủy nhìn một màn trước mắt những người ủng hộ bắc minh nữ đế vô cùng đau đớn bi thảm nữ đế bắc minh đại nhân hồ đồ rồi bắc minh nữ đế đại nhân dù u minh ma đế từng có ân tình với người nhưng đó đều là chuyện mấy ngàn năm trước không thể tính được bắc minh nữ đế đại nhân u minh ma đế tội ác t à y trời đã sớm không còn là tiêu dương trước kia người không cần nhận h ắ n là sư phụ nữa ô bắc minh nữ đế đại nhân v h a n cầu người quay trở lại đi à bắc minh nữ đế biết rõ minh mà đế tội ác tài trời còn muốn nhận người sư phụ này quả thật ngu không ai bằng đáng tiếc từ nay về sau bảy đại nữ đế chỉ còn lại sáu vị có người tiếc hận tự nhiên cũng có người chửi rủa và trà phúng nhưng đối với tất cả những lời này bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết đã không còn để tâm nàng chỉ muốn cùng sư phụ đi qua đoạn đường cuối cùng này nữ đế giao trì khinh thường nhìn bắc minh nữ đế quỷ gối trước mặt tiêu dương nếu bắc minh nữ đế muốn chết cùng tiêu dương vậy thì nàng sẽ thành toàn cho bắc minh nữ đế đợi khi nàng tìm được dưỡng hồn bình của phu quân nàng bị giấu trong ký ức của tiêu dương sẽ đưa bắc minh nữ đế và tiêu dương lên đường giao trì nữ đế thúc đẩy hạo thiên kính tiếp tục hiện ra ký ức tiếp theo của tiêu dương bắc minh nữ đế l ạ n h nhược tuyết chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hạo thiên kính trong ánh mắt tràn đầy vẻ cô đơn tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời nàng là không tìm được ca ca nếu có thể gặp lại ca ca một lần thì nàng chết cũng không tiếc chỉ tiếc rằng trong hạo thiên kính lại hiện ra ký ức của sư phụ nàng đã định trước không thể gặp lại ca ca lần nào nữa trong hạo thiên kính lãnh nhược tuyết tuổi nhỏ bởi vì phải chịu đựng một loạt đả kích tâm thần lao lực quá độ hôn mê bất tỉnh tiêu dương thần s á c thương cảm nhìn lãnh nhược tuyết đang ngủ mê man hắn biết vô luận hắn giải thích như thế nào lãnh nhược tuyết cũng không thể tin tưởng hắn hồi tưởng lại đôi mắt tràn ngập kiêu hận của lãnh nhược tuyết vừa rồi tiêu dương đau lòng khẽ vuốt g ò má non nớt của lãnh nhược tuyết hắn không hy vọng lãnh nhược tuyết giống như hắn trước đây trong nội tâm chỉ có kiểu hận cũng được bản thân hắn chính là kéo dài hơi tàn mà sống bây giờ thù đã báo tâm nguyện đã xong theo kế hoạch ban đầu của hắn tất cả thù hận đều do hắn một mình gánh chịu hắn nguyện ý chết ở trong tay lãnh nhược tuyết kết thúc tất cả kiểu hận này chỉ có điều hắn đã đáp ứng mẫu thân của lãnh nhược tuyết là hạ tĩnh phải chiếu cố thật tốt cho lãnh nhược tuyết cho nên trước khi lãnh nhược tuyết trưởng thành có được năng lực tự vệ hắn còn không thể chết trong lúc lãnh nhược tuyết mê man tiêu dương ở trước mặt quản gia cùng một đám người cũ tiêu phủ lão nhân nói thẳng chân tướng năm đó khôi phục thân phận chân thật của mình đồng thời dặn dò mọi người không thể đem chân tướng sự tình nói cho lãnh nhược tuyết dù sao coi như nói cho lãnh nhược tuyết chỉ sợ lãnh nhược tuyết cũng sẽ không tin tưởng còn sẽ cảm thấy là tất cả mọi người đều bị tiêu dương mua chuộc đợi lãnh nhược tuyết tỉnh lại bảng hiệu của lãnh phủ đã bị tháo xuống thay vào bảng hiệu tiêu phủ mà chủ nhân phủ đệ trước kia cũng từ phụ thân lãnh phong của nàng đổi thành sư phụ tiêu dương của nàng đây là lần đầu tiên nàng biết tên của sư phụ lập tức ghi nhớ cái tên tiêu dương này vào trong lòng đây là kẻ thù không đội trời chung của nàng rất nhanh nàng phát hiện mặc dù nàng vẫn là thân phận đại tiểu thư nhưng tất cả mọi người bên trong tiêu phủ đều đứng ở bên tiêu dương vô luận nàng nói cái gì tất cả mọi người nói nàng hiểu lầ m đây là chuyện không thể nào rất rõ ràng bọn họ đều bị tiêu dương mua chuộc từ nay về sau tất cả mọi thứ của lãnh gia đều thuộc về tiêu dương lãnh nhược tuyết vừa thống khổ vừa tức giận nàng thủy trung nhớ kỹ câu nói trước khi chết của phụ thân muốn nàng báo thù bây giờ trong nhà đã không an toàn tiêu dương nói không chừng lúc nào rảnh tay sẽ giải quyết nàng cho nên nàng quyết định chạy đi ngay tại ngày tiêu phủ cử hành tăng lễ cho hạ n tĩnh lãnh nhược tuyết thừa dịp người ta không phòng bị chạy ra khỏi tiêu phủ lãnh nhược tuyết đi rồi quản gia đi tới trước mặt tiêu dương thấp giọng nói dương thiếu da dựa theo phân phó của ngài không ngăn cản để tuyết nhi tiểu thư rời đi ừng khụ khụ tiêu dương nhẹ nhàng gật đầu sau đó đột nhiên ho khan g kịch liệt máu đen từ trong miệng tiêu dương tuôn ra dương thiếu da ngài không sao chứ quản gia thấy thế lập tức luống cuống vừa chuẩn bị đi mời đại phu đã bị tiêu dương ngăn lại vô dụng không cần uổng phí k h í lực tiêu dương thản nhiên nói ta đã không có bao nhiêu thời gian quản g i a nghe vậy lập tức hốc mắt đỏ hoe giọng nói mang theo tiếng n ư ớ c nở dương thiếu ra không đâu ngài nhất định sẽ khỏe lại thôi nghe vậy tiêu dương cười khổ lắc đầu chính hắn là tình huống gì hắn vô cùng rõ ràng lúc này người duy nhất hắn không bỏ xuống được cũng chỉ có lãnh nhược tuyết hắn biết lãnh nhược tuyết bây giờ đối với hắn đã không có chút tín nhiệm đáng nói sớm muộn sẽ thoát ly hắn vì thế hắn mới cố ý ăn bài để lãnh nhược tuyết thuận lợi rời đi từ nay về sau hắn cần đổi một thân phận mới để tiếp cận lãnh nhược tuyết cuối cùng tiêu dương dặn dò quản gia ngoại trừ nhà cũ tiêu g i a g i a tất cả sản nghiệp tiêu g i a đều bán sạch một bộ phận dùng để hậu đãi những hạ nhân tiêu g i a kia một bộ phận khác dùng để cứu tế dân chúng nghèo khổ xung quanh cũng tính là tích góp công đức cho cha mẹ đã chết của hắn làm xong hết thảy tiêu dương lặng lẽ đi theo sau lưng lãnh nhược tuyết một mực yên lặng bảo hộ n à n g bên ngoài hạo thiên kính bắc minh nữ đế quỷ gối trước mặt tiêu dương lạnh như tuyết sau khi nhìn thấy tất cả hành động của tiêu dương trong hạo thiên kính trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm cực kỳ rung động lúc ấy sư phụ vẫn luôn đi theo sau lưng nàng bảo hộ nàng chẳng lẽ nói ca ca chính là sư phụ nghĩ đến đây thân thể lạnh như tuyết của bắc minh nữ đế nhịn không được run rẩy hai tay che miệng của mình trong ánh mắt tràn đầy vẻ không d á m tin nếu ca ca thật sự chính là sư phụ ý nghĩ này một khi dâng lên liền cũng không cách nào ước chế xuống bắc minh nữ đế lạnh lùng đỏ hốc mắt run run rẩy rẩy nhìn về phía người chết sống trước mắt tiêu dương nàng đã sắp không khống chế nổi tâm tình của mình lúc này sư phụ rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện con không biết bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết lại lần nữa dương mắt nhìn về phía hạo thiên kính tất cả chân tướng lập tức sẽ tra ra manh mối trong hạo thiên kính tiêu dương một mực yên lặng đi theo bên người lãnh nhược tuyết tuổi nhỏ sớm vì lãnh nhược tuyết loại trừ hết thảy nguy hiểm nhưng cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn để tiêu dương không thể không tự mình lộ diện vì để tránh bại lộ thân phận tiêu dương đeo lên một cái mặt nạ tươi cười không được qua đây các ngươi không được qua đây trong một ngôi miếu đổ nát lã nhược tuyết nhỏ tuổi quơ một cây gậy gỗ trong tay trước mặt nàng là hai đại hán hung ác cùng cực ơ tính tình tiểu nha đầu vẫn rất nóng nảy chẳng qua bộ dáng này ngược lại rất đẹp nhất định có thể bán được giá tốt một đại hán trong đó cười nói đừng lãng phí thời gian đợi chút nữa nói không chừng sẽ có người tới một đại hán khác thúc giục rất nhanh hai người trực tiếp vây quanh dừng tay một giọng nói trầm thấp vang lên trước cửa ngôi miếu đổ nát tiêu dương mang mặt nạ tươi cười cố ý hạ thấp thanh âm phòng ngừa bị lãnh nhược tuyết nghe được hai đại hán quay đầu nhìn về phía cửa ra vào thấy người tới là một nam tử cao gây mang mặt nạ tươi cười không dám dùng chân diện mục gặp người căn bản là không để đối phương vào mắt lớn tiếng quát tiểu tử ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác nếu như ta càng muốn quản thì sao tiêu dương trầm giọng nói muốn chết ta cũng muốn nhìn xem khuôn mặt dưới mặt nạ của ngươi trông như thế nào không biết sống chết như thế nào r ứ t lời một đại hán nhìn l ã i nhược tuyết phòng ngừa l ã i nhược tuyết thừa cơ chạy một đại hán khác thì rút ra trường đao hướng tiêu dương đi tới tiểu tử đây chính là ngươi tự tìm đại hán huy động trường đao trực tiếp hướng tiêu dương bổ xuống nhìn tình huống này đại hán không chỉ muốn bổ mặt nạ trên mặt tiêu dương ra càng muốn chém đầu tiêu dương thành hai nửa tiêu dương thấy thế không tránh không né lại d ơ hai ngón tay kẹp lấy trường đao đại hán bổ xuống sao có thể đại hán trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ lập tức chỉ thấy ngón tay tiêu dương dùng lực trường đao trong nháy mắt đứt gãy ngay trong điện quang hỏa thạch tiêu dương đã nắm chặt đoạn đao đâm vào lồng ngực đại hán đại hán trong ánh mắt khó tin lập tức ngã về phía sau một đại hán khác thấy cảnh tượng này rất nhanh liền ý thức được đây là đụng phải cao nhân vội vàng rút trường đao ra kèm theo lãnh nhược tuyết ngươi không được tới đây nếu ngươi dám tới đây ta sẽ cắt cổ tiểu nha đầu này tiêu dương thấy thế bất động thanh sắc đột nhiên vận chuyển chân k h í đá bay đoạn đao vừa rồi đại hán ngã xuống đất chỉ nghe vèo một tiếng đoạn đao đã cắm vào c h á n một đại hán khác đại hán này cũng không thể tin vào mắt mình trực tiếp ngã về phía sau bành thi thể đại hán nặng nề ngã trên mặt đất sau khi tiêu chừng nguy hiểm tiêu dương nhìn về phía lãnh nhược tuyết lo lắng lãnh nhược tuyết vừa mới bị kinh hãi lãnh nhược tuyết vừa vặn đánh giá người trước mắt mang theo mặt nạ cứu mình bốn mắt nhìn nhau tiêu dương sợ bị lãnh nhược tuyết nhận ra l i ề n trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi đại ca ca ngươi chờ đi lãnh nhược tuyết lập tức chạy lên ngăn tiêu dương lại lúc nhìn lãnh nhược tuyết ngăn c ả n mình tiêu dương không hề lộ vẻ gì trầm giọng nói tiểu nha đầu ngươi vì sao lại ngăn ta lại đạ một ca ca ngươi thật lợi hại ngươi là người tu hành sao ánh mắt lãnh nhược tuyết sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu dương phải thì sao không phải thì thế nào tiêu dương cố gắng hết sức để giọng nói của mình nghe có vẻ lạnh lùng đại c a ta cầu xin ngươi thu ta làm đồ đệ lãnh nhược tuyết trong giây lát quỷ xuống nghe vậy tiêu dương im lặng hắn không nghĩ tới lãnh nhược tuyết lại muốn bái hắn làm sư phụ đương nhiên hắn cũng biết lãnh nhược tuyết cũng không biết thân phận thật sự của hắn mà là coi hắn trở thành một người tu hành khác im lặng rất lâu tiêu dương thản nhiên nói tại sao ngươi muốn bái ta làm sư phụ ta có một kẻ thù hắn là người tu hành ta muốn báo thù nhất định phải trở thành người tu hành mạnh hơn hắn ánh mắt lãnh nhược tuyết kiên định nói ra ý nghĩ chân thật trong lòng dưới mặt nạ vẻ mặt tiêu dương có chút cô đơn tuy hắn đã sớm biết được thư hận của lãnh nhược tuyết đối với hắn nhưng thật sự nghe lãnh nhược tuyết nói ra vẫn cảm thấy có chút khó chịu thực tế thì hắn vốn định tìm cơ hội dạy lãnh nhược tuyết phương pháp tu hành sau này hắn không ở đây lãnh nhược tuyết cũng có thể tự mình bảo vệ mình mặt khác đợi tương lai lãnh nhược tuyết t tu ô luyện thành công đi tìm mình báo thù cũng có thể triệt để xóa bỏ k i ề u hận giữa hai nhà tiêu lãnh trước mắt chính là một cơ hội vô cùng tốt nhưng hắn không hy vọng trong lòng lãnh nhược tuyết chỉ có k i ề u hận trở thành một cái xác không hồn chỉ vì báo thù tiêu dương lạnh nhạt nói người tu hành chúng ta vì tu thân dưỡng tính cảm n g ộ thiên địa đại đạo tiêu g i a o trường sinh mà không phải tranh cường đấu tàn một lòng chỉ muốn báo thù n g ư ờ i đi đi ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ nói xong tiêu dương trực tiếp đi về phía trước hắn biết tiểu nha đầu lãnh nhược tuyết này sẽ không dễ dàng buông tha quả nhiên lãnh nhược tuyết một mực đi theo sau lưng tiêu dương tiêu dương đi đâu nàng liền đi theo đó trên đường đi tiêu dương đều du sơn ngoạn thủy lãnh nhược tuyết cũng đang du ngoạn dần dần khôi phục tâm trí của một đứa trẻ không còn mở miệng ngậm miệng là báo thù vẻ mặt đầy lệ khí tiêu dương cảm thấy thời gian đã đến cười nói với lãnh nhược tuyết tiểu nha đầu bây giờ ngươi còn muốn tu hành không muốn lãnh nhược tuyết gật đầu lia lịa lộ vẻ có chút ngượng ngùng được sau này ta dạy ngươi tu hành tiêu dương cười nhạt nói sư phụ tại thượng xin nhận của đồ như một l ạ i lãnh nhược tuyết kích động không thôi làm bộ muốn dập đầu với tiêu dương nhưng ngay khi lãnh nhược tuyết đang muốn quỳ xuống bị tiêu dương ngăn lại ta chỉ đồng ý dạy ngươi tu h à n h cũng không đồng ý thu ngươi làm đồ đệ giọng điệu tiêu dương trịnh trọng nhưng trong lòng lại cười khổ hắn ngay cả thân phận thật cũng không dám cho thấy có tư cách gì làm sư phụ của lãnh nhược tuyết sau này người cứ tiếp tục gọi ta là ca ca đi tiêu dương thản nhiên nói ừ m ca ca trên mặt lãnh nhược tuyết lộ ra nụ cười ngọt ngào so với sư phụ nàng cũng thích cái xưng hô ca ca này hơn dù sao nhắc tới sư phụ nàng đầu tiên nhớ tới chính là kẻ thù tiêu dương này cứ như vậy lãnh nhược tuyết đi theo bên người tiêu dương một bên tu hành một bên du sơn ngoạn thủy bên ngoài hạo thiên kính bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết đã sớm không khống chế nổi tâm tình của mình hoàn toàn rơi lệ thì ra mấy ngàn năm qua nàng tâm tâm niệm niệm khổ sở tìm kiếm người ca ca yêu dấu lại nghĩ đến chính là sư phụ tiêu dương mà nàng hận mấy ngàn năm sư phụ vì sao vì sao người không nói cho ta biết cờ a ca người biết ta nhớ người bao nhiêu không vì sao À, vì sao phải để cho ta bây giờ mới biết được tất cả mọi chuyện bắc minh nữ đ ế lãnh nhược tuyết sụp đổ nhìn về phía tiêu dương bây giờ đã là một người chết sống lập tức không để ý hình tượng của mình chút nào run rẩy bò về phía tiêu dương sư phụ ngươi trả lời ta trả lời ta được không bắc minh nữ đế hai mắt đẫm l ệ leo đến trước mặt tiêu dương trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng hy vọng có thể được tiêu dương đáp lại dù chỉ là ngón tay nhẹ nhàng rung động chỉ tiếc tiêu dương bây giờ đã triệt để trở thành một xác sống giờ phút này giống như đã hoàn toàn chết đi đối với tất cả mọi chuyện bên ngoài đều thờ ơ sư phụ ngươi mau trả lời ta ngươi mau trả lời ta đi bắc minh nữ đế gào khóc thảm thiết khát vọng có thể nhận được một chút đáp lại của tiêu dương nhưng mà tất cả những gì nàng làm chẳng qua đều là vô ích mà thôi bên ngoài đế thành nguyên thủy một đám người tu hành nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của bắc minh nữ đế đều có chút không đành lòng nhìn xuống lúc này bọn họ mới nhận ra bắc minh nữ đế đối với u minh ma đế dường như không chỉ đơn thuần là tình thầy trò đơn giản như vậy theo trong hạo thiên kính tiếp tục hiện ra mười năm sau đó từng chút từng chút bắc minh nữ đế cùng tiêu dương ở chung cuối cùng mọi người cũng phát hiện ra một chân tướng kinh người đó chính là bắc minh nữ đế đã yêu một thân phận khác mà tiêu dương ngụy trang bắc minh nữ đế lạnh lùng như tuyết nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính lúc này nàng mới phát hiện những dược liệu mà tiêu dương đã từng tìm cho nàng những thứ cần dùng để tu hành kia đều là tiêu dương trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được mỗi lần tiêu dương trở về đều là vết thương trồng chất nhưng từ đầu đến cuối nàng đối với tất cả đều không biết gì vì có thể sống đến ngày nàng trưởng thành tiêu dương mỗi ngày đều phải chịu đựng độc tố ăn mòn trong cơ thể nhưng cho dù tiêu dương có đau đớn hơn nữa cũng sẽ không biểu lộ ra trước mặt nàng nàng cứ như vậy được sủng ái chiếu cố mười năm vô yêu vô lự thiên chân vô t à thay đổi duy nhất chính là người anh trai mà nàng dần dần ngụy trang thành tiêu dương tình can thâm trùng nhìn những hình ảnh chưa từng biết này bắc minh nữ đế lạnh lùng lúc này đã khóc không thành tiếng đã quá muộn tất cả đều đã quá muộn bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết giờ phút này tâm như cho tàn nàng biết đã quá muộn tất cả đều đã không cách nào vãn hôi bác minh nữ đế lạnh lùng d ư ơ n g mắt nhìn tiêu dương gần trong gang tấc trong ánh mắt tràn đầy nhu tình có thể chết cùng một chỗ với sư phụ có lẽ đã là may mắn lớn nhất của nàng bên ngoài đế thành nguyên thủy một đám người tu hành vây xem đều có thể nhìn ra được bác minh nữ đế lãnh nhược tuyết lúc này đã tâm như cho tàn một lòng muốn chết mọi người bóc cổ tay thở dài cảm thán một đời nữ đế cứ thế ngã xuống trên hư không đao chỉ nữ đế nhìn thấy một màn này cười lạnh nói h ê u một người không nên yêu nhất định sẽ là loại tiết cục này thái âm nữ đế nhìn dáng vẻ dịu dàng của bắc minh nữ đế lúc này trong lòng không hiểu sao lại có chút chua sót mặc dù bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết yêu một người không nên yêu nhưng ít ra tiêu dương từ đầu đến cuối đều không có lỗi với nàng không giống nàng bởi vì yêu một người không nên yêu hại chết người cả thôn thái âm nữ đế dũng mi xuống ánh mắt phức tạp nhìn về phía tiêu dương đã là một người chết sống trong nguyên thủy đế thành k h ó e miệng đắng chát thì thào nói nếu như lúc trước ngươi không mơ ước thái âm thần thể của ta có lẽ cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như bây giờ trong hạo thiên kính tiêu dương cùng lãnh nhược tuyết ở chung mười năm trời mười năm này tiêu dương không chỉ dạy lãnh nhược tuyết tu hành còn làm cha lại làm mẹ chăm lo ăn uống sinh hoạt hàng ngày của lãnh nhược tuyết cuối cùng vào năm lãnh nhược tuyết mười tám tuổi tu vi của lãnh nhược tuyết đã vượt qua hắn đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong vì luyện chế trúc cơ đan có thể trợ giúp lãnh nhược tuyết đột phá đến trúc cơ cảnh tiêu dương trải qua cửu tử nhất sinh rốt cục đã gom đủ dược liệu luyện chế trúc cơ đan vốn thân thể của hắn ngày càng xa suốt không còn sống được bao lâu nữa chỉ dựa vào một cỗ tín niệm đau khổ trèo trống kéo dài hơi tàn vì giúp lãnh nhược tuyết luyện chế r a trúc cơ đan đồng thời hao tổn thân thể lại hao phí thật lớn tâm lực cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa khi lãnh nhược tuyết ăn trúc cơ đan thành công đột phá đến trúc cơ cảnh tâm nguyện cuối cùng trong lòng tiêu dương cũng xong còn lại chính là để lãnh nhược tuyết giết chết kiều nhân là hắn chấm dứt tất cả kiều hận tiêu dương gọi lãnh nhược tuyết đang đắm chìm trong vui sướng đột phá chúc cơ cảnh đến bên cạnh cảm thán nói không nghĩ tới thoáng một cái đã qua mười năm tiểu nha đầu kia hôm nay đã biến thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều nghe lời này trên mặt lãnh nhược tuyết không hiểu sao hiện ra hai vệt đỏ ửng t a c a rốt cuộc đối đãi với ta như nữ nhân sao lãnh nhược tuyết mặt mày mỉm cười nhìn tiêu dương đeo mặt nạ tươi cười trước mắt trong mười năm này ca ca không chỉ tỉ mỉ dạy bảo nàng tu hành mà còn cẩn thận quan tâm nàng ở tất cả các phương diện khác một ca ca tốt như vậy thử hỏi trên đời cô nương mới biết yêu sẽ không thích nàng đã sớm đối với ca ca tình can thâm chủng chỉ tiếc ca ca vẫn luôn coi nàng là một tiểu nha đầu mà đối đãi điều này làm cho nàng cảm thấy rất bất mãn nhưng cũng may ca ca a bây giờ rốt cuộc đối đãi nàng như một nữ nhân nhưng mà không đợi nàng cao hứng bao lâu một chậu nước lạnh liền đổ xuống chỉ nghe tiêu dương ngữ trọng tâm trường nói bây giờ tu vi của ngươi đã vượt qua ta ta đã không có gì có thể dạy ngươi xuống núi đi lãnh nhược tuyết không dám tin nhìn tiêu dương mang mặt nạ tươi cười trước mắt hốc mắt trong nháy mắt liền ướt át y khuất nói ca ca ngươi muốn đuổi ta đi sao thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn tiêu dương thở dài nói chẳng lẽ ngươi đã quên mục đích ban đầu ngươi muốn bái sư học nghệ sao nghe vậy hai tay lãnh nhược tuyết nắm chặt trong mắt hiện ra một tia lệ khí nàng tự nhiên cũng không quên muốn tìm tiêu dương báo thù rửa hận nhưng đối với nàng bây giờ mà nói báo thù cũng không phải toàn bộ cuộc đời của nàng ngoại trừ báo thù nàng càng muốn sau này vẫn luôn ở cùng với ca ca vĩnh viễn ở cùng một chỗ nghĩ đến đây ánh mắt lãnh nhược tuyết kiên định nói t h ù ta nhất định sẽ báo nhưng mà cảm xúc của lãnh nhược tuyết lập tức chậm lại trong đôi mắt đẹp tràn ngập như tình cùng tình yêu nhìn về phía tiêu dương mang mặt nạ tươi cười ca ca ta lãnh nhược tuyết vốn định hướng ca ca ái mộ trong lòng biểu lộ tâm ý nhưng lời nói ở bên miệng lại bởi vì thiếu nữ ngượng ngùng cùng rụt rè nói không nên lời đành phải sửa lời nói Ca ca, muội không muốn tách ra với huynh chờ m ộ i báo t h ủ xong trở về chúng ta tiếp tục du xuân ngoạn thủy được không lãnh nhược tuyết trông mong nhìn tiêu dương mang mặt nạ tươi cười sợ nghe được cự tuyệt trả lời tiêu dương ít nhiều có thể phát giác ra lãnh nhược tuyết đối với hắn tình cảm mặt nạ mặt cười che dưới k h ó e miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đắng chát nếu để cho lãnh nhược tuyết biết, ca nàng thích chính là k i ề u nhân tiêu dương của nàng không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì chỉ có điều hắn vĩnh viễn cũng sẽ không để cho lãnh nhược tuyết biết hết thảy trầm mặc thật lâu tiêu dương chậm rãi mở miệng nói được đạt được đáp án mong muốn lãnh nhược tuyết đều vui vẻ đến điên rồi đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ hoa chân múa tay vui vẻ giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành nàng đã hạ quyết tâm chờ báo thù xong trở về sẽ bày tỏ tâm ý với ca ca lúc đó nếu ca ca từ chối nàng nàng sẽ quấn quyết không tha dù sao t u vi hiện tại của nàng đã cao hơn ca ca ca ca không bỏ được nàng nhìn lãnh nhược tuyết cao hứng như thế trước mắt thần sắc tiêu dương lộ ra có chút ảm đạm hắn nhất định phải nuốt lời cao hứng q u a đi lãnh nhược tuyết cao mày nhìn chằm chằm tiêu dương mang trên mặt mặt nạ tươi cười mười năm mười năm này ca ca đều mang mặt nạ nàng nay g cả ca ca trông như thế nào cũng không biết mỗi lần nàng để ca ca gỡ mặt nạ xuống cũng không chịu cô cũng không phải chưa từng thử vụng trộm gỡ mặt nạ của anh trai xuống nhưng mỗi lần đều sẽ bị anh trai phát hiện hơn nữa mỗi lần cô muốn vụng trộm gỡ mặt nạ của anh trai xuống anh trai luôn ôn hòa đều sẽ vô cùng tức giận một đoạn thời gian rất dài cũng không để ý tới cô bởi vậy sau đó nàng cũng không thử lại nghĩ đến đây lãnh nhược tuyết thận trọng hỏi ca ca người có thể đáp ứng ta một yêu cầu nho nhỏ nữa không người nói đi tiêu dương trả lời ca ca chờ ta báo thù xong trở về người có thể gỡ mặt nạ xuống cho ta nhìn dáng vẻ của ngươi một chút không có lẽ là sợ sẽ chọc tiêu dương tức giận lời còn chưa dứt lãnh nhược tuyết lại vội vàng bổ sung mặc kệ ca ca d á n g tấp thế nào ta đều thích nhưng mà khiến lãnh nhược tuyết không nghĩ tới chính là lần này tiêu dương vậy mà rất dứt khoát trả lời được thật tốt quá lãnh nhược tuyết kích động đến phát điên nếu như sớm biết ca ca hiện tại dễ nói chuyện như vậy nàng đã nói thêm mấy cái yêu cầu dù sao nàng đối với tất cả ca ca đều hoàn toàn không biết gì cả không chỉ có bộ dáng không biết dáng dấp ra sao ngay cả ca ca tên gọi là gì cũng không biết nhưng nàng cũng không vội chờ báo t h ủ xong trở về có thời gian đi tìm hiểu ca ca nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm tiêu dương báo t h ủ cùng tiêu dương mang mặt nạ tươi cười ước định chờ nàng báo t h ủ xong lãnh nhược tuyết liền tràn đầy tin tưởng xuống núi đợi lãnh nhược tuyết rời đi tiêu dương chậm rãi gỡ mặt nạ tươi cười trên mặt xuống chỉ thấy khuôn mặt tiêu dương vốn thanh tuấn trở nên cực kỳ gầy go sắc mặt càng trắng bạch nhìn không ra một tia huyết sắc cả người nhìn ốm yếu khụ khụ khụ tiêu dương đột nhiên ho khăn kịch liệt không ngừng có máu đen ho ra tiêu dương chậm rãi lao vết máu trên khóe miệng ánh mắt kiên định nhìn về phía trước hắn bây giờ còn chưa thể chết hắn phải chết ở trong tay lãnh nhược tuyết mới có thể chấm dứt tất cả k i ê u hận sau đó chỉ thấy tiêu dương từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu đỏ ăn vào trong miệng lúc trước ở thanh vân tông triệu trưởng lão căn bản không coi hắn là người cho nên để hắn học trộm không ít đan phương đây chính là hồi dương đan một trong số đó sau khi ăn vào có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng của mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất nhưng cái này tương đương với hồi quang phản chiếu cũng chỉ có loại người sắp chết như hắn mới có thể phục d ụ n g tiêu dương biết thời gian của mình không còn nhiều lắm lập tức dọc theo đường nhỏ nhanh chóng đuổi theo lãnh nhược tuyết rút cuộc là ở trên đường lãnh nhược tuyết trở về cùng lãnh nhược tuyết vô tình gặp một cái lãnh nhược tuyết vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn tiêu dương nàng hoàn toàn không nghĩ tới có thể một chút núi liền gặp tiêu dương bất quá như vậy cũng tốt đỡ cho nàng lại lãng phí thời gian đi tìm tiêu dương tiêu dương hôm nay chính là ngày chết của ngươi tiêu dương giả vờ không nhận ra lãnh nhược tuyết giọng lạnh lùng nói ta với cô nương không thù không oán không biết vì sao cô nương muốn giết ta không thủ không oán được ta sẽ cho ngươi chết rõ ràng tên của ta là lãnh nhược tuyết nói xong lãnh nhược tuyết không nhiều lời vận chuyển chân k h í s ô n g tới giết lại là ngươi tiêu dương tỏ vẻ kinh hãi sau đó hai người đánh nhau tiêu dương không hề nương tay vì làm thế chỉ khiến lãnh nhược tuyết nghi ngờ hơn nữa hắn bây giờ đã không còn là đối thủ của lãnh nhược tuyết cuối cùng tiêu dương mình đầy thương tích bị ép đến bên vách núi tiêu dương hôm nay ta sẽ giết n g ư ơ i để báo thù cho cha mẹ ta lãnh nhược tuyết không hề nương tay đâm một kiếm vào lồng ngực tiêu dương kết thúc rồi tất cả thù hận đều kết thúc dưới một kiếm này của lãnh nhược tuyết tiêu dương thoải mái nhắm mắt rơi vào dòng sông sóng g i ữ bên dưới vách núi bên ngoài hạo thiên kính k h ó e mắt lạnh như băng của bắc minh nữ đế trong lúc vô thức đã chảy xuống hai hàng huyết lệ chuyện sau đó nàng còn nhớ rõ mồn một khi nàng trả được đại thù hớn hở trở về tìm ca ca lại phát hiện ca ca không thấy đâu nàng lục tung tất cả những nơi từng đi qua cũng không tìm thấy ca ca đúng vậy ca ca đã bị nàng giết thì làm sao có thể tìm được vì sao ta lại ngốc như vậy vì sao ta chưa từng nghi ngờ vì sao vượt xuống núi đã trùng hợp gặp sư phụ vì sao cho đến bây giờ ta không nghi ngờ mối quan hệ giữa ca ca và sư phụ vừa nghĩ đến lúc ấy mình không hề nương tay đâm kiếm vào ngực sư phụ trong lòng bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết liền tràn đầy ảo não và hối hận nhưng cũng may lúc đó nàng cũng không thực sự giết chết sư phụ bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết ngước mắt nhìn hạo thiên kính trên không trung nàng thật sự rất muốn biết sau đó sư phụ đã sống sót như thế nào lại trải qua chuyện gì vì sao sư phụ lương thiện nhân hậu lại biến thành u minh ma đế tàn hại chúng sinh kia không chỉ có bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết muốn biết ngay cả chúng sinh thế gian đang nhìn thấy hình ảnh hạo thiên kính hiển hiện lúc này cũng rất muốn biết tiêu dương đã từng bước từ một người lương thiện nhân hậu biến thành u minh ma đế tàn hại chúng sinh như thế nào chỉ qua hình ảnh nhìn thấy trước mắt rất nhiều người đều cảm thấy kính nghề tiêu dương vô cùng tự hỏi lại chính mình bọn họ hoàn toàn không làm được sự hy sinh cao cả như tiêu dương thật sự khó tin được một người như vậy lại là ô minh ma đế tội ác sâu nặng tội ác trồng chất kia ánh mắt của thái âm nữ đế sâu thẳm nhìn chằm chằm tiêu dương rơi trong hạo thiên kính hai tay không tự chủ siết chặt sau khi rơi xuống sông tiêu dương được nàng cứu đồng thời mang về trong thôn không ngờ hành động tốt bụng của nàng cuối cùng lại mang đến tai họa ngập đầu cho cả thôn người sắp chết lời nói cũng thật hay cho tới bây giờ tiêu dương sở dĩ tỏ ra lương thiện như thế đơn giản là vì biết mình đã hết phương cứu chữa mạng không còn lâu nữa nên mới không để lộ sự ác ẩn giấu trong lòng mà thôi nhưng khi tiêu dương biết nàng là thái âm thần thể thái âm chi khí trong cơ thể không chỉ có thể chữa trị vết thương mà còn tăng lên tư vi tiêu dương liền lộ rõ bộ mặt tà ác trong lòng của hắn tiêu dương không chỉ lấy danh nghĩa sư đồ giam cầm nàng bên người mỗi ngày hút thái âm chi khí trên người nàng mà còn để phòng ngừa bị người khác biết được tàn sát một trăm bảy mươi lăm nhân khẩu trong thôn diệt khẩu toàn bộ chỉ cần nghĩ đến việc mình cứu tiêu dương trở về lại hại chết tất cả mọi người trong thôn trong lòng thái âm nữ đế tràn đầy hối hận lúc này lại nhìn hình ảnh hiện trong hạo thiên kính không nghi ngờ gì là đang sát muối vào vết thương của nàng nhưng thái âm nữ đế càng muốn cho thế nhân nhìn xem tiêu dương đến tột cùng là một kẻ tâm địa độc ác tội không thể tha thứ t a ác như thế nào hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy đều chỉ là một tiêu dương giả nhân giả nghĩa trong hạo thiên kính tiêu dương rơi xuống sông không biết trôi theo dòng bao lâu cuối cùng bị giạt vào một chỗ nước cạn lúc hoàng hôn một cô gái hái thuốc vác sọt như thường ngày đi tới bờ sông để rửa dược liệu vừa mới hái được a nhìn thi thể đột nhiên bị nước cuốn lên bờ người hái thuốc hoảng sợ mất hết sắc mặt một lúc lâu mới bình tĩnh lại sau khi cảm xúc sợ hãi đã dịu đi một chút cô gái hái thuốc cẩn thận cầm cành cây chọc chọc vào thi thể ở bên bờ thấy người này không có chút phản ứng nào cô mới dám chậm rãi tiến tới xem xét chỉ nhìn thoáng qua cô gái hái thuốc đã sợ ngây người vì vô số vết thương trên người người này đặc biệt là vết thương sâu đến thấu xương nơi ngực càng khiến người ta giật mình khi nhìn vào chỉ riêng một vết kiếm này thôi theo kinh nghiệm nhiều năm hái thuốc cứu người của nàng người này chắc chắn không thể sống được cô gái hái thuốc lập tức nhìn về phía mặt của người này muốn nhìn xem rốt c u ộ c người có bộ mặt đáng ghét như thế nào mới có thể bị người ta ra tay tàn nhẫn như vậy nhưng sau khi thấy được khuôn mặt của người này ánh mắt nàng không khỏi ngẩn ngơ mày kiếm mắt sáng mũi cao như ngọc quả là một mỹ nam tử tấn giật nho nhã dù làn da bị bọt nước làm cho không nhìn ra chút huyết sắc nào vẫn khiến người ta nhìn qua khó quên cô gái hái thuốc không nén được tiếc n ú i nói đáng tiếc nếu một mỹ nam tử như vậy có thể làm tướng công của ta thì tốt rồi vừa nói xong mặt cô gái hái thuốc liền đỏ lên thầm mắng mình không biết xấu hổ cô gái hái thuốc thấy đó là một mỹ nam tử dáng vẻ đường hoang như vậy không đành lòng để hắn phời xác hoang dã vốn định về thôn gọi người đến hỗ trợ đem chôn nhưng không ngờ nàng vừa quay đầu định về thôn chợt nghe người phía sau khẽ ho một tiếng cô gái hái thuốc vội vàng quay người lại xem vẫn còn mạch đập vẻ mặt cô gái hái thuốc kinh ngạc nhìn người này không ngờ mỹ nam tử này bị thương nặng như vậy mà vẫn chưa chết không kịp nghĩ nhiều cô gái hái thuốc mở cái gùi chọn vài cọng thảo dược cho vào miệng nhai nát đồng thời xé mấy mảnh vải trên váy của mình sau đó cô đắp thảo dược đã nhai nát lên mấy vết thương nghiêm trọng trên người người này cuối cùng dùng vải băng bó lại sau khi sơ cứu khẩn cấp cô gái hái thuốc đeo gùi lên trước người dự định cõng mỹ nam tử này về thôn chữa trị vốn tưởng rằng sẽ tương đối vất vả nhưng không biết có phải vì quanh năm làm ruộng sức sống của nàng khá lớn hay là do mỹ nam tử này quá gầy cõng mỹ nam tử này lên mà nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều cứ như vậy tiêu dương được cô gái hái thuốc này cõng về thôn Á, nhã nhàn sao lại cõng một người về ở người này nhìn vết thương còn không nhẹ mọi người mau tới giúp đỡ đi rất nhanh tiêu dương được thôn dân chất phát trợ giúp đưa đến nhà cô gái hái thuốc cô gái hái thuốc là đại phô duy nhất trong thôn về cơ bản dân làng có bất kỳ tật xấu gì đều sẽ tìm đến nàng ở trong thôn rất được mọi người tôn kính ai vậy người mà nhã nhàn cõng về là ai vậy lúc này mọi người vây quanh trước cửa nhà cô gái hái thuốc muốn biết người bị thương là ai mọi người giải tán đi người này không phải người trong thôn chúng ta hiện tại có cứu được hay không vẫn còn chưa chắc cô gái hái thuốc nhìn đám người vây xem bên ngoài phòng lên tiếng mọi người nghe nói không phải là người trong thôn mình trái tim treo lơ lửng cũng buông xuống lập tức ai về nhà nấy bận rộn công việc nhà của mình nhà đầu người này lai lịch không rõ cả người lại bị thương nhiều như vậy mang về nhà sợ là có chút không ổn người nói chuyện là một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò d a ngăm đen ông ta là cha của người phụ nữ hái thuốc thôn xóm này của bọn họ hoàn cảnh vắng vẻ thôn xóm khác gần nhất đều cách nhau mấy chục dặm rất ít có người ngoài đến thăm lúc này đột nhiên xuất hiện một người không rõ lai lịch còn bị trọng thương như vậy phụ thân của hái thuốc nữ lo lắng sẽ vì thôn mà dẫn tới mầm tai họa gì nữ tử hái thuốc nghe vậy thì nhíu mày cha thầy thuốc nhân tâm con cũng không thể thấy chết mà không cứu bên ngoài hạo thiên kính trong mắt thái âm nữ đế r ư n g r ư n g nếu lúc trước nàng nghe lời phụ thân không đi cứu tiêu dương tất cả bi kịch sau đó cũng sẽ không xảy ra một đám người tu hành vây xem bên ngoài nguyên thủy đế thành nhìn bộ dạng hái thuốc của hạo thiên kính đều không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên nhìn về phía thái âm nữ đế trong hư không từ lúc này thoạt nhìn hái thuốc trong hạo thiên kính còn có chút n ê ngô nhưng dung mạo của nàng gần như không khác gì thái âm nữ đế hiện tại lúc này lại thấy thái âm nữ đế nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính với vẻ mặt dị thường càng thêm tin chắc rằng người hái thuốc trong hình ảnh của hạo thiên kính chính là thái âm nữ đế hiện giờ đúng rồi thái âm nữ đế cũng từng là đồ đệ của Âu minh bà đế chắc hẳn chính là liên quan đến lúc này lúc trước nghe thái âm nữ đế lên án u minh ma đế lúc trước ngấp nghé thái âm thần thể của nàng hơn nữa còn tàn sát một trăm bảy mươi lăm nhân khẩu toàn thôn nàng chắc hẳn tiêu dương chính là ở thời kỳ này biến xấu đồng thời dựa vào thái âm thần thể ẩn chứa thái âm chi khí bắt đầu đi lên con đường cương giả nghĩ đến đây mọi người không khỏi càng thêm nghiêm túc nhìn lại trong hạo thiên kính thải dực nữ đưa tay chuẩn bị rút tiêu dương cởi quần áo ướt sũng trên người một mặt phòng ngừa vết thương nhiễm trùng mặt khác cũng tiện xử lý vết thương phụ thân của hái thuốc nữ thấy thế vội vàng tiến lên ngăn lại một đại cô nương nhà ngươi cởi quần áo nam nhân còn ra thể thống gì để ta đi cha trong mắt thầy thuốc mỗi người đều giống nhau không phân biệt nam nữ vẻ mặt của hái thuốc nữ trịnh trọng nhưng ánh mắt lại không tự chủ được di chuyển trên khuôn mặt vấn mỹ của tiêu dương lúc này mẫu thân của hái thuốc nữ bưng nước nóng đi vào trong phòng đây là một nữ nhân trung n i ê n đoan trang tú lệ mặc dù mặc áo vải thô nhưng vẫn khó che giấu dung nhan xinh đẹp cùng khí chất thoát tục của nàng rất khó tưởng tượng một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại gả cho một hán tử đen như phụ thân hái thuốc nghe được hai người đối thoại mẫu thân hái thuốc nữ bưng nước nóng đi lên phía trước h ơ i nhẹ nói với phụ thân hái thuốc nữ n g ư ờ i cái đồ xấu xa này còn nhìn không ra sao cô nương n g ư ờ i đây là coi trọng người ta cái gì phụ thân của hái thuốc nữ mở to hai mắt nhìn cẩn thận dò xét trên mặt của hái thuốc nữ quả nhiên phát giác được ánh mắt của hái thuốc nữ có chút không đúng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại cảm xúc khẩn trương này trên mặt cô nương mình lập tức một mặt tức giận nhìn chằm chằm tiêu dương nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh thấy thế nào cũng không vừa mắt dáng vẻ nhìn cũng không tệ chỉ là ốm yếu lo lắng vừa nhìn đã biết không có sức lực gì không làm được việc gì sau đó cởi quần áo tiêu dưng ra nhìn đập vào mắt chính là thân thể trồng chất vết thương đầy trơ cả xương lần này càng thêm xác định đây chính là một tên vô dụng phụ thân của hái thuốc nữ lập tức nghiêm túc nói nha đầu n g ư ờ i cũng không thể thích loại ma ốm này nửa đời sau sẽ phải chịu khổ nếu như n g ư ờ i thật sự muốn lập gia đình cha cảm thấy nhị cẩu tử nhà thiết thúc n g ư ờ i cũng không tệ dáng dấp thật thà chất phác thân thể khỏe mạnh có thể làm việc nếu như n g ư ờ i không phản đối ngày mai cha sẽ đi mắt thấy phụ thân mình càng nói càng thái quá hái thuốc nữ vẫn đ ộ quát cha con còn không muốn lập gia đình a phụ thân của hái thuốc nữ nhìn ra nữ nhi đang tức giận lập tức vuốt đầu ngu ngơ cười nói không muốn lập gia đình tốt phụ thân còn không nỡ gả con đi đấy ha ha ha mẹ của hái t h ư ớ c nữ nhìn một màn trước mắt cờ hơ e miệng khẽ nở nụ cười hái dược nữ tức giận trợn mắt liếc nàng một cái lập tức không để ý tới hai người nữa chuyên tâm xử lý thương thế trên người tiêu dương sau khi cởi hết quần áo trên người tiêu dương ra nhìn thấy thân thể nhìn thấy mà giật mình này hái t h ư ớ c nữ vẫn bị vô số vết thương lớn nhỏ này hù dọa tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng cũng không biết một mỹ nam tử bộ d á n g tuấn tú thanh giật như vậy đến tột cùng là đắc tội người nào mới có thể bị người thương thành như vậy nàng có thể nhìn ra được đối thủ cũng không muốn hắn chết nhanh như vậy mà là muốn ở trước khi hắn chết hảo hảo tra tấn hắn một phen rồi kết quả cuối cùng bên ngoài hạo thiên kính bắc minh nữ đế lãi nhược tuyết nhìn mình lúc ấy đem sư phụ tổn thương nặng như vậy tim như bị dao cắt hận không thể đem chính mình thiên đa v ạ n quả sư phụ lúc ấy nhất định rất đau rất đau trong hạo thiên kính hái thuốc nữ hao hết tâm lực mới rốt cục xử lý tốt tất cả vết thương trên người tiêu dương nàng đã tận hết thảy về phần tiêu dương có thể sống hay không liền xem tạo hóa đêm đã khuya lúc hái thuốc nữ vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi đã thấy ngoài phòng đột nhiên đèn đuốc sáng trưng tiếng người huyên náo nương theo tiếng vó ngựa đạp nhà đầu mau trốn đi là mã tặc phụ thân của hái thuốc nữ vội vàng hấp tấp xông vào gian phòng của hái thuốc nữ trên mặt lộ vẻ sợ hãi mã tặc gần như mỗi người nghe được hai chữ này đều sẽ không rét mà run đây là một đám liều mạng không chuyện ác nào không làm những nơi đi qua đốt giết c ư ớ p gà chó không tha nữ tử hái thuốc vừa nghe hai chữ mã tặc tâm tỉnh thoáng cái liền chìm đến đáy cốc nếu quả thật là mã tặc chỉ sợ cả thôn đều xong rồi trốn lại có thể trốn đến chỗ nào mẹ của người phụ nữ hái thuốc đột nhiên lau hai cái nổ cho bôi lên mặt mình và người phụ nữ hái thuốc rất nhanh cô gái hái thuốc đã hiểu được mẫu thân có ý gì đây là phòng ngừa bị mã tặc để mắt tới chịu nhục vừa lao mặt xong mấy tên mã tặc liền vọt vào trong nhà đem mấy người bắt ra ngoài ngay cả tiêu dương nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh cũng bị bọn họ kéo ra ngoài phóng tầm mắt nhìn tới có mấy chục mã tặc hung thần ác sát giơ cây đuốc trong tay đem người cả thôn vây quanh ở trong một cái vòng ánh lửa chiếu vào trên mặt mỗi thôn dân lộ vẻ hoảng sợ ngược lại lúc này thần s á c của thải rực nữa lại chấn định tinh tế xem xét tình huống xung quanh nếu như những mã tặc này thật sự muốn đốt giết cướp bóc cũng không cần phải tốn công tốn sức như thế lúc này hội tụ tất cả mọi người ở chỗ này chắc là có mục đích nào đó tất cả đều bắt được sao một tráng hán cao lớn hướng một mã tặc bên cạnh hỏi hồi bẩm nhị đương ra tất cả đều ở nơi này mã tặc này trả lời nghe xong bẩm báo đại hán chậm rãi đi lên trước trầm giọng nói trong thôn này có ai là đại phu cô gái hái thuốc nghe vậy nghĩ thầm quả nhiên là có mục đích hội tụ toàn bộ người trong thôn ở chỗ này có lẽ đây sẽ là một sinh cơ của cả thôn lập tức chuẩn bị đứng dậy đi lên phía trước n h à đầu đ ư n g đi phụ thân của hái thuốc nữ vội vàng ấn hái thuốc nữ xuống đám mã tặc này cùng hung cực ác ai biết bọn họ muốn làm gì trong lòng nữ nhân hái thuốc biết phụ thân đang lo lắng cho mình nhưng nàng càng rõ ràng hơn nếu nàng không đứng ra đêm nay người cả thôn chỉ có một con đường chết thật lâu không ai đáp lại đại hán sát mặt âm tầm nhìn kỹ từng người ta hỏi lại một lần nữa trong thôn này có ai là đại phu sợ hãi tràn ngập trong lòng mỗi thôn dân nhưng bọn họ đều không lựa chọn bán đứng cô gái hái thuốc xem ra là thật sự không có đại hán thất vọng giơ tay lên giết cho ta nghe vậy mã tặc xung quanh nhao nhao rút trường đao ra chậm đã cô gái hái thuốc chậm rãi đứng lên chậm rãi đi lên phía trước ta chính là đại phu đại hán nhìn đi ra là một thiếu nữ trên mặt đen như mực lông mày co lại ngươi là đại phu vâng cô gái hái thuốc không kiêu ngạo không xiểm nịnh đối mặt với đại hán được đại hán thấy thế cũng không nghi ngờ gì giai đoạn hiện tại cũng không có biện pháp khác chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống trực tiếp mở miệng nói đại ca của ta bị thương nếu như ngươi có thể chữa khỏi cho đại ca của ta ta cam đoan với ngươi sẽ không làm tổn thương bất kỳ người nào ở nơi này nhưng nếu như ngươi c h ỉ không được đại ca của ta ta muốn toàn thôn ngươi đều chôn cùng đại ca của ta đối mặt với sự uy hiếp không hề có logic không hề có đạo lý này cô gái hái thuốc không có bất kỳ phản bác nào bởi vì nàng biết rõ cùng những mã tặc cùng hung cực ác này là không có chút đạo lý nào có thể giảng trực tiếp đáp lại một chữ được dưới sự dẫn dắt của đại hán cô gái hái thuốc đi tới trước một chiếc xe ngựa đại ca của ta đang nằm trên xe ngựa mời đi đại hán ra hiệu nói nội tâm của cô gái hái thuốc nặng nề leo lên xe ngựa hiện tại tính mạng của toàn bộ thôn nhân đều ở trong tay nàng nói không khẩn trương là không có khả năng nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiên trì mà thôi tiến vào trong xe ngựa nhìn thấy một nam nhân gầy yếu lấm là lấm lét không nghĩ tới đại hán d á n g dấp cao lớn huy vũ bất phàm nhưng đại ca hắn lại như vậy bây giờ cũng không phải lúc để chửi bới những điều này cô gái hái thuốc vội vàng kiểm tra tình hình của người đàn ông gầy yếu chỉ thấy nam nhân gầy yếu lúc này sắc mặt xanh mét bờ môi biến thành màu đen h i ệ n nhiên là triệu chứng trúng độc sau đó tìm trên người nam nhân gầy yếu một phen quả nhiên phát hiện hai lỗ nhỏ ở vai nam nhân gầy yếu xem ra hẳn là bị một loại rắn độc nào đó cắn muốn giải độc đầu tiên phải biết rốt cuộc là bị rắn độc gì cắn trước thái dược nữ đi ra xe ngựa nói với đại hán đại ca ngươi chúng độc rắn phải biết là độc xa gì mới có thể điều chế ra được giải dược đại hán nghe vậy giống như đã sớm dự đoán được hô lên với thủ hạ bên cạnh mang tới đây sau đó chỉ thấy thủ hạ của đại hán cầm tới một cái bao tải đại hán mở bao tải ra trước mặt cô gái hái thuốc đây chính là rắn độc cắn đại ca ta cô gái hái thuốc tập trung nhìn vào trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy trong bao tải là một con rắn độc bị chém thành hai đoạn toàn thân bao trùm lân giáp màu đen đầu hiện ra hình tam giác đỉnh đầu hơi nhô lên hai cái bọc nhỏ giống như hai cái sừng đây là một loại rắn độc nàng chưa bao giờ thấy qua trái tim của cô gái hái thuốc lập tức chìm xuống đáy vực đại hán khẩn trương hỏi thế nào đại ca ta có thể cứu không có cứu cũng có cứu chỉ có điều ta cần một ít dược liệu hiếm thấy mới có thể phối chế ra giải dược cô gái hái thuốc bất động thanh s ắ c nói hiện nay nàng cũng chỉ có thể kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu đại hán nghe xong có thể cứu kích động nói cái này ngươi yên tâm mặc kệ ngươi muốn dược liệu gì ta đều sẽ phái người đi lấy lập tức cô gái hái thuốc viết mấy vị dược liệu tương đối hiếm thấy để đại hán phái người đi lấy sau đó cô gái hái thuốc tuyên bố muốn dẫn rắn độc về phòng mình chuẩn bị dược liệu khác dùng để điều chế thuốc giải những người khác trong thôn bao gồm cả cha mẹ của cô gái hái thuốc hiện tại đều bị canh chừng xung quanh nhà lại vây kín người của bọn họ đại hán cũng không sợ nàng chạy cho nên cũng không ngăn cản lúc cô gái hái thuốc mang theo bao tải đựng rán độc đi ngang qua đám người tất cả mọi người đều trông mong nhìn nàng hiện tại tính mạng của tất cả bọn họ đều ở trên tay cô gái hái thuốc nói không sợ là không thể nào tuy trong lòng cô gái hái thuốc không có chút nắm chắc nào nhưng vẫn ở nụ cười tràn đầy tự tin với mọi người đám người thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra xem ra không cần quá lo lắng lúc thải rực n ữ đi ngang qua bên cạnh tiêu dương đang hôn mê bất tỉnh thấy vết thương của hắn lại nứt ra dưới sự kéo của mã tặc lập tức chậm rãi đỡ hắn cùng nhau về tới trong phòng mã tặc chung quanh thấy một ma ố n g âm u đầy tử khí cũng không nhấc lên được sóng gió gì cũng không nói gì thêm trở lại trong phòng nhanh chóng băng bó vết thương cho tiêu dương cô gái hái thuốc bắt đầu điên cuồng đ ộ c qua điển tịch y học muốn tìm được ghi chép liên quan tới loại rắn độc hiếm thấy này nhưng mà lật khắp tất cả điển tịch y học nàng đều không tìm được bất kỳ ghi chép nào có liên quan đến loại rắn độc này ngay khi nàng ta chuẩn bị từ bỏ việc chấp nhận hiện thực phía sau t r u y ề n đến một giọng nói cực kỳ suy yếu đây là hát giáp huyên xa cô gái hái thuốc cả kinh vội vàng quay người lại hiện tại trong phòng chỉ có nàng và mỹ nam tử mình đầy thương t í c h kia nhìn mỹ nam tử đang nhìn mình trong ánh mắt cô gái hái thuốc tràn đầy kinh ngạc vốn nàng cảm thấy mỹ nam tử này đại khái là không cứu được nhưng không nghĩ tới lại thật sự s ố n g tình huống khẩn cấp cô gái hái thuốc cũng không lo được nhiều như vậy vội vàng chạy đến trước mặt tiêu dương thấp giọng nói người biết loại rắn độc này vâng tiêu dương nhẹ giọng nói trên thực tế tiêu dương mặc dù bây giờ mới triệt để tỉnh táo lại nhưng khi đám mã tạc kia đem hắn kéo ra khỏi phòng hắn cũng đã từng bước khôi phục ý thức cho nên cũng có hiểu biết đại khái đối với tình huống chung quanh thật sự không ngờ lãnh nhược tuyết đâm nhiều kiến thương như vậy ngược lại khiến không ít độc tố trong cơ thể hắn bị bài xuất ra ngoài cơ thể nhưng những độc tố xâm nhập vào ngũ tặng lục phủ và cốt tủy kia không thể nào theo máu bị bài tiết ra bên ngoài cơ thể cho nên hắn cũng chỉ nói miễn cưỡng có thể sống thêm một thời gian mà thôi hơn nữa nếu không phải được người cứu hắn cũng sẽ chảy máu mà chết vốn dĩ hắn một lòng muốn chết không có ý chí muốn sống dự định cứ như vậy chết đi nhưng khi hắn mơ hồ cảm nhận được mình được người cứu hơn nữa người này hiện tại lại đang cần trợ giúp tiêu dương cố gắng chống đỡ để cho mình tỉnh lại sau khi nhận được đáp án khẳng định cô gái hái thuốc lại vội vàng hỏi vậy ngươi có biết phải điều chế giải dược như thế nào không nhìn khuôn mặt cô gái đen như mực trước mắt tiêu dương không nói nhảm trực tiếp nói phương pháp điều chế giải dược cho cô gái h á c giáp huyền xà là một loại kịch độc cực kỳ hiếm thấy sở dĩ hắn có thể hiểu rõ h á c giáp huyền xà như vậy là do lúc trước ở thanh vân tông phố i chế luyện thể dịch cho triệu trưởng lão hắn đã tự mình thể nghiệm qua độc của hắc giáp huyền sa muốn phối chế giải dược hắc giáp huyền sa những dược liệu khác đều dễ tìm một vị dược liệu chủ yếu nhất chính là dùng sừng hắc giáp huyền sa mài thành phấn nhưng cũng may ở đây có sẵn một con huyền xà giáp đen cô gái hái thuốc không có chút hoài nghi nào đối với lời tiêu dương nói hoặc là nói nàng hiện tại cũng không có biện pháp khác chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tiêu dương sau khi nhận được phương thuốc giải nàng bắt đầu phối chế giải dược hắc giáp huyền sa rất nhanh những mã tặc kia cũng đem những dược liệu hiếm thấy mà lúc trước cô gái hái thuốc nói đưa tới trong lúc nấu giải dược hắc giáp t uyên xa đồng thời cô gái hái thuốc cũng nấu lên dược liệu hiếm thấy mà những mã tặc kia đưa tới sau khi hai phần thuốc đều được nấu xong người phụ nữ hái thuốc bưng nước thuốc được nấu từ dược liệu hiếm thấy đến trước mặt tiêu dương uống thuốc có thể giúp n g ư ờ i khôi phục thương thế dặn dò đơn giản xong cô gái hái thuốc liền đưa giải dược cho đại đương ra kia tiêu dương có chút ngạc nhiên nhìn bóng lưng của cô gái hái thuốc rời đi những dược liệu hiếm thấy kia vậy mà đều là cho hắn đại đương g i a sau khi hái thuốc đem thuốc giải đã phối chế cho mã t ạ n ăn vào trong lòng cũng có chút không chắc chắn dù sao nàng với tiêu dương không thân chẳng quen cũng không biết tiêu dương nói thuốc giải này có hiệu quả hay không nhưng nàng cũng không có biện pháp nào tốt hơn chỉ có thể liều một phen nghe theo ý chơi làm xong tất cả những gì có thể làm cô gái hái thuốc trở lại bên cạnh cha mẹ ở cùng một chỗ với người trong thôn trước khi xác nhận đại đương gia còn sống hay đã chết bọn họ vẫn luôn bị những mã tặc này canh chừng người phụ nữ hái thuốc trở lại đám người người cả thôn đều mong ngóng nhìn s a n g vì ổn định cảm xúc của mọi người cũng vì không muốn lộ ra sơ hở trước mặt mã tặc nữ hái thuốc lộ ra một ánh mắt để mọi người yên tâm ngay cả đại hán nhị đương gia thấy thải dược nữ có lòng tin như vậy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra xem ra đại ca thật sự được cứu rồi nhị đương gia cũng không khỏi nhìn nhận lại về nữ hái thuốc không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại có một vị kỳ nữ có g a n có kiến thức lại có y thuật tinh xảo như vậy lúc này trong tất cả mọi người chỉ sợ mẫu thân của nữ hái thuốc cũng nhìn ra được điều khác thường của nàng thì thầm bên tai nàng nha đầu người thật sự nắm chắc sao mẫu thân yên tâm đi giọng điệu của nữ hái thuốc kiên định đáp lập tức nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tiêu dương cuối cùng tiêu dương cũng thật không có phụ lòng tin của nữ hái thuốc ước chừng một lúc lâu sau một mã tạc hưng phấn chạy đến trước mặt nhị đương gia kích động nói nhị đương gia đại đương gia tỉnh rồi tỉnh rồi nhị đương gia nghe vậy lập tức chạy về hướng xe ngựa quả nhiên đại đương gia lấm l a lấm lét dáng người gầy yếu trong xe ngựa lúc này đã tỉnh lại màu da cũng dần dần trở về bình thường đại ca bây giờ huynh cảm thấy thế nào sau khi đơn giản nói chuyện vài câu với đại đương gia nhị đương gia đã xác định độc của đại đương gia đã được giải chỉ có điều hiện tại thân thể còn quá mức suy yếu không nên đi đường mệt nhọc nhị đương g i a quyết định nghỉ ngơi và hồi phục trong thôn hai ngày biết được tin tức này người cả thôn đều vẻ mặt cầu xin tuy nhị đương g i a tuân thủ ước định sẽ không tổn thương bất kỳ ai trong thôn nhưng hai ngày này bên cạnh đều là mã tặc giết người không chớp mắt điều này ai chịu nổi nhưng dù trong lòng bất mãn bọn họ cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì việc nhà nông không dám làm họ ấ y ngày nay ở trong nhà mình chờ mã tặc đi rồi mới ra nữ hái thuốc cũng đặc biệt dặn dò cha mẹ mình hai ngày này không nên ra ngoài để tránh va chạm những mã tạc này dù sao đây đều là mã tạc tội ác tài trời ai biết bọn họ có thể lật lọng hay không trở lại trong phòng n ở hái thuốc thấy trước đó bưng cho tiêu dương d ư ợ c thang còn nguyên bất động không khỏi cảm thấy có chút bực bội người này thật đúng là không biết tốt xấu chút nào thật sự là một bộ túi da t ấ n tú như vậy không biết quý trọng chút nào nữ hái thuốc bước đến trước mặt tiêu dương đến gần mới phát hiện tiêu dương lúc này đã ngất đi không phải tiêu dương không uống mà là lúc trước hắn vì giải quyết khó khăn cho nữ hái thuốc cũng đã hao phí toàn bộ tinh lực sau khi giúp nữ hái thuốc giải quyết khó khăn dây cung căng thẳng buông lỏng liền triệt để ngất đi nữ hái thuốc vội vàng tiến lên xem xét tình huống tiêu dương sau đó lông mày nhíu thành một chữ xuyên trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng tình trạng hiện tại của tiêu dương vô cùng không tốt mạch đập vô cùng yếu ớt quan trọng nhất là ý chí cầu sinh của tiêu dương vô cùng yếu kém cứ phát triển như thế chỉ sợ không bao lâu nữa tiêu dương sẽ chết việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp để tiêu dương uống hết thuốc chữa thương trước cô gái hái thuốc đầu tiên là thử nắm miệng tiêu dương đem chén thuốc đổ xuống nhưng tiêu dương lúc này không giống đại đương g i a kia còn có một chút ý thức mà là hoàn toàn ngất đi một chút tác dụng cũng không có tất cả chén thuốc đều chảy ra bây giờ cô gái hái thuốc thật sự rất sốt ruột nhìn đôi môi không có chút huyết sắc nào của tiêu dương lại nhìn chén thuốc trong tay sau một phen do dự nàng cắn răng đem chén thuốc đổ vào trong miệng mình là tiêu dương giúp nàng phố chế ra thuốc giải cứu toàn thôn nàng coi như là báo ân hơn nữa tiêu dương lớn lên tấn tú như vậy nàng cũng không tính là quá thiệt thòi nữ hái thuốc dùng miệng đút chén thuốc vào trong miệng tiêu dương bên ngoài hạo thiên kính một đám người tu hành vây xem nhìn tờ hơ i y cảnh tượng trước mắt đều sợ ngây người d ư ơ n g mắt kinh ngạc nhìn về phía thái âm nữ đế trên hư không không ngờ thái âm nữ đế đã từng vì cứu u minh ma đế lại dùng miệng ô nụ hôn đầu của nữ thần ta lại bị u minh ma đế đáng chém ngàn đao này cướp đi a u minh ma đế tên xúc sinh này hắn nhất định là cố ý giả vờ ngất không nhìn không nhìn chỉ cần ta không nhìn nụ hôn đầu của nữ thần ta vẫn còn phen hâm mộ trung thành của nữ đế thái âm đã hoàn toàn phát điên bắc minh nữ đế lạnh lùng tức giận đến mức toàn thân phát run hung tợn nhìn chằm chằm thái âm nữ đế trên hư không thật sự là quá hèn hạ vô sỉ phương thức cho uống thuốc rõ ràng có rất nhiều loại hoàn toàn không cần thiết áp dụng loại phương thức không biết liêm sỉ này thái âm nữ đế rõ ràng là thấy dáng vẻ của sư phụ rất tuấn tú cố ý muốn chiếm tiện nghi ha ha nữ đế giao chỉ lạnh lùng l ư ớ t mắt nhìn thái âm nữ đế trong ánh mắt mang theo ba phần lạnh lùng ba phần châm biếm cùng với bốn phần khinh thường rất rõ ràng loại nha đầu hương giã không biết xấu hổ như thái âm nữ đế cũng không có tư cách gọi nàng là thất đại nữ đế thái âm nữ đế nhìn hình ảnh trong hạo thiên kính sắc mặt có vẻ hơi mất tự nhiên hai nắm đấm nắm chặt của thái âm nữ đế khẽ run rẩy đối với một m a n nhìn thấy trong hình ảnh cảm thấy có chút khó xử và hối hận một m a n này là vết nhơ cả đời nàng cũng là hình ảnh mà nàng không muốn nhớ lại nhất nếu như nàng không có cho tiêu dương uống thuốc cũng sẽ không phát sinh những thảm kịch làm cho nàng thống khổ cả đời tia tiêu dương ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả mới tiêu mối hận trong lòng ta trong ánh mắt của thái âm nữ đế c h à n g ngập lửa giận nhìn về phía tiêu dương đã biến thành một người chết sống trong nguyên thần đế thành trong hạo thiên kính sau khi hái thuốc đút hết chén thuốc vào trong miệng tiêu dương không biết qua bao lâu tiêu dương từ từ tỉnh lại hai con người tiêu dương vô thần nhìn chăm chú lên n ắ p nhà hắn biết sở dĩ hắn còn chưa chết là bởi vì có người đang cố gắng cứu hắn n g ư ờ i tỉnh rồi giọng nói nhẹ nhàng lại vui sướng của thiếu nữ vang lên bên tai tiêu dương tiêu dương h ơ i nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ này chỉ thấy thiếu nữ trước mắt này khuôn mặt đen như mực bôi đầy cho nồi đang tươi cười nhìn về phía mình tại sao ngươi lại cứu ta tiêu dương hỏi thiếu nữ nghe vậy sững sờ lập tức bực bội nói người người này làm sao cứu n g ư ờ i còn có sai lầm rồi hơn nữa ta là thầy thuốc thầy thuốc cứu chữa vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa nữ hái thuốc hung giữ chừng mắt nhìn tiêu dương nghĩ thầm nếu không phải nhìn dáng rất tuân tú ta sẽ không phí tâm phí lực cứu n g ư ờ i như vậy đâu vừa nghĩ tới lúc trước mình dùng miệng bón thuốc cho đối phương nữ hái thuốc liền cảm thấy có chút bực bội không ngờ ra hỏa này là một tên ngu ngốc như vậy thật sự là t h ô a thiệt tiêu dương dưới sự phản bác của nữ hái thuốc bị nói á khẩu không trả lời được đúng vậy người ta có lòng tốt cứu ngươi ngươi không biết cảm ơn thì thôi lại còn hỏi người ta vì sao cứu ngươi đây không phải cố ý chọc người tức giận sao thực xin lỗi là ta h ồ n g ô loạn ngữ tiêu dương áy náy nói vậy còn tạm được nữ hái thuốc lập tức tươi tỉnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười xem ra người này còn không tính là quá đáng giận đúng rồi người tê n là gì vì sao ngươi lại bị thương thành ra như vậy hái d ư ợ c nữ vẻ mặt tò mò nhìn tiêu dương bộ dáng cùng khí chất của đối phương xem xét liền không phải người bình thường lại ngay cả đ ộ c vật hiếm thấy như h á c giáp huyền xa đều hiểu rõ như vậy tất nhiên thân phận không tầm thường tiêu dương tiêu dương chậm rãi phun ra hai chữ này sau đó không nói gì nữa thải dược nữ thấy hắn không muốn trả lời cũng không hỏi thêm nói ta tên là ôn nhã nhàn có việc ngươi cứ gọi ta ta sẽ không quấy dày ngươi nghỉ ngơi dứt lời ôn nhã nhàn rời khỏi phòng tiêu dương ai ra khỏi phòng ôn nhã nhàn không khỏi khẽ thở dài một hơi hiển nhiên tiêu dương cùng nàng cũng không phải người cùng một thế giới chờ tiêu dương dưỡng thương xong khẳng định liền sẽ rời đi rốt cuộc nàng đang tưởng tượng cái gì ôn nhã nhàn vỗ đầu để cho mình tỉnh táo một chút trong phòng tiêu dương hai mắt mê mang nhìn n ắ p nhà người vốn đã chuẩn bị chết đi bây giờ lại không có chết hắn cũng không biết mình còn có thể sớm bao lâu càng không biết sau này nên đi nơi nào cứ như vậy hai ngày nhanh chóng trôi qua ôn nhã nhàn mỗi ngày đều đem đồ ăn đưa đến trong phòng tiêu dương cùng lúc đó mỗi ngày ôn n h à nhã n cũng sẽ hỏi tiêu dương một chút kiến thức liên quan tới các loại trùng thảo lúc trước ở thanh vân tông tiêu dương đi theo bên người triệu trưởng lão học được không ít tri thức độc trùng độc, độc thảo cùng với các loại dược liệu phải biết tiêu dương ngay cả đan dược cấp hai c h ú c cơ đan đều có thể luyện chế thành công tự nhiên kiến thức dự trữ cũng phi thường phong phú mặc dù hắn vốn không định sống tiếp nhưng ôn nhã nhàn quả thật có ơn cứu mạng với hắn cho nên đối với ôn nhã nhàn tiêu dương trên cơ bản là biết gì nói nấy mỗi lần đều có thể mang đến cho thiếu nữ ôn nhã nhàn hiếu học này nhận thức hoàn toàn mới ôn nhã nhàn nhịn không được nói tiêu dương nếu không sau này ngươi làm sư phụ ta đi sư phụ tiêu dương lập tức ngây ngẩn cả người thần sắc lập tức có vẻ hơi cô đơn trong đầu bất giác nhớ tới bộ dáng của lãnh nhược tuyết không biết tuyết nhi bây giờ một mình sống tốt không bên ngoài hạo thiên kính bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết. thấy thần sắc tiêu dương đột nhiên lâm vào hồi ức hiển nhiên là nghĩ đến đồ đệ lang tâm c ầ u phế này của nàng lập tức rơi nước mắt không ngừng nàng ta tổn thương sư phụ sâu như vậy sư phụ vẫn còn nhớ mong nàng ta nghĩ đến đây bắc minh nữ đế lạnh lùng khóc h k ôn g t h à n h t i ế n g c ò nhàn t á i âm nữ đế ôn nhã n đế h thì sắc mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m vào cảnh tượng trong hạo thiên kính nguyên bản nàng cho rằng tiêu dương biết được nàng là thái âm thân thể trước thu nàng làm đồ đệ ít nhất là xuất phát từ chân tâm thật ý nhưng bây giờ xem ra tiêu dương chỉ sợ là đem nàng trở thành thế thân của lãnh nhược tuyết nghĩ vậy thái âm nữ đề ôn nhã n h à n tức giận đến hận không thể một trưởng trục chết tiêu dương cùng lãnh nhược tuyết một lời thật lòng của nàng trung quy là tính sai trong hạo thiên kính ôn nhã n h à n thấy tiêu dương thật lâu không có trả lời cho là hắn không nguyện ý nghĩ đến tiêu dương có lẽ sau khi thương thế khỏi hẳn sẽ rời đi thần sắc không khỏi cảm thấy có chút uể oải xác thực nàng ngoại trừ thật muốn từ trên người tiêu dương học được càng nhiều tri thức y lý ra còn tồn tại một cái tư tâm nàng muốn tiêu dương ở lại chỉ có điều giờ phút này xem ra cuối cùng chỉ là một hy vọng xa vời của nàng ngay khi ôn nhã nhàn chuẩn bị tiếp tục học tập tri thức với tiêu dương một tên mã tạc x ư n g vào cô nương đại đương g i a chúng ta muốn gặp ngươi được ta biết rồi ta lập tức tới ngay ôn nhã nhàn đáp đợi mã tạc này rời đi ôn nhã nhàn c a o mày suy tư mục đích đại đương g i a kia gặp nàng hôm nay là ngày đám mã tạc này rời đi trước khi đi lại muốn gặp nàng chẳng lẽ là muốn nhìn một chút ân nhân cứu mạng của mình trông như thế nào nghĩ đến đây ôn nhã nhàn vội vàng bôi thêm chút cho đáy nổi lên mặt tiêu dương thấy thế bất đắc dĩ cười cười hai ngày nay nàng cũng không thấy mặt ôn nhã nhàn sạch sẽ qua nhưng điều này cũng có thể hiểu được tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy qua bộ dáng cụ thể của ôn nhã nhàn như thế nào nhưng từ ngũ quan không khó đoán được ôn nhã nhàn tất nhiên là một cô nương xinh đẹp những mã tặc kia vốn gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm nếu là nhìn thấy một cô nương bộ dáng tiêu chuẩn đột nhiên nảy sinh á c niệm cũng là bình thường tóm lại cẩn thận thì chạy được vạn năm thuyền đúng chuẩn đợi sau khi ôn nhã nhàn rời đi vì phòng ngừa ôn nhã nhàn thật xuất hiện nguy hiểm gì tiêu dương cố ý đứng dậy đứng ở trước cửa sổ chú ý tình huống bên ngoài khi ôn nhã nhàn đi ra cửa đám mã tặc này đã sớm chờ ở ngoài sân từ lâu cầm đầu chính là nhị đương gia kia cùng đại đương gia lấm la lấm lét kia chỉ thấy đại đương gia lấm la lấm lét này sắc mặt như thường không nhìn ra bộ dáng ôm yếu của hai ngày trước lúc này đã có không ít thôn dân chú ý tới tình huống bên này sợ đám mã tặc này sẽ lật lọng cha mẹ ôn nhã nhàn thì đứng ở trong sân chú ý nhất cử nhất động của đám mã tặc này sợ bọn họ sẽ thương tổn nữ nhi bảo bối của mình sau khi ôn nhã nhàn đi ra nhị đương ra chỉ vào đại đương ra bên cạnh ôn nhã nhàn nói đại ca đây chính là đại phu đã cứu huynh ô đại đương ra hít mắt lại vuốt t r ò m râu dê cẩn thận đánh giá trên người ôn nhã nhàn lúc nhị đương ra nói với hắn cứu hắn là một cô nương có đảm có thức trong thôn này hắn còn có chút không quá tin tưởng không nghĩ tới thật sự là một cô nương hơn nữa tư thái này chật chật chật trong đôi mắt hiếp của đại đương ra lộ ra một tia hèn mọn lần này hắn ngã một lần khôn hơn một chút vì phòng ngừa sau này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn liền tính toán đem đại phu trong thôn này cứu hắn về sân trại lúc này vừa nhìn đại phu này thật đúng là một cô nương hơn nữa tư thái còn mê người như vậy đại đương ra lập tức quyết định mang cô nương này về sơn trại làm áp trại phu nhân nhất cử lưỡng tiện ha ha ha chẳng qua khi ôn nhã nhàn đến gần nhìn thấy trên mặt nàng bôi nhọ nồi đại đương ra lập tức nhíu mày có chút khó chịu lập tức nói với thủ hạ bên cạnh lấy chậu nước tới đây rửa mặt cho cô nương không tốt mẫu thân ôn nhã nhàn thầm nói một tiếng trong nháy mắt lo lắng cha của ôn nhã nhàn cũng sốt u ruột ông ta biết rất rõ con gái mình rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào Mười dặm tám làng. cũng tìm không ra cô nương xinh đẹp hơn con gái của hắn nếu thật sự để cho tên đại đương ra mã tạc kia nhìn thấy dung mạo của nữ nhi bảo bối của hắn tất nhiên sẽ nảy sinh ý đ ồ u xấu nhưng lúc này mấy chục mã tạc xung quanh đều nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không làm được gì chỉ có thể lo lắng xuông nhìn chậu nước trước mặt ôn nhã nhàn lòng t r ầ m xuống xem ra hôm nay không thể tránh được cửa ải này bất đắc dĩ ôn nhã nhàn chỉ có thể bưng nước lên rửa sạch cho nổi trên mặt khi ôn nhã nhàn rửa mặt xuất hiện trước mặt mọi người đám mã tạc này đều nhìn ngây người nước trong da phủ dung tự nhiên đi trang trí không nghĩ tới ở trong thôn nhỏ thâm sơn cùng cốc này lại có mỹ nhân tuyệt diễm xuất trần như thế cho dù là nhị đương gia đại hán luôn luôn không gần nữ sắc kia lúc này trong ánh mắt cũng toát ra vẻ tinh diễm không nghĩ tới nữ tử có gan có kiến thức y thuật tinh xảo này lại còn là một vị tuyệt đại gia nhân thế gian hiếm thấy như vậy đại đương gia lấm là lấm lét kia càng là trực tiếp nhìn ngây người trong ánh mắt lộ vẻ tham lam độc rắn này thật sự là quá đáng giá cô nương vì báo ân cứu mạng của cô nương tại hạ nguyện mang cô nương về sơn trại làm áp trại phu nhân không biết ý cô nương thế nào đại đương ra lấm la lấm lét cười tủm tỉm nhìn chằm chằm ôn nhã nhàn ánh mắt h i ế p lại gần như không nhìn thấy không ta không đồng ý người vừa lên tiếng chính là cha của ôn nhã nhàn thấy ông ta vội vàng bước ra khỏi sân chắn trước mặt ôn nhã nhàn đối diện với đám mã t ạ c hung thần ác sát xung quanh dù trong lòng tràn ngập sợ hãi ông vẫn không màng nguy hiểm đứng ra nhưng khi ông ta nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của đại đương gia khí thế lập tức mềm nhũn đại đương gia n h à đầu này của ta quê mùa ngu dốt sợ là không xứng với bậc anh hùng như ngài đại đương gia nghe vậy thì neo h đôi mắt nhỏ lại k h ó e miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý rồi cười t ủ ở n g t ư m n ó i nhạc phụ đại nhân nói gì vậy cô nương có ơn cứu mạng với ta tại hạ lấy thân báo đáp là lẽ đương nhiên các huynh đệ nói có đúng không đại đương gia hô lên đám mã tặc xung quanh sao có thể không hiểu ý đại đương gia nhao nhao cười h à hà đáp lời h à h à hà lấy thân báo đáp lấy thân báo đáp lấy thân báo đáp các thôn dân xung quanh đang trốn trong nhà dõi theo tình hình bên ngoài lúc này đều vô cùng tức giận đây mà là báo ân sao rõ ràng là cướp đoạt dân nữ thật sự quá vô sỉ nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ ngài không vừa mắt tiểu tế sao đại đương gia cười tưởng tỉnh nhìn c h ă m c h ă m vào cha của ôn nhã nhàn ý tứ uy hiếp không cần nói cũng hiểu cha của ôn nhã nhàn bị ánh mắt đầy thâm ý của đại đương gia dọa đến cả người run sợ trong lòng hiểu rõ là ông ta không thể bảo vệ được con gái mình n g à y lúc cho ôn nhã nhàn đang luống cuống tay chân không biết làm gì thì mẹ ôn nhã nhàn chậm rãi bước ra khỏi sân đại đương gia con gái nhà tôi tuy không phải tiểu thư khuê các gì nhưng cũng là khuê nữ trong sạch nếu đại đương gia thật sự có ý với con gái tôi thì bảy ngày sau chính là một ngày h o à n g đạo đến lúc đó đại đương gia dùng kiệu tám người khiêng giữ c con gái nhà tôi qua cửa cũng để người ngoài không bàn tán ra vào nói đại đương ra không biết lễ nghĩa đại đương ra nghe vậy vuốt tròn râu rê vẻ mặt tươi cười hiển nhiên vô cùng hài lòng với lời nói của mẹ ôn nhã nhàn vẫn là nhạc mẫu đại nhân thông tình đạt lý là tiểu tế nghĩ chưa chu toàn đại đương ra cười khanh khách nói vậy theo như nhạc mẫu đại nhân nói bảy ngày sau tiểu tế nhất định dùng kiệu tám người khiêng rước nương tử nhập môn nói xong đại đương ra nhìn nhị đương ra bên cạnh nhỏ giọng nói lão nhị để lại một đội người bảo hộ an toàn cho đại tổ tương lai của ngươi vâng nhị đương gia ngầm hiểu nói là bảo vệ an toàn chẳng bằng nói là giám sát hiển nhiên đại đương gia cũng lo lắng đây là kế hoãn binh lo lắng ôn nhã nhàn sẽ bỏ trốn trong khoảng thời gian này mọi chuyện đã kết thúc đại đương gia và nhị đương gia dẫn đại quân rời đi chỉ để lại một tiểu đội đóng quân ở quanh thôn phong tỏa tất cả các đường ra khỏi thôn ôn nhã nhàn ngơ ngác đứng tại chỗ tình huống này khiến nàng thật sự không biết phải làm gì rõ ràng nàng hoàn toàn không muốn gả cho đại đương ra kia nhưng mà trong tình huống lúc đó nếu nàng không đáp ứng không ai biết đám mã tạc h ô n g ác này sẽ làm ra chuyện gì cho nên đối với hành động của mẹ nàng cũng không tức giận thậm chí còn có chút cảm kích mẹ đã tranh thủ cho nàng bảy ngày cha của ôn nhã nhàn không được thông tình đạt lý như vậy sắc mặt đỏ lên chất vấn mẹ ôn nhã nhàn nương tử sao nàng lại thật sự đồng ý gả con gái cho tên mã tạc kia mẹ ôn nhã nhàn tức giận trừng mắt nhìn ông đúng là một khúc gỗ nói chuyện với ông chẳng khác nào đàn gảy tai c h â u bà lập tức không thèm để ý đến cha của ôn nhã nhàn mà kéo tay ôn nhã nhàn vào phòng nha đầu có trách mẹ tự ý quyết định không mẹ ôn nhã nhàn ôn nhu hỏi ôn nhã nhàn mặt không chút cảm xúc lắc đầu nàng biết lúc đó ngoài cách đó ra cũng không còn biện pháp nào tốt hơn chỉ là vừa nghĩ tới bảy ngày sau nàng sẽ gả cho đại đương ra lấm la lấm lét kia vẫn cảm thấy vô cùng hoảng loạn mẹ của ôn nhã nhàn nhìn ra ôn nhã nhàn hiện tại đang suy nghĩ gì liền nói nhỏ nhà đầu mẹ biết một con đường nhỏ bí mật có thể giúp con lén trốn ra khỏi thôn ôn nhã nhàn nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn mẹ mình thì r a mẹ tranh thủ bảy ngày cho cô là để cô có thời gian trốn thoát nghĩ đến đây mắt ôn nhã nhàn phút trước đỏ hoe vùi đầu vào ngực mẹ một lúc sau ôn nhã nhàn chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt kiên định nói mẹ con sẽ không đi mẹ của ôn nhã nhàn dường như đã sớm đoán được con gái sẽ từ chối hỏi nhà đầu con lo sau khi con chạy đám mã tạc kia sẽ làm hại người trong thôn sao ôn nhã n h à n gật đầu mẹ nếu con trốn đám mã tạc kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người cả thôn không phải nàng không nghĩ đến việc để mọi người cùng nhau chạy trốn nhưng đám mã tạc kia không phải kẻ ngốc một khi phát hiện trong thôn đột nhiên thiếu đi nhiều người như vậy chắc chắn sẽ nhận ra bất thường đến lúc đó ai cũng không thoát được hơn nữa vừa rồi nghe giọng mẹ dường như bà cũng không có ý định cùng nàng bỏ trốn đúng rồi mẹ chắc chắn là chuẩn bị cùng cha ở lại để giúp nàng yểm hộ nghĩ vậy nàng càng không thể rời đi một k h i bảy ngày sau đại đương ra đến đón dâu mà không thấy nàng chắc chắn sẽ nổi giận chút lên đầu người trong thôn những mã tạc này tâm địa độc ác giết người không chớp mắt nàng không dám đánh cược hay mẹ của ôn nhã nhàn nghe vậy khẽ thở dài một tiếng nhà đầu mẹ mong con có thể sống cho chính mình nếu lần này không có con đứng ra cứu tên đại đương ra kia e rằng người cả thôn đã bị đám mã tạc này giết chết rồi nhà đầu con phải nhớ kỹ con không nợ bất cứ ai ôn nhã nhàn nghe vậy lắc đầu mẹ các hương thân từ nhỏ đối xử với con rất tốt nếu con bỏ mặc họ thì khác gì xúc sinh mẹ ôn nhã nhàn thật lâu không nói gì chỉ là vẻ mặt đau lòng nhìn cô con gái hiền lương của mình nếu con gái đã đưa ra lựa chọn cuối cùng thì người mẹ như bà cũng chỉ có thể chấp nhận số phận sau khi ra khỏi phòng mẹ ôn nhã nhàn lao nước mắt điều chỉnh lại cảm xúc giả bộ như không có chuyện gì bước vào phòng tiêu dương tiêu dương kể cho ta nghe một chút về những kiến thức dược lý kia đi trên mặt ôn nhã nhàn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tiêu dương nhìn dáng vẻ bất an của ôn nhã nhàn nghĩ đến mọi chuyện vừa chứng kiến nghiêm túc nói nếu như người không muốn gả cho đại đương ra kia ta có thể dẫn người rời đi tuy rằng thân thể hắn bây giờ còn chưa khỏi hẳn nhưng đối phó mấy tên mã tặc canh gác vẫn làm được cảm ơn nhưng ta không có ý định rời đi ôn nhã nhàn cười với tiêu dương chỉ là nụ cười kia có vẻ hơi cay đắng tiêu dương thấy vậy l i ê n hiểu được ôn nhã nhàn đang lo lắng điều gì là do hắn chưa nghĩ chu toàn lập tức cũng không nhắc đến chuyện ôn nhã nhàn rời đi mà như không có gì kể cho ôn nhã nhàn nghe những kiến thức dược lý trong lòng tiêu dương đã âm thầm ghi nhớ chuyện này ôn nhã nhàn là một cô nương hiền lành hơn nữa dù thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của hắn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhoáng một cái thời gian bảy ngày nhanh chóng trôi qua trong thời gian bảy ngày này mỗi ngày ôn nhã nhàn đều t h â n sắc như thường đến chỗ tiêu dương học tập kiến thức dược lý tiêu dương cũng không nhắc lại chuyện muốn mang ôn nhã nhàn rời đi tất cả đều có vẻ bình tĩnh như vậy nhưng cuối cùng rất nhanh đã đến ngày đại đương ra tới đón ôn nhã nhàn ôn nhã nhàn ngồi trước bàn trang điểm trong phòng suy nghĩ xuất thần ngày thường nàng thường xuyên lên núi hái thuốc căn bản không có thời gian trang điểm nhưng có cô nương nào không muốn để cho mình càng xinh đẹp hơn chỉ tiếc hôm nay nàng trang điểm trang điểm cũng không phải vì gả cho lang quân như ý của mình mẫu thân của ôn nhã nhàn thấy nữ nhi của mình thần sắc dại ra nhìn mình trong gương trong lòng tràn ngập đau lòng nhưng chuyện cho tới bây giờ nó i nhiều hơn nữa cũng không còn kịp rồi trong phòng chứa củi cha của ôn nhã nhàn đang trốn trong đó che mặt khóc một người đàn ông như đứa bé khóc hắn hận chính mình hận chính mình ngay cả nữ nhi của mình đều không bảo vệ được cạch cửa phòng chứa củi bị mở ra tiêu dương đứng ở cửa phòng nhìn thấy ôn phụ đang khóc ròng ròng trong phòng chứa củi trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi vào hay là đi ra ngoài làm như không thấy trong lúc do dự ôn phụ mở miệng trước tiêu dương người đến phòng chứa củi làm gì hắn đã sớm nhìn tiêu dương không vừa mắt con gái của hắn vì tính mạng của toàn bộ người trong thôn quyết định hy sinh mình giả cho tên đại đương gia mã tạc kia ai nghe xong không cảm thấy kính nể g và thương tiếc nhưng mấy ngày nay tiêu dương lại giống như một người không có việc gì ăn ngon ngủ ngon nhất là nghĩ đến cô nương nhà mình hình như còn có chút thích tiêu dương cái này càng để cho hắn tức giận không chỗ phát tiết đối với thái độ lạnh lùng của ôn p h ủ tiêu dương đã thành thói quen hắn cũng biết ôn phụ thương con gái mình tự nhiên sẽ không so đo với hắn nếu đối phương đã mở miệng hỏi tiêu dương lập tức trả lời bá phụ ta muốn mượn dao bổ củi dùng một lát cho ngươi ôn phụ tức giận vung dao bổ củi đến trước mặt tiêu dương ngày tháng bị thương như vậy tiêu dương không đi an ủi ôn nhã nhàn một chút thì cũng thôi đi lại còn không hiểu sao muốn mượn dao trẻ củi gì với thân thể gầy yếu của tiêu dương vai không thể gánh tay không thể sát chẳng lẽ còn định chém chết những mã tặc kia hay sao ta thấy thân thể ngươi đã tốt hơn nhiều rồi có thể đi thì đừng ở lại chỗ này ôn phụ h ừ lạnh một tiếng sau đó rời khỏi phòng chứa củi bây giờ con gái đều bị mã tặc cướp đi hắn cũng không muốn lưu lại tiêu dương cái g i a hỏa đáng ghét này ở nhà tiêu dương không để ý đến lời nói của ôn phụ mà nhặt thanh dao trẻ củi trên mặt đất lên chuyên tâm vuốt ve đồ gùn thì hơi ngu ngốc nhưng mà mà mài một chút thì chắc là không xa biệt lắm keng keng keng keng ở cửa thôn truyền đến một trận thanh âm khua chiêng gõ trống là đội ngũ đón dâu của mã tặc đến lúc này người cả thôn đều đi ra khỏi nhà trên mặt mỗi người đều bao phủ một tầng mây đen ôn nhã nhàn là người mà bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn xinh đẹp thiện lương lại thông minh bởi vì trong thôn không có đại phu ôn nhã nhàn tự học y thuật cho tới bây giờ đã cứu không ít người bọn họ gần như đều coi ôn nhã nhàn như con cái nhà mình mà đối đãi hiện giờ ôn nhã nhàn bị ép gả cho đại đương gia mã tặc bọn họ lại bất lực mỗi người đều là vừa tức giận vừa áy náy đội ngũ đón dâu càng ngày càng gần ôn nhã nhàn ngồi trong phòng đã nghe thấy tiếng chân g trống đôi mắt của ôn nhã nhàn ảm đạm nên tới vẫn tới ha ha nương tử vi phu tới đó nàng đây ngoài phòng đại đương gia mặc một thân áo bào đỏ vui mừng cựa trên cao hưng phấn hô lớn về phía trong phòng nhị đương gia khôi ngô thì đứng bên cạnh đại đương gia dắt cương ngựa vẻ mặt chờ mong nhìn vào trong phòng từ sau khi nhìn thấy hình dáng của ôn nhã nhàn ôn nhã nhàn đã để lại ấ n ký khó phai mờ trong lòng hắn chỉ có điều bây giờ ôn nhã nhàn sắp trở thành chị dâu của hắn khiến nội tâm của hắn có chút phức tạp trong phòng ôn nhã nhàn đắp khăn von đỏ lên đầu chậm rãi đứng dậy nói khẽ với mẫu thân bên cạnh đi thôi nương ôn mẫu thần sắc thương cảm vô thanh vô tức thở dài sau đó yên lặng nắm tay ôn nhã nhàn đi ra ngoài phòng ôn phụ lau nước mắt yên lặng đi theo phía sau hai người cửa lớn mở ra Tờ nương ờ n tử xuất hiện trước mặt mọi người lực chú ý của mọi người đều ngưng tụ ở trên người tân nương tử giờ này khác này có lẽ là thời điểm bọn họ không phòng bị nhất hiu một đạo hàn quang s ẹ t qua một cái đầu vô thanh vô thức rơi trên mặt đất máu tươi phun ra bắn tung tóe ở trên mặt đại đương gia vui vẻ ra mặt máu đại đương gia kia c ò n mắt to bằng hạt đậu xanh đột nhiên trợn tròn vô ý thức cúi đầu nhìn nhìn thấy là cái cổ rỗng toách của nhị đương gia phun ra máu tươi lão nhị đại đương ra trợn tròn mắt không thể tin được một màn trước mắt nhưng mà ngay một giây sau đại đương ra đột nhiên cảm giác tầm mắt mình càng ngày càng thấp thẳng đến khi song song với mặt đất đông thân thể đại đương ra từ trên ngựa chưa xuống mặt đất giờ khác này thời gian cùng không gian giống như đều đọng lại tất cả những chuyện xảy ra bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người ơn nhã nhàn che khăn von đỏ không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ là có chút nghi hoặc vì sao đột nhiên yên tĩnh như vậy lập tức s ố c khăn van đỏ lên khi ôn nhã nhàn nhìn thấy hai cỗ thi thể đầu người tách rời trước mắt trong nháy mắt ngây ngẩn cả người vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra những mã tặc đi theo đều đang run rẩy không dám nhúc nhích trong nháy mắt đầu của đại đương gia và nhị đương gia đã bị gọt xuống mà bọn họ ngay cả tất cả xảy ra như thế nào cũng không biết đây tuyệt đối không phải việc làm của con người ông không trung đột nhiên phát ra một trận tiếng vang không hiểu mọi người ngẩng đầu nhìn lại lập tức liền bối rối không c h u n g vậy mà lại nổi lơ lửng một thanh dao trẻ củi sau đó chỉ thấy thanh dao trẻ củi chậm rãi bay xuống phía dưới cuối cùng rơi vào trong tay một thanh niên tuấn tú tiêu dương rũ mắt nhìn rêu bổ củi trong tay cười n h ạ t nói mài một chút quả thật sắc bén hơn nhiều mọi người nghe vậy sao có thể còn không rõ hết thảy vừa rồi đều xuất phát từ tay tiêu dương sau đó chỉ thấy tiêu dương đột nhiên dương mất nhìn về phía những mã tặc đi theo đến kia lá gan của những mã tặc kia đều bị rõ cho nổ tung lập tức chạy tứ tán quân lính tan giã đó là có bao xa thì chạy bấy nhiêu xa về sau cái thôn này có đánh chết bọn họ cũng không dám tới tiêu dương thấy thế chậm rãi thở phào nhẹ nhõm không phải hắn không muốn giết sạch những mã tặc làm sang làm bậy nghiệp chướng nặng nề này mà là hắn không làm được hắn chỉ cần mỗi lần vận chuyển chân khí độc tố trong cơ thể sẽ ăn mòn ngũ tặng lục phủ của hắn nhanh hơn không chỉ khổ không thể tả càng sẽ gia tốc tử vong của hắn chỉ sợ những mã tặc kia không giết sạch hắn trước tiên sẽ không chịu nổi hắn có thể nhìn ra được nhị đương gia kia võ công cao cường không phải dễ giết như vậy cho nên cũng chỉ có thể thừa d ị p nhị đương gia buông lỏng cảnh giác mà đánh lén nhị đương gia vừa chết đại đương gia miệng cọc gan thỏ cũng không đủ gây sợ giết chết hai người thành công cũng có tác dụng giết gà dọa khỉ đám mã tặc chạy trốn kia bị dọa vỡ mật ngày sau khẳng định cũng không dám tới sau khi mã tặc đều chạy trốn tiêu dương chú ý tới thôn dân chung quanh đều thận trọng núp ở sau cửa nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng sợ hãi tiêu dương thấy thế mỉm cười xem ra là coi hắn là quái vật nhưng cũng khó trách nơi thâm sơn cùng cốc này những thôn dân này không biết được sự tồn tại của người tu hành cũng là chuyện bình thường xem ra đã đến lúc hắn nên rời đi tiêu dương quay người nhìn về phía phụ thân ôn nhã nhàn cười nói bá phụ trả lại ngôi ư dao trẻ củi dứt lời liền ném dao bổ củi qua ôn phụ vội vàng trốn sang bên cạnh con dao đã giết người này hắn nào còn dám lấy tiêu dương thấy thế bất đắc dĩ cười cười vừa định nói vài lời tạm biệt đột nhiên hai mắt tối sầm ngất đi ôn nhã n h à n thấy vậy đang chuẩn bị đi lên xem xét tình hình của tiêu dương lại bị ôn phụ ngăn lại nha đầu nguy hiểm ôn nhã n h à n tức giận nhìn cha mình cha người nhìn hắn như bây giờ có chỗ nào nguy hiểm n g ư ờ i đúng là đầu vô ôn người ta vừa cứu con gái ngươi người đã định lấy oán báo ôn sao ôn mẫu giận dữ mắng ôn phụ khác với những ánh mắt e ngại đề phòng của những người xung quanh ôn mẫu nhìn tiêu dương như đang suy tư điều gì không biết đang nghĩ ngợi cái gì ôn phụ không hiểu sao cảm thấy có chút ấm ức ta đây chẳng phải là đang lo lắng con gái mình bị thương sao nhưng được ôn mẫu nhắc nhở như vậy ôn phụ cũng thực sự ý thức được mình có hơi quá đáng mặc kệ tiêu dương là người hay quỷ hay là ma nhưng người ta đều giúp con gái mình giải quyết rắc rối là đại ân nhân của nhà bọn họ nghĩ vậy ôn phụ vội vàng đi lên giúp ôn nhã nhàn đỡ tiêu dương vào trong phòng trong quá trình kiểm tra thân thể tiêu dương sắc mặt ôn nhã nhàn trở nên càng lúc càng khó coi lúc trước nàng cảm thấy thân thể tiêu dương suy yếu như vậy hẳn là do ngoại thương gây nên nhưng giờ phút này nàng mới phát giác được so với vết thương bên ngoài thì tình trạng của tiêu dương còn tệ hơn tình huống trong thân thể tiêu dương càng làm người ta cảm thấy giật mình trước kia nàng cảm thấy độc của hắc giáp huyền x a đã đủ lợi hại nhưng so với độc tố trong cơ thể tiêu dương căn bản chỉ là hạt cát trên sa mạc ôn nhã nhàn thật sự khó có thể tưởng tượng được trong cơ thể một người lại có thể tích tụ nhiều độc tố như vậy hơn nữa những độc tố này đều đã xâm nhập ngũ tạng lực phủ vậy mà vẫn còn có thể sống nhìn khuôn mặt tái nhợt của tiêu dương trong đôi mắt ôn như dịu dàng hiện lên một tia đau lòng nàng khó có thể tưởng tượng tiêu dương mỗi ngày sống sẽ thống khổ đến cỡ nào giờ khác này trong lòng nàng không hiểu sao nảy sinh một ý niệm nàng muốn cứu vớt người đàn ông đáng thương này bên ngoài hạo thiên kính thái âm nữ đế ôn nhã nhản ôm ngực thật chặt cho đến ngày nay trái tim của nàng vẫn còn mơ hồ đau đớn yêu một người đàn ông không đáng sợ nhưng khi bạn n à y x i n tình yêu với người đàn ông này vậy cả đời này của bạn sẽ xong những việc trước đó nàng cũng chỉ vì thấy tiêu dương có dáng vẻ và kiến thức quyên bác mà sinh ra một chút hảo cảm nhưng khi nàng n à y x i n thương xót đối với tiêu dương chính là lúc nàng triệt để x a lầy trong hạo thiên kính không biết qua bao lâu tiêu dương từ từ tỉnh lại nhưng khi mở mắt ra tiêu dương lại phát hiện trước mắt mình là một mảnh hư vô k h ó e miệng tiêu dương không khỏi lộ ra một nụ cười chua xót xem ra hắn vẫn đánh giá cao bản thân lúc trước vận may ngựa đao giết chết đại đương gia cùng nhị đương gia kia chỉ sợ đã dẫn đến độc tố trong cơ thể hắn tràn vào trong đầu không chỉ khiến hắn ngất xỉu càng làm mù mắt hắn người tỉnh rồi bên tai truyền đến giọng nói vui mừng của ôn nhã nhàn tiêu dương không trả lời chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm lên c r ầ n nhà ôn nhã nhàn thấy tiêu d ư n g lại không để ý tới người khác vốn có chút tức giận bất quá nàng đột nhiên chú ý tới ánh mắt tiêu dương có vẻ có gì đó là lạ lập tức thăm dò đưa tay cua cua trước mắt tiêu dương thấy tiêu dương một chút phản ứng cũng không có lập tức tâm trầm xuống lập tức ý thức được tiêu dương hẳn là bị mù về phần nguyên nhân chắc là có liên quan đến độc trong cơ thể tiêu dương có lẽ là bởi vì bị mù đả kích mới khiến tiêu dương không muốn nói chuyện ôn nhã nhản an ủi yên tâm đi ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi c h ầ m mặc rất lâu tiêu dương cuối cùng mở miệng nói ta nên đi rồi r ứ t lời tiêu dương làm bộ muốn đứng dậy ôn nhã nhàn im lặng nhìn hắn không có khuyên can lúc này cửa phòng mở ra ôn phụ ôn mẫu đi đến nhìn thấy hành động của tiêu dương ôn mẫu dò hỏi đây là muốn làm gì hắn muốn đi cứ để hắn đi là được ôn nhã nhàn không lạnh không nhạt trả lời nàng cũng là người có tính khí sẽ không nhẫn nhục chịu đựng nàng khuyên tiêu dương không nghe vậy cứ để tiêu dương bị mù con có thể đi đâu ôn phụ nghe tiêu dương đột nhiên muốn đi còn tưởng rằng là do những lời lúc trước mình nói với tiêu dương mới khiến tiêu dương muốn đi lập tức ảo não không thôi nếu tiêu dương thật cứ như vậy rời đi vậy chẳng phải hắn thật sự là người vong ân phụ nghĩa vì thế ôn phụ vội vàng tiến lên khuyên can tiêu dương lão đệ đều là lão ca không phải những lời lúc trước lão ca nói ngươi đừng để bụng ai ngờ hắn còn chưa nói hết lời tiêu dương đã vấp ngã nã g trước mặt hắn ôn phụ đều bối rối đây là náo loạn cái gì cờ cờ n g ư ờ i đều thấy đó đây không phải ta đẩy cha ôn còn đang ngẩn người mẹ ôn ở bên cạnh lại quan sát nhạy bén chú ý tới hai mắt tiêu dương có chút không đúng ôn mẫu nhìn về phía ôn nhã nhàn sau khi nhận được đáp án khẳng định ôn mẫu chậm rãi mở miệng nói các ngươi đều ra ngoài trước ta nói hai câu với tiêu dương ôn phụ vẫn còn đang giải thích nương tử nàng cũng thấy đó thật sự không phải ta đẩy cút ôn mẫu tức giận liếc hắn một cái đi thôi cha ôn nhã nhàn cũng có chút cạn lời lôi kéo ôn phụ đi ra ngoài chỉ bất quá trước khi đi quay đầu lại nhìn mẹ mình cũng không biết mẹ mình định nói cái gì với tiêu dương hy vọng là khuyên tiêu dương ở lại đi sau khi ôn nhã nhàn và ôn phụ đi rồi ôn mẫu tiến lên đỡ tiêu dương dậy đỡ tiêu dương ngồi xuống bên giường sau đó ôn mẫu không vòng vo tam quốc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói tiêu dương người hẳn là người tu hành đúng không tiêu dương nghe vậy cảm thấy có chút bất ngờ không ngờ ôn mẫu lại biết sự tồn tại của người tu hành sau đó cẩn thận nghĩ lại người trong thôn này trên cơ bản đều giống như cha của ôn nhã nhàn lớn lên cao lớn thô cạch như than đen duy chỉ có ôn mẫu bất kể là dung mạo hay khí chất đều có vẻ có chút không phù hợp ôn nhã nhàn chính là được thừa hưởng vẻ đẹp từ ôn mẫu xem ra ôn mẫu này hẳn là một người có chuyện xưa nghĩ đến đây tiêu dương cũng không có gì phải giấu giếm thản nhiên trả lời đúng ta là một người tu hành sau khi nhận được câu trả lời của tiêu dương ôn mẫu khẽ thở dài một hơi tiêu dương cảm ơn sự thẳng thắn của ngươi thật không dám giấu giếm thật ra đột nhiên ôn mẫu bắt đầu kể lại câu chuyện của mình nàng xuất thân từ một gia tộc tu hành nhưng sau đó gia tộc bị người ta tiêu diệt chỉ có một mình nàng may mắn còn sống sót một mình nàng không nơi nương tựa may mắn được cha của ôn nhã nhàn cứu cuối cùng gả cho cha của ôn nhã nhàn trải qua cuộc sống bình thản tiêu dương không biết vì sao ôn mẫu đột nhiên nói với hắn những lời này nhưng vẫn lẳng lặng lắng nghe kể xong câu chuyện ôn mẫu đột nhiên hỏi tiêu dương tiêu dương n g ư ờ i còn có thân nhân không nghe vậy tiêu dương lắc đầu suy nghĩ một lúc lâu ôn mẫu chậm rãi mở miệng nói tiêu dương ngươi cảm thấy cô nương nhà ta thế nào tiêu dương biết ôn mẫu hỏi câu này là có ý gì trước không nói đến hắn đến tột cùng có thích ôn nhã nhàn hay không nhưng thân thể này của hắn chẳng biết sẽ ra sao lúc nào vậy làm sao có thể nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con tiêu dương thật lâu không nói gì hắn không biết nên giải thích cảm xúc của mình với ôn nhã nhàn như thế nào trải qua nhiều ngày sớm chiều ở chung như vậy nếu nói hắn đối với ôn nhã nhàn một cô nương xinh đẹp hiền lương như vậy không có chút hảo cảm nào vậy khẳng định là nói dối nhưng có một số việc nhất định không thể hoàn mỹ. thấy tiêu dương thật lâu không trả lời ôn mẫu đã biết đáp án của tiêu dương khẽ thở dài tiêu dương không phải ta muốn đuổi ngươi đi dáng vẻ bây giờ của ngươi chỉ sợ không đi đâu được cứ yên tâm ở lại đi chỉ là ta hy vọng ngươi có thể cắt đứt niệm tưởng của con gái ta nghe vậy tiêu dương nhẹ nhàng gật đầu ta hiểu sau khi thương lượng với ôn mẫu một hồi tiêu dương đã biết nên nói thế nào với ôn nhã nhàn cửa phòng mở ra ôn mẫu gọi ôn nhã nhàn đi vào trong phòng nói tiêu dương có chuyện muốn nói với nàng ôn nhã nhàn không rõ lắm nhưng vẫn yên lặng đi vào phòng cha ôn vốn cũng muốn đi vào nhưng bị mẹ ôn đóng cửa lại ngăn ở bên ngoài vào phòng nhìn tiêu dương ngồi nghiêm chỉnh trước giường ôn nhã nhàn mở miệng nói trước còn đi không không đi tiêu dương lắc đầu với dáng vẻ hiện tại của ta chỉ sợ không đi đâu được thấy tiêu dương trả lời sảng khoái như vậy ôn nhã nhàn lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhìn mẹ của mình cũng không biết mẹ nói gì với tiêu dương vậy mà làm cho tiêu dương thay đổi chủ ý nhanh như vậy nhưng không đợi nàng cao hứng bao lâu câu nói tiếp theo của tiêu dương đã làm cho nàng rơi vào trong thất lạc ôn cô nương trước đó vài ngày ngươi nói muốn bái ta làm thầy còn tính không à ôn nhã nhàn ngây ngẩn cả người mấy ngày trước nàng quả thật đã nói qua để tiêu dương làm sư phụ nàng nhưng lúc ấy nàng chỉ có hảo cảm mông lung đối với tiêu dương h ơ i nữa muốn từ trên người tiêu dương học tập được càng nhiều tri thức dược lý mới thuận miệng nói như vậy nhưng lúc này tiêu dương trịnh trọng nói chuyện này như vậy hiển nhiên ý vị hoàn toàn không giống nhau bây giờ nàng đã rõ ràng tâm ý của mình đối với tiêu dương nếu bái tiêu dương làm sư vậy từ nay về sau nàng cùng tiêu dương liền lấy thân phận sư đồ ở chung liêu tính thế nào không tính thì thế nào ôn nhã nhàn nhíu chặt lông mày ánh mắt sáng quác nhìn chằm chằm tiêu dương nghe vậy tiêu dương khẽ thở dài một hơi nếu là tính toán ta liền thu ngươi làm đồ đệ đem hết thảy sở học của ta dốc túi truyền thụ nhưng nếu không tính ta và ôn cô nương không thân chẳng quen sao có mặt mũi nào mà không đi nghe xong lời tiêu dương nói ôn nhã n h à n chậm rãi chuyển ánh mắt đến trên mặt mẫu thân minh thấy mẫu thân mất tự nhiên tránh đi tầm mắt của nàng. nàng đã hiểu rõ tất cả nếu nói tiêu dương nhìn không ra tâm ý của nàng nàng còn có thể tin tưởng nhưng nếu ngay cả mẫu thân của nàng cũng không nhìn ra tâm ý của nàng nàng tuyệt đối không tin mặc dù nàng không biết lúc trước mẫu thân của mình ở trong phòng nói với tiêu dương đến tột cùng là cái gì nhưng tuyệt đối cùng lời tiêu dương nói bây giờ có quan hệ về phần đến tột cùng là ý tứ mẫu thân hay là ý tứ tiêu dương nàng không rõ ràng lắm nàng chỉ biết là từ nay về sau nàng không thể không xưng hô sư đồ với tiêu dương được ta bái ngươi làm thầy ôn nhã nhàn trong giây lát quỳ xuống trước mặt tiêu dương hiển nhiên là mang theo một chút cảm xúc hờn rỗi ở bên trong nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của ôn nhã nhàn ôn mẫu thẩm thở dài một hơi bà biết bây giờ trong lòng ôn nhã nhàn chắc chắn cực kỳ khó chịu nhưng nhất thời khó chịu vẫn tốt hơn thống khổ cả đời ôn mẫu chậm rãi đi lên phía trước nói cập đầu bái sư xong từ nay về sau tiêu dương chính là sư phụ của ngươi phải kính trọng như cha mẹ con nghe rõ chưa ôn mẫu ngữ khí ngưng trọng hỏi ôn nhã nhàn cắn răng nàng nghe ra ý tứ trong lời nói của mẫu thân đây là để cho nàng từ nay về sau cũng đừng đối với tiêu dương lại có vọng tưởng nhìn tiêu dương sắc mặt thản nhiên trước mặt mặc kệ mẫu thân đến tột cùng nói với tiêu dương những thứ gì nhưng hiển nhiên bản thân tiêu dương đối với nàng là vô ý nghĩ đến đây thần sắc ôn nhã nhàn ảm đạm lập tức cũng không dối d á m nữa cung kính lễ bái nói đồ nhi bái kiến sư phụ sắc mặt tiêu dương như thường nhưng trong lòng lại không phải là khó chịu giống nhau sao nhưng vì tương lai của ôn nhã nhàn hắn cũng không thể không cố nén khổ sở trong lòng bên ngoài hạo thiên kính thì ra nguyên nhân hậu quả thái âm nữ đế bái u minh ma đế làm sư phụ là như vậy thật sự là nhìn không ra u minh ma đế cũng có một mặt nhu tình của thiết hán không thể không nói một câu u minh ma đế lúc ấy đối với thái âm nữ đế là có một tia chân tình ở bên trong chỉ tiếc con người sẽ thay đổi trước mặt sự cám dỗ của lợi ích lớn hơn cái gọi là chân tình có vẻ không chịu nổi một kích một đám tu tiên giả nhao nhao cản thán trong đế thành nguyên thủy bắc minh nữ đ ế lạnh lùng nắm chặt hai tay trong lòng tràn đầy ghen tuông từ đầu đến cuối tiêu dương đối với nàng đều chỉ có tình thầy trò nhưng đối với thái âm nữ đế ôn nhã nhàn lại thật sự từng có một tia tình yêu nam nữ điều này làm nàng cảm thấy có chút khó chịu trên hư không ánh mắt của thái âm nữ đế ôn nhã nhàn xì ngốc nhìn hình ảnh trong h ạ n g thiên kính trên mặt tuyệt mỹ chẳng biết từ lúc nào đã chảy xuống hai hàng nước mắt cho đến ngày nay nàng mới biết được năm đó mẫu thân cùng tiêu dương nói những gì cho tới nay nàng đều cho rằng tiêu dương đối với nàng không hề có tình yêu nam nữ vì để xua tan sự suy、si、tâm vọng tưởng của nàng ta nàng ta mới thu nàng ta làm đồ đệ nhưng nhìn tiêu dương trong hình ảnh toát ra do dự xoắn s u ế t bộ dáng đau đớn đều thể hiện ra tình cảm tiêu dương đối với nàng tiêu dương đối với nàng là có t ì n h ít nhất đã từng vì sao rốt cuộc là vì sao hai mắt của thái âm nữ đế ôn nhã nhản d ư n g d ư n g tự lẩm bẩm hỏi những ngày sau đó nàng và tiêu dương mặc dù vẫn lấy thân phận sư đồ ở chung nhưng hai người sớm chịu ở chung nàng vẫn là càng lún càng sâu nàng nghĩ hết biện pháp muốn giúp tiêu dương chữa khỏi độc trong cơ thể tiêu dương thì đem hết thảy c h i thức biết đều không giữ lại chút nào dạy cho nàng đoạn thời gian đó là đoạn thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng thẳng đến một lần tiêu dương chuẩn bị truyền thụ nàng phương pháp tu hành để ngày sau nàng có thể tự vệ cùng thủ hộ thôn tất cả mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn vì à nàng nhàn, o thời thức tỉnh thái âm thần thể. Nghĩ vậy, thần sát của thái khắc Nghĩ nhã nhàn, kích động lại phẫn h bởi lại mắt của đó, đã đề động đưa vậy vậy, nữ ôn nộ, n âm âm n dương, người về phía chết tiêu một đã là sao ố n trong nguyên thành. g thủy đế、thành. Vì s rốt cuộc là vì sao thái âm thần thể đối với ngươi mà nói thật sự có lực hấp dẫn lớn như vậy sao để ngươi không tiếc bởi vậy rơi vào ma đạo nàng không hiểu vì sao tiêu dương lại bởi vì nàng thức tỉnh thái âm thần thể mà tính tỉnh đại biến thậm chí còn không tiếc vì thế tàn bạo tàn sát một trăm bảy mươi lăm nhân khẩu toàn thôn dù thái âm chi k h í của thái âm t h ầ n thể có thể trị liệu độc tiêu dương phải chịu còn có thể tăng lên tu vi nhưng chỉ cần tiêu dương mở miệng nàng thậm chí ngay cả mạnh đều có thể cho tiêu dương nhưng tiêu dương lại lựa chọn phương thức tàn ác nhất lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được sự phẫn nộ của thái âm nữ đế không khỏi mọi người cũng cảm thấy nghi hoặc đối với việc vì sao sau đó tiêu dương lại tàn sát một trăm bảy mươi nhân khẩu của toàn thôn thái âm nữ đế quả thật thái âm chi k h í của thái âm t h â n thể chính là vật liệu thương và tu luyện tốt nhất thế gian không chỉ có thể tẩm bổ thân thể loại trừ độc tố còn có thể không ngừng lớn mạnh bản thân nhưng rất hiển nhiên lúc này thái âm nữ đế có tỉnh với tiêu dương tiêu dương hoàn toàn có thể có phương thức tốt hơn để thái âm nữ đế giúp hắn mà không phải dùng phương thức cực đoan như vậy lúc này tất cả mọi người đều tràn đầy khó hiểu đối với lựa chọn của tiêu dương bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết nhìn bộ dáng hùng hổ dọa người của thái âm nữ đế nghiêm nghị phản bác ta không tin sư phụ sẽ làm ra những chuyện mà ngươi nói nói không chừng tất cả những thứ này đều là ngươi bịa đặt từ hư không cho dù bây giờ đã mất đi tất cả tu vi bắc minh nữ đế vẫn không rơi vào thế hạ phong trên khí thế lạnh lùng từ sau khi chân tướng năm đó rõ ràng lãnh nhược tuyết hiện tại đối với tiêu dương có một loại tín nhiệm không hiểu nàng tin tưởng đủ loại tin đồn liên quan tới tiêu dương trên thế gian đều nhất định có ẩn tình ta bịa đặt từ hư không thái â m nữ đế ôn nhã nhàn bị chọc tức đến bật cười những lời này không thể nghi ngờ là s á t muối trên vết thương của nàng chẳng lẽ một trăm bảy mươi lăm người trong thôn đều là tự sát sao tức giận không chịu nổi thái â m nữ đế hận không thể lập tức một trưởng đập chết bắc minh nữ đế đúng lúc này hư không nổi lên một trận gợn sóng một thân ảnh đỏ rực xuất hiện trước mặt mọi người theo nữ tử xuất hiện nhiệt độ xung quanh chợt tăng lên là thật hay giả nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết sao nữ tử tính khí táo bạo quát nhìn thấy bóng người đỏ rực này xuất hiện một đám quần chúng ăn dưa bên dưới kinh ngạc kêu lên đó là thiên hỏa nữ đế không ngờ ngay cả vị nữ đế này cũng hiện thân chỉ vừa xuất hiện thôi nhiệt độ xung quanh đã trở nên khô nóng không chịu nổi không hổ là trí cường giả nắm giữ toàn bộ thiên hỏa thân chiêu thiên hỏa nữ đế thật sự quá đẹp không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy dáng vẻ của vị nữ đế thứ tư đời này không còn gì tiếc nuối ta từng nghe nói tính cách thiên hỏa nữ đế kỳ quái làm việc không theo khuôn phép giống như t ư n g nuôi nam sủng vị đạo hữu này gan của ngươi cũng quá lớn loại lời này cũng dám nói b ậ y vị đạo hữu này cũng không phải nói b ậ y tớ a hình như cũng từng nghe nói thiên hòa nữ đế đã từng nuôi nam sủng thì ra các ngươi đều đã nghe qua tin đồn này nha ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta nghe thấy chứ không có lửa làm sao có khói đã có nhiều người nghe qua tin đồn này như vậy chắc hẳn không phải tin đồn vô căn cứ nghĩ đến đây ánh mắt mọi người nóng giật nhìn thiên hòa nữ đế trên hư không thiên h ỏ a thần triều hùng cứ đại lục trung châu chính là tồn tại như bá chủ của giới tu h tiên trên mặt nổi thế lực có thể áp chế thiên hỏa thần triều chỉ sợ cũng là thiên đình tồn tại từ xưa đến nay nếu bọn họ có thể được thiên hỏa nữ đế thu là nam sủng vậy chính là thiên đại tạo hóa huống chi thiên hỏa nữ đế còn là một siêu cấp đại mỹ nhân có dáng người nóng bỏng nghiêng nước nghiêng thành nghĩ như thế nào cũng không lỗ đột nhiên có nhiều ánh mắt nóng bỏng thèm muốn không chút che giấu hội tụ trên người mình thiên hỏa nữ đế hơi nhíu mày k h ó e miệng lộ ra một nụ cười khó hiểu một đám tu hành giả bên dưới thấy thiên h ỏ a nữ đế cười còn tưởng rằng thiên h ỏ a nữ đế thật sự có ham mê nuôi nam sủng như lời đồn lập tức càng thêm ra sức nháy mắt ra vẻ phong tình thấy cảnh tượng này thiên h ỏ a nữ đế dịu dàng cười một tiếng hai tròng mắt ngưng tụ hai tròng mắt tựa như hóa thành hai mặt trời p h ạ m là người tu hành đối diện với thiên h ỏ a nữ đế bất luận nam nữ già trẻ lúc này hai tròng mắt đều giống như bị mặt trời thiêu đốt đau đớn không chịu nổi à mắt của ta mắt của ta vô số tu hành giả ôm hai mắt đau khổ kêu thảm một số tu hành giả may mắn còn sống sót thấy thế nghĩ mà sợ không thôi đã sớm nghe nói tính cách thiên hỏa nữ đế quái đản ngang ngược khỉ nộ vô thường bây giờ nhìn lại quả thật đúng là danh bất hư truyền nhưng những người này cũng đáng đời cũng không biết nghe được tin tức ngầm từ nơi nào dám khinh nhờn thiên hỏa nữ đế thật sự là tội ác tài trời chỉ là thiêu đốt hai mắt không lấy tính mạng của bọn họ đã là thiên hỏa nữ đế cực kỳ nhân từ Từ lúc thiên hỏa nữ đế vừa ra trận liền kiếm đủ ánh mắt của mọi người lúc này lực chú ý của mọi người gần như đều ở trên người thiên hỏa nữ đế ngay cả giao trì nữ đế luôn luôn cao cao tại thượng ngay cả bắc minh nữ đế và thái âm nữ đế cũng không vừa mắt lúc này đều không thể không dùng ánh mắt trịnh trọng nhìn thiên hỏa nữ đế luận về thực lực nếu không có hạo thiên kính gia chi nàng cũng không dám nói nhất định có thể thắng được thiên hỏa nữ đế luận về địa vị nàng là chủ nhân của thiên đình nhưng thiên hỏa nữ đế cũng là chủ nhân của thiên h ỏ a thân triều những năm gần đây thực lực của thiên h ỏ a thân triều càng ngày càng lớn mạnh lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh nếu không phải thiên đình truyền thờ từ xưa đến nay có được địa vị không thể lay động trong mắt thế nhân chỉ sợ cũng không thể áp chế thiên h ỏ a thân triều luận về tính tình thế nhân đều nói giao chỉ nữ đế nàng cao cao tại thượng bất cận nhân tình nhưng cái này sao so được với thiên h ỏ a nữ đế bạo lệ kỳ quái một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn bởi vậy đối mặt với thiên hòa nữ đế nàng cũng không thể không nghiêm túc đối đãi chỉ có điều lúc này lực chú ý của thiên hòa nữ đế đều không ở trên người những người này thiên hòa nữ đế cười tủm tỉm nhìn về phía tiêu dương đã là một sát chết di động t r o nguyên thủy đế thành nếu là người quen thuộc với thiên hòa nữ đế lúc này sẽ phát hiện mặc dù thiên hòa nữ đế đang cười nhưng đây chẳng qua là bình tĩnh trước cơn bão thái âm nữ đế nhìn thiên hòa nữ đế đột nhiên hiện thân không nói gì đúng như thiên hòa nữ đế nói nhìn xa thị phi sẽ biết kết quả chờ chân tướng rõ ràng xem bắc minh nữ đế còn cãi lại tiêu dương như thế nào trong hạo thiên kính sau khi ôn nhã nhàn bái tiêu dương làm sư phụ người vui vẻ nhất có lẽ chính là cha của ôn nhã nhàn mở miệng một tiếng tiêu dương lão đệ gọi một tiếng thân mật hiện tại tiêu dương cùng bối phận với hắn hắn rốt cuộc không cần lo lắng con gái sẽ bị tiêu dương bắt cóc chạy mất hắn cũng không phải chướng mắt tiêu dương chỉ là vừa nghĩ đến tình huống của tiêu dương bây giờ ngay cả chính mình còn chiếu cố không tốt lại là làm sao chiếu cố con gái bảo bối của hắn là một người cha luôn không hy vọng con gái của mình về sau phải chịu khổ những ngày tiếp theo dưới sự giải thích của người nhà họ ôn tiêu dương đã được hình dung như một cao thủ võ lâm bởi vậy người trong thôn cũng không còn e ngại tiêu dương hơn nữa vừa nghĩ tới tiêu dương sau này đều sẽ ở lại trong thôn có một cao thủ võ lâm chấn giữ như vậy rốt cuộc không cần lo lắng có cường đạo mã tặc các loại một số đứa trẻ gan lớn thậm chí còn chạy tới muốn bái sư học nghệ những đứa trẻ quấy dày tiêu dương nghỉ ngơi chữa bệnh này tự nhiên đều bị ôn nhã nhàn đuổi đi hiện tại ôn nhã nhàn chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là giúp tiêu dương chữa khỏi độc trong cơ thể mặc dù bây giờ nàng cùng tiêu dương là sư đô nhưng điều này ngược lại để nàng có một lý do g i a n g chính ngôn thuận cùng tiêu dương ở cùng một chỗ tiêu dương hiện tại hai mắt mù nàng có thể không kiêng nề gì cả nhìn chằm chằm tiêu dương muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu mặc dù bây giờ hai mắt tiêu dương đã mù nhưng thật ra hắn có thể cảm giác được ôn nhã nhàn cả ngày đều đang nhìn chằm chằm hắn chỉ có điều hắn đang giả vờ không biết mà thôi thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày tình cảm giữa hai người cũng đang dần dần ấm lên cho đến hôm nay ôn nhã nhàn tức giận đánh đổ tất cả dược liệu trên bàn vì sao vì sao đều không có tác dụng ôn nhã nhàn khàn cả giọng phát tiết cảm xúc bị đè nén đã lâu đây đã không biết là nàng thí nghiệm bao nhiêu lần mỗi khi nàng cảm thấy lần này nhất định có thể chữa khỏi cho tiêu dương cuối cùng chỉ nhận được sự đả kích tàn khốc của hiện thực sư phụ sao c o n lại vô dụng như vậy ôn nhã nhàn n ư ớ c nở theo nàng học được càng nhiều từ tiêu dương càng có thể cảm giác được rõ ràng độc tố trong cơ thể tiêu dương căn bản là chị không được đúng vậy hiện tại kiến thức mới mà nàng học được đều là từ chỗ tiêu dương nếu có thể chữa khỏi cho tiêu dương tiêu dương đã sớm tự chữa khỏi cho mình hiện tại tất cả những gì nàng làm chẳng qua là đang lừa mình dối người mà thôi nghe thấy giọng nói sụp đổ của ôn nhã nhàn trong lòng tiêu dương tràn đầy đau lòng nhưng hắn biết hắn không thể biểu hiện ra tình cảm thật trong lòng trước mặt ôn nhã nhàn chỉ có như vậy một ngày nào đó khi hắn rời đi ôn nhã nhàn mới không càng thêm đau khổ đợi cảm xúc của ôn nhã nhàn dịu đi một chút tiêu dương thản nhiên nói đừng có phí công nữa thân thể của ta bây giờ như thế nào chỉ sợ không ai rõ ràng hơn chính ta thay vì lãng phí thời gian trên người ta không bằng từ nay về sau đặt tâm tư ở trên tu hành kỳ thật tiêu dương Đã sư phụ nếu như ta tu hành đến cảnh giới còn cao hơn cả người ta có thể chữa khỏi độc trong cơ thể người không ánh mắt ôn nhã nhàn ngây ngốc nhìn tiêu dương chuyện đến nước này nàng cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào những điều hư vô mờ mịt nghe vậy tiêu dương trầm mặc dựa theo những gì hắn biết tu tiên giới chia cảnh giới tu hành từ thấp đến cao thành luyện thể luyện khí trúc cơ lột phàm hóa long thông thiên thánh nhân đại thánh chuẩn đế đại đế tiên nhân mà cảnh giới hiện tại của hắn cũng chỉ mới ở luyện khí cảnh trong mắt người phàm có lẽ đã là cao cao tại thượng nhưng ở toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ là một tên tiểu lâu la mà thôi những độc tố tích tụ trong cơ thể hắn hắn không có biện pháp nào chỉ có thể chọn chờ chết nhưng đối với những tu hành giả cảnh giới cao cường mà nói có lẽ chỉ cần phất tay một cái là có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể hắn chẳng qua trước tiên đừng bàn tư chất tu luyện của ôn nhã nhàn như thế nào phương pháp tu hành hắn học trộm ở thanh vân tông cũng chỉ có thể tu hành đến c h ú t cơ cảnh căn bản không giải quyết được tình huống hiện tại của hắn nhưng vì muốn để ôn nhã nhàn bước lên con đường tu hành không làm những chuyện vô ích kia nữa tiêu dương quyết định giấu giếm tình hình thực tế này với ôn nhã nhàn tiêu dương trịnh trọng nói có thể nếu như tu vi của ngươi thật sự tu luyện tới cảnh giới cao hơn ta nhiều có thể dễ dàng loại trừ độc tố trong cơ thể ta thật hai mắt ôn nhã nhàn sáng lên vội vàng l a u đi nước mắt ở k h ó e mắt tiến đến trước mặt tiêu dương cả người như sống lại sư phụ người không phải gạt ta chứ ánh mắt ôn nhã nhàn sáng quắc nhìn chằm chằm mặt tiêu dương cô nhìn chằm chằm vào mặt tiêu dương không biết bao lâu tự nhủ rằng bất kỳ biểu cảm nhỏ xíu nào trên mặt tiêu dương đều không thể thoát khỏi ánh mắt của cô tiêu dương cảm giác được ôn nhã nhàn đang nhìn chằm chằm hắn bất quá hắn cũng không nói dối cho nên có thể vô cùng thản nhiên nói ta nói đều là thật chỉ bất quá muốn tu luyện tới cảnh giới có thể loại trừ độc tố trong cơ thể ta gian khổ trong đó người tuyệt đối không thể thừa nhận sau khi cẩn thận quan sát tiêu dương xác nhận tiêu dương không nói sai ôn nhã nhàn kiên định nói mặc kệ có bao nhiêu khó tờ a nhất định có thể làm được bây giờ đây là cơ hội cuối cùng của nàng vô luận như thế nào nàng cũng nhất định phải chữa khỏi cho tiêu dương vì thế bất luận phải trả giá cái gì nàng đều nguyện ý cho dù là mạng của nàng bên ngoài hạo thiên kính thái âm nữ đế ôn nhã nhàn nhìn khuôn mặt kiên định của chính mình trong hình ảnh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang lúc đó chỉ sợ nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng đào tim móc phổi vì tiêu dương mà trả giá cuối cùng lại đổi lấy một trăm bảy mươi lăm người toàn thôn bị giết mình bị cầm tù bên người tiêu dương như xúc sinh nàng tự nhận là đã hiểu rõ tiêu dương nhưng cuối cùng lại đánh giá thấp nhân tính ác nếu như có thể cho nàng một lần nữa lựa chọn nàng tha rằng không nghĩ tới việc chữa trị cho tiêu dương mà là cùng tiêu dương trải qua đoạn thời gian cuối cùng của cuộc đời cuối cùng lại cùng tiêu dương chết đi ít nhất như vậy lúc tiêu dương chết vẫn là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong lòng nàng sẽ không đâu sẽ không đâu bác minh nữ đế lạnh lùng lẩm bẩm trong miệng nàng không tin sư phụ sẽ làm ra loại chuyện diệt tuyệt nhân tính này trong đó chắc chắn có ẩn tình giống như nàng lúc trước trong hạo thiên kính ôn nhã nhàn rốt cục bắt đầu thu hành đầu tiên chính là muốn dùng luyện thể dịch giúp ôn nhã làm luyện thân thể nhưng tiêu dương không dùng thượng cổ luyện thể dịch lấy được từ thanh vân tông để luyện thân thể cho ôn nhã l à m một mặt là vì trong này có một vài dược liệu không dễ tìm mặt khác là vì dược hiệu của thượng cổ luyện thể dịch quá mạnh khi sử dụng giống như thiên đa vạn quả khổ không thể tả người thường không có khả năng chịu đựng trước đó cho lãnh nhược tuyết dùng phần luyện thể dịch này hắn cũng đã do dự liên tục cân nhắc qua nhiều lần cuối cùng cân nhắc đến việc lãnh nhược tuyết đã trải qua đả kích thật lớn trong lòng tràn đầy kiêu hận tâm trí cực kỳ cứng cỏi hắn mới mạo hiểm cho lãnh nhược tuyết dùng phần thượng cổ luyện thể dịch này nhưng tình huống của ôn nhã nhàn lại không giống cho dù nghị lực của ôn nhã nhàn có cứng cỏi đến vậy chỉ sợ vẫn rất khó chịu đựng nổi dược hiệu cuồng bạo của thượng cổ luyện thể dịch này hơn nữa hắn cũng không nỡ để cho ôn nhã nhàn phải chịu đựng nỗi thống khổ này ý định ban đầu của hắn là để ôn nhã nhàn có năng lực bảo vệ mình và thôn sau này khi hắn không có ở đây mà không phải là muốn để ôn nhã nhàn trở thành tuyệt thế thiên kiêu gì đó cho nên sau khi cân nhắc cuối cùng tiêu dương vẫn quyết định cho ôn nhã nhàn dùng luyện thể dịch bình thường dược hiệu ôn hòa một chút cũng không có thống khổ gì bên ngoài hạo thiên kính bác minh nữ đ ế lãnh nhược tuyết thấy s ư phụ vậy mà không nỡ để ôn nhã nhàn phải chịu đựng nỗi đau khổ do luyện thể dịch rèn luyện thân thể mang đến tâm tính hoàn toàn sụp đổ cùng là đồ đệ nhưng trong lòng sư phụ ai quan trọng hơn đã rõ ràng thái âm nữ đế ôn nhã nhàn thần sắc phức tạp nhìn tất cả những điều này tiêu dương thể hiện tốt trước đó như vậy nàng lại càng khó có thể tiếp nhận sự thay đổi khác biệt một trời một vực của tiêu dương nàng tin tưởng sự quan tâm của tiêu dương lúc này đối với nàng đều là thật lòng nhưng mà sau đó tiêu dương đã làm những chuyện kia cũng là thật sự tồn tại nhìn thấy điều này vô số người tu hành ngay từ đầu muốn từ trong cuộc đời u minh ma đế thu hoạch bí mật trở nên mạnh mẽ lúc này trong lòng đều tràn đầy nhi hoặc sâu sắc từ khi tiêu dương sinh ra đến bây giờ đừng nói đến cái gì thiên kiêu cái thế vô địch cùng d a i tiêu dương từ khi bước lên con đường tu hành liền mẹ nó ốm đau thân thể không khỏe ngay cả phương thuốc luyện thể thượng cổ mà mình thật vất vả mới dùng mạng để thử ra bản thân cũng không có chút thu hoạch nào thượng cổ luyện thể dịch có thể khiến nhục thân của tu hành giả luyện thể cảnh cương đại hơn gấp mười lần kia thật lợi hại bọn họ đều đã vụng trộm ghi nhớ cho dù bây giờ mình không dùng được cũng có thể truyền lại cho vãn bố trong nhà nhưng rõ ràng đây không phải là nguyên nhân sau này tiêu dương cường đại đến mức trở thành u minh ma đế tung hoành toàn bộ tu tiên giới xem ra nếu muốn biết được bí mật cường đại chân chính của u minh ma đế còn phải kiên nhẫn theo dõi phía sau trong hạo thiên kính tiêu dương chỉ dùng luyện thể dịch bình thường giúp ôn nhã làm luyện thân thể nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong phòng ôn nhã nhàn ngâm mình trong thùng tắm có thêm luyện thể dịch tiêu dương dù hai mắt mù nhưng vẫn đứng ở ngoài phòng quay lưng về phía cửa phòng chỉ dẫn ôn nhã nhàn làm sao hấp thu dược lực trong luyện thể dịch ồ chuyện gì xảy ra vậy trong phòng đột nhiên truyền ra giọng nói kinh ngạc của ôn nhã nhàn nghe được có động tĩnh tiêu dương mở miệng hỏi sao vậy đã xảy ra chuyện gì sư phụ người mau vào đây xem cơ thể con đang tỏa ra một luồng ánh sáng màu u lam trong phòng truyền ra giọng nói hưng phấn của ôn nhã nhàn ánh sáng màu xanh đầm tiêu dương bối rối đây là tình huống gì hắn chưa từng nghe qua theo bản năng muốn vào cửa xem xét nhưng vừa bước ra thân thể đột nhiên chỉ trệ chẳng lẽ là ôn nhã nhàn cố ý lừa hắn vào nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ giọng nói của ôn nhã nhàn trong phòng lại vang lên lần nữa à sư phụ cứu con sư phụ cứu con tiêu dương không kịp phản ứng trong giây lát đã xông vào trong phòng dù sao hai mắt hắn cũng mù không nhìn thấy gì cả nhưng mà hắn vừa xông vào trong phòng một thân thể mảnh khảnh lia nhào tới hương thơm cơ thể thiếu nữ ấp vào mặt mềm mại ôm chặt hắn tiêu dương có chút không biết làm sao a sư phụ ta sợ quá không biết xấu hổ bên ngoài hạo thiên kính bắc minh nữ đế lạnh lùng như tuyết nghiến răng hiển nhiên theo nàng thấy cử động lần này của ôn nhã nhàn hoàn toàn chính là diễn chính là vì cô ý giả với nhu nhược trước mặt sư phụ đậu hũ ngon lành của sư phụ sắc mặt thái âm nữ đế ôn nhã nhàn lúc này có chút n ấ t tự nhiên nàng thừa nhận lúc đó nàng quả thật có thành phần diễn lúc này phơi bày trước mặt thế nhân nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ khó hiểu may mà lúc đó nàng đã thức tỉnh thái âm thân thể toàn thân tản ra hào quang u lam trói mắt nhìn không thấy thân thể lúc này mới không có xấu hổ trước mặt thế nhân trong hạo thiên kính tiêu dương không cẩn thận chạm vào da thịt trơn bóng của ôn nhã nhàn thân thể lập tức cứng đờ lập tức vội vàng cởi áo khoác của mình khoác lên người ôn nhã nhàn sư phụ ta sợ quá ôn nhã nhàn yếu ớt dựa vào trong ngực tiêu dương chỉ tiếc hiện tại hai mắt tiêu dương đã mù bằng không hắn sẽ phát hiện ra ôn nhã nhàn lúc này trên mặt thực tế là đang cười trộm không hề có chút sợ hãi nào tiêu dương không nghi ngờ gì đối với lời nói của ôn nhã nhàn không có chút hoài nghi nào tuy rằng hai mắt hắn mù nhìn không thấy cái gọi là hào quang màu u lam trên người ôn nhã nhàn nhưng lại có thể cảm nhận được trên người ôn nhã nhàn quả thật có một cỗ lực lượng dao động khó hiểu hơn nữa chẳng biết tại sao khi tiếp xúc với cỗ lực lượng này thân thể không hiểu sao cảm thấy vô cùng thoải mái hai mắt đã mù có một loại cảm giác mát mẻ chỉ có điều loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất gây ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng kinh động đến cha mẹ của ôn nhã nhàn ôn phụ và ôn mẫu vội vàng chạy đến khi thấy ôn nhã nhàn khoác áo khoác của tiêu dương bị tiêu dương ôm vào trong ngực đầu óc ôn phụ ong ong tiêu dương lão đệ ta vẫn luôn đối đãi ngươi như huynh đệ ruột thịt vậy sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này ngươi xứng đáng với ta sao ôn phụ ủy khuất hỏi lần này thì hay rồi huynh đệ không làm được nữ nhi bảo bối cũng thành người nhà tiêu dương có chút bất đắc dĩ cười khổ nói ôn đại ca sự tình cũng không phải như huynh thấy còn nói không phải ta nhìn thấy như vậy ánh mắt ôn phụ ô oán nhìn tiêu dương hôm qua người gọi ta là đại ca sao hôm nay lại biến thành bá phụ rồi ta tiêu dương thật sự cảm thấy mình hết đường chối cãi trên thực tế hắn vẫn luôn gọi ôn phụ là bá phụ chỉ có điều ôn phụ vẫn luôn bảo hắn đổi giọng gọi đại ca hôm qua ôn phụ uống nhiều vẫn luôn để hắn gọi đại ca không gọi thì không cho hắn đi rơi vào đường cùng hắn mới gọi một tiếng đại ca cuối cùng vẫn là ôn mẫu nhìn không được trầm giọng nói được rồi đều vào nhà đi đừng để người ta chia cười trở lại trong phòng ôn mẫu đầu tiên là để cho ôn nhã nhàn mặc quần áo sau đó liền bắt đầu hỏi thăm tiêu dương là chuyện gì xảy ra đối với nhân phẩm tiêu dương nàng vẫn tương đối tin tưởng nếu tiêu dương đáp ứng muốn cùng ôn nhã nhàn giữ một khoảng cách vậy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khác người chuyện hơn phân nửa là xảy ra trên người ôn nhã nhàn nàng có thể nhìn ra được nữ nhi bảo bối của mình hơn phân nửa còn chưa có chết tâm sau đó khi tiêu dương kể rõ chuyện đã xảy ra ôn mẫu còn chưa nói gì ôn phụ đã ngồi không yên tiêu dương lão đệ người đây không phải đang nói hưu nói vượn sao nhà đầu ta làm sao có thể toàn thân bốc lên u lam quang mặc dù hắn không biết tiêu dương nói tu luyện cụ thể chỉ cái gì nhưng hiển nhiên không có người bình thường nào tắm rửa còn có thể tỏa sáng câm miệng ôn mẫu tức giận chừng ôn phụ một cái thôn phu hương giã cái gì cũng không hiểu cứ ăn nói lung tung như thế này sau khi nghe tiêu dương miêu tả xong ôn mẫu co mày không biết đang suy nghĩ cái gì nhưng hiển nhiên ôn mẫu biết tại sao ôn nhã nhàn lại xuất hiện d ị tượng như vậy rất nhanh ôn nhã nhàn cũng thay xăm quần áo ôn mẫu lập tức hỏi ôn nhã nhàn một lần hơn nữa còn bảo ôn nhã nhàn miêu tả chi tiết cụ thể sau khi nghe ôn nhã nhàn miêu tả cụ thể hơn ôn mẫu thần s á c có chút ngưng trọng nói với ôn nhã nhàn nha đầu mang cha con ra ngoài ta có mấy câu muốn nói với sư phụ con lại nói riêng ôn nhã nhàn có chút kinh ngạc cùng không muốn lần trước nói một mình xong tiêu dương liền biến thành sư phụ của nàng lần này con không biết lại muốn nháo ra chuyện gì đúng vậy có lời gì nhất định phải nói riêng ôn phụ có chút bất mãn âm thanh sặc sụa nói hửng ôn mẫu liếc mắt căm tức nhìn ôn phụ ôn phụ lập tức kinh sợ nha đầu ta thấy chúng ta vẫn nên tránh trước một chút đi hơn nhã nhàn im lặng đành phải cùng ôn phụ rời khỏi phòng đợi sau khi gian phòng chỉ còn lại có hai người tiêu dưng mở miệng hỏi bá mẫu có phải ngươi biết vì sao nhã nhàn lại có d ị t ư ợ n g này hay không thực không dám giấu dếm trước khi gia tộc ta bị người diệt t ộ c khi ta còn nhỏ quả thật đã từng xem qua điển tịch ghi chép tương quan trong gia tộc theo ghi chép thời kỳ huy hoàng nhất của toàn bộ gia tộc ta bắt nguồn từ một vị tổ tiên thức tỉnh thái âm thần thể thái âm thần thể không chỉ có thể chất cực kỳ cương đại mà thái âm chi k h í ẩn chứa trong đó còn là vật chữa thương và tăng lên tu vi quý giá nhất thế gian vị tổ tiên này không chỉ có thực lực cương đại tuổi con trẻ đã đạt đến cảnh giới thánh nhân còn giúp gia tộc bồi dưỡng ra một vị lại một vị cương giả t h á n h nhân tư dương thán phục một vị thánh nhân bất luận ở thời đại nào ở tu tiên giới đều là tồn tại hô phong hoán vũ tuổi con trẻ đã đạt tới cảnh giới thánh nhân có thể tưởng tượng được thể chất của thái âm thần thể mạnh mẽ đến mức nào lúc này ôn mẫu nhắc tới chuyện này tiêu dương tự nhiên liền đem dị tượng trên người thái âm t h ầ n thể cùng ôn nhã nhàn liên hệ với nhau thế nhưng nghe ngữ khí ôn mẫu lại không nghe ra chút vui sướng nào ngược lại tràn đầy sầu lo tiêu dương có chút nghi hoặc nói bá mẫu đây không phải chuyện tốt sao vì sao ngươi sầu lo như thế ai ôn mẫu khẽ thở dài một hơi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vị tổ tiên kia tuy mang đến cho gia tộc huy hoàng cùng vinh quang nhưng cũng là bởi vì vị tổ tiên kia gia tộc mới bắt đầu suy sụp cuối cùng không gượng dậy nổi thế cho nên ở thế hệ này của ta hoàn toàn tiêu vong tiêu dương không hiểu vị tổ tiên trong miệng ôn mẫu kia không chỉ có thiên phú hơn người tu vi cường đại còn giúp gia tộc bồi dưỡng ra một vị lại một vị cường giả làm sao lại dẫn đến gia tộc suy sụp ôn mẫu nhìn ra nghi hoặc trên mặt tiêu dương chậm rãi giải thích hết thể chuyển biến đơn giản là vì vị tổ tiên kia cả đời quá thuận buồm xuôi gió không có trải qua ngăn trở sau một lần thua trong tỉ thí với một vị thiên kiêu cách thế khác vị tổ tiên này vì theo đuổi lực lượng cường đại hơn trở nên không từ thủ đoạn cuối cùng rơi vào ma đạo mà những cường giả trong gia tộc từng được thái âm chi khí của tổ tiên trợ giúp cũng bởi vậy mà nhiễm ma tính gia tộc chúng ta bởi vậy cũng từ danh môn vọng tập tu tiên giới ban đầu trở thành chuột chạy qua đường mỗi người đều phải giết tiêu dương nghe vậy im lặng vì truy cầu lực lượng cường đại cuối cùng rơi vào ma đạo hơn nữa còn dẫn đến gia tộc suy bại không thể không nói dục vọng có đôi khi thật sự là một thứ hại người không cạn tiêu dương không khỏi cảm thấy có chút t i ế c hận bởi vì rơi vào ma đạo thái âm thần thể của vị tổ tiên kia cũng vì vậy mà bị ô nhiễm trở thành thái âm ma thể ôn mẫu nói tiếp bởi vì bị vị tổ tiên thái âm ma thể kia ảnh hưởng những cường giả trong gia tộc bởi đó mà nhiễm ma tính biến thành cỗ máy giết người thơ bạo không có nhân tính tuy rằng vị tổ tiên và những cường giả nhiễm ma tính trong gia tộc kia cuối cùng đều bị tu tiên giới chính đạo chi sĩ chém giết nhưng ảnh hưởng của thái âm ma thể đối với cả gia tộc ta cũng không vì vậy mà biến mất sau này trong gia tộc truyền thừa thỉnh thoảng sẽ có đệ tử kế thừa huyết mạch thái âm ma thể xuất hiện hơn nữa bởi vì thái âm ma thể thuộc âm cho nên tất cả người kế thừa thái âm ma thể đều là nữ tử vốn chỉ cần lúc tu luyện phát hiện thức tỉnh thái âm ma thể liền cấm tu hành cũng không có việc gì nhưng hết lần này tới lần khác có người không muốn cả đời là một người bình thường mặc dù biết mình thức tỉnh thái âm ma thể còn ôm tâm lý may mắn vụng trộm tu luyện suýt nữa để gia tộc vốn đã ngày càng suy bại trực tiếp diệt vong bởi vậy gia tộc liền tăng thêm một cái tộc quy đó chính là tất cả nữ tử trong gia tộc đều không được phép tiếp xúc cùng tu hành có liên quan nhưng thái âm ma thể giống như một lời nguyền theo quy định của tộc quy này toàn bộ hậu bối sinh ra trong gia tộc trên cơ bản đều là nữ tử đời cha ta chỉ có một đứa con gái là ta mà ta cho đến ngày nay cũng chỉ sinh một nữ nhi như nhã nhàn thì ra là thế nghe ôn mẫu giải thích xong tiêu dương không khỏi cảm thán nguyền rủa của thái âm ma thể thật sự quá ác độc hậu bối của gia tộc đều là nữ tử mà nữ tử lại không thể tu luyện gia tộc như vậy làm sao có thể không càng ngày càng suy bại cho đến đi hướng diệt vong tiêu dương rốt cục cũng biết vì sao ôn mẫu sinh ra trong gia tộc tu hành nhưng một chút tu vi cũng không có bây giờ đã biết chân tướng tiêu dương tự nhiên biết chuyện mình dạy ôn nhã nhàn tu hành là mười phần sai bá mẫu là ta suy nghĩ không chu toàn tiêu dương âm thanh xin lỗi nói chuyện này cũng không trách ngươi tờ giờ cờ kia ngươi cũng không biết rõ tình hình ôn mẫu thẳng thắn nói ta để nhã nhàn bái ngươi làm sư chính là cho phép ngươi dạy nàng tu hành chỉ là ta không nghĩ tới ngay cả nhã nhàn cũng không tránh được nguyên rủ của thái âm ma thể tiêu dương cùng ôn mẫu ước định xong về sau cũng không dạy ôn nhã nhàn cùng tu hành nữa bên ngoài hạo thiên kính thái âm thần thể rơi vào ma đạo biến thành thái âm ma thể c h ư vị đạo hữu có ai từng nghe nói chuyện này không hình ảnh chúng ta nhìn thấy lúc này cũng đã là chuyện của mấy ngàn năm trước chuyện này ít nhất cũng cách nay gần vạn năm chúng ta bất quá mới tu hành mấy trăm năm mà thôi làm sao biết chuyện xảy ra gần vạn năm trước hắc hắc c h ư vị đạo hữu ta thật sự biết chuyện này biết rồi còn không mau nói bán cái gì mà không nói hắc hắc đừng gấp nghe ta nói tỉ mỉ ta cũng nhìn thấy trong b i ể n tịch của thiên đạo thư viện vạn năm trước thái âm thần thể rơi vào ma đạo làm hại thương sinh tu tiên giới thành lập liên minh trừ ma vệ đạo thiên đạo thư viện của ta chính là một trong số đó sau đó chỉ thấy cảnh tượng người người như huyền hà miêu tả lúc đó vô luận là hình ảnh hay là chi tiết đều miêu tả sinh động như thật khiến người ta phảng phất như lạc vào cảnh giới kỳ lạ đối với việc này có người liền phát ra nghi vấn nói như thật người không biết con tưởng rằng n g ư ờ i cũng ở hiện trường n g ư ờ i nọ cười hắc hắc tự hào nói những thứ này đều là thiên đạo thư viện ta ghi lại thiên đạo thư viện ta truyền thừa hơn vạn năm nội tình thâm hậu thủy trung sẽ cứu vớt thương sinh trừ ma vệ đạo giúp đỡ đại nghĩa là nhiệm vụ của mình mùng chín tháng sau chính là mùa chiêu sinh của thiên đạo thư viện ta mời thiên hạ có c h i sĩ đưa hài tử vào thiên đạo thư viện ta cút mẹ nó ta nói sao lại nói nhảm nhiều như vậy hóa ra là tới quảng cáo chiêu sinh đúng vậy đúng vậy à mẹ nó có rảnh ở đây xem chữ số nước của ngươi mọi người mặc dù bất mãn với việc người nọ đột nhiên quảng cáo chiêu sinh nhưng vẫn tin tưởng chuyện người n ạ o vừa mới nói có liên quan đến việc thái âm thần thể rơi vào ma đạo biến thành thái âm ma thể dù sao thiên đạo thư viện truyền thừa trên vạn năm điểm ấy danh dự vẫn phải có xem ra tổ tiên của thái âm nữ đế quả thật đã từng từ thái âm thần thể rơi vào ma đạo trở thành thái âm ma thể tranh lệch một chữ tranh lạch kia chính là một trời một vực nhưng mà dựa theo những gì bọn họ vừa mới nhìn thấy và hiểu được ôn nhã nhàn bị thái âm ma thể nguyền rủa thức tỉnh cũng phải là thái âm ma thể mới đúng chứ nhưng ôn nhã n h à n trước kia bây giờ chính là thái âm nữ đế cao cao tại thượng được thế nhân kín ngưỡng thái âm nữ đế chưa bao giờ hiển lộ ra bất kỳ ma tính nào càng chưa từng nghe nói thái âm nữ đế có bất kỳ hành vi làm hại thương sinh nào ngược lại thường xuyên có thể nghe được rất nhiều hành động thiện có liên quan đến thái âm nữ đế cứu thế tế dân cho nên trong đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nói ôn nhã n h à n vô cùng may mắn không bị nguyền rủa căn bản thức tỉnh không phải thái âm ma thể vốn chính là thái âm thần thể hay là nói tất cả những thứ này có liên quan đến tiêu dương chẳng biết tại sao sau khi nhìn qua những hành động xả thân thành nhân phía trước tiêu dương mọi người ngược lại cảm thấy tiêu dương cuối cùng rơi vào ma đạo trở thành u minh ma đế nói không chừng có ẩn tình gì đó nói không chừng tiêu dương rơi vào ma đạo cũng không phải là nguyện vọng của hắn mà là bị một ít nhân tố bên ngoài ảnh hưởng mọi người không khỏi đưa mắt nhìn về phía thái âm nữ đế trên hư không chuyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ sợ cũng chỉ có đ ư ờ n g sự rõ ràng nhất hai tay thái âm nữ đế lúc này khẽ run rẩy ánh mắt mê mang lại luống cuống nàng lại không biết gì về thái âm ma thể từ đầu đến cuối nàng đều cho rằng mình là thái âm t h ầ n thể dù sao thì sau đó tính tình tiêu dương đại biến lúc đem nàng nhốt lại cũng một mực xưng nàng đây là thái âm t h ầ n thể có thể trợ giúp chữa thương cùng tăng lên tu vi không đâu không đâu tâm trạng của thái âm nữ đế ôn nhã nhàn đột nhiên trở nên kích động ta thức tỉnh là thái âm thần thể không phải thái âm ma thể gì hết nhìn dáng vẻ lừa mình dối người của thái âm nữ đế bắc minh nữ đế lạnh lùng cười lạnh xem đi ta đã nói nhất định có ẩn tình đi nhìn dáng vẻ này của thái âm nữ đế rất rõ ràng rất nhiều chuyện bà ta hoàn toàn không biết mà lúc này thiên hòa nữ đế hơi hít mắt nhìn k ỹ thái âm nữ đế lập tức không biết nghĩ tới cái gì khoé miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường thái âm nữ đế ôn nhã nhàn chú ý tới phản ứng khó hiểu của thiên hòa nữ đế không khỏi co mày không biết thiên hòa nữ đế này là có ý gì nhưng mà nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ xem thiên hòa nữ đế có ý gì nàng chỉ muốn mau chóng làm rõ r à n g thái âm ma thể này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mặc dù tiêu dương và mẫu thân nàng đã thương nghị xong về sau cũng không để cho nàng tiếp xúc bất kỳ chuyện gì liên quan tới tu hành nhưng bởi vì một ít duyên cớ nàng vẫn vụng trộm tu luyện về sau tất cả biến cố giống như phát sinh sau khi nàng vụng trộm tu luyện cho tới nay trong nội tâm nàng đều tràn ngập kiều hận đối với tiêu dương thế cho nên chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua những chuyện này bây giờ cẩn thận suy nghĩ như vậy sẽ phát hiện rất nhiều truyện hình như có chút khác thường nghĩ vậy thái âm nữ đề ôn nhã nhàn không khỏi trầm xuống trong lòng không ngừng tự an ủi mình nhất định là nàng suy nghĩ nhiều sau đó điều chỉnh tâm tính dùng một loại trạng thái bình thản tận lực nhìn hạo thiên kính trong hạo thiên cảnh vì sao không cho phép ta tiếp tục tu h à n ôn nhã nhàn không hiểu nhìn tiêu dương không cho phép chính là không cho phép tiêu dương cũng có chút bất đắc dĩ nói hắn vốn định nói chân tướng có liên quan tới thái âm ma thể cho ôn nhã nhàn dù sao đây cũng là chuyện cũ nói cho ôn nhã nhàn cũng không sao nhưng tiêu mẫu đã trịnh trọng nhắc nhở hắn tuyệt đối không thể nói chuyện này cho ôn nhã nhàn bởi vì thái âm ma thể có một loại ma tính quỷ dị một khi ký chủ biết được mình là thái âm ma thể tờ giờ onơ gờ tiềm thức sẽ bị mê hoặc căn bản không ý thức được tất cả những gì mình làm trong quá khứ của gia tộc ôn mẫu đã từng phát sinh loại sự kiện này cho nên về sau toàn bộ gia tộc đều niêm phong tất cả ghi chép có quan hệ đến thái âm ma thể lại nếu không phải là ôn mẫu vô ý nhìn thấy trong điển tịch của gia tộc chỉ sợ cũng sẽ không biết được sự tình thái âm ma thể bởi vậy vì để xóa bỏ nghi ngờ của ôn nhã nhàn tiêu dương đành phải nói dối một câu thể chất của tôn nhã nhàn vô cùng đặc biệt không thể tu luyện một khi tu luyện sẽ khiến thân thể mình bị hao tổn hơi không cẩn thận sẽ bạo thể mà chết nghe tiêu dương trả lời xong ôn nhã nhàn nhíu chặt lông mày nàng cũng không phải không tin những lời này của tiêu dương dù sao tiêu dương đang êm đẹp cũng không có lý do không cho nàng tiếp tục tu hành nàng chính là cảm thấy vô cùng ủ u h oải và khổ sở đối với việc mình không thể tu hành nếu nàng không cách nào tu hành vậy muốn giải độc trên người tiêu dương thật sự một chút hy vọng cũng không có tiêu dương nhìn bộ dáng khổ sở này của ôn nhã nhàn biết ôn nhã nhàn khổ sở không phải mình không cách nào tu hành mà là ngay cả một tia hy vọng cuối cùng giúp hắn giải độc đều tan vỡ ở trong lòng ôn nhã nhàn chỉ cần có thể cứu tiêu dương coi như là muốn nàng trả giá bằng sinh mạng nàng cũng cam tâm tình nguyện cho nên ôn nhã nhàn không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy nhớ lại lúc trước trên người đột nhiên phát sáng tuy rằng nàng bị dọa giật mình nhưng cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào ngược lại cảm giác vô cùng thoải mái thân thể ấm áp toàn thân tràn đầy lực lượng loại cảm giác đó khiến nàng hiện tại còn có chút lưu luyến quên về nàng không hiểu cỗ lực lượng kia thấy thế nào cũng không giống như sẽ tổn thương nàng vì cái gì nàng không thể tiếp tục tu hành mang theo nghi hoặc này ôn nhã nhàn hỏi lần nữa sư phụ con cảm thấy ánh sáng màu xanh lam trong cơ thể con rất thoải mái không giống như sẽ tổn thương thân thể có phải là sư phụ nhận lầm hay không dù sao dựa theo tiêu dương thuyết pháp hắn tại tu tiên giới cũng chỉ là tiểu lâu la nhận lầm cũng phi thường bình thường nghe vậy tiêu dương cũng biết không cho ôn nhã nhàn một lời giải thích hợp lý là không cách nào bỏ đi ý niệm tiếp tục tu hành của ôn nhã nhàn lập tức nói thể chất của ngươi đặc thù ánh sáng màu xanh nhạt trên người ngươi cũng không có đơn giản như ngươi cảm giác ta biết ngươi một lòng muốn chữa khỏi độc trong cơ thể ta nhưng nếu như ngươi tiếp tục tu hành chỉ sợ sống không đến ngày chữa khỏi cho ta được rồi ôn nhã nhàn yên lặng gật đầu nếu có cơ hội có thể chữa khỏi cho tiêu dương nàng không tiếc trả giá bằng sinh mạng nhưng nếu như không có cách nào chữa khỏi cho tiêu dương vậy sự hy sinh của nàng cũng không có một chút ý nghĩa nào sau đó ôn nhã nhàn không còn đề cập tới tất cả những chuyện có liên quan đến tu hành mặc dù hy vọng chữa khỏi cho tiêu dương cuối cùng cũng tan vỡ nhưng nàng cũng không có bởi vậy mà không gượng dậy nổi vẫn như cũ từng bước sinh hoạt nàng hy vọng có thể ở trong thời gian cuối cùng tiêu dương nhân sinh ra vui vẻ cùng hắn vượt qua mãi đến khi có lần lên núi hái thuốc trong lúc vô tình ôn nhã nhàn đụng phải một con sóc bị thương ôn nhã nhàn cẩn thận từng l y từng tí cầm nó trong tay đang chuẩn bị giúp sóc xử lý vết thương trong lòng bàn tay không hiểu sao lại toát ra một cỗ hào quang màu ulam lập tức miệng vết thương của sóc khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhìn thấy một màn trước mắt ôn nhã nhàn vừa mừng vừa sợ không ngờ loại lực lượng màu ulam trong cơ thể nàng lại còn có loại năng lực chữa thương này vì để vận dụng cỗ lực lượng này tốt hơn nàng bắt đầu thử dùng cỗ lực lượng ulam quang mang trong thân thể đi trị liệu càng nhiều tiểu động vật quả nhiên những động vật bị thương kia dưới sự trị liệu của cỗ lực lượng kia của nàng đều khôi phục phát hiện này mang đến cho nàng kinh hỷ cực lớn mặc kệ thể chất của nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra nàng đều thấy được hy vọng chữa trị cho tiêu dương chỉ có điều sau khi dùng hết lực lượng này thân thể của nàng sẽ suy yếu hôn mê một đoạn thời gian nàng cảm thấy là do tu vi của mình không đủ vì thế mỗi ngày sau đó nàng đều lên núi hái thuốc sau đó vụng trộm tu luyện nàng dự định tạm thời không nói cho tiêu dương chờ sau này cho tiêu dương một kinh hỷ thời gian cứ như vậy chậm rã trôi qua mãi cho đến một ngày ôn nhã nhàn cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm lúc tiêu dương ngủ vào buổi tối p h ụ n g trộm dùng cỗ lực lượng kia trị liệu con mắt cho tiêu dương sáng sớm ngày thứ hai ôn nhã nhàn vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm tiêu dương tiêu dương vừa mở mắt ra liền thấy ôn nhã nhàn nhìn chằm chằm mình tiêu dương thấy thế kinh ngạc nói làm sao vậy chẳng lẽ ta ngủ ngày sao ôn nhã nhàn nghe vậy đột nhiên nở nụ cười hơn nữa còn cười vô cùng vui vẻ tiêu dương không hiểu nghi hoặc nói có chuyện gì buồn cười như vậy trên mặt ta có cái gì sao nói xong tiêu dương còn cố ý sờ lên mặt của mình sư phụ chẳng lẽ người không phát hiện mình có thể nhìn thấy ta sao ôn nhã nhàn cười khanh khách nói nghe vậy tiêu dương lập tức ngây ngẩn cả người lúc này mới phản ứng lại mình lại có thể nhìn thấy ôn nhã nhàn đứng ở trước mặt mình thị lực của hắn vậy mà khôi phục đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tiêu dương vô cùng nghiêm túc nhìn ôn nhã nhàn hỏi có phải ngươi lén lút tu luyện không ôn nhã nhàn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc đắm chìm trong niềm vui sướng khi mình chữa khỏi cho đôi mắt của tiêu dương sư phụ ta biết ngươi đang lo lắng cho ta nhưng ta cảm thấy hình như không có vấn đề gì có lẽ là ngươi nhớ lầm tờ a can bản không phải là loại thể chất không thể tu hành mà ngươi cho rằng ôn nhã nhàn cười hì hì nói ngươi xem ta hiện tại không phải đang yên lành đứng ở trước mặt ngươi sao dứt lời còn cố ý đem cỗ lực lượng màu ulam trong cơ thể kia hiện ra ở trước mặt tiêu dương lúc này tiêu dương mới nhận ra tu vi của ôn nhã nhàn đã đột phá đến luyện khí cảnh phải biết ôn nhã nhàn tu luyện còn chưa đầy mười ngày thiên phú này thật sự là quá kinh người nhưng mà để tiêu dương cảm giác có chút nghi hoặc là hắn xác thực không có cảm nhận được bất kỳ ma tính gì ở trên người ôn nhã nhàn đôi mắt được ôn nhã nhàn chữa khỏi của mình cũng không có bất kỳ khó chịu nào đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là hắn và ôn mẫu quá mức cẩn thận ô n nhã nhàn căn bản không phải thái âm ma thể mà là thái âm thần thể chân chính nghĩ đến đây tiêu dương vội vàng đi tìm ôn mẫu thương lượng nghe xong tiêu dương nói ôn mẫu suy nghĩ một hồi lập tức chậm rãi nói ta hiểu biết tất cả cũng đều là từ trong điển tịch gia tộc có được chỉ tiếc hôm nay gia tộc ta đã tan biến không cách nào lại một lần nữa đi xem xét những điển tịch kia có lẽ nha đầu nhã nhàn này vô cùng may mắn cũng không bị thái âm ma thể nguyền rủa hy vọng là như thế tiêu dương trầm giọng nói bên ngoài hạo thiên cảnh thái âm nữ đều ôn nhã nhàn không khỏi thở phào nhẹ nhõm quả nhiên hắn căn bản không phải thái âm ma thể gì vẫn luôn là thái âm t h ầ n thể ngay cả bắc minh nữ đ ế lãnh nhược tuyết lúc này cũng một mặt kinh ngạc nhìn hình ảnh trong hạo thiên kính sự tình cũng không có biến chuyển giống như nàng tưởng tượng chẳng lẽ tất cả đều do sư phụ làm sẽ không sẽ không hiện tại mọi chuyện còn chưa hoàn toàn kết thúc về sau còn không biết sẽ có chuyển biến gì nàng tin tưởng sư phụ nhất định sẽ không làm ra những chuyện diệt tuyệt nhân tính kia chỉ cần nàng kiên nhẫn nhìn tiếp nhất định sẽ biết rõ chân tướng trong hạo thiên cảnh mặc dù sau đó tiêu dương không ngăn ôn nhã nhàn tiếp tục tu hành nữa nhưng vẫn có chút không yên lòng cố ý cường điệu với ôn nhã nhàn nếu có bất kỳ dị thường nào nhất định phải nói cho hắn biết trước tiên hi hi được rồi sư phụ ôn nhã nhàn hiển nhiên cũng không để trong lòng tiêu dương bất đắc dĩ chỉ có thể về sau càng thêm chú ý lời nói cử chỉ của ôn nhã nhàn hơn nữa chẳng biết tại sao tiêu dương luôn có một loại dự cảm không tốt nhưng cuộc sống vẫn cứ như vậy từ ngày một yên bình trôi qua t u v i của ôn nhã nhàn ngày càng tinh tiến cũng không biểu hiện ra bất kỳ chỗ dị thường nào thẳng đến một ngày ôn nhã nhàn hái thuốc trở về tiêu dương không hiểu sao ngửi được một mùi máu tươi trên người nàng lập tức cẩn thận tìm kiếm trên người ôn nhã nhàn một phen phát hiện trên váy của nàng dính vết máu nhưng ôn nhã nhàn lại không có bất kỳ tình trạng bị thương nào tiêu dương không khỏi hỏi máu trên người ngươi là gì ôn nhã nhàn sửng sốt một chút lập tức nghĩ nghĩ nói hôm nay hái thuốc đụng phải một con nai con bị thương hẳn là máu của nai con không cẩn thận dính vào váy tiểu lộc bị thương tiêu dương cau mày ngươi thường xuyên có thể đụng phải động vật bị thương sao tiêu dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn ôn nhã hiên gần đây hình như thường xuyên nghe ôn nhã nhàn nói có thể gặp được động vật bị thương trên núi nhưng trên núi này lại không có dã thú hung mãnh gì làm sao lại thường xuyên có động vật bị thương tiêu dương cảm nhận được một tia không bình thường đối mặt với câu hỏi của tiêu dương ôn nhã nhàn vẻ mặt mộng bức nửa ngày cũng không giải thích ra được một nguyên nhân nhìn dáng vẻ mê mang này của ôn nhã nhàn tiêu dương quyết định đêm nay lên núi kiểm tra một chút xem rốt cuộc là tình huống gì nếu như nói ôn nhã nhàn ngẫu nhiên gặp được một hai con động vật bị thương đó đúng là chuyện vô cùng bình thường nhưng nếu như nói cả ngày có thể gặp được động vật bị thương vậy thì có chút kỳ quái đêm xuống sau khi xác nhận ôn nhã nhàn đã ngủ tiêu dương một mình lên ngọn núi mà ôn nhã nhàn thường xuyên hái thuốc nhưng mà khi tiêu dương vừa leo lên ngọn núi kia liền nhạy cảm n g ư ờ i thấy được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nếu không phải hắn là người tu h hành hơn nữa sau khi hai mắt bị mù các giác quan khác trên thân thể hắn càng thêm nhạy cảm chỉ sợ hắn còn chưa ngửi thấy theo mùi máu tươi nhàn nhạt này đi thẳng tiêu dương rốt cục tìm được ngọn nguồn của mùi máu tươi khi thấy một màn trước mắt tiêu dương trong nháy mắt sợ ngây người chỉ thấy ở trước mặt tiêu dương là một cái hố to lớn khắp nơi đều là thi thể tàn chi đứt tay của động vật tứ chi vặn vẹo uốn cong da lông bị lột đi trải ở trên hình ảnh vừa máu tanh vừa tàn nhẫn từng đôi mắt v ẫ n đục sợ hãi cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn tiêu dương rất nhanh chú ý tới ở trên cùng của cái hố này chính là một bộ thi thể tươi mới của con nai con không tốt tiêu dương lập tức ý thức được chuyện không thích hợp tất cả những điều này nói không chừng đều là ôn nhã nhàn vô thức làm ra hắn đã đánh giá quá thấp sự lợi hại của thái âm ma thể vốn dĩ hắn cho rằng ma tính của thái cực ma thể sẽ khiến con người trở nên tàn bạo như một con vật không có nhân tính hình ảnh hắn nhìn thấy bây giờ cũng xác thực chứng minh thái âm ma thể đúng là tàn nhẫn như thế nhưng hiển nhiên chỗ ác độc của thái âm ma thể không chỉ có vậy ma tính của thái âm ma thể sẽ sinh ra ảo giác cho k h í chủ khiến ý thức của k h í chủ không thể nhận ra những gì mình đã làm theo ôn nhã nhàn nàng là đang cứu những động vật này nhưng trên thực tế là đang tàn nhẫn hành hạ những động vật này đến chết chẳng qua nghĩ đến đây tiêu dương không khỏi nghi hoặc ôn nhã nhàn d ù n g thái âm lực chữa trị hai m ắ t của mình vì cái gì không có bất kỳ dị thương rất nhanh tiêu dương rốt c ụ c ý thức được chỗ âm độc của thái âm ma thể rất rõ ràng thái âm ma thể là có ý thức lẩn tránh nguy hiểm khi gặp được tồn tại mạnh hơn khí chủ sẽ thu liễm ma tính che giấu bản thân sau khi suy nghĩ cẩn thận tiêu dương nhìn về phía thôn lông mày của hắn đang điên cuồng nhảy một loại dự cảm cực kỳ không tốt đã dâng lên trong lòng nghĩ đến đây tiêu dương vội v a n g chạy về hướng thôn nhưng mà hết thảy vẫn đã c h ầ m vừa đi đến cửa thôn tiêu dương đã ngửi thấy mùi máu tươi đập vào mặt nồng đậm g â y mũi làm người buồn nôn tiến vào thôn trên đường đi nhìn thấy hình ảnh càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình khắp con đường nhỏ đều là thi thể ngổn ngang lộn xộn tứ chỉ của bọn họ bị vặn vẹo bẻ gãy trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin tay ử trạng tàn t nhẫn. cực kỳ tàn nhẫn. Tay tiêu dương đang run rẩy mặc dù hắn và những thôn dân này không quen thuộc lắm nhưng cũng đã đối mặt với bọn họ không ít lần đối với những thôn dân thuần pháp thiện lương này tiêu dương cảm thấy thích thú từ tận đáy lòng trong thời gian ở thôn nhỏ này là khoảng thời gian hắn vô ưu vô lự và cảm thấy thư thái nhất không có lục đục với nhau không có tranh cường háo thắng tất cả mọi người đều vui vẻ hòa thuận tự cung tự cấp nhà ai có khó khăn tất cả mọi người không chút do d ự cung cấp trợ giúp trong khả năng của mình chỉ sợ từ nay về sau hắn cũng không tìm được một nơi có thể thoải mái tự Tại sinh hoạt như thế nữa không kịp thương cảm tiêu dương nhanh chóng chạy về phía ôn ra hy vọng tất cả đều còn kịp nhưng mà không như mong muốn khi tiêu dương chạy trở về chỉ thấy hai cỗ thi thể nằm trên mặt đất ngực phụ thân ôn nhã nhàn bị mở một cái động lớn hán tử da đen tính cách cởi mở này trên mặt tràn đầy nước mắt trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin hiển nhiên trước khi hắn chết càng nhiều cũng không phải là sợ hãi đối với tử vong mà là không thể tin được hình ảnh trước mắt tiêu dương ôn mẫu nằm trên mặt đất lẩm bẩm tiêu dương thấy ôn mẫu còn chưa chết vội vàng tiến lên xem xét giống như cha ôn lồng ngực của mẹ ôn cũng bị mở ra một cái lỗ lớn hơn nữa xem ra hung khí chỉ sợ là bàn tay của một người nhìn ôn mẫu hấp hối tiêu dương b ờ môi run rẩy nói là nhã n h à n sao ôn mẫu không trả lời chỉ khẽ thở dài một hơi đáp án đã không cần nói nữa rồi thực xin lỗi nếu như ta không dạy nàng tu hành cũng sẽ không phát sinh hết thảy những thứ này khóe mắt tiêu dương chảy xuống hai hàng lệ nóng những thứ này cũng không trách ngươi là ta quên một việc quan trọng nhất liên quan đến thái âm ma thể ôn mẫu cười khổ nói ma tính của thái âm ma thể sẽ thao túng ký chủ giết chết người quan trọng nhất bên cạnh khiến ký chủ hoàn toàn sụp đổ rơi vào ma đạo cuối cùng hoàn toàn bị ma tính thúc đẩy tiêu dương ta có thể cầu ngươi một chuyện không ôn mẫu lại rơi đầy mặt nhìn tiêu dương thanh âm càng ngày càng suy yếu bất luận chuyện gì ta đều đáp ứng tiêu dương vội vàng đáp đừng để cho nhã n h à n biết tất cả những chuyện này cầu xin ngươi cứu lấy nàng nhìn ông mẫu mất đi tiêu cự tiêu dương nắm thật chặt tay nàng trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ tốt đứng lên ánh mắt tiêu dương kiên định nhìn về phía trong phòng lúc này ôn nhã nhàn ăn t ư ờ n g nằm ở trong phòng ngủ khuôn mặt hiền lành nụ cười ngọt ngào hiển nhiên đối với tất cả mọi chuyện phát sinh ở ngoại giới đều hoàn toàn không biết gì cả nhưng hai tay nàng dính đầy máu tươi khắp nơi đều là vết máu đều chứng minh nàng chính là đầu sỏ gây nên tất cả tiêu dưng nắm thật chặt hai tay thân thể run rẩy vì hối hận và tự trách kẻ gây nên tất cả những chuyện này đều là hắn nếu lúc trước hắn không dạy ôn nhã nhàn tu hành cũng sẽ không phát sinh những chuyện hiện tại ôn nhã nhàn chẳng qua cũng chỉ là một người bị hại cho dù ôn mẫu không thỉnh cầu hắn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho ôn nhã nhàn triệt để rơi vào ma đạo trở thành khôi lỗi của thái âm ma thể bên ngoài hạo thiên cảnh hai mắt thái âm nữ đế ôn nhã nhàn đỏ như máu không dám tin nhìn hình ảnh trong hạo thiên kính giống như x é t đánh vào đầu lại giống như bị người ta r ộ i một chậu nước lạnh từ đầu đến chân toàn thân chết lặng không thể nào không thể nào tất cả những điều này đều không phải là sự thật thái â m nữ đế ôn nhã nhàn gào thét gầm thét dường như cảm xúc của hắn đã hoàn toàn sụp đổ ha ha ha bắc minh nữ đế lạnh lùng không chút nào che giấu ý trào phúng của mình ta nói cái gì khẳng định không phải là sư phụ gây nên chân tướng lần này rõ ràng rồi xem ngươi còn biện giải cho mình như thế nào bắc minh nữ đế cười to vui vẻ lâm ly thật sự là quá hạ giận hắn biết sư phụ tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện diệt tuyệt nhân tính kia giả tất cả những thứ này đều là giả ta không tin trong mắt nữ đế thái âm chảy xuống hai hàng huyết lệ vẻ mặt của nàng điên cuồng lại đau thương hiển nhiên nàng biết tất cả đều là sự thật nhưng lại không muốn đối mặt với hiện thực chỉ thấy quanh người thái âm nữ đế ôn nhã nhàn hiện ra đế uy một cỗ lực lượng manh mông mãnh liệt tuôn ra nhìn như chuẩn bị tấn công hạo thiên kính nữ đế giao chỉ thấy thế lông mày co a lại sao lại có một tên không biết sống chết nhưng thái âm nữ đế ôn nhã n h à n sống hay chết nàng không quan tâm chút nào cho nên hoàn toàn không ngăn cản ngược lại là thiên hòa nữ đế trước đó lộ ra nụ cười ý vị thâm trường với thái âm nữ đế cười khanh k h á c h tiến lên ngăn ở trước mặt thái ất nữ đế vô dụng hạo thiên kính chính là hỗn đ ộ n thần khí trí cao vô thượng cho dù là tiên nhân tới cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may sao nhanh như vậy đã không dám đối mặt với hiện thực rồi không tiếp tục nhìn xem có lẽ còn có thứ đặc sắc hơn đang chờ ngươi thiên hỏa nữ đế vị thâm trường nhìn thái âm nữ đế k h o e miệng lộ ra một nụ cười lạnh thái âm nữ đế ôn nhã nhàn vẻ mặt ngương trọng nhìn chằm chằm thiên hỏa nữ đế từ lúc bắt đầu thiên hỏa nữ đế vẫn dùng loại ánh mắt ý vị thâm trường này nhìn nàng chẳng lẽ thiên hỏa nữ đế đã sớm biết tất cả nội tình này nghĩ đến đây thái âm nữ đế ôn nhã nhàn khống chế tâm tình của mình để cho tâm cảnh của mình bình phục lại một chút nhìn tiêu dương đã là một người chết sống trong nguyên thủy đế thành trong ánh mắt của nàng toát ra một loại cảm xúc khó có thể nói rõ tiêu dương chính là vì một cái hứa hẹn của mẫu thân nàng cho nên mới nghĩa vô phản cố g ắ n g chịu hết thảy tội nghiệt này sao trong lúc nhất thời trong lòng nàng chăm mối cảm xúc ngổn ngang một c ỗ đau xót khó nói lên lời s ô n g lên đầu còn có bao nhiêu chuyện nàng không biết một đám quần chúng ăn dưa phía dưới hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới chuyện này thật đúng là có ẩn tình u minh ma đế lại bị oan uổn g bọn họ đều có chút tê dại xin nhờ chúng ta là đến xem u minh ma đế tội ác trồng chất nghiệp chướng nặng nề cả đời sao tất cả đều là những việc thiện quên mình vì người quên cả sống chết không cầu hồi báo u minh ma đế không phải đại ma đầu sao sao lại làm chuyện tốt cho tới bây giờ vẫn chưa thấy u minh ma đế làm bất kỳ một chuyện ác nào đã nói là đại ma đầu mà có lẽ u minh ma đế tiêu dương chính là ở thời kỳ này phát sinh chuyển biến rơi vào ma đạo đột nhiên có người lên tiếng nói à vị đạo hữu này sao ngươi biết các ngươi nghĩ đi nếu thái âm nữ đế vốn là thái âm ma thể nhưng cho đến ngày nay các ngươi có nghe nói thái âm nữ đế có bất kỳ hành vi ác nào không chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao ma tính ẩn chứa trong thái ất ma thể đi đâu rồi đạo h i ể u chẳng lẽ ý của ngươi là ma tính ẩn chứa trong thái âm ma thể chuyển đến trên người u minh ma đế tiêu dương ta thấy bát k i ử u không sai được nếu không phải như thế tiêu dương một mực tâm địa thiện lương khoan dung nhân hậu làm sao tính tình lại đột nhiên thay đổi lớn rơi vào ma đạo có đạo lý tiêu dương về sao biến thành u minh ma đế làm hại thương sinh khẳng định có liên quan đến ma tính ẩn chứa trong thái âm ma thể vì xác định tiêu dương tính tình đại biến rơi vào ma đạo có liên quan đến ma tính của thái âm ma thể hay không mọi người nghiêm túc nhìn về phía hạo thiên kính trong hạo thiên cảnh khi ôn nhã nhàn tỉnh lại kinh ngạc phát hiện hai tay hai chân của mình lại bị xiềng xích trói lại mà tiêu dương của hắn đang ngồi ở trước mặt hắn thần s ắ c lạnh l ù n g nhìn nang sư phụ có chuyện gì vậy vì sao con bị trói lại ôn nhã hiền nghi hoặc hỏi tiêu dương không trả lời chỉ dùng một loại ánh mắt cực kỳ đạm mạc nhi nang không hiểu sao ôn nhã nhàn cảm thấy tiêu dương hôm nay rất khác sư phụ sư phụ ôn nhã nhàn nhỏ giọng gọi nhưng tiêu dương lúc này giống như hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm gì ánh mắt cực kỳ lạnh lùng trong lúc nhất thời ôn nhã nhàn đột nhiên cảm giác trong lòng có chút luống cuống sư phụ hôm nay nhìn thật sự là quá không thích hợp tràn nương ôn nhã nhàn hô to ra ngoài phòng sau đó nàng gọi vài tiếng vẫn luôn không có bất kỳ hưởng ứng nào mà tiêu dương một mực sắc mặt lạnh như băng trầm mặc không nói rốt cục mở miệng nói chuyện không cần hô bọn họ đã chết chết rồi trên mặt ôn nhã nhàn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hiển nhiên là không tin lời tiêu dương nói sư phụ trò đùa này không buồn cười chút nào nhưng mà đối mặt với nghi ngờ tiêu dương chính là dùng một loại ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn nàng liền giống như đang nói ngươi nhìn bộ dáng của ta giống như là đang nói đùa sao sư phụ rốt cuộc hôm nay người bị sao vậy ôn nhã nhàn không hiểu hỏi nàng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tiêu dương vì sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng lạnh lùng như bây giờ ngươi không tin bọn họ đã chết tiêu dương lạnh lùng nói nghe vậy khuôn mặt ôn nhã nhàn cứng đờ cười lúng túng nói sư phụ ngươi đừng đùa kiểu này với ta đùa giỡn thần sắc tiêu dương bỗng nhiên biến đổi trong giây lát đứng lên ta liền để cho ngươi nhìn một chút ta đến tột cùng có phải đang nói đùa hay không chỉ thấy tiêu dương chậm rãi đi ra ngoài phòng đợi sau khi tiêu dương rời đi ôn nhã nhàn vội vàng quan sát tỉ mỉ tình huống hiện tại của mình quần áo trên người nàng đã được thay hai tay hai chân bị xiềng xích khóa chặt rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sư phụ luôn tính cách ôn hòa sao lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy hơn nữa tại sao phải nhớt nàng lại trong đầu ôn nhã nhàn tràn đầy nghi hoặc bình tĩnh ta phải bình tĩnh ô n nhã nhàn cố gắng bình phục cảm xúc nóng này của mình bây giờ đột nhiên nàng giống như ngửi thấy được một mùi máu tươi khó hiểu từ sau khi bắt đầu tu hành ngũ giác của nàng đều trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều sao đột nhiên lại có mùi máu tươi nặng như vậy rất nhanh nàng nghe được ngoài phòng có động tĩnh chắc là sư phụ đã trở về ôn nhã nhàn nhìn ra ngoài phòng sau đó khi nàng nhìn thấy tiêu dương mang về hai c ỗ thi thể con người bỗng nhiên phóng đại tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin đó là cha mẹ ôn nhã nhàn thất thanh kêu lớn đó là thi thể của cha mẹ nàng ôn nhã nhàn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt đêm qua trước khi đi ngủ cha mẹ vẫn bình yên sao đột nhiên lại chết rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi nàng nhìn thấy hai cái lỗ lớn đẫm máu trên ngực cha mẹ mình thân thể ôn nhã nhàn không ngừng run rẩy là ai rốt cuộc là ai giết chết cha mẹ ta lúc này hai mắt ôn nhã nhàn đỏ n g ầ u gào thét trông nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí tiêu dương không để ý thản nhiên nói không chỉ cha mẹ ngươi một trăm bảy mươi lăm người trong thôn đều đã chết cái gì ôn nhã nhàn chừng lớn hai mắt có chút nghẹn ngào vinh ôn nhã nhàn như bị xét đánh thân thể mềm mại đột nhiên run lên suy sụp ngồi bệt xuống đất sư phụ người đang gạt ta đúng không ôn nhã nhàn gần như dùng giọng điệu khẩn câu hỏi tiêu dương tiêu dương không trả lời chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng không chút tình cảm kia đối diện với đôi mắt đẫm máu của ôn nhã nhàn oanh một đáp án khó có thể tin nổ tung trong đầu ôn nhã nhàn nhìn x i ê n xích không hiểu sao xuất hiện trên người mình thân thể ôn nhã nhàn run rẩy nhìn về phía tiêu dương dùng thanh âm gần như tuyệt vọng hỏi sư phụ nói cho ta biết tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ngươi tiêu dương không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn nàng không trả lời theo ôn nhã nhàn thì chính là tiêu dương chấp nhận vì sao vì sao ngươi muốn làm như vậy ôn nhã nhàn như nổi điên hỏi hai hàng huyết lệ từ trong mắt ôn nhã nhàn chảy ra lúc này tiêu dương ở trong mắt nàng vừa xa lạ vừa đáng sợ lúc trước đúng là ta nhìn nhầm thể chất của ngươi chính là thái âm thần trong truyền thuyết thái âm thần thể ẩn chứa thái âm c h i lực chính là vật liệu tốt nhất thế gian để chữa thương cùng tăng lên tu vi chỉ cần có thái âm c h i lực trong cơ thể ngươi phụ trợ độc trong cơ thể ta rất nhanh có thể loại trừ sạch sẽ còn có thể tu vi tiến nhanh nâng cao một bước đây không phải là điều ngươi luôn hy vọng nhìn thấy sao tiêu dương cười nhạt nói tiêu dương cho dù ngươi muốn mạng của ta ta cũng có thể không chút do dự cho ngươi chẳng lẽ cho tới nay tâm ý của ta đối với n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đều không hiểu sao n g ư ơ i vì sao muốn làm ra những chuyện này thân thể ôn nhã nhàn run r à y chất vấn tiêu dương tinh thần đã căng thẳng tới cực điểm không thể tin được người mà mình thích từ trước đến nay lại là một ác ma giết người không chớp mắt như vậy đối với thâm tình của ôn nhã nhàn lúc này tiêu dương tựa như không thèm quan tâm thản nhiên nói thân thể thái âm quá mức chân quý một khi tin tức tiết lộ ra ngoài sẽ không phải là thứ một tu tiên giả luyện khí cảnh nho nhỏ như ta có thể có được cho nên ta nhất định phải ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn không phải ngươi thích ta sao vậy sau này ngươi có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ với ta tiêu dương đột nhiên giống như n ổ i điên cuồng cười to nhìn bộ dáng mặt người dạ thú này của tiêu dương lại nghĩ đến tất cả hình ảnh ôn nhu lúc trước cùng tiêu dương sớm chịu ở chung hiện tại tinh thần của ôn nhã nhàn đã hoàn toàn sụp đổ à ôn nhã nhàn tê tâm liệt phế giống giận hai mắt của nàng dần dần biến thành màu u lam đồng thời quanh thân nở rộ hào quang màu u lam nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đôi mắt u lam của ôn nhã nhàn có một luồng sương mù màu đen quanh quẩn thấy thế thần sắc tiêu dương trầm xuống xem ra hắn rốt cục đã kích phát m a tính trên người ôn nhã nhàn đây là kế hoạch của hắn hắn đã đồng ý với ôn mẫu sẽ không nói cho ôn nhã nhàn biết chân tướng sự tình đồng thời phải nghĩ biện pháp cứu ôn nhã nhàn vì thế hắn muốn bức tinh thần của ôn nhã nhàn tới cực điểm khiến cho ma tính trong cơ thể ôn nhã nhàn hiện lên chỉ có như vậy hắn mới có thể nghĩ biện pháp loại trừ ma tính trên người ôn nhã nhàn ha ha ha, ha. lúc này thần sắc ôn nhã nhàn thay đổi lớn trên mặt lộ ra một nụ cười t a rất hiển nhiên hiện tại thân thể ôn nhã nhàn đã không phải là ý thức của chính nàng điều khiển tiêu dương cứ lẳng lặng nhìn ôn nhã nhàn như vậy hắn có thể nhìn ra được cỗ ma tính trên người ôn nhã nhàn này là có ý thức tự chủ có lẽ ý thức này chính là đến từ vị tiên tổ thái âm ma thể của gia tộc ôn mộ kia sau khi vị tổ tiên kia chết dùng nguyên rủ khống chế tất cả hậu thế chỉ cần trong số các thế hệ sau có thái âm thần thể giác tình giả ý thức ma tính của nàng sẽ nhập vào trên người thế hệ sau này cuối cùng hoàn toàn khống chế thân thể mới sống lại thủ đoạn như vậy có thể nói là t à ác đến cực điểm tiêu dương lạnh lùng nhìn nàng lạnh lùng nói rời khỏi thân thể này cho ta ha ha ha một t u tiên giả luyện khí cảnh nho nhỏ lại cũng mưu toan uy hiếp bổn tọa làm hậu đại của bổn tọa có thể trở thành thân thể của bổn tọa là vinh quang lớn lao của nàng ôn nhã nhàn trong miệng phát ra tiếng nói nhỏ âm trầm sắc mặt tiêu dương trầm trọng quả nhiên như hắn s ở liệu cô ý thức ma tính này chính là đến từ vị tổ tiên thái âm ma thể của gia tộc mẹ ôn kia vị tiên tổ của gia tộc thái âm ma thể ôn mẫu này khi còn sống không hổ là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm sau khi chết lại có thể thông qua loại phương thức nguyền rủa này tìm kiếm cơ hội sống lại một khi để cho cô ý thức ma tính này hoàn toàn điều khiển thân thể của ôn nhã nhàn ôn nhã nhàn cũng tương đương với đã chết bất kể như thế nào hắn cũng không thể để kế hoạch của ý thức ma tính này thực hiện được không phải ngươi muốn sống lại sao vậy thì đến chiếm lấy thân thể của ta tiêu dương nghiêm nghị nói ha ha chỉ một thân thể kéo dài hơi tàn của ngươi cũng xứng là m thân thể của bổn tọa ma tính ý thức không chút che giấu vẻ khinh bỉ c h à o phúng nói tiêu dương l ặ n g lặng nhìn ôn nhã nhàn lạnh lùng nói bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác nếu như người tiếp tục ở lại trong thân thể nhã nhàn ta sẽ vĩnh viễn cầm tù nhã nhàn ở bên cạnh ta để cho nàng vĩnh viễn cũng không cách nào tiếp tục tu hành để cho nàng ôm k i ề u hận với ta mà sống như vậy ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào thành công sống lại tiêu dương thần sắc kiên định nhìn nàng ha ha đừng tưởng rằng ta không biết quỷ đoản mạnh nhà ngươi sống không được bao lâu ngươi có thể cầm tù nàng tới khi nào sắc mặt tiêu dương không thay đổi lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi quên ta còn có thái âm thân thể này của ngươi thái âm c h i lực là vật chữa thương tốt nhất trên đời thương và độc trên người ta có đáng là gì ô n nhã nhàn vẻ mặt lập tức cứng đờ bất quá sau đó không biết nghĩ tới điều gì cười to nói ngươi bây giờ đã là kẻ địch của ôn nhã nhàn ngươi cảm thấy nàng sẽ dùng thái âm lực chữa thương cho ngươi sao thái âm c h i lực chỉ có thể chủ động cho nếu cứng rắn đoạt sẽ làm ký chủ đau đến không muốn sống ngươi cam lòng sao ha ha ha nàng rất rõ ràng biết rõ tình cảm của tiêu dương đối với ôn nhã nhàn cho nên mới có thể không sợ hãi như vậy người có thể thử xem tiêu dương lạnh lùng nói bây giờ hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt với ôn nhã nhàn không có bất kỳ khả năng vãn hồi nào chỉ cần có thể loại trừ ý thức ma tính trong cơ thể ôn nhã nhàn cho dù bị ôn nhã nhàn hận cả đời thì có làm sao vậy ta mỏi mắt mong chờ ôn nhã nhàn lạnh lùng nói nếu nàng rời khỏi thân thể có được thái âm thân thể này vậy thì việc sống lại của nàng sẽ không có chút ý nghĩa nào cô không tin tiêu dương thật sự có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm tổn thương ôn nhã nhàn theo ý thức ma tính ẩn tàng hai mắt ôn nhã nhàn dần dần khôi phục bình thường nhưng bởi vì trải qua biến cố lớn như vậy lúc này ôn nhã nhàn đã hao hết khí lực ngất đi tiêu dương tiến lên nhẹ nhàng đỡ ôn nhã nhàn nằm xuống giường trong mắt tiêu dương đều là đau lòng cùng thương tiếc vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ thống khổ tuyệt vọng của ôn nhã nhàn trong lòng hắn lại không khỏi đau như dao cắt nhìn ánh mắt ôn nhã nhàn kiều thị hắn tim của hắn giống như bị ngàn vạn cây kim đâm vào thực xin lỗi nếu như ngươi không gặp được ta sẽ không phát sinh hết thảy một giọt nước mắt trong suốt từ hai má tiêu dương chảy xuống tuy nói vì cứu ôn nhã nhàn hắn không thể không khiến ôn nhã nhàn hận hắn nhưng nội tâm hắn vẫn thống khổ không chịu nổi nhưng vì cứu ôn nhã hiền hắn không còn cách nào khác nếu để cho ôn nhã nhàn biết cha mẹ cô và một trăm bảy mươi lăm nhân khẩu trong thôn đều do cô giết chết tất nhiên sẽ sụp đổ đến mức không có bất cứ ý chí cầu sinh nào đây chính là trong mưu kế của ý thức ma tính kia từ nay về sau thân thể của ôn nhã nhàn sẽ hoàn toàn bị ý thức ma tính khống chế vì thế hắn nhất định phải gánh tội chết của cả thôn thù hận là lực đẩy có thể kích thích ý chí cầu sinh của con người nhất chỉ có khiến nội tâm ôn nhã nhàn tràn ngập kiều hận đối với hắn mới có thể để cho ôn nhã nhàn một mực kiên nghị sống sót tất cả tội nghiệt mà để một mình hắn gánh chịu thì có làm sao hắn chỉ muốn cho đồ đệ ôn nhã nhàn này sống sót đau đớn sư phụ bên ngoài hạo thiên kính hai mắt thái âm nữ đế ôn nhã nhàn d ư n g d ư n g khoảng thời gian đó là khoảng thời gian thống khổ nhất trong cuộc đời nàng mỗi ngày đều mang căm hận tiêu dương mà sống hiện tại chân tướng rõ ràng nàng mới biết tiêu dương năm đó sở dĩ sẽ làm ra hết thảy đều là vì cứu nàng nhưng ai có thể hiểu được nỗi đau đớn của tiêu dương gánh trên lưng tất cả tội nghiệt và chửi rủa nàng khó có thể tưởng tượng tiêu dương đã vượt qua những năm tháng đó như thế nào hai giọt nước mắt trong suốt từ k h ó e mắt của thái âm nữ đế trượt xuống nghĩ đến giao dịch giữa tiêu dương và ý thức ma tính thân thể của thái âm nữ đế ôn nhã nhàn đều đang run rẩy hiện giờ nàng có thể yên ổn đứng ở chỗ này trở thành thái âm nữ đế được người người kính ngưỡng còn tiêu dương lại trở thành u minh ma đế làm hại muôn dân trăm họ nghiệp chướng nặng nề kết quả đã quá rõ ràng trong đế thành nguyên thủy bắc minh nữ đế lãi n h ư tuyết chỉ vào mặt thái âm nữ đế mà mắng đều tại ngươi sư phụ nếu không phải vì cứu ngươi cũng sẽ không làm giao dịch với ý thức ma tính kia càng sẽ không biến thành ư u minh ma đế sau này tất cả đều là lỗi của ngươi bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết hiện tại tức giận không thôi rõ ràng sở dĩ sau đó t i ê u dương sẽ biến thành ư u minh ma đế làm hại muôn dân c h ă m họ đều là bị ý thức ma tính trong thân thể ôn nhã nhàn ảnh hưởng thần sắc của thái âm nữ đế ôn nhã nhàn ảm đạm không phản bác bởi v ì nàng biết bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết nói đều đúng là n ă n g hại sư phụ lần này chân tướng rõ ràng tất cả mọi người biết tiêu dương lương thiện nhân hậu là như thế nào biến thành u minh ma đế làm hại thương sinh vì cứu ôn nhã nhàn bức b á c ý thức ma tính giao dịch cuối cùng bị ý thức ma tính khống chế hoàn toàn rơi vào ma đạo một đám quần chúng ăn dưa phía dưới nhao nhao cảm thán cuộc sống của tiêu dương thật đáng buồn bọn họ tam hận u minh ma đế làm hại môn dân c h ă m họ nghiệp chướng nặng nề mà tiêu dương không phải ôn hòa thiện lương khoan dung nhân hậu hay sao chỉ có điều vận mạnh bất công đem hai người dây dưa cùng một chỗ trên hư không giao chỉ nữ đế thấy thế nhân nhao nhao cản thán vận mạnh bi thảm của tiêu dương khinh thường h ơ i lạnh một tiếng đ ư ờ n g là tiêu dương tự chọn không thể trách người khác nếu tiêu dương đã lựa chọn con đường này vậy thì phải gánh chịu tất cả hậu quả gây ra vốn dĩ nàng đem cuộc đời tiêu dương trải qua thông qua chiếu dọi chư thiên hiện ra trước mắt thế nhân là muốn thế nhân nhìn xem cuộc đời tiêu dương tội ác t ẩ y trời cỡ nào lại không ngờ ngược lại khiến cho tiêu dương được thế nhân tán thưởng cùng đồng tình điều này làm nàng cảm thấy tương đối khó chịu nếu không phải tiêu dương cùng ý thức ma tính kia làm giao dịch cũng sẽ không có ô minh ma đế sau này nàng và phu quân càng sẽ không âm dương cách biệt cho nên tiêu dương chính là đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này thiên hỏa nữ đế chậm rãi đi tới bên cạnh thái âm nữ đế ôn nhã nhàn lạnh lùng nói bây giờ đã biết chân tướng năm đó người có cảm tưởng gì khác với vẻ mặt ý vị thâm trường trước đó lúc này thiên hòa nữ đế không che giấu chút nào hiện ra địch ký ở trên mặt r ố t cuộc ngươi có ý gì thái âm nữ đế ôn nhã nhàn nhíu mày nói nàng không biết mình đã đắc tội với thiên hòa nữ đế từ lúc nào nhưng từ khi thiên hòa nữ đế xuất hiện giống như một mực nhằm vào nàng nhìn bộ dạng châm chọc của thiên hòa nữ đế thái âm nữ đế ôn nhã nhàn vô cùng xác nhận mình chưa bao giờ đắc tội thiên hòa nữ đế trước khi liên thủ đối kháng u minh ma đế n lần này nàng thậm chí đều không có bất kỳ tiếp xúc nào với thiên hòa nữ đế lúc này thiên hòa nữ đế khắp nơi nhằm vào nàng chẳng lẽ nghĩ vậy thái âm nữ đế ôn nhã nhàn không khỏi nhìn về phía tiêu dương đã là một s á t chết di động trong nguyên thủy đế thành mặc dù nàng không biết vì sao thiên hòa nữ đế lại âm thầm nhằm vào nàng nhưng tám phần là có liên quan đến tiêu dương về phần giữa thiên hòa nữ đế và tiêu dương rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm kiếm chân tướng ở bên trong hạo thiên kính trong hạo thiên kính dưới tình huống tinh thần của ôn nhã nhàn sụp đổ cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi nàng lâm vào hôn mê khi ôn nhã nhàn tỉnh lại lần nữa nàng hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng chỉ tiếc khi nàng nhìn thấy hai tay hai chân mình bị xiềng xích trói lại nàng biết tất cả mọi thứ đều không phải là mộng cha mẹ của nàng cùng với một trăm bảy mươi lăm nhân khẩu trong thôn đều đã chết mà giết chết bọn họ chính là sư phụ nàng một mực yêu mến tiêu dương không khỏi nước mắt hối hận từ trên khuôn mặt tái nhợt của ôn nhã nhàn rơi xuống nếu như lúc trước nàng không cứu tiêu dương trở về tất cả mọi thứ đều sẽ không xảy ra bà ta là kẻ cầm đầu hại chết cha mẹ và một trăm bảy mươi lăm nhân khẩu toàn thôn a ôn nhã nhàn không khống chế được tâm tình của mình hoàn toàn khóc lên cạch cửa phòng mở ra tiêu dương mặt không biểu tình bưng đồ ăn đi đến đói bụng rồi phải không ta làm cá kho mà ngươi thích ăn nhất nói xong tiêu dương bưng đồ ăn đến trước mặt ôn nhã nhàn nhìn thấy tiêu dương xuất hiện vẻ mặt ôn nhã nhàn từ bi chuyển sang giận dữ ôn nhã nhàn dùng hai con mắt chứa đầy lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm tiêu dương nàng muốn nhìn thấu người này xem tâm của người này đến tột cùng có phải là đen hay không nhưng mà đối với việc ôn nhã nhàn trợn mắt nhìn tiêu dương lộ ra thờ ơ biểu lộ không hề có một chút biến hóa ăn đi tiêu dương bưng đồ ăn đến trước mặt ôn nhã nhàn ba ôn nhã nhàn phẫn nộ đánh đổ đồ ăn cuồng loạn r à o thét Cúi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nhìn thấy dáng vẻ như nổi điên của ôn nhã nhàn tiêu dương mặt không biểu cảm nói chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta có thể không xuất hiện trước mặt ngươi bây giờ ăn cơm cho ta tiêu dương lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn cầm thức ăn bị đổ trên mặt đất lên nhét vào trong miệng ôn nhã nhàn à ôn nhã nhàn liều mạng dãy ruộng nhưng tiêu dương vẫn như cũ mặt không biểu tình đem đồ ăn nhét vào trong miệng nàng ta sẽ không để cho ngươi chết ta còn cần dựa vào thái âm c h i lực trên người ngươi chữa thương tăng lên t u vi trong hai t r ò n g mắt tiêu dương không mang chút cảm tình nào nhìn chằm chặm ôn nhã nhàn hốc mắt của ôn nhã nhàn rất nhanh đã ướt át vào giờ k h ắ c này nàng rốt cục nhận rõ hiện thực triệt để hết hy vọng nam nhân lãnh k h ó c vô tình trước mắt này đã không còn là tiêu dương mà nàng yêu mến có lẽ nói tiêu dương hiện tại mới thật sự là tiêu dương tất cả trước kia đều là tiêu dương ngụy trang gia nhìn nam nhân lãnh k h ó c vô tình trước mắt này nội tâm ôn nhã nhàn càng thêm kiên định nàng không thể chết trước khi giết chết tiêu dương b ả o t h ủ cho cha mẹ và một trăm bảy mươi lăm nhân khẩu trong thôn nàng còn chưa thể chết ôn nhã nhàn bắt đầu ăn từng miếng cơm tiêu dương đút vào miệng cũng mặc kệ vừa rồi rơi trên mặt đất có bẩn hay không tiêu dương thấy thế khoé miệng lộ ra một nụ cười vậy là được rồi cho dù là ngươi muốn báo thù cũng phải trước sống sót rồi nói sau ngươi nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa ta lại đến mượn thái âm lực trên người ngươi chữa thương dứt lời tiêu dương xoay người đi ra khỏi phòng bước chân có vẻ hơi gấp gáp hai con ngươi tràn ngập kiều hận của ôn nhã nhàn lạnh như băng nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu dương sau khi rời khỏi phòng tiêu dương vô lực ngồi bệt xuống đất từ nay về sau ôn nhã nhàn ngoài cừu hận đối với hắn ra sẽ không còn bất kỳ tình cảm nào khác nghĩ đến ánh mắt thù địch của ôn nhã nhàn đối với hắn tuy rằng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi chân chính đối mặt lòng vẫn đau như cắt đau đớn vô cùng giờ k h ắ c này tiêu dương nội tâm kiên định cho tới nay cũng rốt cục không khống chế nổi tâm tình lại rơi như mưa tiêu dương ôm hai chân ngồi bệt dưới đất im lặng n ư ớ c nở bên ngoài hạo thiên kính nhìn tiêu dương yên lặng khóc nức nở trong hạo thiên kính thái âm nữ đế ôn nhã nhàn đã sớm khóc không thành tiếng cho đến ngày nay nàng mới biết được ở trong lòng sư phụ nàng là quan trọng như vậy không hề nghi ngờ sở phụ yêu nàng nàng khó có thể tưởng tượng được đoạn thời gian đó nội tâm sư phụ đến tột cùng là thống khổ đến cỡ nào vì nàng sư phụ trả giá thật sự là quá nhiều bên trong đế thành nguyên thủy bắc minh nữ đế vẻ mặt lạnh lùng cô đơn nhìn sư phụ trước mắt đã là một người chết s ớ m lại trong lòng có chút khó chịu từ đầu đến cuối sư phụ luôn đối đãi với nàng như đồ đệ nhưng đối với thái âm nữ đế ôn nhã nhàn lại là thật sự tồn tại tình yêu nam nữ nhưng vừa nghĩ tới người đang ở bên cạnh sư phụ là nàng chứ không phải thái âm nữ đế ôn nhã nhàn trong lòng lập tức dễ chịu hơn không ít điều này ít nhất chứng minh tình cảm của nàng đối với sư phụ lớn hơn nhiều so với thái âm nữ đế ôn nhã nhàn chỉ là đây trung quy là ý nghĩ tự an ủi mình mà thôi bây giờ sự thật chứng minh cũng không phải là sư phụ biến xấu mà là bị ý thức ma tính khống chế chỉ cần loại trừ ý thức ma tính trên người sư phụ vậy nói không chừng sư phụ có thể trở về vốn nàng chuẩn bị chết cùng sư phụ nhưng lúc này không khỏi toát ra một ý nghĩ lớn mật nhưng muốn hoàn thành ý nghĩ này chỉ dựa vào một mình nàng là không làm được không khỏi bắc minh nữ đế lạnh lùng nhìn về phía thái âm nữ đế ôn nhã nhàn trên hư không trong hạo thiên kính hình ảnh vẫn còn tiếp tục hiện ra tiêu dương che giấu tất cả cảm xúc của mình mơ tờ không biểu cảm xuất hiện trở lại trong phòng nhìn ôn nhã nhàn tràn đầy kỳu i hận đối với mình tiêu dương thản nhiên nói hiện tại đến lúc ngươi làm ra cống hiến phóng thích thái âm lực trong cơ thể ngươi chữa thương cho ta ngươi đừng có nằm mơ ta sẽ không giúp ngươi chữa thương đâu ôn nhã nhàn hung hăng trường tiêu dương đã như vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ tiêu dương chậm rãi đi đến trước mặt ôn nhã nhàn vận chuyển chân k h í bắt đầu rút ra thái âm c h i lực trên người ôn nhã nhàn a khuôn mặt ôn nhã nhàn vặn vẹo trong miệng phát ra tiếng kêu d ê n thống khổ tê tâm liệt v ế giờ này khắc này thân thể của nàng tựa như muốn bị xe nát một cỗ lực lượng màu u lam bị tiêu dương rút ra khỏi cơ thể nhìn bộ dáng ôn nhã nhàn đau đến không muốn sống tiêu dương lại há chẳng khác nào tim bị dao cắt nhưng để ý thức ma tính kia nhìn thấy quyết tâm của hắn bức bách ý thức ma tính rời khỏi thân thể ôn nhã nhàn hắn cũng chỉ có thể cố nén đau đớn trong lòng cưỡng ép rút lấy thái âm lực trên người ôn nhã nhàn rất nhanh tiêu dương thành công rút ra một cỗ thái âm c h i lực trên người ôn nhã nhàn mà ôn nhã nhàn cũng bởi vậy đau đớn hôn mê bất tỉnh nhưng ôn nhã nhàn vốn đã ngất xỉu lại đột nhiên ngồi dậy hai mắt biến thành màu xanh lam nhạt ý thức ma tính xuất hiện ôn nhã nhàn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm tiêu dương dùng ngữ khí âm chầm nói tiểu tử ngươi tới thật sao trước đó ta đã nói rời khỏi thân thể của nàng nếu như ngươi muốn sống lại thì cứ chiếm lấy thân thể của ta tiêu dương lạnh lùng nói ôn nhã nhàn nhíu mày cẩn thận đánh giá tiêu dương lập tức cười hắc hắc nói tiểu tử bản tọa làm giao dịch với ngươi thế nào giao dịch gì tiêu dương cong mày nói chắc hẳn ngươi đã biết được khi còn sống bản tọa là tồn tại vĩ ngạn cỡ nào nếu ngươi nguyện ý đầu nhập vào bản tọa bản tọa sẽ truyền thụ cho ngươi vô thượng tu hành pháp tương lai theo bản tọa xưng bá tu tiên giới thành tiên làm tổ chẳng phải là quá đẹp sao ôn nhẽ nhàn dương dương đắc ý nói rất hiển nhiên theo nàng trên đời không ai có thể cự tuyệt dụ hoặc như vậy nhưng mà đối với cái này tiêu dương chỉ là khinh thường cười nói ngươi không cảm thấy những lời này của mình có chút buồn cười sao ngươi nhìn bộ dáng giống như ký sinh trùng của mình bây giờ có một chút sức thuyết phục s a o ta nhìn thấy ngươi cũng cảm thấy buồn nôn tiêu dương không lưu tình chút nào diễu cợt nói ngươi ô n nhã nhàn tức giận nhìn tiêu dương tiểu tử bản tọa muốn giết ngươi nhưng khi nàng muốn động thủ xuyên xích trên hai tay hai chân lại ngay t í nói cho nàng biết ngươi không làm được ô n nhã nhàn hiện tại cực kỳ phẫn nộ vô cùng nhục nhã quả thực là vô cùng nhục nhã cho dù khi còn sống nàng bị những tu tên i giả chính đạo vây công cũng chưa từng bị nhục nhã như vậy được ta chỉ muốn xem ngươi có thể giam ta đến khi nào ôn nhã nhàn tức giận nói một câu liền ẩn n ấ t tiêu dương nhẹ nhàng đặt ôn nhã nhàn lên giường nhìn ôn nhã nhàn trước mắt đang mê man c a o mày tiêu dương vừa đau lòng vừa tự trách tiêu dương khẽ vốt lông mày của ôn nhã nhàn ôn nhu nói rất nhanh ta sẽ đuổi nó ra khỏi thân thể của ngươi những ngày sau đó mỗi ngày đều lặp lại như vậy tiêu dương và ý thức ma tính không ngừng nói điều kiện nhưng ôn nhã nhàn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả mỗi ngày đều bị tiêu dương rút ra thái âm chi lực chỉ cảm thấy mình giống như súc vật tiêu dương nuôi nhốt hận ý trong lòng đối với tiêu dương cũng càng thêm mãnh liệt thẳng đến hôm nay độc tố trong cơ thể tiêu dương rốt cục tại thái âm lực trị liệu triệt để loại trừ sạch sẽ cuối cùng ý thức ma tính cũng bắt đầu luống cuống cô không nghi ngờ tiêu dương sẽ giam ôn nhã nhàn cả đời cho đến chết mới thôi mà nàng cũng vĩnh viễn không cách nào chân chính sống lại rốt cuộc nàng không thể không lựa chọn thỏa hiệp chuyển rời ý thức cần phải ở dưới tình huống đối phương không hề chống cự mới có thể tiến hành nói cách khác một khi nàng rời khỏi thân thể của ôn nhã nhàn chỉ sợ sẽ không trở về được nữa tuy rằng nàng rất không nỡ bỏ thân thể thái âm thân thể của ôn nhã nhàn nhưng nàng không thể không đưa ra lựa chọn hoặc là ở trong thân thể của ôn nhã nhàn vĩnh viễn bị tiêu dương cầm tu cho đến chết mới thôi hoặc là lựa chọn từ bỏ nhục thân của ôn nhã nhàn chuyển r ờ i đến trên người tiêu dương nói không chừng còn có cơ hội phục sinh sau khi dãy ruộa do dự nàng bất đắc dĩ lựa chọn về sau tiểu tử ngươi chờ đó cho bản tọa chờ bản tọa tiến vào thân thể của ngươi xem bản tọa hành hạ ngươi như thế nào ma tính ý thức hung tợn đe dọa tiêu dương đối với cái này tiêu dương chỉ nhàn nhạt cười nói ta rất chờ mong ý thức ma tính muốn c h u y ệ n để điều khiển thân thể hắn chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy cuối cùng trong lúc ôn nhã nhàn hôn mê ý thức ma tính thành công chuyển từ trên người ôn nhã nhàn sang trên người tiêu dương chỉ thấy hai con ngươi tiêu dương trở nên đỏ như máu trên mặt lộ ra nụ cười tà mị tiểu tử ngươi mở to hai mắt nhìn cho ta ngươi đã không cho ta đạt được bộ thân thể này ta liền dùng hai tay của ngươi tự mình hủy nang r ấ t lời tiêu dương vận chuyển chân khí chuẩn bị vỗ xuống cái chán của ôn nhã nhàn mơ tưởng ý thức tiêu dương liều mạng chống cự lập tức ý thức tiêu dương dần dần chiếm cứ thượng phong triệt để đoạt lại quyền khống chế thân thể tiểu tử ngươi chờ đó cho bản tọa đợi bản tọa khôi phục nguyên khí nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt sau khi ý thức ma tính thả ra một câu ngoan độc liền giấu kín trong thân thể tiêu dương tiêu dương xem như thấy rõ ma tính ý thức này chính là miệng cọc gan thỏ mặc dù khi còn sống nàng đúng là một vị cương giả khó có thể tưởng tượng nhưng bây giờ chỉ dựa vào một t i a ý thức ma tính còn sót lại kéo dài hơi tàn căn bản không đủ gây sợ chỉ cần ý chí của hắn kiên định lòng mang c h ứ n g đạo không bị mê hoặc sẽ không bị ý thức ma tính khống chế chỉ là ý thức ma tính này một ngày chưa diệt trừ trung quy là một tai họa ngầm sau khi giải quyết xong ý thức ma tính trên người ôn nhã nhàn tiêu dương thâm tình nhìn nàng nếu có thể hắn muốn ở bên cạnh nàng biết bao vĩnh viễn chăm sóc nàng bảo vệ nàng chỉ có điều trong lòng ôn nhã nhàn hiện giờ chỉ có thù hận với hắn hận không thể chém hắn thành trăm mảnh nếu có thể hắn thậm chí hy vọng chết trong tay ôn nhã nhàn không để ôn nhã nhàn sống trong kiều hận nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể chết một khi ý thức của hắn chết đi ý thức ma tính trong cơ thể hắn sẽ triệt để chiếm c ư thân thể hắn đến lúc đó thế gian sẽ không còn tiêu dương mà sẽ xuất hiện một đại ma đầu hắn không thể không đi tìm phương pháp giải quyết ý thức ma tính tiềm tàng trong cơ thể hắn đã đến lúc hắn và ôn nhã nhàn chia tay khi ôn nhã nhàn tỉnh lại phát hiện tiêu dương đang không hề phòng bị ngủ bên cạnh cô điều này khiến ôn nhã nhàn cảm thấy vô cùng bất ngờ rất nhanh ôn nhã nhàn liền phát hiện chìa khóa treo ở bên hông tiêu dương nàng cẩn thận nhẹ nhàng bỏ qua không có bất kỳ ngoài ý muốn nào nàng thành công lấy chìa khóa từ bên hông tiêu dương xuống sau khi thành công mở ra vòng tay và vòng chân của mình nhìn tiêu dương đang ngủ say hai tay ôn nhã nhàn nắm thật chặt lúc này nàng hận không thể một bàn tay chụp chết tiêu dương nhưng khi nhìn thấy tiêu dương nhíu mày trông như sắp tỉnh lại liền cưỡng chế ý niệm xúc động này trong đầu nàng lo lắng một k í c h không thành ngược lại đem tiêu dương bừng tỉnh đến lúc đó chỉ sợ cũng chạy không thoát vì thế nàng chỉ có thể cưỡng chế phẫn nộ trong lòng rón rén chạy ra khỏi phòng đợi sau khi rời khỏi phòng ôn nhã nhàn chạy nhanh về phía trong rừng chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu xa mối thù này nàng nhất định phải báo tiêu dương ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi trên thực tế khi ôn nhã nhàn rời khỏi phòng tiêu dương mở mắt ra hết thảy đều là hắn cố ý làm chính là vì để cho ôn nhã nhàn cố ý chạy trốn tiêu dương vẻ mặt cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ trái tim của hắn tựa như lập tức trống rỗng bên ngoài hạo thiên cảnh thái âm nữ đế ôn nhã nhàn nhìn hình ảnh trong hạo thiên kính thần sắc hờ hững không có kích động cùng điên cuồng lúc trước càng không có thương cảm cùng cô đơn giống như là đang lạnh nhạt đối đãi với một chuyện không hề có quan hệ phản ứng lúc này của thái âm nữ đế khiến cho một đám quần chúng ăn dưa bên dưới đều cảm thấy có chút kinh ngạc phải biết rằng lúc trước bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết sau khi biết được chân tướng đã phấn đấu quên mình xông vào trong chu tiên trận nguyện ý cùng ô minh ma đế chết chung tuy rằng không khỏi làm cho người ta cảm thấy tiếc hận nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là kính nể nhưng lúc này phản ứng lạnh lùng của thái âm nữ đế quả thực khiến người ta cảm thấy có chút thất vọng đương nhiên mọi người cũng không hy vọng thái âm nữ đế cũng giống như bắc minh nữ đế tự hủy tiền đô nhưng tiêu dương tốt xấu gì cũng vì thái âm nữ đế mà trả giá nhiều như vậy nói và i lời cảm kích cũng không quá đáng đi nhưng lúc này thái âm nữ đế lại không có một chút phản ứng nào cùng phản ứng sầu não lúc trước tạo thành tương phản thật lớn nước mát chảy ra lúc trước đã đi đâu rồi đây là nơi khiến người ta không thể hiểu nổi chẳng lẽ nói thái âm nữ đế ôn nhã nhàn thật sự là một người lạnh lùng vô tình tư lợi như vậy sao ngay cả quần chúng ăn dưa bình thường cũng cảm thấy thái âm nữ đế quá mức lạnh lùng bác minh nữ đế trong đế thành nguyên thủy lúc này lạnh như tuyết càng giận không kềm được thái âm nữ đế ngươi là nữ nhân vô tình vô nghĩa sư phụ đã trả giá nhiều như vậy cho ngươi ngươi lại không có lấy một chút lòng cảm ơn nào ta thật sự c ả m thấy tiếc cho sư phụ ta thấy ngươi chính là một nữ nhân tâm địa r i á n rết trong ngoài không đồng nhất ngay cả heo nuôi trong chuồng heo cũng có tỉnh hơn ngươi ta thấy ngươi r ấ t khoát đừng gọi thái âm nữ đế cứ gọi vô tình nữ đế là được rồi bác minh nữ đế lạnh lùng càng nói càng khó nghe gần như là lời gì khó nghe liền nói ra bên ngoài sắc mặt của thái âm nữ đế ôn nhã nhàn cũng càng ngày càng khó coi sau đó chấn động nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hà hà ngươi làm lão nương sợ ngươi sao có bản lĩnh ngươi tới nha b á c minh nữ đế lạnh lùng kêu gào một bộ dáng không sợ hãi được đây chính là ngươi tự tìm vậy cũng đừng trách ta dứt lời chỉ thấy thái âm nữ đế chậm rãi giơ bàn tay lên trong lúc nhất thời phong vân biến sắc bầu trời thoáng cái đã tối sầm lại một bàn tay khổng lồ hiện ra trong giây lát đã vỗ về phía nguyên thủy đế thanh đám quần chúng ăn dưa bên dưới đều trấn kinh không ngờ thái âm nữ đế lại thật sự ra tay vốn dĩ mọi người đã cảm thấy thái âm nữ đế quá mức vô tình vô nghĩa lúc này nhìn thấy thái âm nữ đế t à n nhẫn như thế càng cảm thấy có chút thất vọng xem ra tin đồn không thể tin thế nhân đều ca tụng thái âm nữ đế tế thế giúp đỡ người nghèo khoan dung nhân nghĩa có được tâm địa bồ tát nhưng lúc này vừa thấy mọi người mới phát hiện thái âm nữ đế cũng có một mặt lãnh k h ó c vô tình như thế quả nhiên có thể thành đế giả sẽ không có hạng người nhân từ nương tay mọi người không khỏi cảm thấy tiếc hận cho bắc minh nữ đế nữ đế một thế hệ có tình có ngha dám yêu dám hận như thế hôm nay sẽ phải ngã xuống ở đây nhưng mà ngay khi mọi người cho rằng bắc minh nữ đế sắp bị thái âm nữ đế chụp chết giao trì nữ đế vẫn luôn cao cao tại thượng hờ hững nhìn xuống hết thảy cất tiếng phẫn nộ quát lớn mật dám giả vờ giả vịt ngay dưới mắt ta ta xem ngươi là đang tìm cái chết ngay cả thiên hỏa nữ đế ở bên cạnh cũng cười khanh khách nói kỹ năng diễn xuất của hai vị thật đúng là tinh xảo nhé nghe vậy sắc mặt của thái âm nữ đế ôn nhã nhàn khẽ biến đánh về phía bàn tay khổng lồ của thương thiên bên trong nguyên thủy đế thành đưa bắc minh nữ đế ở bên trong nguyên thủy đế thành lãi nhược tuyết đi sau khi làm xong tất cả bóng dáng của thái âm nữ đế ôn nhã nhàn cũng biến mất trong hư không mọi người bên dưới lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ hóa ra vừa rồi là thái ấp nữ đế và bắc minh nữ hát một bài hát kép vì chính là thừa dịp hắn không phòng bị cứu u minh ma đế đi chỉ tiết kế hoạch của bọn hắn vẫn bị giao chỉ nữ đế phát hiện vì thế thái ất nữ đế chỉ có thể cứu bắc minh nữ đế đi trước quả nhiên không hổ là hai vị nữ đế vậy mà dưới tình huống không có chút phối hợp nào lại biểu diễn hoàn mỹ như vậy lừa gạt tất cả mọi người chỉ tiếc giao chỉ nữ đế vẫn cao hơn một bậc trên thư không giao chỉ nữ đế hơi lạnh một tiếng chỉ cần hạo thiên kính nàng ở trong tay thế gian liền không người có thể cứu tiêu dương đi về phần vừa rồi thái âm nữ đế cứu bắc minh nữ đế đi nàng cũng chẳng qua là lời lãng phí thời gian ngăn cản mà thôi trong một khe nứt hư không cách đó vạn dặm thái âm nữ đế ôn nhã nhàn dẫn theo bắc minh nữ đế lạnh lùng hiển lộ ra chân thân bắc minh nữ đế l ã i nhược tuyết nhìn thái âm nữ đế ôn nhã nhàn hư lạnh nói xem ra n g ư ờ i cũng không ngốc như vậy trước đó khi tất cả mọi người đ á m chìm trong hình ảnh hạo thiên kính nàng đã dùng ánh mắt truyền tín hiệu cho thái âm nữ đế nàng tin tưởng thái âm nữ đế có giúp hắn hay không vậy thì quyết định bởi thái âm nữ đế có lương tâm hay không may mà thái âm nữ đế còn không phải là người vô tình vô nghĩa chỉ tiếp kế hoạch của bọn hắn cuối cùng là bị nữ đế giao trì nhìn thấu không thể cùng một chỗ cứu sư phụ ra thái âm nữ đế có thể nhìn ra được bắc minh nữ đế ghen ghét nàng có thể được sư phụ yêu cho nên thái độ đối với nàng không tốt lắm nàng cũng không vừa mắt bắc minh nữ đế nhưng vì cứu sư phụ nàng cũng không thể không tạm thời hợp tác với bắc minh nữ đế bớt nói nhảm đi nếu không phải vì sư phụ ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi bây giờ vẫn phải nghĩ cách cứu sư phụ ra thái âm nữ đế ôn nhã nhàn lạnh lùng nói được nhưng trước đó ngươi cần dùng thái âm c h i lực giúp ta khôi phục tu vi đã b á c minh nữ đế lạnh lùng đáp thái âm nữ đế ôn nhã nhàn tự nhiên không có bất kỳ lý do gì để từ chối nếu b á c minh nữ đế lãnh nhược tuyết vẫn là một phế phật không có tu vi thì việc cứu b á c minh nữ đế lãnh nhược tuyết ra cũng chẳng có ý nghĩa gì vậy nên không cần bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết nói nàng cũng sẽ giúp bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết khôi phục tu vi may mà thông qua đại thần thông chiếu d ọ a chư thiên ở các nơi trên thế gian đều có thể nhìn thấy hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính trong quá trình thái âm nữ đế ôn nhã nhàn giúp bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết khôi phục tu vi hai người cũng có thể hiểu rõ những chuyện xảy ra tiếp theo với tiêu dương trong hạo thiên cảnh từ sau khi ôn nhã nhàn rời đi ý thức ma tính kia lại lương tâm phát hiện ra muốn dạy tiêu dương phương pháp tu hành cao hơn nhưng tiêu dương biết rõ chuyện bất thường tất nhiên có quỷ sau đó tiêu dương nhanh chóng liên tưởng đến việc trước đó theo tu vi của ôn nhã nhàn đề cao ý thức ma tính đối với khống chế của ôn nhã nhàn cũng theo đó đề cao tiêu dương do vậy phỏng đoán chỉ cần tu vi của hắn đề cao lực lượng ma tính ý thức kia cũng sẽ tương ứng tăng cường cuối cùng có thể sẽ mạnh đến mức ngay cả ý chí của hắn cũng khó mà chống cự triệt để trở thành con rối của ý thức ma tính nghĩ vậy Tiêu d ư ơ nói g n gì cũng sẽ không để cho âm mưu của ý thức ma tính thực hiện được hắn đã nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn có thể đồng quy v u tận với ý thức ma tính đó chính là tiếp tục chịu đựng ý thức ma tính cho đến khi mình chết ra mới thôi chờ đến khi thân thể g i a nu a của hắn mục nát không chịu nổi cho dù ý thức ma tính có khống chế được thân thể của hắn thì cũng không thể tạo ra sóng gió gì ý thức ma tính hiển nhiên ý thức được dự định của hắn vì ép tiêu dương đi vào khuôn khổ ý thức ma tính bắt đầu không ngừng mê hoặc hắn đi tổn thương những người vô tội kia mỗi khi ý thức ma tính mê hoặc hắn đi tổn thương người vô tội tiêu dương đều sẽ hung hăng đâm mình một đau để cho mình giữ được sự tỉnh táo không bao lâu sau hắn đã đầy những vết thương ý thức ma tính hiển nhiên rất vui vẻ khi thấy thảm trạng này của hắn cho nên càng hưng phấn mê hoặc hắn đi tổn thương những người vô tội kia vì thế tiêu dương lo lắng một ngày nào đó mình sẽ không khống chế nổi bản thân vì vậy liền ẩn nấp trong một chỗ núi sâu rừng già sống cuộc sống không tranh quyền thế không biết thời gian trôi qua bao lâu ngày hôm đó núi rừng chấn động mặt đất r u n g chuyển một luồng thần quang trói lọi từ trong núi phun trào ra ngoài vô số động vật trong rừng núi đều bị kinh động tự nhiên cũng bao gồm tiêu dương tiêu dương cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng ý thức ma tính trong cơ thể hắn lại hưng phấn hô tiểu tử đây chính là đại cơ duyên nếu ta không phán đoán sai đây tối thiểu cũng là di tích truyền thừa của một vị thánh nhân cơ duyên tiêu dương cười nhạt một tiếng liên quan gì đến ta ngươi ý thức ma tính tức giận nói không ra lời chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao không muốn tiêu dương quả quyết nói đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì từ khi ngươi tiến vào thân thể của ta đến nay đã nghĩ hết biện pháp muốn để cho ta đề cao tu vi ngươi cho rằng ta không biết chỉ cần tu vi của ta đề cao lực lượng của ngươi cũng sẽ tăng cường sao ý thức ma tính cảm thấy có chút bất đắc dĩ nghĩ nàng khi còn sống cũng là một đời thiên kiêu khó gặp địch thủ nhưng cũng chưa từng gặp qua đối thủ khôn khéo khó chơi như tiêu dương cô ta ở chung với tiêu dương lâu như vậy biết rõ đây là một tiểu tử quật cương đến dầu muối cũng không ăn nhưng không có lý do gì cơ duyên ngay ở trước mặt nàng lại muốn bỏ lỡ nếu có thể đạt được truyền thừa của vị thánh nhân này có thể nàng sẽ tăng mạnh lực lượng hoàn toàn khống chế thân thể tu vi thậm chí có thể khôi phục đến thánh nhân cảnh nhưng rất hiển nhiên tiêu dương sẽ không để cho nàng dễ dàng được như ý nguyện như vậy vì thế nàng không thể không nghĩ ra một biện pháp mới tiểu tử chúng ta làm một giao dịch được không không làm người mẹ nó nghe ta nói xong rồi mới quyết định nha không nghe không nghe vương bát nhiệm kinh thái độ tiêu dương rất kiên định sẽ không cho ý thức ma tính bất kỳ cơ hội nào rốt cuộc ngươi muốn thế nào ý thức ma tính gần như muốn khóc đời này chưa từng gặp qua đối thủ khó c h ơ i như tiêu dương ta không muốn thế nào cả được rồi ta mệt rồi ngủ trước đi ngươi cũng đừng làm ầm ý nữa nói xong tiêu dương liền ngã đầu xuống nằm ngáy o. không cho ý thức ma tính có cơ hội mê hoặc hắn chút nào ý thức ma tính hoàn toàn sụp đổ đây mẹ nó là một chút cơ hội cũng không cho nha xem ra đời này vô vọng phục sinh chỉ có thể chờ hậu bối tử tôn thức tỉnh thái âm ma thể tiếp theo bất đắc dĩ ý thức ma tính cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý nghĩ này đem mình ẩn nấp ở chỗ sâu trong thân thể tiêu dương mỗi khi hắn hoạt động một thời gian đều sẽ lâm vào trong suy yếu lần xuất hiện tiếp theo lại cần chờ đợi thời gian rất lâu tiêu dương rốt cục cũng có thể y ê n tĩnh một đoạn thời gian mà lúc này bên trong di tích truyền thừa ánh lửa thông thiên các loại âm thanh đánh nhau không ngừng vang lên bên tai hiển nhiên là động tĩnh của di tích nơi này đã dẫn tới những tu hành giả kia nhao nhao tranh đoạt truyền thừa phải biết đây chính là di tích truyền thừa chỉ ít cấp bậc thánh nhân cơ duyên to lớn như thế chỉ sợ cũng chỉ có tiêu dương mới có thể thờ ơ mấy ngày sau thần quang của di tích ảm đạm xem r a truyền thừa hẳn là bị người ta lấy đi mà đối với tất cả những điều này tiêu dương không biết cũng không có hứng thú mỗi ngày đều trải qua cuộc sống bình thường mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ chẳng qua trạng v ạ n hôm đó khi về nhà lại thấy được một thiếu nữ mặt y phục đỏ r i ự t ngã xuống trước cửa nhà tranh của hắn tiêu dương tiến lên xem xét đây là một thiếu nữ xinh đẹp dung mạo tuyệt mỹ tràn đầy linh khí thiếu nữ hôn mê bất tỉnh trông rất bị thương nặng tiêu dương vội vàng ôm thiếu nữ vào trong phòng mà lúc này bên ngoài hạo thiên cảnh ánh mắt thái âm nữ đế ôn nhã n h à n ngẩn ra nhìn c h ă m c h ă m vào thiếu nữ áo đỏ này hồi tưởng lại một vài hình ảnh lúc trước lúc ấy vì báo thù nàng liều mạng tu hành vô tình xông vào trong di tích này dựa vào cơ duyên một đường xông đến cuối cùng cùng nàng xông đến cuối cùng chính là hồng y thiếu nữ này chỉ có điều cuối cùng truyền thừa lựa chọn nàng c h ấ n bay thiếu nữ áo đỏ này ra khỏi di tích hồi tưởng lại tất cả chuyện này ôn nhã n h à n rốt cuộc hiểu được vì sao thiên hòa nữ đế có định ý với nàng bởi vì thiếu nữ áo đỏ này chính là thiên hòa nữ đế hiện giờ thiên hòa nữ đế bị thua trong lúc tranh đoạt truyền thừa với nàng hơn nữa còn bị di tích truyền thừa chấn động ra bên ngoài di tích nguyên khí đại thương đến nay vẫn canh cánh trong lòng đối với nàng có định ý cũng là bình thường hơn nữa xem ra giữa thiên hòa nữ đế và sư phụ tiêu dương hình như cũng có giao thoa thiên hòa nữ đế ở trên hư không của nguyên thủy đế thành nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính thần sắc đột nhiên trở nên có chút phức tạp thiên hòa quốc lúc trước còn không phải thiên hòa thần triều hùng cứ trung châu ghi chấn hoàn vũ như bây giờ mà là một quốc gia nhỏ vô danh nàng không muốn làm một tiểu công chúa ngây thơ hồn nhiên nàng cũng có dã tâm và khát vọng của mình nàng không chỉ muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế còn muốn đem thiên hòa quốc phát triển lớn mạnh đến mức các triều đại đều khó có thể sánh bằng bởi vậy nàng một mực ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cuối cùng trời không phụ người có lòng để nàng đụng phải một di tích truyền thừa của thánh nhân chỉ là không ngờ nàng đ ư ờ n g đ ư ờ n g là công chúa cuối cùng lại không tranh được một n h a đầu vô danh cũng là lần thất bại này khiến nội tâm nàng bị ngăn trở sâu sắc thiếu chút nữa không gượng dậy nổi nhưng cũng may để cho nàng đụng phải nam nhân làm cho nàng khó có thể quên nhất trong cuộc đời tiêu dương là tiêu dương kéo nàng từ trong thung lũng ra nhưng mà cũng là tiêu dương triệt để đánh nàng vào vực sâu vạn trượng trong hai t r ò n g mắt của thiên hỏa nữ đế xuất hiện hai ngọn lửa cháy hừc n g thế nhân bây giờ đều cho rằng tiêu dương là bị ý thức ma tính khống chế về sau mới trở thành u minh ma đế làm hại thương sinh nhưng nàng vô cùng rõ ràng tiêu dương từ đầu đến cuối đều là tiêu dương kia chưa từng chịu qua bất kỳ sự khống chế nào tiêu dương ngươi thật sự đáng chết nhưng ngươi chỉ có thể chết trong tay ta một đám quần chúng ăn d ơ phía dưới nhìn khuôn mặt của thiếu nữ áo đỏ trong hình ảnh hạo thiên kính lập tức liền ngây người ra bất kể là dung mạo hay cách ăn mặc này sao lại giống thiên hỏa nữ đế bây giờ như vậy mọi người trợn tròn mắt chẳng lẽ u minh ma đế và thiên hòa nữ đế cũng từng có khúc mắt tất cả mọi người có chút tê dại sẽ không lại xuất hiện ẩn tinh gì chứ đừng mà đã có hai vị nữ đế rơi xuống thần đàn ngã về phía u minh ma đế phan hâm mộ của bắc minh nữ đế và thái âm nữ đế đều khóc đến mức muốn ngã hiện tại lo lắng nhất chỉ sợ chính là phan hâm mộ của thiên hòa nữ đế phải biết rằng thiên hòa nữ đế khác với bắc minh nữ đế và thái âm nữ đế sau lưng thiên hòa nữ đế còn có toàn bộ thiên hỏa hoàng triều thiên hỏa hoàng triều bây giờ chính là thế lực đứng đầu tu tiên giới gần với thiên đình nếu thiên hỏa nữ đế cũng đổ về phía u minh ma đế thậm chí là muốn cứu u minh ma đế ra vậy chuyện này liền tương đối khó làm mọi người phía dưới nghị luận ầm ĩ thậm chí có người bắt đầu thảo luận nếu như ngay cả thiên hỏa nữ đế cũng đổ về phía u minh ma đế thì nên làm cái gì bây giờ làm càn các ngươi dám vọng luận thiên hỏa nữ đế ta thấy các ngươi đang tìm chết chỉ thấy bên ngoài nguyên thủy đế thành xuất hiện một cỗ năng lượng ba động cực kỳ cường đại vô số quân sĩ mặc chiến giáp đỏ rực hiển lộ ra chân thân trong nháy mắt đã hình thành một quân đoàn vạn người mà cầm đầu quân đoàn vạn người này là một nam tử khôi ngu hai mắt sáng như đuốc tóc dài như ngọn lửa hưng hực thiêu đốt theo quân đoàn vạn người này xuất hiện không gian xung quanh nhanh chóng tràn ngập sát khí nóng bỏng cuồng bạo đây là hỏa sát quân của thiên hỏa thần triều có người kinh hô hô lê lai lịch của đám tướng sĩ này bây giờ quân đoàn có uy thế như thế ở tu tiên giới chỉ sợ cũng chỉ có hỏa sát quân của thiên hỏa hoàng triều nghe nói hỏa sát quân của thiên hỏa hoàng triều sàng lọc cực kỳ nghiêm khắc ngay cả một binh sĩ bình thường nhất cũng có được tu vi hóa long cảnh không biết là thật hay giả binh sĩ bình thường nhất đều là hóa long cảnh có người kinh ngạc cảm thấy có chút không dám tin phải biết tu vi đạt tới hóa long cảnh cũng có nghĩa là thân thể như rồng giơ tay n h ấ t chân đều có được năng lực rời núi lấp biển trong những tông môn thế lực kia trên cơ bản đều là đệ tử chân truyền được tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng nhưng bây giờ ngươi nói cho ta biết một binh sĩ bình thường nhất của hỏa sát quân đều có tu vi hóa long cảnh đại đa số mọi người đều không quá tin tưởng nhưng có người vào lúc này lên tiếng nói không sai hỏa sát quân sàng lọc cực kỳ nghiêm ngặt tờ uvi hóa long cảnh chẳng qua là cơ sở nhất mà thôi ta đã từng tham gia tuyển chọn hỏa sát quân chỉ có điều đáng tiếc là không được tuyển ở phương diện khác chẳng qua trong quá trình tuyển bà ta cũng thu hoạch rất nhiều tu vi được tiên tiến đang định tham gia lần tuyển bạt hỏa sát quân tiếp theo có người nhận ra người lên tiếng này đây là một vị thiên kiêu tu vi đạt tới thông thiên cảnh những năm gần đây danh tiếng đang thịnh ở tu tiên giới không nghĩ tới ngay cả một vị nhân vật thiên kiêu như vậy cũng không được chọn hỏa sát quân vậy những binh sĩ được chọn c h ú n g hỏa sát quân kia lại là tồn tại nghịch thiên bực nào mọi người cảm thấy có chút hoảng sợ tuy rằng thế nhân đều biết thiên hỏa hoàng chiều chính là thế lực đỉnh cấp gần với thiên đình nhưng hiển nhiên vẫn còn đánh giá thấp thực lực của thiên hỏa hoang t r i ê u ngay cả giao trì nữ đế vẫn luôn cao cao tại thượng lúc này nhìn thấy hỏa sát quân đoàn xuất hiện trong mắt cũng dâng lên vẻ kiêng kỵ chỉ là hỏa sát quân này đã không kém thiên binh thiên tướng của thiên đình chút nào huống chi trên người tướng lĩnh cầm đầu kia còn tản ra uy lực đế cấp nếu như nàng đoán không sai tướng lĩnh này hẳn là đệ đệ ruột của thiên hỏa nữ đế thiên hỏa vương của thiên hỏa hoang chiêu một vị cường giả thấp chuẩn đế gần với bảy đại nữ đế theo hỏa sát quân cùng thiên hỏa vương xuất hiện không còn có người dám nghị luận tất cả những chuyện có liên quan đến thiên hỏa nữ đế hai mắt thiên hỏa vương như lửa nhìn kỹ một đám tu hành giả xung quanh trong tầm mắt c khng ờ ờ người dám đối mặt với hắn thấy cảnh tượng này thiên hỏa vương lúc này mới thôi không so đo những quần chúng ăn dưa này hồ ngô l o ạ i ngữ đưa mắt nhìn về phía tiêu dương đã là một người chết sống bên trong nguyên thủy đế thành hai con ngươi thiên hỏa vương như lửa ẩn chứa lửa giận vô cùng vô tận tiêu dương năm đó ta đối đãi với ngươi như huynh đệ ruột thịt nhưng ngươi lại hại chết phụ hoàng của ta khiến thiên hỏa quốc suýt nữa bị hủy diệt hôm nay không ai có thể cứu được ngươi ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi thần hình câu diệt nguyên bản hắn một mực thay thiên hỏa nữ đế tọa c h ấ n thiên hỏa hoàng triều thông qua hạo thiên kính quan sát cuộc đời tiêu dương nhưng sau khi biết được bắc minh nữ đế và thái âm nữ đế đã mưu tính cứu tiêu dương đi liền thống lĩnh hỏa sát quân đến đây phòng ngừa tiêu dương bị người cứu đi tiêu dương nhất định phải chết d ư ơ n g mắt nhìn về phía thiên h ỏ a nữ đế trên hư không thấy thần sát thiên h ỏ a nữ đế phức tạp nhớ lại quá khứ giữa thiên h ỏ a nữ đế và tiêu dương trong lòng thiên h ỏ a vương có chút sầu lo hy vọng hoàng tỷ không nên nhân từ nương tay trên hư không thiên h ỏ a nữ đế nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong đó ngay cả thiên h ỏ a vương đến cũng giống như không chú ý tới lúc này vẻ mặt của thiên h ỏ a nữ đế vô cùng phức tạp có phẫn nộ có cam hận có không cam lòng cờ hối hận cùng với một tia yêu say đắm nam đó nàng tại thời gian nhân sinh thấp nhất gặp tiêu dương mặc dù tu vi tiêu dương không bằng nàng nhưng tâm cảnh mây trôi nước chảy không bị bất kỳ dục vọng thế tục nào của tiêu dương hấp dẫn lại xa xa không phải nàng có khả năng làm được tiêu dương có được đạo tâm của một vị thánh nhân mới có cuối cùng ở chung sớm chiều với tiêu dương nàng hiểu rõ ý nghĩa chân chính của tu hành đi ra khỏi thung lũng bắt đầu đi về phía một con đường tu hành cao hơn thuần túy hơn quan hệ của nàng cùng tiêu dương vừa là thầy vừa là bạn mặc dù tu vi tiêu dương thấp kém xa không bằng nàng nhưng nàng vẫn tôn x ư n g tiêu dương một tiếng sư phụ đoạn năm tháng kia nàng cùng tiêu dương sớm c h ề u làm bạn rất được tiêu dương không màng danh lợi tâm tính không tranh quyền thế ảnh hưởng trên người góc cạnh cũng dần dần bị tiêu dương cảm hóa mai mòn đồng thời nàng cũng yêu sâu sắc người đàn ông đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời của nàng sau khi biết được tiêu dương bị ý thức ma tính trên người quấy nhiễu nàng mời tiêu dương cùng nàng trở về thiên hòa quốc quốc bảo thiên hòa của thiên hòa quốc chính là một trong những trí bảo thần thánh nhất thế gian có thể khu trừ tất cả hắc ám và tà ma trên thế gian cùng lúc đó nàng cũng có ý định giữ tiêu dương ở lại bên cạnh mình nhưng không ngờ quyết định này của nàng lại suýt chút nữa khiến cho cả thiên hòa quốc đều hoàn toàn bị hủy diệt hơn phân nửa dân chúng vô tội trong hoàng thành đều chết trong tai nạn đó mà kẻ cầm đầu tai họa kia chính là tiêu dương mà phụ thân của nàng quốc vương của thiên h ỏ a quốc chính là chết ở trong tay tiêu dương trong trận tai nạn kia tất cả những điều này đều là đợi đệ, đệ ruột thịt của nàng hngi i thiên h ỏ a vương tận mắt nhìn thấy hơn nữa sau đó nàng không thể tin được chất vấn tiêu dương tiêu dương cũng chính miệng thừa nhận hết thảy tiêu dương chính miệng thừa nhận hắn đối với thiên bảo thiên h ỏ a của thiên h ỏ a quốc sinh ra lòng h ă n g muốn cuối cùng không cẩn thận dẫn phát trận tai nạn này sau khi là một lời xin lỗi không có chút thành ý nào tiêu dương phạm phải hết thảy tội nghiệt liền nghênh ngang rời đi không có bất kỳ hiểu lầm nào càng không tồn tại bất kỳ ẩn tình nào tất cả mọi thứ đều bởi vì một ý nghĩ sai lầm của tiêu dương hai mắt thiên hỏa nữ đế sáng như đuốc nhìn về phía tiêu dương người đã là một người chết sống trong nguyên thủy đế thành tiêu dương ban đầu không màng danh lợi vân đạm phong khinh cuối cùng đều là giả dối sau khi nàng cầu xin phụ hoàng dùng thiên hỏa giúp tiêu dương loại trừ ma tính ý thức trên người mình tiêu dương mất đi hết thảy gông xiêng cuối cùng là bộc lộ ra dục vọng mà mỗi một người bình thường đều sẽ có sau khi có lần đầu tiên sau đó liền không thể vãn hồi dưới sự thúc đẩy dục vọng càng ngày càng tràn đầy càng ngày càng không cách nào thỏa mãn tiêu dương cuối cùng là triệt để đi vào hắc ám rơi vào ma đạo chỉ là không ngờ sau đó tiêu dương lại trở thành u minh ma đế làm hại thương sinh điều này trung quy là ngay cả nàng cũng xa xa không có dự liệu được thành phật thành ma chỉ vì một ý nghĩ sai lầm của tiêu dương Là nàng, cho tiêu dương cơ hội rơi vào ma đạo bây giờ cũng sẽ do nàng t r y ệ t để kết thúc cuộc đời tội ác của tiêu dương ánh mắt kinh ngạc nhìn hạo thiên kính hình ảnh tiếp theo sẽ là bình thản nhất trong cuộc đời nàng nhưng cũng là ấm áp nhất làm nàng khó có thể quên một đoạn thời gian nếu như thời gian có thể dừng lại nàng hy vọng có thể vĩnh viễn cùng tiêu dương sinh hoạt ở trong căn nhà tranh không tranh quyền thế kia nàng không phải là thiên hỏa nữ đế cao cao tại thượng được người kính ngưỡng tiêu dương cũng không phải ư u minh ma đế làm hại muôn dân c h ă m họ tội nghiệt nặng nề gì bọn họ chính là hai người bình thường quen biết tương tri tương luyến cuối cùng bạc đầu gia lão vượt qua cuộc đời bình thường này tiêu dương ta yêu ngươi thế gian không có ai yêu ngươi hơn ta thiên hỏa nữ đế thì thào nó i nhỏ một giọt nước mắt bao hàm thâm tình từ k h ó e mắt thiên hỏa nữ đế trượt xuống đây là tình cảm nàng chưa bao giờ biểu đạt qua có thể cho đến ngày nay tiêu dương cũng không biết nàng yêu sâu bao nhiêu năm đó nàng từng nhiều lần muốn biểu đạt cõi lòng nhưng nàng có thể cảm giác được trong lòng tiêu dương nhớ đến một người khác bởi vì tôn nghiêm của công chúa lại có lẽ là sợ bị cự tuyệt nàng l i ề n một mực không có đem nàng đối với tiêu dương yêu nói ra miệng bởi vậy q u a n co lòng vòng đem tiêu dương mang về thiên hỏa quốc khẩn cầu phụ hoàng của mình dùng quốc bảo thiên hỏa loại trừ ma tính ý thức trên người tiêu dương chính là hy vọng thông qua nỗ lực của mình thông qua tích lũy tháng ngày sớm chiều làm bạn để tiêu dương cũng yêu nàng nhưng không ngờ quyết định này của nàng lại mang đến tai họa cho thiên hòa quốc hại chết phụ hoàng của nàng hại chết hơn phân nửa dân chúng vô tội trong hoàng thành suýt nữa khiến cho thiên hòa quốc đều triệt để bị diệt bây giờ hắn đã biết được người khiến tiêu dương nhớ mong năm đó chính là thái âm nữ đế ôn nhã nhàn của hiện tại nhìn thấy không người ngươi nhớ mong kia bây giờ đã bỏ ngươi mà đi tiêu dương ở bên trong đế thành nguyên thủy của thiên hòa nữ đế đã là một người chết sống lại cười trào phúng có lẽ càng nhiều hơn là phát tiết sự không cam lòng của mình từ trước tới nay. sắp rồi rất nhanh ta sẽ kết thúc cuộc đời tội ác của ngươi bất kể là tất cả tội nghiệt của tiêu dương hay là từ đầu đến cuối nàng đều lưu lại tình yêu cho tới bây giờ đối với tiêu dương đều do nàng triệt để kết thúc trong hạo thiên cảnh tiêu dương tỉ mỉ chiếu cố hồng y thiếu nữ này thiếu nữ áo đỏ chủ yếu bị nội thương muốn khôi phục chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài tĩnh dưỡng nhìn hồng y thiếu nữ hôn mê bất tỉnh tiêu dương cao mày cảm thấy có chút khó xử thiếu nữ áo đỏ đã hôn mê hai ngày nếu như không ăn uống có lẽ còn có thể kiên trì thêm hai ngày nhưng nếu như không vào nước chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi lúc này thiếu nữ áo đỏ không hề có ý thức rót nước vào trong miệng n à n g căn bản là không tiến vào được thực quản của n à n g sau khi do dự rối rắm tiêu dương ngậm nước vào trong miệng mình sau đó thông qua ống trúc đưa đến trong cổ họng của thiếu nữ áo đỏ cứ như vậy tỉ mỉ chăm sóc hai ba ngày sau cuối cùng thì hồng y thiếu nữ cũng có một chút ý thức có thể tự chủ uống nước bảy ngày sau hồng y thiếu nữ rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra đập vào mắt chính là một gương mặt tuấn tú thanh tú tiêu dương cười nhạt nói thế nào có đói bụng không ừ m thiếu nữ áo đỏ khẽ gật đầu không có vẻ gì là c h ú t chắc cả tuy rằng nàng không biết nam tử thanh tú tuấn giật trước mặt này là ai nhưng nàng có thể cảm giác được mấy ngày nay bên cạnh mình vẫn có một người đang chăm sóc nàng hiển nhiên người này chính là nam tử thanh tú tuấn giật trước mắt này trong những ngày qua tuy rằng nàng dần dần khôi phục một tỉa ý thức nhưng thân thể của nàng thật sự là quá suy yếu thủy trung không cách nào triệt để tỉnh táo lại bởi vậy trong đầu cô vô số lần ảo tưởng người bên cạnh cứu cô còn tỉ mỉ chăm sóc cô như vậy là ai tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn tưởng tượng thân phận của hắn bây giờ cuối cùng cũng có thể gặp được bộ dáng so với nàng nghĩ còn đẹp mắt hơn về phần thân phận sao nhìn hoàn cảnh hẳn là một phàm nhân bình thường rất nhanh tiêu dương bưng một bát cháo rau quả đi tới trước mặt thiếu nữ áo đỏ nhìn bát cháo rau quả nhạt nhẽo trước mặt lông mày thiếu nữ áo đỏ nhíu lại nhíu nhíu mũi bĩu môi vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng ghét bỏ nàng thân là công chúa chưa từng được ăn cháo rau quả chất phác tự nhiên như vậy ngay cả có vài lá rau cũng đếm được tiêu dương nhìn vẻ ghét bỏ trên mặt thiếu nữ áo đỏ thản nhiên nói trong nhà chỉ có mấy thứ này nếu như ngươi không ăn vậy cũng chỉ có thể đói bụng không ăn thì không ăn ai thèm thiếu nữ áo đỏ h ơ lạnh một tiếng quay đầu đi nghĩ nàng đường đường là tiểu công chúa được sủng ái nhất thiên hòa quốc chưa từng chịu hất ức như vậy được rồi đối phương đã không cảm kích tiêu dương cũng không bắt buộc dứt lời tiêu dương đứng lên chuẩn bị bưng cháo rau quả đi ọt h ò tọt bụng của hồng y thiếu nữ vang lên thanh âm xấu hổ tiêu dương không khỏi dừng bước k h o e miệng p h á t họa ra một đường cong xem ra thân thể của thiếu nữ áo đỏ còn thành thật hơn miệng của nàng nhiều trên mặt hồng y thiếu nữ lập tức hiện ra hai vệt ửng đỏ biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ thiếu nữ áo đỏ nhìn chằm chằm cái bụng của mình trong lòng thầm mắng người cũng quá không có c h í tiến thủ thật sự là quá mất mặt tiêu dương xoay người nhìn về phía nàng khẽ cười nói còn ăn không ăn thiếu nữ áo đỏ thu liễm tính khí nhẹ nhàng gật đầu đại cô nương cô được giãn được tương lai nàng ta sẽ dẫn dắt thiên hỏa quốc đi đến hưng thịnh chút thất bại này có tính là gì nhưng mà ngay khi nàng chuẩn bị ngồi dậy đưa tay tiếp lấy cái bát trong tay đối phương nàng hoảng sợ phát hiện mình bây giờ không chỉ có chân khí không cách nào vận chuyển ngay cả khí lực ngồi dậy cũng không nhấc lên được nàng bị thương so với nàng dự đoán còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều nhớ lại lúc trước ở trong di tích truyền thừa mình thua một nha đầu vô danh lòng tự trọng và lòng tự tin của nàng lúc này đều bị đà kích nghiêm trọng tiêu dương nhìn ra tình trạng thân thể của thiếu nữ áo đỏ đầu tiên là đặt bát cháo rau qua một bên sau đó đi lên phía trước vịn vào tường ngồi vừa ôn nhu an ủi thân thể của cô bây giờ còn quá mức suy yếu còn phải tu dưỡng thêm vài ngày mới có thể tự mình hoạt động thiếu nữ áo đỏ trầm mặc không nói thần sắc có chút ảm đạm thoạt nhìn giống như có chút chịu không nổi đà kích như vậy tiêu dương bưng cháo rau lên ngồi ở trước rừng múc môi đem cháo rau dưa đưa đến trước miệng thiếu nữ áo đỏ không ăn cái gì thân thể sẽ không khôi phục thiếu nữ áo đỏ không nói gì nhưng một giọt nước mắt trong suốt lại vô thanh vô tức nhỏ xuống trên ngón tay tiêu dương cảm nhận được đầu ngón tay ướt át động tác tiêu dương dừng lại nước mắt của thiếu nữ áo đỏ dần dần thấm ướt hốc mắt nước mắt lập tức như mưa nhỏ xuống rất hiển nhiên so với thân thể thiếu nữ bị thương nội tâm của nàng bị thương càng nặng tiêu dương nhìn ra được hồng y thiếu nữ là một người nội tâm phi thường kiêu ngạo lần này tất nhiên là nhận lấy thất bại cực lớn nội tâm cảm thấy thất bại cực lớn thậm chí có thể đã mất đi lòng tự tin vốn tiêu dương chuẩn bị để cho hồng y thiếu nữ một mình yên tĩnh nhưng nhìn cảm xúc hoàn toàn sụp đổ của thiếu nữ áo đỏ lúc này nếu không khai thông làm không tốt sẽ trầm luân như vậy từ đó không gượng dậy nổi tuy rằng hắn và hồng y thiếu nữ không thân chẳng quen nhưng nếu để hắn gặp được hắn liền không thể ngồi nhìn mặc kề tiêu dương đặt cháo rau quả xuống lấy ra một cái khăn tay bằng vải thô đang chuẩn bị giúp thiếu nữ áo đỏ lau đi nước mắt trên mặt thiếu nữ áo đỏ giận dữ hét cút ngay họa linh nhi ta còn không cần một phàm nhân như ngươi đồng tình tiêu dương nghe vậy sắc mặt không thay đổi chỉ có điều động tác trên tay lại trở nên thô bạo hơn rất nhiều giống như một người mẹ già một tay nắm lấy cái ốt của thiếu nữ áo đỏ một tay cầm khăn tay dùng sức lau s ạ c h nước mắt trên mặt thiếu nữ áo đỏ còn có thể phát giận xem ra còn cứu được trên mặt tiêu dương lộ ra một nụ cười xấu xa cường độ trên tay lập tức tăng thêm mấy phần đều đem mặt của thiếu nữ áo đỏ gọi là h ỏ a linh nhi này so biến hình ngươi ngươi h ỏ a linh nhi tức giận không thôi nghĩ tới công chúa được thiên h ỏ a quốc sủng ái nhất chưa từng chịu qua loại khuất nhục này nói cho ta biết người tên là gì sau này ta nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi một phen nói là ban thưởng nhưng ánh mắt của h ỏ a linh nhi lúc này lại hung tợn càng giống như đang đe dọa và uy hiếp hơn tiêu dương không thèm để ý chút nào cười nhạt nói tiêu dương xem ra bây giờ cái này gọi là h ỏ a linh nhi hồng y thiếu nữ đã hoàn toàn không để ý đến cảm giác thất bại lúc trước đem tinh lực đều dùng để căm hận hắn thật đúng là một cô nương đơn thuần dễ lừa dối tiêu dương không để ý đến vẻ mặt hung dữ của h ỏ a linh nhi bưng lên cháo r a u dưa cười nói với h ỏ a linh nhi c h á u rau này nếu không ăn thì nguội hư ta không thèm ăn đ ồ của ngươi h ỏ a linh nhi ngạo kiều quay đầu đi odd t ọt, ọt, bụng của h ỏ a linh nhi lại phát ra âm thanh khiến người ta lúng túng h ỏ a linh nhi vốn bị tiêu dương xoa、so、đỏ mặt lập tức trở nên càng thêm tươi đẹp thật sự là quá không có sức liếc nhìn bát cháo rau quả nhạt nhẽo trong tay tiêu dương h ỏ a linh nhi phát hiện mình lại không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt trong lòng h ỏ a linh nhi tức giận không thôi nghĩ đến công chúa được sủng ái nhất thiên hòa quốc có sân hào hải vị gì mà nàng chưa từng nếm qua bây giờ lại bị một bát cháo rau quả nhạt nhẹo hấp dẫn thật sự là quá thất bại không được nàng nhất định phải nhịn xuống không thể mất mặt thế nhưng òt òt òt tiêu dương nhìn ra hỏa linh n h i đang xoắn suýt xem ra phải lại dùng chút sức mới được tiêu dương bưng lên cháo rau dưa sâu kín thở dài nói được rồi n g ư ờ i đã không ăn vậy cũng không thể lãng phí chỉ có thể tự ta ăn dứt lời tiêu dương liền múc muỗng canh tinh tế thưởng thức chật chật tay nghề của ta thật sự là tuyệt và miệng ngon miệng thơm phức răng môi lưu hương một bát cháo rau quả giản dị tự nhiên bị tiêu dương ăn ra món ngon mỹ vị hỏa lên h nhi mím môi tức giận chừng mắt nhìn tiêu dương ăn bát cháo rau bình thường còn nhiều chó như vậy tiêu dương nhất định là cố ý nhưng mà nhìn lá rau dính trên môi tiêu dương hỏa lên h nhi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt không phải nàng thèm mà là thực sự quá đói bụng hoạt o t bọt nhưng nội tâm kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng cúi đầu trước tiêu dương kết quả là nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu dương ăn sạch sẽ một bát cháo rau dưa trong đôi mắt h ỏ a linh nhi hiện lên lệ quang giờ khác này nàng cảm giác mình cực kỳ ủy khuất nàng ta đã bao giờ bị người ta ức hiếp như vậy tiêu dương nhìn h ỏ a linh nhi ủy khuất nghĩ thầm hình như mình làm hơi quá trên thực tế trong nồi cháo rau quả vẫn còn hắn chỉ thấy cháo rau dưa trong bát có chút nguội liền muốn thuận tiện chưa chọc thiếu nữ ngạo kiều này không ngờ lại làm quá mức tiêu dương lại bưng bát cháo rau trở lại trước mặt hỏa linh nhi d ự u dàng nói cháo còn nóng ăn chút đi nhìn trước mặt một lần nữa đẩy lên cháo rau quả hỏa linh nhi trong nháy mắt hiểu được tiêu dương vừa rồi chính là cố ý trêu chọc nàng trong lúc nhất thời hỏa linh nhi vừa tức giận vừa tức giận nhưng cuối cùng trong tiếng ọ t ọt không chịu thua kém kia thì lại tủi thân khóc lên ô ngươi khi dễ ta hỏa linh nhi hai mắt đẫm l ệ mông lung nhìn chằm chằm tiêu dương nhưng trong ánh mắt đều là vẻ quật cường ta dù là chết đói cũng sẽ không ăn đồ vật của ngươi tiêu dương bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi thật sự là một thiếu nữ kiêu ngạo không chịu thua bất đắc dĩ tiêu dương đành phải lên tiếng xin lỗi thực xin lỗi đều là ta không tốt có thể mời ngươi nếm thử cháo ta làm hay không hư vậy còn tạm được họa linh n h i nín khóc mỉm cười trong mắt lộ ra vài phần g i ả hoạt lập tức không kịp chờ đợi há to miệng à tiêu dương sững sờ sao lại cảm thấy bị lừa rồi nhưng đã nói ra rồi cũng không có cách nào thu hồi chỉ có thể thành thành thật thật cho thiếu nữ kiêu ngạo quỷ kế đa đ o a n như hỏa linh nhi ăn cháo ừm ừm một môi cháo rau dưa vừa vào miệng hai mắt hỏa linh nhi lập tức sáng ngời những từ hình dung tự biên tự diễn lúc trước của tiêu dương vậy mà cũng không phải là giả và miệng là mùi thơm mát răng môi lưu hương ăn miếng đầu tiên liền không kịp chờ đợi muốn ăn miếng thứ hai một mắt cháo rau quả bình thường lại hơn xa tất cả sơn hào hải vị nang đã từng ăn bất chi bất giác h ỏ a linh nhi đã ăn liền ba bát lớn móc khô cả đáy nồi nhìn dáng vẻ đầy thỏa mãn của h ỏ a linh nhi tiêu dương cũng bất chi bất giác nở nụ cười sau khi ăn sạch sẽ cháo rau trong nồi thậm chí h ỏ a linh nhi còn chưa thỏa mãn nhưng nhìn tiêu dương cười khanh khát trước mặt h ỏ a linh nhi lập tức liền giả vờ cháo đặt ở trong nồi quá lâu đều có vị khét thất bại rau xanh lửa quá mức đều nấu vàng thất bại thái quá nhất chính là cái này tiêu dương sắc mặt cổ quái nhìn thần thái bay bổng của hoả linh nhi chỉ một bát cháo rau bình thường h ỏ a linh nhi còn có thể lấy ra nhiều tật xấu như vậy cũng thật là một nhân tài nhìn h ỏ a linh nhi càng nói càng hưng phấn tiêu dương lật cái bát trong tay điềm nhiên như không có việc gì nói cái bát sạch như vậy nhìn qua cũng không cần rửa nữa nghe vậy h ỏ a linh nhi lại đỏ mặt không khỏi cảm thấy có chút t r ộ t dạ cô ta chê cháo rau quả tiêu dương làm không đáng một đồng nhưng lại ăn sạch sẽ như vậy không phải đang đánh mặt mình sao khụ h ỏ a linh nhi hơi xấu hổ vì nói sang chuyện khác đột nhiên biểu lộ nghiêm túc nghiêm trang nhìn tiêu dương trầm giọng nói niệm ngươi cứu giá có công đợi bản công chúa khôi phục nhất định có thưởng lớn công chúa tiêu dương đánh giá h ỏ a linh nhi từ trên xuống dưới quả thật có một cỗ bệnh công chúa phần thưởng thì không cần chờ ngươi khôi phục đừng ở chỗ ta là được nhìn cái bát sạch sẽ trong tay tiêu dương thận trọng nói lượng cơm này của ngươi ta không nuôi nổi đâu h ỏ a linh nhi xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn tiêu dương từ trước đến nay lần đầu tiên nàng bị người ghét bỏ ăn nhiều vô cùng nhục nhã quả thực là vô cùng nhục nhã công chúa nàng là công chúa đó chẳng lẽ tiêu dương nghe không ra trọng điểm là cái gì sao cô vốn tưởng rằng sau khi cô ta nói rõ thân phận tiêu dương cho dù không cúi đầu khom lưng với cô ta hao tân tổn trí lấy lòng nhưng cũng nên thành kính đối đãi mới đúng nhưng không ngờ tiêu dương không chỉ không có một tia kinh ngạc cùng sợ hãi còn ghét bỏ nàng ăn nhiều sợ ăn vạ không đi đời này chưa từng chịu loại ủy khuất này h o a linh nhi bực bội nói ai thèm đợi ở trong ngôi nhà tranh rất nát của ngươi chờ ta khỏi hẳn vết thương ngươi cầu ta ta cũng không lưu lại như vậy là tốt nhất tiêu dương cười nhạt một tiếng thực tế hắn cũng không phải thật sự ghét bỏ h ỏ a linh nhi ăn nhiều chỉ là không biết vì sao không hiểu sao lại muốn đùa dẫn thiếu nữ kiêu ngạo này một chút nói xong tiêu dương bưng bát dẫm đi vào phòng bếp dọn dẹp đồ làm bếp h ỏ a linh nhi nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu dương rời đi lẻ lưỡi làm ộ t vé mặt quỷ ra hoả này thật sự là đáng ghét chết đi được nhưng mà cháo rau củ hắn làm thật đúng là rất thơm sao lại thối như vậy h o a linh nhi đột nhiên nhíu mũi trước đó bởi vì quá đói cho nên cũng không chú ý tới trong không khí tràn ngập một mùi chua không có đạo lý nha mặc dù quần áo tiêu dương mặc trước đó đều tương đối mộc mạc nhưng thoạt nhìn vẫn tương đối sạch sẽ tiêu dương người này mặc dù đáng ghét nhưng hẳn không phải là người lôi thôi như vậy trong phòng tuy đơn sơ nhưng thu dọn vẫn vô cùng đơn giản và sạch sẽ sao lại có mùi chua nhỉ sau một hồi tìm kiếm h ỏ a linh nhi rốt cục ý thức được mùi chua này là từ đâu tới à h ỏ a linh nhi hét lên một tiếng mùi chua này lại phát ra từ trên người nàng trời ơi bây giờ nàng ta bẩn đến mức nào vậy mà đã có mùi vị rồi h ỏ a linh nhi có chút khó có thể chấp nhận sự thật này làm ơn nàng là công chúa đó bộ dạng thối này để mặt mũi nàng ở đâu giờ k h ắ c này nàng thật sự là muốn chết tiêu dương nghe tiếng rất nhanh liền đi vào trong phòng thấy thế hoả linh nhi vội vàng thu liễm biểu lộ của mình để tránh bị tiêu dương nhìn ra khác thường sao thế ngươi đột nhiên kêu to cái gì tiêu dương hỏi không có gì chỉ là vừa mới nhìn thấy một con chuột nhỏ k h o e miệng hoả linh nhi miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười chỉ là nụ cười này nhìn thế nào cũng không được tự nhiên chuột tiêu dương hơi nhíu mày nếu không có gì bất ngờ thì tu vi của hoả linh nhi hẳn là còn cao hơn cả hắn lại còn sợ chuột tiêu dương hiển nhiên là không tin lập tức đi lên phía trước dùng đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào h ỏ a linh nhi ta thật sự không có việc gì h ỏ a linh nhi lúc này nội tâm vô cùng khẩn trương tiêu dương bây giờ dựa gần như vậy sợ tiêu dương cũng ngửi được mùi chua trên người nàng tiêu dương tất nhiên là không tin lời h ỏ a linh nhi nói nhìn vẻ mặt mất tự nhiên trên mặt h ỏ a linh nhi lúc này hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên người h ỏ a linh nhi một mùi chua thối quanh q u ầ n ở chóp mũi tiêu dương rất nhanh liền ý thức được h ỏ a linh nhi đến tụt cùng đang khẩn trương cái gì tiêu dương không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười h o a linh nhi nằm trên giường lâu như vậy trên người có mùi cũng là bình thường nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của h o a linh nhi lúc này